Một lát sau, Dương Huyền Chân, tiểu lang nữ, Dương Tuyết, cảnh Dương bốn người tới gần Ảnh Ma Động, chính cái kia mấy cái kia nguyên thần tu sĩ nói, cái này bên trong cực kỳ nguy hiểm, ma ảnh trùng điệp, ảnh hưởng tu sĩ thần niệm. Dương Tuyết vừa mới chuẩn bị phóng thích thần niệm, Dương Huyền Chân liền lấy thần niệm ép về, nói, Tuyết nhỏ, không muốn phóng thích thần niệm, cái này bên trong tất cả đều là ảnh ma, lấy thôn phệ thần niệm làm chủ. Ừm. Dương Tuyết gật gật đầu, nàng cảm giác thân thể có chút phát lạnh, hai mắt tò mò nhìn Ảnh Ma Động, chỉ thấy Ảnh Ma Động dấu ở dưới đất, cửa hàng chừng trăm trượng cao, sáu hơn 10 trượng rộng, liếc nhìn lại, ma ảnh trùng điệp, sâu hàn vô so. Ừm. Cảnh Dương lộ ra một tia thần sắc thống khổ, Dương Huyền Chân lần nữa phóng xuất ra thần niệm, xua đổi ma ảnh, miệng bên trong đọc lên Phật Kinh, từng cái vạn chữ từ Dương Huyền Chân miệng bên trong phun ra ngoài, nện ở cửa hang. Trong chốc lát, toàn bộ ảnh ma động tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dương Tuyết nói, không nghĩ tới, Phật Môn Đại Thần Thông như thế khắc chế ma đầu. Tiểu Long nữ nói, Phật Môn Đại Thần Thông là lấy Dương hệ Tiên Đạo làm gốc nguyên, vừa vặn khắc chế ma đầu, ma đầu thuộc về âm hệ Tiên Đạo. Dương Huyền Chân lấy Phật Môn thần thông khắc chế ma đầu, vậy mà đem ảnh ma khí tức trên thân hóa thành quang minh khí tức, sau đó, lại đọc lên vãng sinh chú, để những ma đầu này đi vào địa phủ vãng sinh. Lợi cửa động ảnh ma vãng sinh về sau, Dương Huyền Chân nói: "Đi, chúng ta vào xem." Lại nói, cái này ảnh ma động thật đúng là nguy hiểm trùng điệp, nguyên bản, Dương Huyền Chân coi là ảnh ma động ma đầu đều bị siêu độ, không nghĩ tới, hắn mang theo mọi người tiến vào ảnh ma động về sau, lần nữa bị đại lượng ma đầu vây quanh. Ha ha ha. Wa wa wa. Từng tiếng quỷ dị tiếng kêu truyền vào mọi người lỗ tai, cảnh Dương trước hết nhắm mắt đi thần trí, ngay sau đó, Dương Tuyết cũng mất đi thần trí, còn tốt, hai nữ trên thân có tiên bảo hộ thân, tạm thời không có gặp nguy hiểm, những ma đầu này chỉ là ảnh hưởng hai nữ thần trí, để các nàng không cách nào bạo trì thanh tỉnh. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cũng lâm vào khuôn cùng huyễn cảnh, những này huyễn cảnh đều là ma đầu chế tạo ra. Chương 415, vãng sinh trú. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thân ở trong ảo cảnh, tâm linh lại phi thường thanh minh, thật giống như tu luyện tâm lực pháp muôn thời điểm, người ngồi tại bờ sông, nhìn xem nước chảy chậm rãi chảy xuôi, tưởng tiếp theo không ngừng. Dương Huyền Chân đứng ở ma ảnh bên trong, lại một mực đang chú ý Dương Tuyết cùng cảnh Dương, hai nữ thực lực yếu nhược, Dương Huyền Chân nghĩ, cái này bên trong mặc dù nguy hiểm, lại là một chỗ tuyệt hảo tu tâm nơi trốn. Lập tức, Dương Huyền Chân phóng xuất ra thần niệm, lấy tâm truyền tâm, đem tâm lực pháp muôn điểm mấu chốt truyền cho Dương Tuyết. Ngàn sông có nước ngàn sông huyệt, mười ngàn dặm không mây mười ngàn dặm trời. Trăng sáng treo cao, chiếu sáng vật thượng. Nên tỉnh đến rồi. Dương Viễn Chân đem tâm lực pháp môn hạch tâm truyền cho Dương Tuyết về sau, lại lấy ra mấy cái trợ kỳ, nhét vào Dương Tuyết cùng cảnh Dương bên người, bày ra phòng ngự lại trận, nhưng để phòng ngự ma đầu công kích hai nữ thân thể, về phần tâm linh phương diện, liền giựt vào chính căn nàng. Tâm linh, tức cảnh giới, cảnh giới cũng là khó khăn nhất đột nhiên điểm. Phong Hỏa đại kiếp, thiên kiếp, địa phương đang sợ nhất không phải đối thân thể tổn thương, mà là đối tâm linh tổn thương, khi tu sĩ độ kiếp là Cất ma sẽ dẫn động tu sĩ sâu trong tâm linh ký ức, ảnh hưởng tu sĩ mềm mại nhất địa phương, để tu sĩ mê thất tâm thần, vĩnh viễn trầm luân trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân làm xong đây hết thệ về sau, đối tiểu long nữ hô một tiếng, tiểu long nữ tâm lực đã nhập chủ làm thịt chi cảnh, những này ảnh ma không cách nào ảnh hưởng tinh thần của nàng, nàng phóng xuất ra tâm lực về sau, toàn bộ ảnh ma động sáng rực khắp, đại lượng ma đầu từ bên người nàng bay qua, lại không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ừm. Tiểu long nữ khẽ gật đầu, Dương Huyền Chân đưa tay giữ chặt tiểu long nữ tay, tỷ tỷ, chúng ta lại vào xem. Để Tuyết nhỏ cùng Cảnh Dương ở chỗ này ở lâu một hồi, có lẽ nàng đối nhập Băng Tâm Chi Cảnh. Tuyết nhỏ rất là thông minh, chỉ là lòng có chút không an tính được, cho nên hơn 10 năm đi qua, lại chậm chạp không cách nào tiến vào Băng Tâm Chi Cảnh. Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cảm thán, "Tuyết nhỏ thật rất thông minh, tâm linh cũng phi thường tuyệt kiệt, rất thích hợp tu tiên. Sinh lòng đủ loại pháp sinh, tâm diện chủng loại pháp diện. Hiện tại, Dương Huyền Chân đứng tại Ảnh Ma Động bên trong, đủ loại ảo tưởng sinh hiện, sinh ra đủ loại pháp tướng. Nguyệt đây." Dương Huyền Chân nhìn thấy Đông Phương Nguyệt. Huyền Chân Đông Phương Nguyệt quay đầu, nhìn xem Dương Huyền Chân, trên mặt mang nụ cười sảng lạn, Dương Huyền Chân nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyệt, nhìn xem quen thuộc đường đi, không tự chủ được dùng tay đi sờ Đông Phương Nguyệt mặt, ngươi còn tốt đó chứ. Ta đương nhiên tốt. Đông Phương Nguyệt dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Dương Huyền Chân, ta đói bụng, ngươi bồi ta đi ăn cái gì? Muốn ăn cái gì, ta mua cho ngươi. Ừm. Đông Phương Nguyệt suy tư một chút, chúng ta liền đi ăn phấn, ăn bún xào, được không nào? Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, tốt. Hắn hiểu được, Đông Phương Nguyệt muốn cho hắn tiết kiệm tiền, nàng biết hắn còn đang đi học, biết trên người hắn không có gì tiền, cho nên Mỗi lần ra ngoài ăn cái gì, nàng đều tận lực tuyển rẻ hơn một chút. Ai? Dương Huyền Chân ở trong lòng thở dài, từ khi cảm ứng được Nguyên Thế Giới Đại Kiếp về sau, hắn một mực không dám về Nguyên Thế Giới, hắn sợ thực lực mình không đủ, trí tuệ không đủ, không cách nào ứng phó kia cùng đại kiếp, không cách nào bảo hộ mất mà được lại thân nhân, người yêu. Bây giờ, Nguyên Thế Giới tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm, cơ hội là đứng im trạng thái. Dương Huyền Chân từng bước một đi lên phía trước, nhìn xem từng cái cảnh tượng chân thực xuất hiện ở trước mắt, phảng phất mình xuyên qua thời không, trở lại địa cầu, trở lại mình quen thuộc thế giới. Thiên Tầm tỷ tỷ, Mục Hi, cha, mẹ. Dương Huyền Chân nhìn xem từng cái quen thuộc người, sinh lòng ba động, bản tâm lại vĩnh hằng bất động, lúc này, Dương Huyền Chân tâm tựa như một chiếc gương, chiếu rõ vạn sự vạn vật. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược sóng rỗ mị đã lâu, độ hết thải khổ ách, chiếu rõ ngũ ẩn giai không. Xem chiếu. Đúng, chính là xem chiếu, đây cũng là phép quán tưởng, mượn giả tu chân, tá pháp tướng mà ngộ bản tâm. Tiểu Long nữ kinh lịch tương đối ít, nàng chỉ là trở lại trong cổ mộ, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc đồ vật, cũng nhìn thấy Tôn bà bà, trừ Dương Huyền Chân, Tôn bà bà là người thân cận nhất của nàng. Đương nhiên, lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ tu vi đã có thể để cho tôn bà bà trường sinh, các loại pháp tướng từ tâm qua, tâm ta theo nhưng bất động. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, đi lên phía trước mấy trăm bên trong, đã đi tới ảnh ma động chỗ sâu, cái này bên trong phi thường rộng lớn, phương viên ngàn bên trong, giống một cái lòng đất tiểu thế giới. Đông dạng, nơi đây ma ảnh trung địa, Dương Huyền Chân còn chứng kiến mấy cái thực lực đạt tới địa tiên cảnh rối ảnh ma. Dương Huyền Chân nhấc vung tay lên, vẩy ra từng mảnh từng mảnh kim quang, để bên cạnh mình xuất hiện một mảnh chống trải chi địa, mấy đạo kim sắc quang điểm đem Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bao vây lấy, hai người tựa như chân tiên hạ phàm, tiến vào khăng khích trong địa ngục. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lẫn nhau, hai tâm ý người tương thông, đồng thời đọc lên Phật kinh, từ trên thân hai người bay ra từng cái văn chữ. Vãng sinh chú. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ hợp diễn vãng sinh chú, vãng sinh chú uy năng tăng nhiều, trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân như có điều ngộ ra. Thì thì, thì ra là thế, khó trách Điệu Tảng Vương sẽ phát ra địa ngục không công, thế không thành Phật lợi thể. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đọc lẫy vãng sinh chú, từng cái ma đầu bị độ hóa, vô số công đức hóa thành trống chân điểm điểm, tiến vào hai trong cơ thể con người, để hai người thức hải càng ngày càng thanh minh, cũng làm cho hai người đối đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh. Đợi đã, cái này công đức kim quang có chút cùng loại với tín ngưỡng lực, lại so tín ngưỡng lực càng thêm huyền điển diệu. Không đúng." Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, công đức cùng tín ngưỡng, đây là hai loại vật khác biệt." Ừm. Tiểu Long nữ suy tư một chút, cảm thấy Dương Huyền Chân nói rất đúng, "Đúng vậy à, đây là hai loại vật khác biệt, nếu như không nhìn thấy công đức kim quang, mù quáng đi làm việc tốt, tích lũy công đức, ngược lại sẽ hao tổn công đức, để cho mình tội nghiệp quân thân." Tỷ tỷ, thế gian này sự tình, rất khó nói thành, thường thường, ngươi cảm giác phải chuyện của mình làm là đối tốt với hắn, lại không phải hắn muốn, có đôi khi, cứu một người Ngược lại là một loại đại tội nhiệt. Từng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tại Ảnh Ma Động bên trong niệm vãng sinh chú, đồng thời, lĩnh hội đại đạo, lĩnh hội công đức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ảnh Ma Động bên trong ma đầu càng ngày càng ít, thẳng đến ma đầu hoàn toàn biến mất, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ mới đình chỉ niệm vãng sinh chú. Dương Huyền Chân tu thần thông về sau, trên thân vẫn có kim quang vần quanh, hắn hai mắt chớp động lên từng đạo thần quang, quan sát tình huống xung quanh, "Tỷ tỷ, nơi này ma khí mặc dù tạm thời biến mất, không bao lâu, song sẽ tụ tập đại lượng ma khí. Đây là chuyện không có cách nào khác." Tiểu Long Nữ nói. Hai người đều hiểu. Thiên ma vực ma tức đến từ viễn cổ, đến từ hỗn độn, đến từ khai thiên tịch địa trước đó, ngay cả Bồ đề đạo tổ đều không thể hóa giải. Nếu muốn hóa giải thiên ma vực ma khí, chí ít muốn đạt tới thế giới thần cảnh giới, có được tạm hóa chi lực. Hai người đi đến ma trong động ở giữa, nhìn thấy một cái tế đàn, bên trên tế đàn trưng bày một cái cổ quái dị thú. Hỗn độn thú. Đây là một con chân chính hỗn độn thú, bất quá, chỉ là thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên cảnh giới hỗn độn thú đã phi thường cường đại, nếu như cái này cùng hỗn độn thú chạy đến trong tâm giới, cùng giai vô địch, nếu như bộc phát ra hỗn độn chi lực, có thể chạm thuần dương chân tiên. Hắn đã chết rồi, trên thân trận Văn còn có một số uy năng. Dương Huyền Chân Mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, hắn lấy thần nhãn dò xét một chút hỗn độn thú trên thân trận Văn, lại lấy tâm lực khắc họa trận Văn. Đột nhiên, Dương Huyền Chân cảm ứng sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, nguyên bản, Dương Huyền Chân còn muốn lấy tâm lực ký ức trận Văn, không ngờ tới, sách nhỏ lần nữa thể hiện ra thần kỳ năng lực, đem trận Văn ghi chép lại, mà lại, lần nữa ưu hóa. Thật sự là thần kỳ a. Dương Huyền Chân cảm thán một câu, dùng tay mò lấy hỗn độn thú, lập tức, một cỗ khí tức cường đại hướng Dương Huyền Chân trên tay tuấn đi qua, Dương Huyền Chân đã sớm chuẩn bị, phóng xuất ra tâm lực, lại lấy thần lực hóa giải. Đây là dị lực. Loại lực lượng này, Dương Viễn Chân còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến, hẳn là Đông Đảo Ảnh Ma đồng thời tế tự Hỗn Độn Thú, để Hỗn Độn Thú trên thân có được loại này dị lực, dị lực thông qua chuyển hóa về sau, lại có thể ra chỉ đến ảnh trên ma thân, để ảnh ma chậm rãi mở ra trí tuệ. Dương Viễn Chân tiếp thu dị lực về sau, lại lấy đại thần thông thuần hóa dị lực, để hắn đạt được vui mừng ngoài ý muốn, tỉ tỉ, loại này dị lực phi thường tinh khiết, đã tương đương với Hỗn Độn chi lực. Ừm. Tiểu Long nữ hấp thu một tia dị lực, cảm giác thân lực của mình cùng thân thể đều phát sinh một tia biến hóa, trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đệ đệ, loại vật này có thể chiết xuất chúng ta thần lực và nguyên khí. Sắt thực là đồ tốt." Dương Huyền Chân nói, "Bất quá, loại lực lượng này cũng chỉ có hai chúng ta có thể vận dụng, đã đổi một cái cái khác thuần dương chân tiên tới, hắn cũng vô pháp thuần hóa loại này dị lực. Phải." Tiểu Long nữ minh bạch, "Đây là bởi vì bọn hắn tu luyện tâm lực, mà lại đặt tới chúa tể chi cảnh, lại thêm thần bí sách nhỏ phụ trợ, mới có thể thuần hóa dị lực." Hỗn Độn thú đã ở chỗ này ngàn tỉ năm quy nguyệt, trong thân thể tích lũy hải lượng dị lực. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đứng tại Hỗn Độn thú bên cạnh, tròn vẹn qua hai ngày, mới đem tất cả dị lực tuần hóa, đợi hai người hấp thu xong dị lực, Cảm giác thân lực của mình cùng nguyên khí lại hùng hậu rất nhiều. Tỷ tỷ, ta có thể cảm ứng được thiên tiên thiên cấp. Vẫn chưa tới độ kiếp thời điểm. Lại nói, tiểu long nữ tại trăm năm trước liền đạt tới địa tiên cảnh giới, lại chậm chạp không có độ kiếp, nàng một mực tại chờ đợi một thời cơ. Đương nhiên, nếu như tiểu long nữ muốn độ thiên tiên thiên kiếp, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng là, cùng là thiên tiên thiên, cũng có cao thấp chi phần, mà tiểu long nữ muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, cho nên nàng một mực tại tích lũy, tại cho mình đặt nền móng. Dương Huyền chân nói, tỷ tỷ, chờ chúng ta trở lại đại hạ thế giới, liền cùng một chỗ độ thiên tiên thiên cấp đi. Tiểu Long nữ nói, cũng nên tấn cấp thiên tiên bề giới. Lúc này, toàn bộ tam giới đã bắt đầu đại loạn, đại hạ thế giới xuất hiện đại lượng ma đầu, những ma đầu này đều là thần vương thủ hạ, đến từ khăng khít hỗn độn. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ luyện hóa dị lực về sau, hướng bốn phía nhìn toán qua, Dưỡng Huyền Chân chỉ vào một chỗ xôn động, nói, kia bên trong chính là ảnh ma bảo tàng chi địa, tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhìn xem ảnh ma nhóm giấu một chút vật gì tốt. Hai người tay nắm, mỗi bước ra một bước đều là mấy trượng bên trong, đây cũng là một môn tiên thuật. Chỉ một lát sau, hai người tới hang bảo tàng, nơi đây ma khí đã bị hai người hóa giải, bất quá lại có một tia ma khí tiến vào hành ma động. Hang bảo tàng chi bên trong phi thường lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, bày biện lấy thành ngàn hơn vạn ma khí, những này ma khí thiên kỳ bách quái. Tiểu Long nữ phát hiện một kiện cổ quái ma khí, đi tới, lấy thân lực nâng lên ma khí, ngươi xem một chút, thứ này có chút kỳ lạ. Chương 416: Tiếp xúc hỗn độn cấm chế. Kèn lệnh. Dương Huyền Chân nhìn xem tiểu Long nữ trên tay cái lệnh, cái này hẹn hai cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, phía trên che kiến kỳ dị thú văn, tiểu Long nữ nhìn thoáng qua, đem kèn lệnh đưa cho Dương Huyền Chân, nói, tiểu đệ, cho ngươi xem một chút. Dương Huyền Chân tiếp nhận cái lệnh, như hóa tiên nguyên ma động Tôi lên cái lệnh. Ô, cái lệnh phát ra từng đợt huyết dày, Dương Huyền Chân nói, đây cũng là trên chiến trường viễn cổ lưu lại. Lại nói năm đó, Vu yêu hai tộc đại chiến, đánh tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hồng hoàng vỡ vụt, cuối cùng, hay là đạo tổ xuất thủ, mới lắng lại vu yêu đại chiến, để yêu tộc trường thiên, vu tộc trường địa. Dương Huyền Chân đánh giá cái lệnh, nói, tỉ tỉ, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là vu tộc luyện chế cái lệnh. Vu tộc không có nguyên thần, không quen ngạo luyện khí, cái này chiếc kèn lệnh là dùng đặc thủ tay nghề rèn luyện sau khi ra ngoài, lại khác họa thú văn, nhìn nó uy năng, hẳn là tương đương với thuần dương chân khí. Dương Huyền Chân cầm cái lệnh, suy tư một chút, Tuyết nhỏ thích nhạc khí, như vậy đi, tỷ tỷ, chúng ta liên thủ luyện chế một chút. Dương Huyền Chân có sách nhỏ phụ trợ, vô luận là trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo cùng các loại, đều có rất sâu tạo nghệ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đều là đệ tiên, hai người liên thủ, đã tiếp đạo tổ, luyện hóa một chút thuần dương chân khí, cũng không có áp lực gì. Bất quá, thứ này là cho Dương Tuyết dùng, chỉ ít muốn mi quan, tiếp theo phải điền giữ thuần dương chân khí uy năng, lại muốn cho Dương Tuyết có thể sử dụng. Chỉ thấy Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, từng cái phất tạp tiên ấn đánh vào kèn lệnh bên trong, lại bị kèn lệnh đạn trở về. A. Dương Huyền Chân kinh nghi, tỷ tỷ, thứ này thật đúng là kỳ quái đâu. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, còn không cách nào luyện chế cái kèn lệnh này. Ừm. Dương Huyền Chân trầm ngâm một hồi, nói, chúng ta còn không có biết rõ ràng thú văn, cho nên không cách nào luyện chế. Chấp nhận lấy đi. Tiểu Long Nữ nói, chúng ta kế tiếp theo đi lên phía trước, đi thứ nhị cấp vực, hẳn là sẽ có càng nhiều thu hoạch. Tốt. Hai người tay nắm, một bước mấy chục bên trong, chỉ một lát sau Hai người liền đi tới cửa động, nhìn thấy Dương Tuyết cùng Cảnh Dương, hai người còn tại trong áo cảnh. Cảnh Dương nhìn thấy chỗ mình quen thuộc, nàng trong hoàng cung, lúc bắt đầu là trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, theo tuổi tác gia tăng, nàng nhìn thấy trong cung đình ngươi lựa ta gạn. Dương Tuyết sinh hoạt vô cùng đơn giản, nàng cảm giác mình trở lại tuổi thơ, khi đó, nàng không có phiền não, luôn luôn đi theo Dương Huyền Chân bên người, ở trước mắt nàng, Dương Huyền Chân là không gì làm không được thần, cái gì đều hiểu, còn thường xuyên cho nàng làm một chút đồ chơi nhỏ. Huyền Chân ca ca. Dương Tuyết hô một tiếng, tựa ở Dương Huyền Chân mang bên trong, hai người ngồi tại một đống hoa đó nở rộ dưới cây. Đây cũng là Dương Tuyết nhất ngọt ngào thời gian. Dương Huyền Chân đi đến Dương Tuyết cùng cảnh Dương bên người, nhấc vung tay lên, phá huyễn cảnh, đối Dương Tuyết nói, "Tuyết nhỏ, chúng ta đi thôi." Dương Tuyết rời đi huyễn cảnh về sau, liếc nhìn Dương Huyền Chân, trực tiếp bổ nhào vào hắn mang bên trong, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, "Huyền Chân ca ca, ta nghĩ ngươi." "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, dùng tay vu vu Dương Tuyết tóc xanh, hắn cũng trải qua huyễn cảnh, biết huyễn cảnh bên trong là tình huống như thế nào. "Huyền Chân ca ca, ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, đúng không?" Dương Tuyết ngẩng đầu, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nghiêm túc gật đầu. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi tốt nhỏ." Kia hỉ, tiểu cô nương lại lộ ra nụ cười sán lạn, cười đến phi thường vui vẻ. Bốn người rời đi ảnh ma động về sau, Dương Tuyết lại hỏi, "Đúng, Huyền Chân ca ca, các ngươi có tìm tới bảo vật sao?" "Có." Dương Huyền Chân nói, "Những cái ảnh ma từ viễn cổ đến nay, đã sống sót Dương 10.000 năm tuyết nguyệt, thật đúng là thu thập một đống lớn bảo vật." "Ta muốn nhìn." Dương Tuyết nói, "Hiện tại không được." Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, "Những cái kia bảo vật đều là ma khí, tu tiên giả cũng có thể phát huy ra uy năng, bất quá, dễ dàng làm bị thương thân thể cùng linh hồn." Lấy Dương Huyền Chân thực lực, Dụ tiện bước vào thứ nhị cấm vực. Cái này bên trong nói một chút, dưới tình huống bình thường, đến Thiên Ma vực lịch luyện tu sĩ đều trong trước 10 cấm vực bên trong, có rất ít người sẽ đi 10 trở lên cấm vực. Thứ 11 cấm vực trở lên, mức độ nguy hiểm lấy bao nhiêu thức tầng trưởng, cũng chỉ có thiên tiên có thể bước vào thứ 11 cấm vực. Khi Dương Huyền chân bước vào thứ nhị cấm vực về sau, cảm giác nơi này ma khí càng dày đặc hơn, đồng thời, nơi đây trận pháp cùng cấm chế cũng càng ngày càng huyền diệu. Chân chính nói đến, Thiên Ma vực bên trong trận pháp cùng cấm chế chân chính bảo tàng, nếu như đem Thiên Ma vực trận pháp cùng cấm chế đều lĩnh hội, có khả năng tìm hiểu ra hỗn độn tiên đạo. Tam rồi có thập đại thiên đạo Theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, âm dương, sinh diệt, hỗn độn thập đại thiên đạo. Trong đó, lại lấy hỗn độn tiên đạo khó khăn nhất lĩnh ngộ, từ khi bản cổ khai thiên tịch địa về sau, hỗn độn chi tức càng ngày càng ít, đến hiện đại đã rất khó tìm được hỗn độn hơi thở. Đương nhiên, nếu như ngươi có được đại thần thông, có thể bước ra tầng dưới, tiến vào hỗn độn, ở trong hỗn độn có vô cùng vô tận hỗn độn hơi thở. Muốn tiến vào hỗn độn, thấp nhất cũng muốn đạt tới tổ tiên cảnh giới, đương nhiên, cũng có một chút thuần dương chân tiên có thể đi vào hỗn độn, những này thuần dương chân tiên là mượn nhờ đại thần thông, hoặc là mượn nhờ đặc thú linh bảo mới có thể tiến nhập hỗn độn bên trong. Lấy Dương Huyền Chân thực lực bây giờ, đến là có thể đi vào hỗn độn bên trong, bất quá vẫn có rất lớn nguy hiểm, một cái không tốt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Dương Huyền Chân tiểu long nữ đi song song, cùng lúc đó, hai người phóng xuất ra tinh thần lực, cùng tâm thận quan sát chung quanh ma vực cấm chế. Tỷ tỷ, thượng cổ ma thần chính là tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại. Dương Tuyết cùng cảnh Dương đi theo Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết sau lưng, hai người cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, trước mắt huyền ảnh trung điểm, trong lòng nổi lên cơn cùng sợ hãi. Huyền Chân ca ca. Dương Tuyết hướng Dương Huyền Chân trên thân nhích lại gần, nàng cảm giác thân thể phát hàn. Dương Huyền Chân minh bạch, Dương Tuyết cùng cảnh Dương tu vi quá thấp, ý chí lực cũng phi thường thấp, rất dễ dàng bị ma trong xương mủ mặt trái năng lượng ảnh hưởng, trong lòng nổi lên tầng tầng cùng bố. Dương Huyền Chân tùy ý nói chuyện, "Tuyết nhỏ, ngươi không phải muốn đi xem trận đồ bên trên tiêu ký bảo tàng điểm sao?" Dương Huyền Chân tại cái thứ nhất bảo tàng điểm đạt được chỗ tốt, đối với mấy cái này cái gọi là bảo tàng điểm có hứng thú rất lớn, Dương Tuyết một mực cầm trận đồ, nàng nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, chỉ vào một chỗ tiêu ký điểm. "Huyền Chân ca ca, ngươi nhìn cái này bên trong, cái này bên trong gọi Tâm Ma Động." Tâm Ma Động Dương Huyền Chân dùng thần thức quét một chút trận đồ, nói: "Vì tâm ma động vô cùng nguy hiểm, có tiến vào vô gia, ngay cả Điểu Tiên cũng không dám nhẹ nhõm, Thiên Tiên đi vào cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Đi xem một chút đi." Tiểu Long Nữ nói: "Cũng tốt." Một lát sau, mọi người đi tới tâm ma động, cái này tâm ma động cùng ảnh ma động cũng giống, từ xa nhìn lại, tâm ma động càng giống một chỗ thâm cốc, thâm cốc bên trong ma ảnh trùng điệp. Dương Tuyết đứng tại Dương Huyền Chân bên người, tay nhỏ lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, cái này bên trong nhưng có thể sợ. Tâm ma chính là kinh khủng nhất ma đầu một trong, vô ảnh vô hình." Dương Huyền Chân nói: "Như vậy đi." Tiểu nhỏ, hai người các ngươi ở bên ngoài cùng các loại, ta cùng tỉ tỉ vào xem. Chương 417, thăm dò ma vực. Tuyệt. Dương Tuyết đáp. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, chậm rãi bước vào Tâm Ma Động. Ho ho. Ha ha ha. Từ tiếng rít lên truyền vào Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trong hai, hai người lấy thần lực hộ thể, chỉ một lát sau, liền đi tới Tâm Ma Động lấy động, hai người quan sát một chút, nhưng không có phát hiện vật có ý tứ. Lập tức, hai người rời đi Tâm Ma Động, Dương Tuyết kinh ngạc nói, lần này thật nhanh a. Lần này, không có thu hoạch đồ tốt. Dương Huyền Chân nói, lần này cũng cùng trước một lần khác biệt, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ không có độ hóa ma đầu. Thiên Ma vực chính là thời kỳ viễn cổ chiến trường, bên trong ma vụ trùng điệp, rất dễ dàng sinh sôi ma đầu, mà lại, còn có rất nhiều từ viễn cổ sống tới ngày nay lại ma đầu, chính là Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ, cũng vô pháp hoàn toàn độ hóa ma đầu. Như, ảnh ma động, trong động ma đầu đã bị Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ độ hóa, tiến vào lục đạo luân hồi, thế nhưng là, khi bọn hắn rời đi về sau, ảnh ma động lại ở tiến vào một nhóm ma đầu. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đều hiểu, nếu như không thể triệt để hủy diệt Tiên Ma vực, nơi này ma đầu liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Gần nửa ngày về sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, cùng Dương Tuyết, Cảnh Dương, một nhóm bốn người, lần nữa xuyên qua nhất trọng cấm vực, đi tới đệ tam trọng cấm vực. Huyền Chân ca ca, có thể đi tới nơi này tu sĩ, đều là cường giả, cho nên, trận đồ bên trên tin tức cũng không nhiều. Nhận lấy đi, Dương Huyền Chân cũng minh bạch, chương này cái gọi là trận đồ, đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Thứ 4 cấm vực, thứ 5 cấm vực 9. Dương Huyền Chân hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền xuyên qua thứ 10 cấm vực, mọi người đến tận đây, Dương Tuyết cùng cảnh Dương sắc mặt đã hơi trắng bệnh, Dương Huyền Chân nói: "Tuyết nhỏ, ta đưa các ngươi ra ngoài đi." Tuyết. Dương Tuyết biết, mình lại cùng đi theo sổ dưới, sẽ trở thành Dương Huyền Chân vương nữ. Dương Huyền Chân âm thầm câu thông Sách nhỏ, thi triển xuyên qua thời không năng lực, đem Dương Tuyết mang rời khỏi Thiên Ma vực, sau đó, lại lần nữa tiến vào Thiên Ma vực. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, "Tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp theo đi lên phía trước." Ừm. Một tên nữ tu nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tiến vào thứ 11 vòng cấm, trên mặt lộ ra một tia kinh hùng. Vậy mà có người tiến vào thứ 11 cấm vực, bọn hắn xem ra thật trẻ tuổi. Tiên này nữ tu thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đi ra, nàng bước ra một bước, cũng đi vào thứ 11 cấm vực. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào thứ 11 cấm vực về sau, đã cảm nhận được một tia nguy hiểm, những nguy hiểm này đối với Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ đến nói, cũng không tính là gì. Hai người tâm linh tương thông, phóng xuất ra từng sợi thần lực, lấy thần lực tạo dựng một cái cường đại vòng phòng hộ, từ xa nhìn lại, trên thân hai người tản ra từng vòng từng vòng thái sắc tia quang, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Hai vị đạo hữu. Một thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân lỗ tai, hắn nhìn lại Nhìn thấy một cái nữ tu sĩ, hỏi: "Đạo Hữu có chuyện gì?" "Đạo Hữu tốt thần thông." Nữ tu sĩ tán thưởng một câu, còn nói: "Đạo Hữu, ta chuẩn bị tiến về càng nguy hiểm cá vực, có thể cùng một chỗ đồng hành sao?" "Tùy ý." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. "Ha ha." Nữ tu sĩ lộ ra vẻ tươi cười, "Nhiều cảm ơn Đạo Hữu." Nàng cảm giác Dương Huyền Chân không quá ưa thích nàng đi theo, nhưng mà, nàng lại muốn cùng lấy Dương Huyền Chân, nàng nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ bước vào thứ 11 cá vực, lại không nhận trùng quanh ma tức ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được, cái này tu vi của hai người phi thường cao thâm. Đương nhiên, tên này nữ tu thực lực cũng không yếu, đã là điệu tiên cảnh giới, nhìn nó trên thân đạo vận ba động, chí ít lĩnh ngộ 10 đầu nói. 10 đầu nói, cho dù là tiểu đạo, tổ hợp lại với nhau, cũng phi thường đáng sợ. Nói như vậy, nói, có chút cùng loại với thế giới võ hiệp nội công, nội công càng cao, thực lực càng mạnh, mà đạo pháp, kiếm pháp, thần thông, lại giống chiêu thức, chiêu thức càng huyền diệu, càng có thể phát huy ra nội lực. Như Kỷ Ninh, hắn mỗi tìm hiểu ra một con đường, liền sẽ đem mình lĩnh hội nói dung nhập kiếm đạo bên trong, hoàn thiện của mình kiếm đạo, cho nên, Kỷ Ninh thực lực càng ngày càng mạnh. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ phương pháp tu luyện có chút khác biệt, các nàng chủ tu tâm lực pháp môn, lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Nữ tu sĩ đi theo Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ bên người, nàng tâm lý càng ngày càng kinh ngạc, cái này thực lực của hai người thật rất mạnh, thần ma luyện thể tu vi cũng phi thường cao, ta làm sao chưa từng thấy hai người kia. Nữ tu sĩ cũng có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ là đạo lư quan hệ, bọn hắn mới thật sự là thần tiên quyến lữ a. A. Một đạo kỳ dị thanh âm truyền đến, phía trước xuất hiện một đoàn ma đầu, nữ tu sĩ thấy thế, trong lòng kinh hãi, đạo hữu, đi mau. Thứ 11 cấm vực ma đầu cũng không so trước 10 cấm vực, nếu như bị cuốn lên, bất tử cũng có lột một tầng ra. Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, nếu như gặp phải một hai cái ma đầu, có thể tiện tay chạm trì, giống bây giờ, thành ngàn hơn vạn ma đầu tuôn đi qua, cũng chỉ có thể tận lực né tránh. Không sao cả. Dương Huyền Chân sắc mặt lại nhạt, hắn vẫn cùng tiểu long nữ tay nắm, trên thân hai người tản mát ra kim quang nhàn nhạt. nhạt. Ma Ha vô lượng. Dương Huyền Chân thi triển ra đại thần thông, tại Tiên duyên đại hội trong hội trường, Dương Việt từng dùng qua môn thần thông này. Lần này, Ma Ha vô lượng đại thần thông từ Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên thủ thi triển đi ra. Uy năng mạnh 10 triệu lần, chỉ thấy trước người hai người xuất hiện một cái cự đại văn tự. Cái này vạn chữ lại có cao và trượng, 10000 trượng rộng, như máy ủi đất, chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào, những nơi đi qua, thần ma tránh lui. Phật môn đại thần thông. Nữ tu sĩ chấn kinh, nàng rốt cuộc minh bạch, cái này hai cá nhân thực lực cường đại như thế, lại người mang Phật môn đại thần thông, đương nhiên không sợ những ma đầu này. Ai? Ai tại qué động ma tức? Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ Liên Thủ thi triển đại thần thông về sau, phía trước ma đầu phát ra từng đợt tiêu thảm, thật giống như đột nhiên rơi vào nóng hổi trong chảo dầu, sau đó, chậm rãi bị khí hóa và chữ vượt trên địa phương, ma tức hoàn toàn tiêu tán, phía trước xuất hiện một đầu quang minh đại đạo. Nhưng mà, phần này quang minh vẹn vẹn duy trì một hồi, lại có đại lượng ma tức tràn vào quang minh đại đạo, chỉ một lát sau, chúng quanh lại khôi phục bình thường, chỉ có ma đầu bị đánh tan. Dương Huyền Chân nói, còn không mau đi, thất thần làm cái gì? Ách, a. Nữ tu sĩ đột nhiên hoàn hồn, đi theo Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ chạy, nàng hiểu rõ thiên ma vực, như Dương Huyền Chân như vậy, nháy mắt bài không hải lượng ma tức, đã gây lên chúng quanh ma đầu chú ý, không cần quá lâu, liền sẽ có đại lượng ma đầu tuấn đi qua. Lại nói Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đến là không sợ mình bị ma đầu vây công, bọn hắn chỉ là nhàn phiến phước. Ba người lấy tốc độ cực nhanh trước tiến vào, nữ tu sĩ lại phiền muộn, ta đã thi triển ra độn văn bộ pháp, lại chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp bọn hắn. Nữ tu sĩ có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ không có thi triển thần thông, có đôi khi sẽ còn tận lực chờ bọn hắn một chút. Nữ tu sĩ càng chạy càng hiếu kỳ, Huyền Chân đạo hữu, Linh Lung đạo hữu, tốc độ của các ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Chương 418, cường độ hiện. Nói, Dương Huyền Chân chỉ nói một chữ tại, nhưng mà, một chữ này lại làm cho nữ tu sĩ càng ngày càng hiếu kỳ đa cũng lĩnh ngộ tám đầu nói, trong đó còn có một đầu đại đạo, vì sao tốc độ không kịp các ngươi?" Nữ tu sĩ hỏi như thế, là cố ý cùng Dương Huyền Chân luận đạo, hy vọng lẫn nhau giao lưu, thu hoạch được một chút cảm ngộ. Dương Huyền Chân mỉm cười, biết được nữ tu sĩ tâm tư, đến không thèm để ý, chính như nữ tu sĩ suy nghĩ, trao đổi lẫn nhau, có thể thu hoạch được một chút cảm ngộ. Nói, Dương Huyền Chân lại là nói một chữ, trong đầu hiện lên bản long thế giới pháp tắc, chân chính nói đến, pháp tắc chính là nói, nói chính là pháp tắc, bất quá, lại có khác nhau, trong đó khác nhau, chỉ có chân chính lĩnh ngộ đại đạo người mới sẽ minh bạch. Chúng đạo đạo hữu, Ngươi cũng là dùng võ nhập đạo a?" Từng trung gió lên tiếng, nói: "Ta sinh ra ở một cái bình thường thôn nhỏ, người trong thôn từ nhỏ đã luyện võ, bất quá, đều lấy Nam Hải làm chủ, nữ hải cũng rất ít luyện võ, ta đối với Võ học phi thường tò mò, lại phi thường hướng tới, cũng có thể ăn võ, liền theo thôn bên trong đại võ sư tập võ. Lúc bắt đầu, ta qua rất vui vẻ, mỗi ngày sớm liền theo đại võ sư tập võ, bữa sáng qua đi, liền cùng phụ mẫu đi đồng ruộng lao động, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Trung gió nói đến đây bên trong, sắc mặt tạm đạm, lại không nghĩ rằng, có một ngày, hai tên tu sĩ tại làng trên không đại chiến, Từng cái hỏa cầu từ trên trời rơi xuống, từng đạo thuật pháp trong hư không lấp lánh, chỉ một lát sau, toàn bộ làng liền hóa thành phế tích. Bi thông phía dưới, ta vậy mà thức tỉnh một tia ký ức, văng vào bản năng thi triển ra trong trí nhớ đại thần thông, chém giết hủy diệt làng tu sĩ. Về sau, làng bên trong chỉ còn lại số ít người, mà ta bị đi ngang qua tu sĩ mang đi, đó cũng là sư phụ của ta. Ách, Dương Huyền Chân trầm mặc. Dương Tuyết con mắt mang theo nước mắt, chúng gió tí tí, ta thật không nghĩ tới, ngươi cũng có bi thảm như vậy quá khứ. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tại 3000 đại thế giới bên trong, mỗi ngày đều đang trình diễn cuộc đoạt cùng giết chóc. Như trong gió dạng này, chuyển thế tiên nhân cũng rất nhiều, các năng bị kích thích về sau, có thể thức tỉnh một bộ phân ký ức, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Dương Huyền Chân trầm mặc một hồi, lúc này mới nói tiếp, ngươi có thể đem nói phân giải ra, sau đó, lại lấy đặc thủ quy luật đi dung hợp mình cảm nội nói. Cái này một cái phương pháp, bàn long thế giới thần linh tưởng suy làm, đã hết sức cấu thuộc. Như, một cái thần linh lĩnh ngộ một loại huyền ảo về sau, sẽ sáng tạo ra thích hợp nhất chiêu thức, đem huyền ảo uy năng tối đại hóa. Nói, cũng là như thế, giống Kỷ Linh, hắn mỗi lĩnh ngộ một con đường, liền sẽ đem mình lĩnh ngộ nói dung nhập kiếm đạo bên trong, để kiếm pháp của mình càng thêm huyền liền diệu, kiếm pháp uy năng cũng càng thêm mạnh. Ừm. Chúng gió trầm tư một chút, lại nói tiếp đi, Huyền chân đạo hữu, phương pháp ngươi nói, ta cũng biết. Ha ha. Dương Huyền chân mỉm cười, phương pháp, tất cả mọi người sẽ, nhưng là, muốn làm thế nào đến tốt nhất đâu? Cái này liền cần chân chính nội đạo. Chân chính nội đạo. Lần này, chúng gió mơ hồ, Huyền chân đạo hữu, ta lĩnh ngộ tám đầu nói, mà lại, là hoàn toàn lĩnh ngộ, chẳng lẽ nói, cái này còn không phải chân chính lĩnh ngộ sao? Không phải. Dương Huyền chân lắc đầu, hỏi lại, ngươi cũng biết Tam giới có Thập Đại Thiên Đạo, 81 Đại Đạo, 108.0000 tiểu đạo. Biết được. Chân Chính nói đến, 81 Đại Đạo cùng 108.0000 tiểu đạo đều là từ Thập Đại Thiên Đạo diễn sinh mà đến, khi ngươi đem chính mình đạo hòa làm một thể lúc, liền có thể thăm dò thiên đạo. Ách. Chung do im lặng, cái này quá khó. Phải biết, có thể tìm hiểu thiên đạo tồn tại, kia cũng là cường giả số 1, các đạo tổ vẹn vẹn cách nhau một đường. Dương Huyền Chân đơn giản giảng một chút thiên đạo, đại đạo, tiểu đạo, lại giảng một chút thiên đạo pháp tắc quan hệ trong đó, cùng thiên đạo vận chuyển quy tắc. Sau đó, Dương Huyền Chân nói, ngươi nhìn ta chiêu này công phù, chính là vận dụng gió, lựa hai loại nói, gió vô hình, hỏa viêm bên trên, lựa mượn gió thổi, gió ngợt lửa thế, có thể để tốc độ tăng nhiều, lửa, còn có một cái đặc tính, chính là bạo chi là tính, cho nên, ta di động thời điểm, sẽ có một nháy mắt lấp loé. Dương Huyền Chân một bên nói, một bên thi triển phong hỏa đột pháp, cái này một đột pháp, chính là Dương Huyền Chân nhìn phong hỏa luân về sau, lâu lâu sáng tạo tạo nên một môn tiểu thần thông, dùng để đi đường, đến là rất thuận tiện. Diệu diệu diệu. Chúng gió liên tục tán thưởng, đồng thời, lấy thần thức quan sát Dương Huyền Chân bộ pháp, lại thêm Dương Huyền Chân cố ý chỉ điểm, nàng rất nhanh liền nắm giữ Huyền Diệu trong đó tâm lý vui vẻ vô số, so, đa tạ Huyền Chân đạo hữu chỉ điểm. Một môn thần thông mà thôi." Dưỡng Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, hắn tại Phương Tốn Sơn ngốc gần 10 năm, quan sát đại lượng tu luyện công pháp và thần thông, đối các loại thần thông rõ như lòng bàn tay, có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra một chút tiểu thần thông. Thiên Ma vực bên trong, mỗi bước tiến vào 10 tầng cấm vực, mức độ nguy hiểm liền trình bao nhiêu tức gia tăng. Đồng dạng, Thiên Ma vực bên trong trận pháp cùng cấm chế cũng càng ngày càng mê liền diệu, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ lôi kéo tay, một bên đi lên phía trước, một bên nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế, đồng thời, hai người âm thầm giao thông sát nhỏ. Sách nhỏ có được cường đại ghi chép công năng, còn có được vô song nghịch thiên ưu hóa năng lực. Khi Dương Huyền Chân đem trận pháp cùng cấm chế cảm ngộ ghi chép tiến vào sách nhỏ về sau, sách nhỏ bên trên lại nhiều một tờ. Hỗn độn cấm chế. Cái này, Dương Huyền Chân nhìn xem hỗn độn cấm chế mấy chữ, tâm lý kích động không thôi, hắn nghĩ, về sau, đây chính là ta hành tẩu hỗn độn tư bản. Trừ hỗn độn cấm chế bên ngoài, sách nhỏ còn có hai trang cùng trận đạo có liên quan ghi chép, một tờ là tiên trận, một tờ là tiên cấm. Khi Dương Huyền Chân dụng tâm cảm ngộ hỗn độn cấm chế lúc, một thanh âm truyền đến, đây không phải trùng gió tiên tử sao? Trời đánh vẻ Trung Do trong lòng giận mình, nàng không nghĩ tới, mình đã tránh tiến vào Thiên Ma vực, đi tới Thiên Ma vực thứ 11 cấp vực, còn có thể độn tới trời đánh vệ. Trời đánh vệ? Dương Huyền chân đỉnh trị lĩnh hội, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mắt trời đánh vệ. Trung Do giải thích, Huyền Chân đạo hữu, trời đánh vệ thuộc về Thiên Đạo tổ trước, đánh lấy thay thiên hành nói danh hiệu, lại làm việc các bất tận, khi nam phách nữ, xem mạng người như cỏ rác, giết người đoạt bảo. Lúc ấy, ta vừa xuống núi, mỗi ngày giết vệ tại Tàn Sát Tôn Tràng, vũ nhục nữ tử, nhất thời tức giận, một chiêu chảm 18 tên trời đánh vệ, lại không nghĩ rằng, những ngày này giết vệ một mực truy sát ta phái ra trời đánh vệ cũng càng ngày càng mạnh. Trước mắt, đông dạng là 18 tên trời đánh vệ, Thiên đạo tổ trời đánh vệ cũng lấy 18 người một tổ, có thể tạo thành phệ nguyên đại trận. 18 danh địa tiên. Dương Huyền chân sắc mặt bình tĩnh, hắn nghĩ, nếu để cho Chung gió đơn độc gặp được những người này, thật đúng là dữ nhiều lành ít. Trời đánh vệ nhìn Chung gió một chút về sau, quay đầu nhìn thấy tiểu long nữ, 18 tên trời đánh vệ cảm giác hai mắt tỏa sáng, tâm linh không bị khống chế nhảy loạn. Huyền băng thánh thể, Huyền thủy thánh thể. Trời đánh vệ con mắt đều đỏ. Bọn hắn phát hiện tiểu long nữ thân có hai loại đỉnh cấp thể chất, như có thể cùng song tu, có thể tu vi tăng nhiều, còn có thể gia tăng độ tiếp sát suất thành công. Ha ha ha. Cầm đầu trời đánh vệ cười to đi ra ngoài, chúng gió tiên tử, ngươi thật sự là phúc tinh của chúng ta. Ai? Chúng gió thở dài một tiếng, đối Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ nói, Huyền Chân đạo hữu, Linh Lung đạo hữu, là ta liên lụy ngươi nhóm, các ngươi đi rồi, ta có thể giúp các ngươi ngăn cản một lát. Chương 419, Trảm địch. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm rồi, còn muốn cứu người. Tên này trời đánh vệ lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào tiểu long nữ, con mắt bên trong một mảnh lửa nóng. Phận không thể đem Tiểu Long Nữ An vào bụng bên trong. Tiểu Long Nữ cảm nhận được trời đánh vệ ánh mắt, lông mày co lại, tâm lý có chút không thoải mái, "Tiểu đệ, ngươi động thủ đi, đem những này người đều giết." "Vận mệnh, tức đoạn." Dương Huyền chân nhẹ nhàng phun ra một câu, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện mấy sợi vô hình bắt động, cùng lúc đó, 18 tên trời đánh vệ cảm nhận được nguy cơ tử vong. "Cái này?" Trời đánh vệ vừa mới phun ra một chữ, ánh mắt liền ảm đạm xuống dưới, sau đó, từng cái ngã xuống đất, bị ma tức ăn mòn, hóa thành mục nát thi thể, có lẽ, qua một đoạn thời gian, những ngài này giết vệ cũng sẽ hóa thành ma đầu. "Cái này" Trong gió không biết nói cái gì cho phải, nàng biết Dương Huyền chân so với nàng lợi hại, thực lực mạnh hơn nàng, lại không nghĩ rằng mạnh đến đáng sợ như thế trình độ. Ngẫm lại, đây chính là 18 danh điệu tiên cấp trời đánh vậy à? Trời đánh vệ huấn luyện phi thường nghiêm mật, vừa mới bắt đầu sảng trở lúc, tuyển định 1 triệu nghi đồng, tiến hành tàn khốc tử vong huấn luyện, về sau, cũng chỉ có 10 ngàn có thể tấn cấp tiên tiên cảnh giới. Sau đó, những này tiên tiên kỳ thiếu niên tiến vào tàn khốc hơn trại huấn luyện, đồng dạng, cũng là 1 triệu tiên tiên kỳ thiếu niên huấn luyện trùng, cũng chỉ có 1 ngàn người có thể tấn cấp vạn tượng cảnh giới. Bởi vậy có thể nghĩ cùi dưỡng được 18 danh điệu tiên cấp trời đánh vệ, là bao nhiêu thi thể trọng chất bắt đầu. Cũng chính là bởi vì đây, mỗi một tiên điệu tiên cấp trời đánh vệ đều mạnh phi thường, danh xưng cùng giai vô địch, có thể chạm thiên tiên. Nhưng mà, cường đại như thế trời đánh vệ, còn tạo thành phệ nguyên trận, lại bị Dương Huyền Chân một chiêu miểu sát, càng đáng sợ chính là, chúng gió nhìn không ra Dương Huyền Chân thi triển thần thông gì, cái gì tiên thuật. Thật đáng sợ. Chúng gió lẩm bẩm một câu, nhìn Dương Huyền Chân một chút, trong ngáy mắt này, nàng cảm giác mình biến thành phàm nhân, nhìn thấy từng cái thần tiên thi triển đạo thuật, tiên pháp, cảm giác huyền ảo không lường được. Đi. Dương Huyền Chân hô một tiếng, Trung Dao mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Ngươi không là điệu tiên?" "Ngươi?" Nàng con muốn hỏi, lại hỏi không ra đến, cũng không biết hỏi cái gì tốt. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Ngươi đều nhìn thấy, ta chính là điệu tiên cảnh giới, còn không, có vượt qua thiên tiên cước, không có khả năng." Trung Dao không thể tin được, khi nàng nhìn thấy Dương Huyền Chân con mắt lúc, tâm lý có một loại an bình cảm giác, lòng hiếu kỳ của nàng lại bắt đầu, "Huyền Chân đạo hữu, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể nói cho ta sao?" Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Nếu như là phổ thông đạo tổ, ta hẳn là có thể chạm." "Ồ?" Trung Dao lại bị giật nảy mình, Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thử nghĩ, Địa Tiên vượt cấp Trạm Tiên Tiền, kia đã phi thường đáng sợ, lại yêu nghiệt trong yêu nghiệt, 1 triệu 5 mới ra tuyệt thế thiên tài, mà Dương Huyền Chân càng thêm đáng sợ, lấy điệu tiên cảnh giới, cũng dám nói mình có thể chạm đạo tổ. Chúng gió nhìn xem Dương Huyền Chân bình tĩnh gương mặt, bình tĩnh thần thái, nghi thẩm, lời hắn nói là thật lập tức, lại cảm thấy mình rất may mắn, ta vậy mà có thể gặp được cái này cùng tồn tại, khó trách, khó trách, hắn tốc độ di chuyển nhanh như vậy, có khả năng bọn hắn còn tận lực chờ ta, nếu như bọn hắn không chờ ta, tốc độ sẽ nhanh hơn. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua chúng gió, bất đắc dĩ nói: Trung gió đạo hữu, đừng phát lốc, nơi này chính là khu vực nguy hiểm. Ách. A. Trung gió kinh hô hai tiếng, thấy Dương Huyền Chân đã đi xa, nàng lập tức đuổi theo kịp đi, lần nữa cùng Dương Huyền Chân, tiểu long nữ cùng một chỗ đi đường, nàng tâm lý lại nhiều một tia thất vọng. Không có cách, Dương Huyền Chân thực lực quá mạnh, cũng quá quỷ dị. Có như vậy một mấy mắt, Trung gió nghi thẩm, nếu như hắn đối ta thi triển chiêu kia, ta có thể ngăn cản sao? Sau đó, nàng âm thầm lắc đầu, không, có cách nào ngăn cản. Nữ nhân là phi thường to mò sinh linh, cái này Trung gió tiên tử cũng vô cùng hiếu kỳ, nàng suy nghĩ một hồi lâu, lại hỏi, Huyền Chân đạo hữu Ngươi vừa rồi thi triển chính là thần thông gì a, vậy mà đáng sợ như thế." Ừm. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, "Liên gọi Vận Mệnh Đại Thần Thông đi." Vận Mệnh Đại Thần Thông? Chung Dao không hiểu, nàng chưa từng tiếp xúc qua cái này cùng cấp cao thiên đạo pháp tắc. Ta lĩnh hội chính là Vận Mệnh Đại Đạo, trong đó, Vận Mệnh lại bao hàm 6 loại huyền ảo, theo thứ tự là Tiên đoán, Số mệnh, Nhân quả, Duyên phân, Tạo hóa, Khí vận. Tu hành đến nay, Dương Huyền Chân cảm giác, đem Khí vận huyền ảo quy về Vận Mệnh Đại Đạo, càng là thích hợp. Thời không một đạo, hẳn là độc lập tồn tại, như, trong tâm giới, có thời không, hỗn độn bên trong cũng có thời không, chỉ bất quá, càng là cao tầng giao diện, chiều không gian càng rộng, thời không cũng càng thêm huyền ảo khó lường. Lại như Bồ Đề Tổ Sư, hắn tại trong tầng giới, thời không một đạo tạo nghệ có thể siêu thứ nhất, có thể tại siêu duy thời không bên trong mở ra một cái thế giới, làm cho không người nào có thể tìm tới hắn. Nếu như Bồ Đề Tổ Sư rời đi tầng giới, đi vào hỗn độn bên trong, hắn ngay cả thuần di đều không thể làm được, hỗn độn thời không càng thêm huyền ảo, quy tắc cũng càng cao. Chung gió nói, ta tại một bản cổ tịch trong đọc qua, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa những vấn này, chỉ có chân chính vượt qua tam giới bên ngoài Không tại trong ngũ hành thánh nhân mới tham ngộ ngộ. "Phải." Dương Huyền Chân nói. Dương Huyền Chân minh bạch, tại Bàn Long thế giới, cường giả thánh vực liền có thể tìm hiểu vận mệnh cách, kia là Hồng Ngông ban cho, đương nhiên, cũng là bởi vì Hồng Ngông vũ trụ quy tắc đã đề ra. Tam giới quy tắc cùng Bàn Long thế giới quy thì lại khác, cho nên, tu sĩ không cách nào lĩnh hội vận mệnh, nhân quả, tạo hóa những này huyền ảo đồ vật. Vận mệnh. Chung gió một bên suy nghĩ, vừa nói, vận mệnh không thể suy nghĩ, nhưng lại chân thực tồn tại. "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cảm thán, chỉ có nhảy ra tam giới, mới xem như sơ bộ nắm giữ vận mệnh của mình. "Giống giống." mấy cái ma đầu giống to, hướng Dương Huyền Chân bọn hắn bên này xung lại, Chung Gió nói, mấy cái này ma đầu, ta có thể đối phó. Dương Huyền Chân nghe vậy, không có xuất thủ, chỉ thấy gió linh xuất ra một thanh tuyết trắng càng hắn dài, kéo mấy cái kiếm hoa, bộc ra mấy đạo kiếm huyết. Băng kiếm. Trong chốc lát, hơn 10 thanh băng kiếm hướng ma đầu đâm qua cứ, nháy mắt đâm xuyên ma đầu thân thể, ma đầu tốc độ không hô, kế tiếp theo xông về phía trước. Cái này sao có thể? Phải biết, phía trước 10 cẩm vực thời điểm, Chung Gió sử dụng băng kiếm, có thể nhẹ nhõm chém giết ma đầu. Chung Gió sau khi hết khiếp sợ, xuất ra một cái kim sắc tiểu linh đang nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, linh đang nháy mắt phồng lớn, hóa thành trăm trượng chuông vàng, trôi nổi tại hư không, phát ra trận trận giòn nhẹ thanh âm. Nhiếp hồn âm. Dương Huyền Chân đã nhìn ra linh đang phẩm giai, cũng biết linh đang tác dụng. Đây là đại đạo thanh âm, đến là thú vị, luyện chế cái này linh đang tiên nhân, hẳn là lấy vận luật nhập đạo, lại gia nhập mình đối đại đạo cảm ngộ, mới luyện chế cái này linh. Đang. Lúc này, chúng gió không cách nào trả lời Dương Huyền Chân lời nói, nàng lại toàn lực thao túng kim sắc linh đang, lấy nhiếp hồn âm công kích ma đầu, ma đầu phát ra cuồng hống, trên thân ma tức hỗn độn. Thiên âm chằm hồn. Trung gió thi triển ra kim sắc linh đang bên trong ẩn chứa tiên thuật, kim sắc linh đang hóa ra tường đạo đa quang, hướng ma đầu chém qua. Có chút ý tứ a." Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, loại này đạo quang ẩn chứa thần thức công kích cùng vật chất công kích. Đạo quang chém tới ma trên đầu người, ma đầu thân thể hóa thành mảnh vỡ, trung gió sắc mặt hơi trắng bệnh, trên trán toát ra mấy quả mồ hôi. "Kế tiếp theo đi." Dương Huyền Chân nói, lại đi lên phía trước mấy ngàn bên trong, liền có thể đi vào thứ 12 cấp vực. Chương 420, Lĩnh hội thần cấm, Thiên ma vực, hết thảy 72 cấp vực, hợp thiên đạo số lượng, toàn bộ thiên ma vực chính là một cái tiểu hỗn độn. Bên trong che kín hỗn độn cấm chế, ma ảnh trung điệp, đồng dạng, bên trong cũng ẩn tàng rất nhiều bảo vật. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, trực tiếp tiến vào 12 cái vực, chúng gió theo sát phía sau. Có chút ý tứ. Dương Huyền Chân khẽ miệng có chút bên trên giường, lộ ra vẻ tươi cười, "Tỷ tỷ, càng đi vào bên trong, cấm chế càng phát ra thần diệu." "Tiểu đệ, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta sở học tiên cấm cùng tiên trận, cùng cái này bên trong cấm chế tương tự, hả?" Tiểu Long nữ nói đến đây bên trong, trầm ngâm một lát, rồi nói, "Thật giống như tất cả trận pháp cùng tiên cấm đều xuất từ một chỗ, có cùng một gốc." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Tỷ tỷ, Ta đã cảm giác được, kỳ thật, thời kỳ viễn cổ tiên thiên thần linh chính là lĩnh hội hỗn độn cấm chế, lúc này mới sáng tạo ra tiên trận. Nói như vậy, tiên trận so hỗn độn cấm chế càng cấp thấp hơn. Chung gió hỏi, cũng không thể nói như vậy. Dương Huyền Chân lắc đầu, còn nói ra cái nhìn của mình, cả hai, một trước một sau, nhìn như cùng xuất phát từ một nguyên, bất quá, một là trời sinh, hai chính là người làm. Kỳ thật, mỗi người mỗi vẻ, nếu có đại thần thông giả đem tiên trận tôi diễn đến cảnh giới cực cao, sẽ không thiếu hỗn độn cấm chế. Điều này có thể sao? Chung gió không thể tin được, tu sĩ thật có thể siêu thoát tiên đạo, nhảy ra tầng giới? Sáng tạo ra so hỗn độn cấm chế càng huyền diệu hơn chân đạo. Chung Do rốt cục một cái danh địa tiền, nó tầm mắt hay là nhỏ hẹp một chút, nàng còn không thể nào hiểu được đạo tổ cảnh giới kia. Kỳ thật, tại tam giới chúng sinh trong mắt, đạo tổ cảnh giới kia đã tương đương với thánh nhân chi cảnh, đạo tổ thần du thái hư, thiên địa bất hủ, linh hồn bất diệt, có thể thiên địa đồng tỏ. Khi hỗn độn phá diệt, ký thác tại tam giới hư không thánh nhân nhóm cũng sẽ tử vong, muốn chân chính siêu thoát, liền muốn nhảy ra tầng giới, trở thành thế giới thần. Cái này cùng đại bí mật, Dương Huyền Chân sẽ không cùng Chung Do nói, lấy Chung Do cảnh giới bây giờ, nàng cũng không thể nào hiểu được. Dương Huyền Chân một bên đi lên phía trước, một bên dụng tâm thần xâm ngộ hỗn độn cấm chế, theo lĩnh hội tăng trưởng, Dương Huyền Chân lại sáng tạo ra một chút đặc thù cấm chế thủ pháp. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn chiêu này, công kích thần cấm, như thế nào?" Dương Huyền Chân nói một câu, hai tay kết ấn đánh ra một đạo đặc thù cấm chế, đây là từ 18 cái hỗn độn cấm chế tổ hợp mà thành. Đương nhiên, đây không phải tùy ý tổ hợp, mà là dựa theo một loại nào đó quy luật đến tổ hợp, tổ hợp về sau hỗn độn cấm chế, uy năng trở nên cực kỳ đáng sợ. Khi Dương Huyền Chân kết xong ấn quyết về sau, trên tay hắn hiện ra từng đạo kỳ dị hỗn độn thần quang, loại này quang mang, nhìn qua cực kỳ lóa mắt, như nhìn kỹ lại cho người ta một loại cảm giác tối tăm. Đi." Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, đánh ra thần cấm về sau, trước người xuất hiện một chiếc đại ấn, đại ấn thấy gió mà dài, vẻn vẹn một sát na, liền to như tu di sơn, lại hình như viễn cổ thần bình phiên thiên ấn. Từ xa nhìn lại, giống như một tòa núi lớn từ trên trời đè xuống, hư không phát ra từng đợt tiếng vang, phảng phất không gian muốn bị áp sập. Đại ấn trùng điệp ép tới trên mặt đất, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, xuất hiện một cái phương viên 300 bên trong, sâu đạt hơn 100 mét hồ sâu. Cái này Trùng gió bị trấn trụ, nàng lần nữa kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực, mà lại, lần này càng thêm trực quan. Tiểu Long nữ thấy Dương Huyền Chân thi triển ra cùng loại phiên tiên ấn thần thông, khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu đệ, xem ta, ta cũng ngộ ra một chiêu." Tiểu Long nữ nói chuyện đồng thời, nâng lên khiết trắng như ngọc hai tay, tay bấm ngón quyết, trên tay xuất hiện từng cái thân cấm, trùng gió đứng ở bên cạnh, nhìn xem tiểu Long nữ tay bấm ngón quyết, cái kia hai tay như huyễn ảnh, huyền hóa ra các loại kỳ dị thủ thế, những này thủ thế tổ hợp lại với nhau, lại cho người ta một loại nói không nên lời mỹ cảm. "Đi." Khi tiểu Long nữ kết xong một tổ thủ lớn về sau, trên phía trước đưa tới, trước người xuất hiện một cái cự đại quang cầu, quang cầu chỉnh kim lấy, lăn về phía trước. Tiểu Long nữ lại bắt đầu thi triển tổ tứ hai ấn quyết, từng đạo cấm chế bay vào quang cầu, quang cầu càng lúc càng lớn. Trăm trượng lớn nhỏ, ngàn trượng lớn nhỏ, 10000 trượng lớn điểu. Khi quang cầu đạt tới 100000 trượng lớn giờ, tiểu Long nữ cảm giác được một tia phí sức, đình chỉ bó ấn quyết. Quang cầu đột nhiên nổ tung, năng lượng to lớn làm cho cả không gian đều run rẩy một chút. Uy lực thật là đáng sợ. Chúng gió chấn kinh. Tiểu Long nữ suy nghĩ một hồi, còn nói, "Tiểu đệ, nếu như thực lực đầy đủ, có thể để quang cầu vô hạn trưởng thành." No Chúng gió lại bị chấn một cái, không biết nói cái gì cho phải, nàng nghĩ, nếu như quang cầu lớn lên tới trình độ nhất định, có hay không có thể hủy diệt một cái đại thế giới. Ừm. Dương Huyền Chân cẩn thận về suy nghĩ một chút, mới nói, tỷ tỷ, ngươi một bộ này cấm chế, có chút ý tứ, bất quá, còn thiếu một chút độ vận, ta biểu thị cho ngươi xem." Dương Huyền Chân nói chuyện đồng thời, hai tay cái ấn, đánh ra tường đạo cấm chế, bất quá, hắn không có gia nhập năng lượng, thiếu năng lượng, cấm chế liền không cách nào hiện ra vốn có uy năng. Tiểu Long nữ đã bắt đầu lĩnh hội hỗn độn cấm chế, nàng có thể nhìn ra huyền diệu trong đó chỗ, nàng càng xem càng ngạc nhiên khẽ miệng cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Khi Dương Huyền Chân kết xong thủ luận, Tiểu Long nữ nhọn miệng cười, nụ cười này như trăm hoa đua nở. Chúng gió lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Long nữ nụ cười sáng lạ, nàng vậy mà ngây ngốc một chút, ngay cả ta đều bị mê chặt, Linh Lung tiên tử lúc cười lên, thật rất xinh đẹp. Chúng gió lại nghĩ, Linh Lung tiên nữ có chút lãnh mạc, chưa từng nói cười, cũng chỉ có đối mặt hắn lúc, mới có thể xuất phát từ nội tâm cười a. Ba người kế tiếp theo đi vào bên trong, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, mỗi bước tiến vào một tầng cấm vực, đều sẽ dừng lại, cẩn thận tìm hiểu một chút hỗn độn cấm chế. Chúng gió theo bên người, nàng rất muốn đi tầm bảo Thế nhưng là, lại không tốt nhiều lời. Bây giờ, đã đi tới thứ 20 tầng vực, Chung Giáo đã cảm nhận được rõ ràng áp lực, nhưng mà, nàng lại không dám rời khỏi Thiên Ma vực. Dương Huyền chân chạm 18 tiên trời đánh vệ, Thiên đạo tổ khẳng định sẽ phái ra lợi hại hơn trời đánh vệ, Chung Giáo biết một chút bí ẩn tin tức, nghe nói, Thiên đạo tổ có thiên tiên cảnh giới trời đánh vệ, thiên tiên cảnh giới trời đánh vệ liên thủ, có thể chạm thuần dương chân tiên. Chung Giáo nghĩ thầm, nếu như ta rời đi Thiên Ma vực, vị trời đánh vệ chặn đứng, đem sẽ xuống không bằng chết. Thứ 30 tầng vực, Chung Giáo đã triêu ra bản thân trung vàng tiến bảo, trung vàng phát ra giòn nhẹ thanh âm, một đạo đạo vận luật bảo vệ Chung Giáo. Huyền Chân Đạo Hữu, Trung Gió hô một tiếng, lấy thực lực của ta, không thể lại tiến vào trong đi. Lại đi lên phía trước, chính là thứ 31 cấm vực, 31 cấm vực hỗn độn cấm chế so 30 cấm vực mạnh hơn 10 lần, ma khí cũng càng vị nồng đậm, bên trong ma đầu cũng càng thêm cường đại. Nếu như gặp phải ma đầu, một chút xíu chiến đấu dư ba liền có thể xóa bỏ Trung Gió. Dương Huyền Chân nói, như vậy đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Trung Gió đi theo Dương Huyền Chân sông hơn nửa năm, cũng coi là bằng hữu, Dương Huyền Chân cũng sẽ tận lực giúp trợ bằng hữu. Dương Huyền Chân bắt lấy Trung Gió tay, Trung Gió cảm nhận được một tia ấm áp, tâm thần run lên. Ừm. Tiểu Long nữ lông mày run lên một cái, Tình kiếp. Nàng có chút ngoài ý muốn, cái này trung rõ tình kiếp vậy mà ứng tại Dương Huyền chân trên thân. Đương nhiên, tiểu Long nữ cũng có thể hiểu được, Dương Huyền chân thực lực cường đại, như quân tử khiêm tốn, lại sắt phạt quả quyết, cái này cùng thiên tài tu sĩ, rất dễ dàng để nữ tu sĩ động tâm. Chương 421, Tình kiếp. Nhập tâm linh thần. Dương Huyền chân lấy bí pháp truyền âm, chúng gió cảm giác trong đại não vang lên trận trận tiếng trung, nháy mắt trở nên thanh minh, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn ngươi. Người tu hành, nên truy cầu thiên đạo." Chúng gió minh bạch dương huyền chân ý tứ, nàng lắc đầu, tại không có gặp được trước người, lòng ta bên trong chỉ có thiên đạo, giấc mộng của ta là thành tiên. Ta hiểu." Dương Huyền Chân nói. "Ngươi không hiểu." Chúng gió nói. Dương Huyền Chân không biết nói cái gì cho phải, hắn biết, chúng gió đã nhập tiếp, hơn nữa, còn là tình kiếp, tình này cấp vừa vận ứng tại Dương Huyền Chân trên thân, thân là trong của người, nan giải nhất ván. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tình ái, trong của cô mê. Chúng gió nhập tình kiếp về sau, cả người đều phát sinh một tia biến hóa, giống như nhập mà, ta muốn nói, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi." Ta sẽ không cùng Linh Lung tỷ tỷ tranh, ta chỉ hy vọng mình thành vị một cái hèn mọn nhá đầu, có thể tại bên cạnh ngươi phục thị ngươi." Ai? Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, hắn đặt được sách nhỏ về sau, hành đầu ra giới, kết bạn rất nhiều nữ tử, có rất nhiều nữ tử cùng phong linh đồng dạng, chỉ muốn cùng ở bên cạnh hắn. Chung Dao thấy Dương Huyền Chân thở dài, vậy mà ôm chặt lấy Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân thân thể dừng một chút, cảm giác mang bên trong truyền đến mềm mềm cảm giác, đồng thời, hắn còn cảm nhận được một viên cực nóng trái tim. "Ôm ta một cái." Chung Dao nói, chỉ cần ôm ta một chút liền tốt. Dương Huyền Chân đưa tay Ông lây chung gió, nhu hòa mà nói, "Ta trước đưa ngươi rời đi." Lập tức, Dương Huyền Chân âm thầm câu thông sách nhỏ, thi triển lớn Na Ji. Lại nói, lấy Dương Huyền Chân thực lực bây giờ, cùng đối nói cả nộ, dù cho không tá trợ sách nhỏ, cũng có thể từ nghiêng nguyệt thế giới Na Ji đến đại hạ thế giới, bất quá, mượn nhờ sách nhỏ Na Ji, sẽ càng nhẹ nhõm, không gian ba động cũng nhất tiểu. Theo tu vi tăng lên, Dương Huyền Chân càng phát ra cảm giác sách nhỏ thần bí mà cường đại. Khi Dương Huyền Chân xuất hiện tại Thiên Ma vực ngoại với lúc, liếc nhìn bên cạnh trúc lâu, Dương Tuyết cùng cảnh Dương tại trúc lâu bên trên nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn thấy Dương Huyền Chân, Dương Tuyết tâm lý vui vẻ vô sờ. So. Khi Dương Tuyết nhìn thấy Dương Huyền Chân nữ nhân trong lúc, Dương Tuyết sắc mặt kéo đến lao dài, lúc đầu đã đứng lên, lại lần nữa ngồi xuống, chu môi đỏ, trên mặt tràn ngập không vui. Dương Tuyết tại nói thầm trong lòng, "Hừ, để ta chờ cùng lấy, lần này tốt, mới đi vào bao lâu a? Tìm một cái tiểu tam trở về, không đúng, hẳn là tiểu 4 tiểu 5, hoặc là tiểu bát tiểu cửu." Hiển nhiên, Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân ngốc lâu, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong học xong trên địa cầu một chút tự ngữ. Dương Huyền Chân hô một tiếng, "Tuyết nhỏ, ngươi cái này là thế nào rồi?" Tuyết nhỏ đang tức giận, Tuyết nhỏ rất tức giận. Dương Tuyết buồn buồn nói một câu. Sắc mặt kéo dài, liền kém viết lên mấy chữ, "Cục cưng không vui, ngươi đến huống ta." Ách. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo phước pháp thủ ấn đánh sau khi đi ra, trong hư không xuất hiện một con kim sắc phượng hoàng. Dương Tuyết nhìn thấy cái này kim sắc phượng hoàng về sau, sắc mặt từ âm chuyển tỉnh, lấy tu vi của nàng, có thể thấy được đây là một môn đại thần thông, bất quá, nàng xem không hiểu môn thần thông này. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, đây chính là thời kỳ viễn cổ đại thần thông a, ngươi không muốn học sao?" Nghĩ. Dương Tuyết đã thích con kia kim sắc phượng hoàng, Huyền Chân ca ca. Cái này vượng hoàng thật xinh đẹp, mà lại uy lực cùng phi thường lớn. Nàng lúc nói chuyện, con mắt nhìn xem trong hư không kim sắc phượng hoàng, "Huyền chân ca ca, cái này vượng hoàng giống như có linh tính, có thể đơn độc chiến đấu." "Đúng." Dương Huyền chân nói, "Đây là hỗn độn cấm chế tổ hợp mà thành đại thần thông, uy năng cực mạnh, có thể phụ bên trên một sợi thần thức để nó độc lập chiến đấu, trong chiến đấu, dù cho thân thể bị đánh nát cũng không sao, chỉ cần thi thuật giả thực lực tương đại, thần lực xung đột, liền có thể lần nữa ngưng tụ hình thể." "Cường đại như vậy?" Dương Tuyết có chút giật mình. Dương Huyền chân nói, "Tiên nhỏ, ngươi số tới, ta dạy cho ngươi." Dương Tuyết đã sớm canh trường linh vực qua một bên, từ trúc trên lầu bay xuống, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, thân Dương Huyền Chân một chút, "Huyền Chân ca ca, ngươi nhanh dậy ta." Dương Tuyết thiên phú tuy cao, nhưng không sánh được tiểu long nữ, nó tu luyện thời gian cũng tương đối ngắn, lại thêm cảnh giới thấp, Dương Huyền Chân kiên nhận giáo năm này, Dương Tuyết mới sơ bộ trưởng khống kim phượng thần thông, có thể huyễn hóa ra một con trăm trượng kim sắc phượng hoàng. Cũng Dương Tuyết học được kim phượng thần thông về sau, Dương Huyền Chân nói, "Tiểu nhỏ, ta còn muốn đi thiên ma vực, các ngươi ở đây chờ một đoạn thời gian." "Ừm." Dương Tuyết gật gật đầu, lại thân Dương Huyền Chân một chút, "Về sớm một chút." Trùng Gió nhìn thấy Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân thân thân mật dáng vẻ, tâm lý có chờ mong, cũng có áu ước, nhưng mà, nàng làm không được, cùng Dương Huyền Chân rời đi về sau, Dương Tuyết nhìn Trùng Gió một chút, hỏi, "Ngươi tên là gì?" Trùng Gió. Trùng Gió ngửi khí có chút yếu, nàng có thể nhìn ra, Dương Tuyết cũng là Dương Huyền Chân đạo lữ, lúc này, Trùng Gió cảm giác mình đột là đồ của người khác, thế nhưng là, nàng lại không chế không được tình cảm của mình. Dương Tuyết có thể hiểu được Trùng Gió tâm tư, nàng nhẹ nhàng thở dài, giống Huyền Chân ca ca ưu tú như vậy người, ngươi thích hắn, cũng coi như bình thường. Ừm. Trùng Gió không nói. Dương Tuyết còn nói, "Những năm nay không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ muốn cùng tại Huyền Chân ca ca bên người, các nàng đều không có cơ hội. Cái này, chúng gió thân thể có chút phát run, ta không muốn rời đi hắn, chỉ cần để ta ở bên cạnh hắn, vô luận làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ai? Dương Tuyết lần nữa thở dài, ngươi liền ở tại trong trúc lâu đi. Cảm ơn. Dương Tuyết nói, ngươi hẳn phải biết Huyền Chân ca ca mạnh đến mức nào a. Hắn là không gì làm không được, hắn là vô địch, chúng ta muốn đuổi theo cấp độ của hắn, liền phải không ngừng tu hành. Từng. Chúng gió minh bạch, nàng đương nhiên biết Dương Huyền Chân mạnh đến mức nào. Tại Thiên Ma vực, Dương Huyền Chân một chiêu miểu sát 18 vị điệu tiên cấp trời đánh vệ, lại có thể tìm hiểu ra viễn cổ hỗn độn cấm chế, cũng lấy hỗn độn cấm chế làm cơ sở, sáng tạo ra đại thần thông. Lại nói Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân trùng nhập thiên ma vực về sau, tiểu long nữ trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, "Tiểu đệ, lại có một nữ hải say mê ngươi, ngươi làm sao bây giờ à?" "Có thể cho, ta sẽ cho, không thể cho, ta sẽ không cho." Dương Huyền Chân nói. Đây cũng là Dương Huyền Chân trong lòng nghĩ pháp, đương nhiên, hắn cũng là làm như vậy, như nguyên thế giới ba nữ hải, Long Phương Nguyệt, Tô Mục Hi, Dương Tiên Tầm, hắn đều cho các nàng tốt nhất tu luyện công pháp. Lạ như thần điêu thế giới quách thị tỉ muội, Dương Huyền Chân cũng để các nàng tu luyện tốt nhất công pháp, bây giờ, tại bàn lòng thế giới tu hành. Ngươi hẳn là minh bạch các nàng đối tình cảm của ngươi a. Minh bạch. Dương Huyền Chân nói, tỉ tỉ, tu vi của các nàng còn thấp, trí tuệ cũng không đủ, đợi các nàng chân chính trưởng thành, có được đại trí tuệ lúc, ta sẽ cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng. Không nói, Tiểu Long nữ đem lời nói xoay chuyển, đi, chúng ta kế tiếp theo đi lên phía trước. Dương Huyền Chân biết Tiểu Long nữ ý tứ, người chính là muốn không ngừng đi lên phía trước. Chương 422, thần cấm. Thiên Ma vực Càng đi vào bên trong, mức độ nguy hiểm lại bao nhiêu tức tăng lên. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hai tâm ý người tương thông, lại thông qua xách nhỏ ra chỉ thần niệm cùng thân lực, từng đạo thân lực còn cuốn hai người, từ xa nhìn lại, thật giống như hai cái hành tàu ở nhân gian thần linh. Thứ 31 cấp vực, thứ 41 cấp vực. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bước vào thứ 41 cấp vực về sau, đã có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực, Dương Huyền Chân nói, tỷ tỷ, thực lực của chúng ta tuy mạnh, bất quá, cảnh giới cuối cùng thấp một chút. Ồ, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, Dương Huyền Chân nhìn thấy một cái xuyên đạo bảo màu tím nam tử trung niên. Trên người hắn tản mát ra huyền ảo đạo vận âm thanh, chính là những này huyền ảo đạo vận khí tức đem ma tức ngăn cách bên ngoài. "Đến là thú vị." Cái này náo bảo tím đạo nhân nói, "Hai cái điệu tiên tiểu nha nhi, vậy mà có thể đi đến cái này bên trong." Dương Huyền Chân liếc qua người này, đã nhìn ra người này tu vi thiên tiên cảnh giới, bất quá, trên người hắn đạo vận khí tức phi thường cường đại, hẳn là lĩnh ngộ một môn phi thường cường đại nói, mà lại, lĩnh ngộ trình độ phi thường cao. Dương Huyền Chân trả lời một câu, "Đạo hữu như vô sự, ta cho đi." Chấm đã. Cái này náo bảo tím đạo nhân hô một tiếng, "Các ngươi có thể đi đến cái này bên trong." Trên thân khẳng định có trọng bảo a. Lấy ra đi. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, dọc theo con đường này, hắn trừ gặp được trùng gió bên ngoài, cũng gặp phải một chút tu sĩ, trong đó, tu vi thấp người, nguyên thần cảnh giới, tu vi cao người, thiên tiên cảnh giới, bất quá, mọi người các đi các, đến là bình an vô sự. Lần này tốt, một cái áo bào tím đạo nhân vậy mà ngăn lại Dương Huyền Chân đừng đi, còn muốn bắt bảo. Dương Huyền Chân cười khẽ một tiếng, nói, đạo hữu cũng biết, nếu như ta đem bảo vật cho ngươi, chúng ta sẽ bị ma tức ăn mòn. Ta có thể cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ, đưa các ngươi rời đi thiên ma vực. Áo bào tím đạo nhân nói: "Chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, hắn nghĩ, hai cái này không biết đến từ cái nào môn phái, cũng không biết trên người bọn họ bảo vật mạnh bao nhiêu, hay là cẩn thận là hơn." "Đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, con mắt nhìn xem áo bào tím đạo nhân, "Ta xem đạo hữu tu vi thông thiên, đã là tiên tiên cảnh giới, cùng tiên địa cùng tồn tại, trên thân hẳn là có một ít tiên khí đi, ta người này không có gì khác yêu thích, liền thích thu thập tiên khí." "Thật can đảm." Áo bào tím nói sắc mặt người giận dữ, "Tiểu tiểu địa tiên, thật sự coi chính mình không tầm thường rồi, cũng dám hướng bản tọa muốn tiên khí." Hắn nói chuyện ở giữa, chiêu ra pháp bảo của mình, "Đây là một kiện Ngọc Như Ý, đã ngươi muốn tiến khí, ta liền để ngươi nhìn một chút ta tiến khí, có thể hay không cầm tới?" liền nhìn bản lãnh của ngươi. Ngọc Như Ý mới ra, vậy mà cùng không gian chúng quanh kêu gọi lẫn nhau, Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, sao thiên ma khí. Ngọc Như Ý phát ra tím đen giao nhau qua màn, từng sợi ma tức hướng Ngọc Như Ý chào lên đi, Ngọc Như Ý uy năng cũng càng ngày càng mạnh. "Đi." Áo bảo tím đạo nhân khẽ quát một tiếng, ném ra ngoài Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý ứng nghiệm mà lên, không hề đứt đoạn huyết lớn. Không sai ma khí, đã ẩn chứa một tia trấn ý, như trấn ý ngưng tụ thành hình liền tương đương với thuần dương tiên khí đi. Tại trong tam giới thuần dương tiên khí đã là thượng phẩm tiên khí, cực kỳ khó được, trừ đạo tổ bên ngoài, chỉ có tinh thông con đường luyện khí thuần dương chân tiên mới có thể luyện chế ra thuần dương tiên khí. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên nhau, thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ hỗn độn cấm thuật, Thái Sơn thần cấm. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thi triển ra Thái Sơn thần cấm, lần này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ thi triển, tất cả hỗn độn cấm chế tại ngạn phần có một hơi bên trong hoàn thành. Lập tức, trong hư không xuất hiện một tòa khủng lâu ngọn núi như thái sơn từ trên trời áp xuống tới, lại giống phiên thiên ấn từ trên trời trấn áp mã xuống, toàn bộ không gian đều nhận áp bách, phát ra từng đợt chi chi kích nhẹ vang lên trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Thần cấm. Áo bảo tím nói người thất kinh. Thần cấm, cùng thần thông có khác, lại như thần thông, đồng dạng có được cường đại uy năng. Áo bảo tím đạo nhân sau khi kinh ngạc, động tác trên tay lại không chậm, lần nữa thi triển ấn quyết, từng đạo tử sắc ấn quyết bay vào ngọc Như Ý bên trong, ngọc Như Ý tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ầm ầm. Cao tới 110 ngàn trượng ngọn núi màu vàng lóng cùng 600 ngàn trượng ngọc Như Ý đụng vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vàng, hư không vỡ vụn. Trung quanh hỗn độn cấm chế cũng phát ra đứt gãy âm thanh. Nếu dùng thần nhãn quan tri, sẽ phát hiện từng đầu kiên cố vô so hỗn độn thần cấm bị năng lượng cường đại đánh gãy, về sau lại từ từ gây dựng lại. "Oanh." Ngón đuôi lỗ tung, áo bào tím nói người tâm niệm vừa động, gọi trở về Ngọc Như Ý, thấy Ngọc Như Ý bảo quang ảm đạm mấy phần, tâm lý có chút dao động, đây chính là tiên ma thần quang a, thu thập phương viên 10 ngàn giặm ma tước, mới có thể ngưng ra một đạo tiên ma thần ánh sáng, lần này tốt, vẹn vẹn một kích, liền tiêu hao năm đạo thần quang. "Ta muốn giết các ngươi." Ách. Dương Huyền chân sắc mặt bình tĩnh, cùng tiểu long nữ nói chuyện. Tỷ tỷ, người đạo nhân này thực lực không tệ, pháp bảo cũng không tệ. Rất lợi hại." Tiểu Long Nữ nói, "Lần này, thử một chút ta lĩnh hội thần cấm a." "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, hai người tâm linh tương thông, lần nữa kết xuất thủ lần, đánh ra từng đả hỗn độn thần cấm. "Đi." Tiểu Long Nữ kêu quát một tiếng, đẩy ra một cái kim sắc quang cầu, quang cầu rõ thấy mà dài, chỉ một lát sau, liền lớn lên đến phương viên 100.000 trượng. Lại là thần cấm." Áo Bảo Tiếm nói người thất kinh, ngậm lại, hắn tại Thiên Ma vực tu hành gần 10.000 năm, lại một mực không cách nào nổ ra hỗn độn thần cấm. Hai cái này điệu tiên cấp tiểu oa nhi vậy mà tìm hiểu ra Hỗn Độn Thần Cấm, còn có thể lấy Hỗn Độn Thần Cấm đối địch. Hỗn Độn Thần Cấm quả nhiên lợi hại. Áo bảo tím đạo nhân lại áo ước, lại đấu kỵ, nhưng mà, muốn tìm hiểu Hỗn Độn Thần Cấm, cần cực cao nội tính, còn cần cơ duyên. Lúc này, dù không được Áo bảo tím đạo nhân suy nghĩ nhiều, cái kia kim sắc quang cầu đã lớn lên đến vương viên 1 triệu trượng, hướng về Áo bảo tím đạo nhân lăn đi, mang cho Áo bảo tím đạo nhân khủng lồ áp lực. Xem ra, ta muốn dùng ra một chút bản lĩnh thật sự. Áo bảo tím nói người tâm niệm vượt động, lại lấy ra một kiện thần binh, đây là một thanh tím đen giao nhau đại đao. Trên thân đao khắc họa lấy kỳ dị thú văn. Trảm hồn đao. Áo bảo tím nói người hét lớn một tiếng, hai tay nâng đao, hướng về phía trước một trạm, chém ra một đạo dài 110 ngàn trượng, rộng mấy chục ngàn vận dụng Đao Mang. Phá. Áo bảo tím đạo nhân lại ra chỉ một đạo thần niệm. Đao Mang trạm tại kim sắc quang cầu bên trên, quang cầu lên tiếng trả lời mà phá, năng lượng to lớn phun trào, toàn bộ thiên ma vực ma tức bắt đầu bắt đầu hỗn loạn, vô số ma đầu rống to, phản phất, tận thế tiến đến. Dương Huyền chân nói, tỷ tỷ, chúng ta thần cấm còn cần hoàn thiện a, nếu không, ngay cả một cái nho nhỏ thiên tiên đều đối phó không được. Để ta ngẫm lại. Tiểu Long nữ nói: "Tiểu Tiểu Thiên Tiên." Áo bào tím đạo nhân có chút buồn bực, có chút bí phẫn, "Ta là Tiểu Tiểu Thiên Tiên, các ngươi lại là cái gì?" Hắn tử không nghi tới, lại có hai cái điệu tiền cùng hắn đánh thành ngang tay, chớ nhìn hắn nhẹ nhõm phá giải hai đạo thần cấm, lại là hắn sự xuất bẩy thành tu vi a. Ngẫm lại, hắn là Đường Đường Ma Tiên, Tiên Ma đồng tụ, sự xuất bẩy thành thực lực, vậy mà đối phó không được hai cái điệu tiền. Chương 423: Chuẩn bị độ kiếp. "Ngươi không nên dây vào ta." Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, lần này, khí thế đã khác biệt, phàm phất, hắn chính là vận mệnh hóa sinh, là thiên địa chúa tể. Áo bào tím đạo nhân nhìn xem Dương Huyền Chân lúc, thật giống như nhìn thấy bản cổ đại thần. Đây không có khả năng. Áo bào tím đạo nhân nói một câu, vậy mà sinh ra một tia thoái ý. Đúng lúc này, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: Vận mệnh, tức đoạt. Trong chốc lát, một đạo vô hình ba động hướng áo bào tím đạo nhân chào lên đi, hắn tiên tiên biết cảm ứng được một câu nguy cơ tử vong, để hắn vô ý tức hô to lên tiếng: "Không, đạo hữu." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác linh hồn của mình bị một thanh vô hình đao chạm một chút, sau đó, để hắn lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Cái này sao có thể? Đây là áo bào tím đạo nhân sau cùng suy nghĩ áo bảo tím đạo nhân không biết, ý chí mới là căn bản, Dương Huyền Chân tại bản long thế giới lúc, ý chí lực liền đạt tới chủ thần cảnh giới, bây giờ, Dương Huyền Chân ý chí lực có thể so đạo tổ, không vào thuần dương chân giới, không trở thành sự thật thần, đều có thể bị Dương Huyền Chân một chiêu xóa bỏ. Cái này, một tên đi ngang qua thiên tiên lộ già kinh sợ, hắn cảm nhận được Dương Huyền Chân ánh mắt về sau, chuyển hướng liền chạy, tâm lý hoảng sợ vô so, thuần dương chân tiên, lại có thuần dương chân tiên tới đây. Hiển nhiên, tên này đi ngang qua thiên tiên đem Dương Huyền Chân xem như thuần dương chân tiên, mà lại, là một cái thực lực phi thường đáng sợ thuần dương chân tiên. Hắn vậy mà một chiêu miểu sát Ma Tiên. Ma Tiên tại toàn bộ Ngưng Nguyệt thế giới đều có rất lớn danh khí, hắn tiên ma đồng tu, lại tại Thiên Ma vực đạt được mấy món ma khí, thực lực phi thường cường đại, có thể địch nổi thuần dương chân tiên, lại không nghĩ rằng, cường đại như thế Ma Tiên, lại bị người một chiêu miểu sát. Ho ho. Đi ngang qua Thiên Tiên chạy ra 10 ngàn dặm về sau, chúng điệp thở hào hẹn, còn tốt, còn tốt hắn không cũng có đối ta động sát tâm. Phải biết, Dương Huyền Chân có thể một chiêu miểu sát Ma Tiên, nếu như muốn giết tên này đi ngang qua Thiên Tiên, cũng như giết gà, hắn căn bản trốn không thoát. Hai người kia là từ đâu xuất hiện? Vậy mà như thế cường đại Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tỷ tỷ, ta có đáng sợ như vậy sao?" Hắn có chút im lặng, một cái thiên tiên nhìn thấy hắn, vậy mà trực tiếp thi triển huyết độn bí thuật, nháy mắt chạy ra 10.000 dặm xa. "Đi." Tiểu Long Nữ lôi kéo Dương Huyền Chân tay, kế tiếp theo đi lên phía trước, lại qua một tháng, hai người tiến vào thứ 51 cấm vực. "Ho ho." "A." Toàn bộ cấm vực bên trong truyền ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm, vẹn vẹn nghe tới thanh âm, liền cho người ta một loại cảm giác hồn mê. "Thiên ma phệ hồn âm." "Tiểu đệ, cái này bên trong lại có thiên ma phệ hồn âm, không có thiên tiên biết, nhập này cấm vực, nháy mắt nhập ma a." Thật đúng là đáng sợ." Dương Huyền Chân cảm thán nói, từ Thiên Ma vực tình huống có thể thấy được thượng cổ ma thần thực lực. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, còn nói, "Tỷ tỷ, thật không biết bản ngã cổ đại thần mạnh đến cỡ nào. Bản cổ chính là mạnh nhất trước Thiên Ma thần, lấy lực chứng đạo, lại đi khai thiên chi chẳng ngừng, không nói trước nó cảnh giới, thực lực hẳn là cùng thế giới thần nghịch đổi. Vận mệnh." Dương Huyền Chân nói, "Bản cổ hẳn là chết tại vận mệnh phía dưới." Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Hồng Nông, Hồng Nông vận khí phi thường tốt, hắn thực lực đạt tới Hồng Mông trưởng khống giả cảnh giới về sau, lúc này mới bắt đầu sáng tạo vũ trụ, đến không có vấn lạc. Thứ 52 cấm vực. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ lại trước tiến lên một bước, bước vào 52 cấm vực, áp lực đột nhiên tăng nhiều, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, xem ra chúng ta chỉ có thể dừng ở đây." Dương Huyền Chân có thể cảm giác được, chỉ cần lại đi lên phía trước một bước, hắn liền sẽ bị Tiên Ma vực hồn âm ảnh hưởng. Ngoài ra, thứ 52 cấm vực hỗn độn thần cấm cũng phi thường cường đại, có thể tùy tiện giảo sát thiên tiên thiên. "Đi." Dương Huyền Chân nói một câu, lôi kéo Tiểu Long nữ tay, câu thông sét nhỏ, thi triển lớn Na Di tiên thuật, lóe lên ở giữa, rồi đi tiên ma vực. Hai người rời đi tiên ma vực về sau, Dương Huyền Chân nói, cái này Tiên Ma vực hẳn là còn có đại bí mật, bất quá, muốn nhập Thiên Tiên cảnh giới, mới có thể đi vào dò xét. Địa Tiên cùng Thiên Tiên là một cái đường ranh giới, cả hai thực lực này đem khác biệt, cũng chỉ có Dương Huyền Chân loại này bất phàm người, mới có thể lấy Địa Tiên cảnh giới chạm thuần dương chân tiên, sát thiên tiên như rế gà. Tiểu Long nữ đứng yên một hồi, nói, ta cảm ứng được Thiên Tiên cước, còn có thể áp chế sao? Một tháng sau, Thiên Tiên cấp Giang Lâm. Dương Huyền Chân biết, Tiểu Long nữ sớm liền có thể độ Thiên Tiên cước, lại một mực tại chờ hắn, đương nhiên, Tiểu Long nữ cũng muốn đánh xuống Càn Kiên Cố cơ sở, tuấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Tam giới thần linh cùng tiên nhân không biết tổ tiên phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, càng không biết là dạng gì cảnh giới, Dương Huyền Chân lại phi thường rõ ràng, cho nên giá tâm của hắn cũng lớn hơn. "Tỷ tỷ, ta cảm giác, độ thiên tiên tiếp hay là trở lại đại hạ thế giới độ tiếp tương đối tốt." "Ta cũng có loại cảm giác này." Tiểu Long nữ nói, "Nguyệt đại thế giới là Bồ đề tổ sư sáng tạo, cuối cùng so ra kém bản cổ sáng tạo đại thế giới, 3000 đại thế giới quy tắc càng thêm hoàn thiện, độ tiếp thời điểm, ta hẳn là có thể cảm ngộ đến càng nhiều độ vận." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nói một hồi, thân hình lóe lên, Xuất hiện tại Dương Tuyết ở lại chúc lâu bên cạnh, Dương Tuyết đứng tại chúc lâu bên trên, xinh lòng cảm ứng, từ chúc lâu bên trên nhảy xuống, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, "Huyền Chân ca ca, ta nghĩ ngươi." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng ôm Dương Tuyết, vuốt nàng tóc xanh, nghĩ thầm, "Đã nhiều năm như vậy, Dương Tuyết một chút cũng không thay đổi." Dương Tuyết nói, "Huyền Chân ca ca, ta nghĩ phụ thân cùng mẫu thân, chúng ta cũng nên về đi." Dương Huyền Chân nói, "Nguyên bản, Dương Huyền Chân còn chuẩn bị đi nghiêng nguyệt thế giới những cấm địa khác nhìn xem, bây giờ, lại phát sinh một chút ngoài ý muốn." Hắn cùng Tiểu Long nữ tại Thiên Ma Cấm vực bên trong lĩnh hội Hỗn Độn Cấm chế, lại lấy được Hỗn Độn dị lực, thực lực tăng nhiều, hai người đều muốn độ thiên tiên cước, cho nên cần về đại hạ thế giới. Tiểu Long nữ nói: "Tiểu đệ, chúng ta tại phương thế giới này ngốc trên trăm năm, tam giới đại kiếp đã bắt đầu đi." "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cảm thán nói, cũng không biết thế giới bên ngoài đánh thành bộ dạng gì rồi. Nghiên nguyệt thế giới giấu ở một cái đặc thù chiều không gian, chỉ có chân chính siêu cấp cường giả mới có thể phát hiện Nguyệt thế giới. Đã muốn rời khỏi đại hạ thế giới, đương nhiên muốn bổ đề lão tổ nói một tiếng, Dương Huyền Chân mang theo Tiểu Long nữ, Dương Tuyết Cảnh Dương tam nữ, trực tiếp thi triển lớn Na Di tiến thuật, trở lại Phương Tốn Sơn. Bồ Đề lão tổ lòng có cảm giác, chuyến ra một thanh âm, đã đến, tới ngồi một chút đi. Tốt. Dương Huyền Chân lên tiếng, bước ra một bước, đã đi tới Bồ Đề ở lại tiểu viện, tiểu viện phi thường thanh đụ, cầu nhỏ nước chảy, linh sủng chơi đùa. Bồ Đề lão tổ ngồi tại một phương trên hòn đá, thấy Dương Huyền Chân một đoàn người tới, hắn đưa tay ra hiệu, các ngươi tùy ý ngồi đi. Ách. Dương Huyền Chân dừng một chút, cười nói, Bồ Đề lão đạo, ngươi cái này bên trong cũng quá keo kì đi. Đại đạo đơn giản nhất. Bồ Đề phun ra bốn chữ, bốn chữ này lại như đại đạo thanh âm rung động tâm thần. Dương Huyền Chân nghe tới Bồ Đề đạo âm về sau, nghi thẩm, cái này Bồ Đề lão tổ, mặc dù không có tinh nguyên tâm lực pháp môn, cái này tâm lực tu vi lại không yếu, đã nhập phàm chân chi cảnh. Bồ Đề thấy Dương Huyền Chân một đoàn người sau khi ngồi xuống, lại phẩy tay, bên người mọi người xuất hiện một chén trà xanh, nếm thử thần nông trà. Thần nông trà? Dương Huyền Chân nghi thẩm, chẳng lẽ trà này cùng thần nông có quan hệ? Hắn biết, thần nông thị còn sống, mà lại, thực lực phi thường cường đại. Chương 424: Về đại hạ thế giới. Bồ Đề lão tổ như nhìn ra Dương Huyền Chân ý nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đoán không lầm. Đây là thần nông bồi dưỡng được đến một loại trà phẩm, mùi vị không tệ. Bồ Đề thấy mọi người phẩm một miếng trà, còn nói, thần nông thích nghiên cứu dược thảo cùng đan thuật, tại trung tâm giới, luận đan thuật phương diện thành tựu, thần nông xứng thứ hai, không, có dám xứng thứ nhất. Không sai. Dương Huyền chân phụ họa, hắn biết, thần nông sáng tạo ra một loại độc dược, đối đạo tổ cấp bậc cường giả đều có thể tạo thành tổn thương. Dương Huyền chân uống xong hoa nước sau, đứng lên nói đứng, chuẩn bị trở về đại hạ thế giới độ thiên tiên cấp. Lúc chia tay thời điểm, Bồ Đề nói, đạo hữu, bây giờ tam giới đại loạn, hạo kiếp hiển hóa, hy vọng đạo hữu có thể xuất thủ. Dương Huyền Chân trả lời một câu, lại bí mật truyền âm, "Bồ Đề đạo hữu, ngươi có thể ứng phó nguyên lão nhân đối sách?" "Không." Bồ Đề lao tổ về một chữ, tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ, "Thần thông không kịp số ngày a." Dương Huyền Chân đưa tay vạch một cái, hư không vỡ vụn, xuất hiện một đạo hư không khẽ hở, Dương Huyền Chân mang theo tiểu lang nữ, Dương Tuyết, cảnh Dương chúng nữ bước vào hư không khẽ hở, trong chốc lát, thời không đảo ngược. Bồ Đề nhìn thấy Dương Huyền Chân cái này tới tay thần thông, tâm lý có chút chấn kinh, vẻn vẹn trên trăm năm, hắn vậy mà đạt tới cảnh giới cửa này rồi. Nghĩ đến, tu vi của hắn hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục đi. Dương Huyền Chân ở trong hư không hành động, thấy phía trước xuất hiện một tia sáng, hắn tâm niệm vừa động, đưa tay vạch một cái, mang theo Dương Tuyết, tiểu long nữ, cả Dương mấy người nhảy ra hư không. Lập tức, mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng, vừa mắt chỗ, là một mảnh sông lớn đại xuyên. Quá tốt. Dương Tuyết có chút kích động, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, giữ chặt Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, chúng ta rốt cục trở lại đại hạ thế giới, ta muốn gặp mặt phụ thân cùng mẫu thân." Tiểu long nữ sắc mặt bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn, Dương Tuyết có chút hiếu kỳ, "Linh Lung tỷ tỷ, ngươi liền không nghĩ cha mẹ của ngươi sao?" "Không nghĩ." Tiểu long nữ nói, chân chính nói đến Nàng đối phương thế giới này phụ mẫu không có đặc biệt sâu tình cảm. Dương Huyền Chân phóng xuất ra thần niệm, dò xét một chút tình huống xung quanh, cảm ứng được một chút đặc thù khí tức, ma tước. Cái gọi là ma tước, tức Khang Khế hỗn độn thế giới khí tức, Khang Khế hỗn độn cùng Tam giới hỗn độn là song sinh hỗn độn, thật giống như hai cái song bạc ngày, bất quá, hai cái hỗn độn khí tức có khác nhau rất lớn, vũ trụ quy tắc cũng lớn khác nhiều, cho nên, Tam giới thần linhưng Khang Khế hỗn độn sinh linh vì ma, tiên cùng ma, cũng là chỉ là tương đối mà thôi. Dương Huyền Chân nhấc vung tay lên, một đạo tiên quang bảo vệ mọi người, sau đó Dương Huyền chân hướng phía trước bước ra một bước, đi tới một chỗ chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến trường đầy ngang các đống, khói lửa nổi lên bốn phía, còn sót lại binh khí rất đầy đầy đất. Thật thê thảm. Dương Tuyết trong lòng có chút bi thương. Vậy mà chết nhiều người như vậy. Cảnh Dương có chút thương cảm, lại có chút chấn kinh, đây chính là tam giới hạo kiếp sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phương viên vạn dặm đều là tử thi, hẳn là có ít trăm triệu tu sĩ chết tử, thảm liệt vô so. Ai? Dương Tuyết thở dài một tiếng. Chúng ta. Một cái hư nhược thanh âm truyền đến. Dương Tuyết nhìn thấy một cái dưới chiến sa mặt rũi ra một cái tay, người này máu me be bết khắp người, tóc rối bù, nhìn không ra hình dạng, từ nó nghe âm phản đoán, là một tên nam tu sĩ. Dương Tuyết vung ra một đạo tiên quang, đem chiến sa tung bay, sau đó, rơi xuống nam tu sĩ bên người, hai chân cách mặt đất vài tấc, Dương Tuyết hai tay kết ấn, thi triển trời hạn gặp mưa tiên thuật, từng giọt cam lộ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nam tu sĩ trên thân, nam tu sĩ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Đi thôi." Dương Huyền chân nhẹ giọng nói một câu, hắn đã thấy một chút tu sĩ từ đằng xa đi ra tới. Lúc này, hắn còn phải đưa Dương Tuyết về nhà lại muốn chuẩn bị độ kiếp sự tình, không nghi phú tạm, chuẩn bị rời đi. Dương Huyền Chân đưa tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào hư không khẽ hở, thời không chuyển đổi, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết chúng nửa đã đi tới một cái tiên sơn. Nơi đây, tên là Thanh Ngọc núi, chính là Dương thị bộ tộc hạch thành viên ẩn tu địa phương. Một bên khác, mấy ngàn tên tu sĩ đuổi tới chiến trường, thành đạo mấy tên tiên tiên nhìn xem vừa mới lấp đầy hư không khẽ hở, ám nói, người kia là ai? Cảnh giới của người nọ cực cao, có thể vượt giới na gì, hẳn là một vị thuần dương chân tiên. Chẳng lẽ là thế giới khác tới thuần dương chân tiên? Chúng tu sĩ giao lưu vài câu, không đang nói luận dương huyền chân sự tình, mọi người rơi xuống mặt đất, bắt đầu tìm kiếm còn sống tu sĩ. Dương Huyền Chân đứng tại thanh mục bên cạnh ngọn núi một bên, hai tay bó mấy đạo ân quyết, ngọn núi phóng xuất ra một đạo tiên quang, tiên quang hiện lên về sau, xuất hiện một đạo đại môn, Dương Huyền Chân nói: "Đi, chúng ta đi vào." Đám người tiến vào thanh mục núi về sau, vừa mắt đều là non xanh nước biếc, mây mù lượn lờ, một nơi tuyệt vời tiên sơn phúc địa. Năm đó, Dương Huyền Chân hoang một chút tâm tư, tìm được chỗ này tiên sơn, đem nơi lay yêu thú hạp phục, để yêu thú hóa thành hộ sơn thần thú, sau đó, để Dương thị tộc nhân ở chỗ này tu Tiên trận mở. Dương thị tộc trưởng cảm nhận được tiên trận động tĩnh, từ trong nhập định bừng tỉnh, bước ra một bước, bay đến trận đài bên trên, thấy một nam ba nữ bay tới, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sảng lạn. "Huyền Chân, ngươi rốt cục trở về." Một lát sau, lại có mấy thân ảnh xuất hiện tại trận đài bên trên, Dương Phi Hồ cùng Hạ Yến lần nữa nhìn thấy nhi tử, cũng là kích động vô số, so. Dương Huyền Chân tìm tới chỗ này tiền sơn về sau, liền đem hai lão đưa đến nơi đây, dù sao, tại mãng hoang thế giới bên trong tu hành càng nhanh, thiên đạo quy tắc cũng càng toàn. "Chân Nhi." Hạ Yến hô một tiếng. Đi lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn thời gian thật dài, lại đem Dương Huyền Chân ôm vào trong ngực. "No." Dương Huyền Chân có chút khó chịu, rất nhanh, tâm lý lại dâng lên một tia cảm giác cấm áp, hắn trở tay ôm Hạ Yến, "La mụ, ta trở về." "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Hạ Yến ôm một hồi, lòng ra tay, lại nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn một hồi, giống như không có lớn lên a. "Ách." Dương Huyền Chân cũng có một chút phiền muộn, tiểu long nữ một mực là 15, 16 tuổi dáng vẻ, hắn một mực là 20 tuổi, phản phất. Dương Phi răng một quyền oanh đến Dương Huyền Chân trên thân, từng đạo tiên sáng long lánh, một quyền này có thể nói là dùng hết toàn lực, Dương Phi Hổ minh bạch, liền tự mình chút thực lực ấy, chính là toàn lực xuất thủ, cũng không đả thương được Nhi tử. Hạ Yến thấy thế, có chút không vui lòng, "Uy, ngươi muốn đánh tổn thương Nhi tử sao?" Dương Phi Hổ buồn bực nói, "Tiến Nhi, liền ta chút thực lực ấy, có thể thương tổn được tiểu tử này, không đả thương được, cũng không cho phép nặng như vậy." Hạ Yến không giảng đạo lý. "Tốt a." Dương Phi Hổ im lặng, từ nhỏ đến lớn, Hạ Yến sủng ái nhất con của mình, hận không thể đem đồ tốt nhất đều lưu cho Nhi tử, để Dương Phi Hổ thấy đều có chút tâm lý mỏi nhừ. Hạ Yến nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn một hồi lâu, lại nhìn thấy cảnh Dương Nhãn tình sáng lên, hỏi: "Trần Nhi, vị này cũng là đạo lữ của ngươi sao?" Ngô no. Cảnh Dương sắc mặt đỏ lên, nàng lại có một sát na tâm thần thất thủ, nếu như ta có thể làm đạo lữ của nàng, cũng không tệ đâu. Đương nhiên, nàng minh bạch, Dương Huyền Chân sẽ không coi trọng nàng, nàng biết chung gió thích Dương Huyền Chân, thậm chí nguyện ý cho hắn khi nha điểm, nhưng mà, Dương Huyền Chân hay là Cảnh Trừng linh lưu tại Nguyệt Nguyệt thế giới, còn nói, để chung gió tấn cấp tuấn Dương Chân tiên cảnh giới về sau, mình rời đi Nguyệt Nguyệt thế giới. Dương Huyền Chân không nói gì, Dương Tuyết tiểu cô nương không vui, nàng vậy mà dùng trên điệu cầu sương hô hô một câu, "Mẹ, nàng không phải Huyền Chân, Kaka đạo lư." Loại này mới lạ sương hô, Hạ Yến có thể hiểu được, lại cảm thấy mới lạ. Dương Huyền Chân đến làm minh bạch, Dương Viết cùng mình dạo chơi một thời gian rảnh rỗi, nhận mình ảnh hưởng, đã học được trên điệu cầu một chút tiếng địa phương. Về sau, Dương Huyền Chân lại cùng tộc trưởng, cùng trong tộc trưởng lão gặp mặt, mở một cái cỡ nhỏ hội nghị, quy hoạch một chút Dương thị bộ tộc tương lai phát triển. Thời gian trong năm, Dương thị bộ tộc đã lần nữa phát triển thành một cái bộ tộc lớn, bộ tộc nhân khẩu so trăm năm trước càng nhiều, đã đột phá trăm trăm triệu nhân khẩu. Đương nhiên, Dương thị tộc nhân đều phân tán tại đại hạ thế giới từng cái quận thành, âm thầm phát triển. Lúc bắt đầu, Cơ thị bộ tộc sẽ còn chen ép Dương thị bộ tộc, chỉ cần thấy được Dương thị tộc nhân, liền sẽ đi diệt tuyệt sự tình. 80 năm trước, đại hạ thế giới xuất hiện mấy cái cường đại tổ chức, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ thế giới khói lửa nổi lên bốn phía, trở nên cực kỳ hỗn loạn, ngay cả ứng long vệ cũng không còn được. Đại hạ thế giới các cường giả minh bạch, chân chính tam giới hạo kiếp bắt đầu. Cơ thị bộ tộc làm đại hạ thế giới đỉnh cấp bộ tộc, tiếp nhận đại bộ phận phần áp lực, toàn cục nhiều lực lượng dùng để ứng phó đại kiếp, cũng không có quá nhiều lực lượng tới đối phó Dương thị bộ tộc. Kể từ đó, Dương thị bộ tộc đạt được thở dốc, phát triển mạnh, vẹn vẹn thời gian mấy chục năm, nhân khẩu gia tăng mấy lần, đã trở thành đại hạ thế giới top 100 bộ tộc. Hội nghị mở đến cuối cùng, Dương Phi hổ nói, "Chân Nhi, gần nhất 10 năm, luôn có một nhóm người áo đen xuất hiện tại thanh mục núi chúng quanh, bất quá, bọn hắn không cách nào phá mở tiên trận." Ừm. Dương Huyền Chân nghe vậy, phóng xuất ra thần niệm, lại không nhìn thấy Dương Phi hổ nói người áo đen, lập tức, Dương Huyền Chân đối Dương Tuyết nói, "Tuyết nhỏ, xuất ra ngươi tiểu côn luân kính, điều tra một chút tình huống chúng quanh." Được rồi. Dương Tuyết lên tiếng, xuất ra tiểu côn luân kính. Một cái đám yêu tinh linh cơ ma pháp trượng, điểm điểm tinh quang rơi xuống côn lôn kính phía trên, trên mặt kính hiện hóa ra sơn hà đại xuyên. Dương Tuyết đem côn lôn kính nhỏ đến hư không, để côn lôn kính hóa thành phạm vi trăm trượng lớn mặt kính, trên mặt kính hiện ra một đám người áo đen. Một trưởng lão nhìn thấy những người áo đen này, lập tức nói, ta gặp qua những người này, chính là những người này, giết tộc ta hơn 10000 con cháu, lúc ấy, ta cũng bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Ừm. Dương Huyền chân con mắt nưng lại, tối đầu suy tư một chút, lại lấy tiên tiên thần thuật thôi diễn, sau đó mới nói, những người này đều là thần vương thuộc hạ, thuộc về quân tiên phong, thực lực không thể Từ côn luôn kính phía trên tình huống đến xem, trong nhóm người này có 10 tên tiên tiên, mười mấy tên địa tiên, thực lực thế này, như tại đại kiếp trước đó, cũng là đại hạ thế giới một cùng một thế lực, những người này vậy mà ẩn tàng thanh mục núi chung quanh, hiển nhiên, những người này phát hiện núi xanh mục bí mật. Huyền Chân, Dương thị tộc trưởng chắp tay một cái, hỏi, ngươi nhưng có thượng sách? Rất là được. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, hắn nghĩ, những người này chỉ là thần vương quân tiên phong, thần vương thực lực chân chính là thuần dương chân tiên, cùng chân thần. Chân Nhi, Dương Phi hổ nói, thực lực của những người này mạnh phi thường, đã diệt đại hạ thế giới mấy trăm bộ tộc ra minh bạch. Dương Huyền Chân nói, đại kiếp đã bắt đầu, mọi người càng phải cẩn thận. Hắn nói một câu, đã đứng dậy, lại nói tiếp đi, như vậy đi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đem những này người xử lý, sau đó bố trí lại một chút hỗn độn thần cấm. Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, đã từ vương tọa bên trên biến mất không thấy gì nữa. Dương Phi hổ hỏi, Tiễn Nhi, ngươi cũng biết Huyền Chân đạt tới cảnh giới gì rồi? Cảnh giới của hắn? Hạ Yến thật không biết nói cái gì cho phải, mấy chục năm trước, Hạ Cường Nhân cho Hạ Yến phát một cái tin tức, để Hạ Yến biết Nhi tử thực lực đã không yếu tại phụ thân của mình. Bây giờ, hơn 10 năm đi qua, Dương Huyền Chân thực lực đạt tới cảnh giới cỡ nào, Hạ Yến đã không cách nào suy đoán, cũng vô pháp tưởng tượng. Dương thị tộc trưởng Tán Đường nói, "Phi hổ, ngươi sinh một đứa con trai của ta." Ha ha ha. Dương Phi Hổ cười to lên. Lúc này, Dương Huyền Chân đã rời đi thành cốc núi, rơi xuống một chỗ trên sơn cốc hùng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Chư vị, đang chờ ta sao?" "Ngươi." Cầm đầu người áo đen nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, tâm lý rung động chi cực, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân vậy mà có thể vô thanh vô tức ra hiện ở bên cạnh họ, mà lại còn phá giải bọn hắn bố trí đại trận. Thực lực thế này, cái này cùng Tu Vi, quả thực để người chấn kinh. Hành trưởng Lao nói không sai, kẻ này là một cái khó chơi đối tượng, nhất định phải trước diệt chi. Cầm đầu người áo đen dừng một chút, bay đến hư giữa không trung, nói: "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đến là xong tới rồi." "Ừm." Dương Huyền Chân cười khẽ nói: "Các ngươi khang khít hỗn độn còn có thiên đường sao?" "Cái gì khang khít hỗn độn?" Người áo đen ngột, hắn chưa từng nghe nói khang khít hỗn độn. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, các ngươi cấp bậc quá thấp, biết bí mật có hạn, kể từ đó, các ngươi đến không có gì lại dụng. "Thần cấm." Dương Huyền Chân phun ra hai chữ, hai tay kết ấn, thi triển ra mình tại Thiên Ma vực lĩnh hội thần cấm. Thần cấm chính là hỗn độn cấm chế, huyền diệu khó lường, lại có thể tùy ý tổ hợp, tổ hợp về sau, uy năng cực mạnh. Như Dương Huyền Chân vừa rồi thi triển thần cấm, chính là cực kỳ cao minh cấm chế loại thần thông, Dương Huyền Chân kết song thủ lần tay, nhấp chỉ một điểm, điểm ra trên trăm nói kim sắc kiếm quang. Hưu hưu hưu. Trên trăm nói kim sắc kiếm quang hướng người áo đen đâm qua thứ, tốc độ kia như điện chớp, nháy mắt đâm trúng người áo đen, trên trăm tên người áo đen hoàn toàn phản ứng mất quá, thân thể bị kim sắc kiếm quang đâm xuyên, ngã xuống đất bỏ mình. Dương Huyền Chân lập vào hư không bên trong, nghĩ thầm, chiêu này thần thông, còn có thể càng mạnh hơn một chút, nếu như gia nhập vận mệnh một đạo, có lẽ sẽ càng thêm huyền hình diệu. Kỳ Ninh chủ tu kiếm đạo, cho nên Kỳ Ninh sẽ đem mình lĩnh hội đại đạo dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Dương Huyền Chân chủ tu vận mệnh đại đạo, cho nên Dương Huyền Chân sẽ đem mình lĩnh hội đại đạo dung nhập vào vận mệnh bên trong. Vận mệnh. Dương Huyền Chân niệm một câu, lại cảm giác vận mệnh huyền ảo khó lường, hắn có thể cảm ứng được vận mệnh, lại ngộ không thấu, có lẽ chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể hoàn toàn ngộ ra vận mệnh đại đạo đi. Cũng không biết tu luyện đến cảnh giới gì mới có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, nhấc vung tay lên, đem người áo đen trên thân chứa vật pháp bảo thu lại, sau đó, thân hình lóe lên, Tiến vào thanh mục tiên sơn. Khi Dương Huyền Chân lần nữa đi tới nghị hội đại điện lúc, mọi người thấy hắn, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, mọi người không nghĩ tới, để bọn hắn đau đầu mười mấy năm người áo đen, lại bị Dương Huyền Chân tùy tiện giải quyết. Dương Huyền Chân đem người áo đen bảo vật ném đến đại điện trung ương, nói: "Phụ thân, tộc trưởng, các ngươi xử lý một chút những vật này, ta bế quan 10 ngày, sau đó chuẩn bị độ thiên tiên cước." "Tút, tút." Dương Phi hổ vội vàng nói: "Chân Nhi, ngươi độ kiếp chính là đại sự, không thể phân thần, trong tộc sự vụ, từ ta cùng tộc trưởng, còn có trong tộc trưởng lao đến giải quyết." Chương 425: Chuẩn bị cuối cùng. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nhìn nhau, lại đối Dương Tuyết nói: "Tuyết nhỏ, ta đi trước bế quan." Ừm. Dương Tuyết lên tiếng, nàng có chút không bỏ, nhưng cũng minh bạch, Dương Huyền Chân tu hành đến thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu, đồng thời, Dương Tuyết cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác cấp bách, Huyền Chân ka ka tu vi càng ngày càng cao, ta cũng muốn gấp rút thời gian tu hành, đuổi kịp Huyền Chân ka ka bộ pháp. Dương Huyền Chân lại nhìn Hạ Yến một chút: "Mẹ, ta đi trước bế quan." "Đi thôi." Hạ Yến nói, nhi tử vừa trở về, đều không có nói mấy câu, nàng trong lòng cũng phi thường không bỏ, bất quá, nàng minh bạch, không thể quấy nhiễu Dương Huyền Chân tu hành. Bây giờ, tam giới hạo kiếp đã hiện, lại thêm Dương Huyền Chân là toàn bộ Dương thị nhất tộc chủ cột, cho nên Dương Huyền Chân tu vi càng cao càng tốt. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, bước ra một bước, tiến vào Thanh Mộc Sơn chủ phòng, Thanh Mộc Sơn chủ phòng cũng là tiên linh khí dày đặc nhất địa phương. Dương Huyền Chân tiến vào Thanh Mộc núi về sau, nói: "Tỷ tỷ, ta ở đây tính tu, đem gần nhất cảm ngộ cùng củng cố một chút, liền cùng đi độ kiếp." Cùng một chỗ độ kiếp. Tiểu Long nữ nói: "Theo lý mà nói, cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp uy năng sẽ gấp bội gia tăng, cho nên tu sĩ sẽ không cùng một chỗ độ kiếp, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thì lại khác." cấp năng tâm linh tương thông, lại thêm 2 người thực lực cường đại, cùng một chỗ độ kiếp, tiếp số uy lực sẽ tăng mạnh, đồng dạng, hai người thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Lần này tính tu, Dương Huyền Chân chủ yếu củng cố hai cái phương diện, một cái là tâm lực, một cái là vận mệnh, hai cái này cũng là Dương Huyền Chân chủ tu phương hướng. Tâm lực. Dương Huyền Chân bắt đầu lĩnh hội tâm lực pháp môn, lấy phương thức của mình đến phân tích tâm lực. Tâm lực hết thảy có 6 cái cảnh giới, vừa vào cửa, hai băng tâm, ba chúa thể, 4 phần trận, có quy chân, lục thế giới, đạt tới tầng cảnh giới thứ 6 về sau, có thể trực tiếp tấn cấp đến thế giới thần cảnh giới. Lúc này Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm lực tu vi đều đạt tới chúa tể chi cảnh, chậm rãi hướng phàm trần cảnh giới tới gần. Hậu nghệ lĩnh hội phàm trần cảnh giới thời điểm, một người tại phương Tốn Sơn dưới chân chặt ngàn tỷ năm cây, làm ngàn tỷ năm tiêu phù, chẳng lẽ nói, ta cũng muốn học hắn sao? Không. Dương Huyền Chân âm thầm phủ định, lại nghĩ tới Kỳ Ninh, nghĩ đến Thiên Tương cung tâm lực người tu hành, những cái kia tâm lực người tu hành đều có riêng phần mình pháp môn, nói như vậy, ta cũng muốn sáng tạo ra thuộc về mình phương pháp tu hành, mới có thể đột nhiên đến phàm trần chi cảnh. Khi Dương Huyền Chân đột nhiên đến tâm lực tầng thứ 3, chúa tể chi cảnh về sau, lại minh bạch hai khái niệm Một cái là chủ ý thức, một cái là phó ý thức. Không làm chủ làm thiện tri cảnh lúc, đại đa số thời điểm đều từ phó ý thức làm chủ, chủ ý thức sẽ không tự chủ được đi theo phó ý thức đi, không cách nào chân chính làm chủ. Như thế nào khu phân chủ ý thức cùng phó ý thức đâu? Phạm Nhân suy nghĩ vấn đề thời điểm, nếu như đột nhiên sinh ra cảnh giác, tự nhủ, đừng nghĩ lung tung thanh âm này chính là chủ ý thức, có thể chân chính làm chủ ý thức. Nhưng mà, tại đại đa số thời gian, người đều là từ phó ý thức làm chủ, người sẽ không tự chủ được nghĩ lung tung. Có đôi khi, người do dự lúc Trong đầu cũng sẽ xuất hiện hai thanh âm, một cái là lý trí thanh âm, một cái là xúc động thanh âm, đây chính là chủ ý thức cùng phó ý thức. Đương nhiên, dù cho lĩnh hội chủ ý thức cùng phó ý thức, tâm lực tu hành cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Theo Phật môn đối tâm lực hóa phân phương pháp, đem tâm thức chia làm 9 biết, tức hai mắt mũi lưỡi thân ý, thứ lục tức, thứ bảy biết, thứ tám biết, cùng thứ chín biết. Coi trường lực tu hành đạt tới tầng cảnh giới thứ ba lúc, liền đã tìm hiểu ra chủ ý thức cùng phó ý thức, cũng có thể nói, đã tìm hiểu ra thứ lục tức cùng thứ bảy biết, lại không thể nào hiểu được thứ tám biết. Theo Dương Huyền Chân suy đoán, Nếu như có thể tìm hiểu ra thứ 8 biết, liền có thể đi vào phàm trần, quy chân chi cảnh, nếu như có thể tìm hiểu ra thứ 9 biết, liền có thể tấn cấp thế giới cảnh. Dương Huyền Chân đem tâm lực con đường tu hành, cùng tâm lực phương pháp tu hành cả sửa lại một chút, minh xác phương hướng của mình về sau, lại bắt đầu lĩnh hội vận mệnh. Vận mệnh, càng là hướng chỗ sâu lĩnh hội, càng phát giác huyền ảo khó lường, vận mệnh, ở khắp mọi nơi, không ai có thể đào thoát vận mệnh trói buộc. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, dù cho đạt tới chí tôn chi cảnh, cũng vẫn nhận vận mệnh trói buộc a. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, Hồng Nhưng Chí Tôn nói một câu, đạt tới cảnh giới chí tôn về sau, nhân quả không dính vào người, có lẽ cũng chỉ có thể làm được nhân quả không dính vào người đi, lại vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, tại đại hỗn độn pháp tắc phía dưới, chí tôn cũng sẽ bỏ mình. Đương nhiên, cấp chí tôn cường giả muốn chết cũng là vô cùng vô cùng khó khăn. Tại bàn long thế giới, vận mệnh bao quát tiền đoán, số mệnh, duyên vận, nhân quả, tạo hóa, khí vận sáu loại huyền ảo. Lúc này, Dương Huyền chân lần nữa lĩnh hội vận mệnh đại đạo, vẫn cảm thấy bàn long thế giới đối vận mệnh cách vạch phân phi thường hợp lý, vận mệnh đại đạo bên trong vẫn có tiền đoán, số mệnh, duyên vận, nhân quả, tạo hóa, khí vận sáu loại huyền ảo. Có lẽ ta còn không có hoàn toàn nộ ra vận mệnh cách bên trong 6 loại huyền nào. Nếu như theo bản long thế giới quy tắc đến nói, Dương Huyền Chân đã hoàn toàn nộ ra tiến đoán, số mệnh, duyên phân, nhân quả bốn loại huyền nào, lúc này, Dương Huyền Chân lại cảm giác được một tia không đủ. Khi Dương Huyền Chân thi triển đại dự ngôn thuật thời điểm, hắn có rất nhiều thứ không cách nào dự báo. Nếu như ta hoàn toàn nộ ra đại dự ngôn thuật, hẳn là có thể dự báo quá khứ tương lai, cũng dự báo một phương hỗn độn tất cả mọi chuyện, giống như thiên đạo, ngoài ra, cũng có thể làm đến luôn xuất phát tùy. Đại dự ngôn thuật. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển đại dự ngôn thuật, nghĩ dự báo một chút tam giới hạo kiếp, lập tức Có một ít lệ thẻ hình tượng từ trước mắt hiện lên, hình tượng lại rất lộn xộn, không ngăn cớ, có chút hình tượng còn vô cùng mơ hồ. Nếu như ta đạt tới đạo tổ cảnh giới, lại thi triển đại dự ngôn thuật, hẳn là có thể dự báo đến càng nhiều đồ vật. Dưỡng Huyền Chân lĩnh hội một chút đại dự ngôn thuật, lại bắt đầu lĩnh hội số mệnh, số mệnh là một loại lực lượng vô cùng tương đại, huyền ảo khó lường, phàm một đời người đều thụ số mệnh gánh ngưỡng. Chân chính nói đến, tu sĩ cũng nhận số mệnh gánh ngưỡng, không cách nào siêu thoát. Số mệnh. Dưỡng Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, ai có thể thoát khỏi số mệnh đâu? Dưỡng Huyền Chân lĩnh hội số mệnh nguyên ảo thời điểm, nhìn thấy một đầu hư vô trường hà, chính là số mệnh trưởng hạ, số mệnh trưởng hạ, liên tiếp lấy vận mệnh trưởng hạ, giống như là vận mệnh trưởng hạ toàn tri. Số mệnh. Dương Huyền Chân nhìn thấy vận mệnh trưởng hạ bên ngoài có một đầu một đầu chi nhánh, mỗi một đầu chi nhánh đều bao hàm vô số sinh linh số mệnh. Trảm. Dương Huyền Chân thử nghiệm chặt đứt số mệnh, lập tức hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, để hắn chấn kinh, tại mạn hoang thế giới bên trong, muốn chặt đứt một người số mệnh, cũng so bản lòng thế giới càng khó. Chặt đứt số mệnh chẳng khác nào chặt đứt một cái người vận mệnh, người này không còn có tương lai, tương lai một vùng tám tối, cũng tương đương tử vong chân chính. Duyên phân. Dương Huyền Chân lần nữa lĩnh hội duyên phân huyền ảo, tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân đối duyên phân lý giải đã càng ngày càng sâu, hắn có thể để cho mình cùng ai hữu duyên, liền có thể cùng ai hữu duyên. Nhưng là, duyên phân lại có lớn tiểu chi phần, tiểu duyên phân, Dương Huyền Chân có thể chắc được, lớn duyên phân, Dương Huyền Chân còn không cách nào chắc được, đặc biệt là cùng mình có liên quan duyên phân, càng là khó mà chắc được. Như, tại Nghiên Nguyệt thế giới gặp phải Trung Gió, Trung Gió cùng Dương Huyền Chân có rất sâu duyên phân, hắn chỉ có thể giáo Trung Gió phương pháp tu hành, giúp đỡ tăng cao tu vi. Nhân quả đâu? Dương Huyền Chân lại bắt đầu lĩnh hội nhân quả chi đạo chương 426, bắt đầu độ kiếp. Nhân quả. Dương Huyền Chân muốn lần nữa lĩnh hội nhân quả một đạo lúc, lại cảm giác nhân quả một đạo không lưu loát khó hiểu, Dương Huyền Chân lại thử nghiệm lĩnh hội tạo hóa huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo, càng là không thể nào hiểu được. Mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được tạo hóa cùng số mệnh tồn tại, lại không thể nào hiểu được, càng là không cách nào lĩnh hội. Phương thế giới này tạo hóa chi lực càng cường đại, đồng dạng, phương thế giới này khí vận cũng càng cường đại. Đã không cách nào lĩnh hội, Dương Huyền Chân cũng không bắt buộc, tâm cảnh của hắn đã tươi sáng, biết lấy hay bỏ, cũng hiểu được quyết định, lấy hay bỏ cùng quyết định liền là chân chính đại trí tuệ. Nhược khi người phàm không thể quyết định, dù cho làm ra quyết định cũng không phải tốt nhất quyết định, không phải đối với mình có lợi nhất quyết định, mà đại trí tuệ, đại thần thông giả, mọi thời mọi khắc cũng có thể làm ra chính xác quyết định. Quyết định là một loại đại trí tuệ, Phật kinh dùng rất nhiều độ dài tới nói giải quyết tròn. Như đế vương, đế vương cao tọa tại hoàng tọa bên trên, nghe đám đại thần ý kiến, cuối cùng làm ra quyết định, một cái sẽ quyết định đế vương, chính là minh quân sẽ trị lý tiến hạ, mà một cái sẽ không quyết định đế vương, chính là hôn quân. Tại Hoa Hạ trong lịch sử, Khang Hy Đế bị sau người xưng là Tiên Cổ Nhất Đế, cũng là bởi vì hắn sẽ quyết định, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Khang Hy Đế giết ngao bãi thời điểm, làm việc liển phi thường quả quyết, cuối cùng, hắn dựa vào một chút vật khí, theo dựa vào trí tuệ của mình, diệt trừ nga bãi. Quyết định, có đôi khi thật vô cùng khó khăn. Đối với tu tiên giả đến nói, quyết định càng thêm gian nan. Như, tu tiên giả cùng người lúc chiến đấu, cần phải bảo đảm mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là chính xác quyết định, nếu như không cách nào trong chiến đấu làm ra chính xác quyết định, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Quyết định, cần quả quyết. Dương Huyền Chân âm thầm nghĩ lại, cùng người lúc chiến đấu, ta còn chưa đủ quả quyết ta, nếu như có thể một đao chém giết được nhân, tuyệt đối không được dùng đao thứ hai. Đột nhiên, Dương Huyền Chân cảm giác đầu óc của mình thanh minh rất nhiều, trí tuệ cũng tăng lên rất nhiều. Dương Huyền Chân chân linh lập ở thứ hại không gian, phản phất, hắn liền đứng tại một cái ngã tư đường, đường có rất nhiều đầu, lựa chọn con đường khác nhau, liền sẽ có kết quả khác nhau, có thể làm ra quyết định người, mới thật sự là đại trí tuệ người, đại thần thông giả. Đạo của ta là cái gì? Dương Huyền Chân tự hỏi một câu, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, đây là phi thường kiên định thần quang, lấy Dương Huyền Chân cảnh giới Hắn biết mình nói là cái gì, cũng biết đạo tâm của mình là cái gì, càng biết mình muốn cái gì, cho nên hắn sẽ không mê màng, hắn có thể làm ra chính xác quyết định. Là thời điểm xuất quan. Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu, chậm rãi đứng dậy, tính toán một cái thời gian, ám đạo, vừa vặn quá khứ một tháng. Dương Huyền Chân sau khi đứng dậy, hướng bên cạnh tiểu long nữ nhìn thoáng qua, thấy tiểu long nữ chậm rãi mở to mắt, lập tức, Dương Huyền Chân cảm giác mình nhìn thấy băng tuyết nữ thần. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, khí tức của ngươi càng ngày càng lợi a?" "Thật sao?" Tiểu long nữ hỏi một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong chốc lát, như trăm hoa đua nở, Loại độ gửi này cũng chỉ có Dương Huyền Chân có thể thưởng thức được. Bởi vì cái gọi là, kẻ sĩ chết vì chí khí, hoa vị duyệt đã người cho. Tiểu Long nữ Tiếu Dung sẽ chỉ vì một cái người nhỏ dọ. Dương Huyền Chân vô ý thức hô một tiếng, "Tỉ tỉ, từng, tỉ tỉ, từng." Ha ha, Dương Huyền Chân trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, hắn thích gọi nàng như vậy, cũng chỉ có nàng có thể hiểu, một tiếng "Này tỉ tỉ" bao hàm vô số tình cảm. "Tỉ tỉ, chúng ta chuẩn bị độ kiếp đi." "Tốt." Hai người tay nắm, bước ra một bước, đã rời đi núi xanh phòng, lại bước ra một bước, đã rời đi thanh mục sơn mạch, lần này xuất quan, Dương Huyền Chân cũng có cùng bất luận kẻ nào nói. Dương thị tộc trưởng cảm giác tiên trận ba động một chút, lòng có cảm giác hắn xuất quan, hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công. Cùng lúc đó, Dương Phi Hổ cũng sinh ra một tia cảm ứng, như tử, chúc ngươi may mắn. Hạ Yến ngẩng đầu nhìn phương xa, hai tay nắm cùng một chỗ, dùng tâm cầu nguyện, hy vọng Chân Nhi có thể độ kiếp thành công. Dương Tuyết đứng tại Tuyết Liên Phong, đây là tộc bên trong chuyên môn vì nàng an bài chỗ ở, Tuyết Liên Phong có trên trăm thị nữ phục thị Dương Tuyết, lúc này, những này bọn thị nữ đều đứng tại Dương Tuyết sau lưng. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi thanh mục sơn mạch về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Dưới chân thang mây, cùng Tiểu Long nữ Giá Vân đi xa, lấy Dương Huyền chân thực lực bây giờ, Giá Vân tốc độ đã không kém gì cao cấp đột tuẩn. Có thể nói, lấy Dương Huyền chân thực lực, Giá Vân ngao du thiên hạ, trong vòng một ngày có thể đi khắp toàn bộ đại hạ thế giới. Một lát sau, Dương Huyền chân cùng Tiểu Long nữ đi tới một chỗ trên sơn cốc, Dương Huyền chân mở ra thiên nhãn, nhìn một chút sơn cốc này, nói: "Tỷ tỷ, cái này bên trong linh khí dồi dào, lại cùng trùng quanh địa mạch tương liên, là tốt nhất độ kiếp chi địa." "Ừm." Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, "Độ kiếp thời điểm, có 3 thai cửu kiếp, còn có tâm ma kiếp, cùng nhất kiếp, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị." Tỷ tỷ, bà thai cứu tiếp, ta đến là không lo lắng, về phần tâm ma kiếp, lấy hai người chúng ta tâm cảnh tu vi, cũng có thể nhẹ nhõm độ kiếp, ta lo lắng nhất đến là nhân kiếp. Nhân kiếp biến số cũng lớn nhất. Tỷ tỷ, lấy thực lực của chúng ta, nếu như gặp phải nhân kiếp, hẳn là sẽ có thuần dương chân tiên, chân thần cấp bậc cường giả xuất hiện, thậm chí còn có thể xuất hiện đạo tổ. Đạo tổ? Tiểu Long nữ niệm một câu, đã thi triển ra đại dự ngôn thuật, nhưng mà, người trong cuộc lại rất khó nhìn rõ ràng. Dương Huyền Chân nhìn ra tiểu Long nữ tâm tư, nói, tỷ tỷ, khỏi phải dự đoán, có câu nói nói, ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cô mê, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngoài đã tưởng chúng ta đã người trong cuộc là không nhìn thấy. Ừm. Tiểu Long nữ bắt đầu, còn nói, chuẩn bị độ kiếp đi. Hai người hạ xuống đám mây, tiến vào sơn cốc bên trong, trong sơn cốc ngọc đầy đủ loại hoa cỏ, còn có hai đầu dòng suối nhỏ chấm dãi chảy xuôi. Chợt nhìn đi lên, trái ngược với một chỗ tiên sơn tổ địa. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ với nhau, song song tách ra, lập tức, chỉ thấy hai người thân ảnh chớp động, hai người bắt đầu chuẩn bị lại trận, lấy ứng phó tứ sắp đến tiên kiếp. Thời gian không dài, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bày ra hai cái tụ linh trận, tám tòa phòng nữ trận. Cái này tám tòa phòng ngự trận lại chính bắt quái trận thế, từng hố là âm dương, sinh sôi không ngừng, có được cực mạnh lực phòng ngự. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Dương Huyền Chân lại lấy ra một đầu nguyên dịch sông, đem nguyên dịch sông ném đến trong sơn cốc, trong chốc lát, trong sơn cốc linh khí tăng nhiều, một chút linh khí vụ hóa thành giọt nước, rơi xuống trong sơn cốc, trong sơn cốc hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Lập tức, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liên nhau, thả mở tâm linh, cũng mở ra phong ấn, một cô tính mịch mà huyền diệu khí tức lấy sơn cốc làm trung tâm phát tán ra. Lập tức, trong hư không xuất hiện từng mảnh từng mảnh mây đen, đây là ba thai cựu kiếp, trong đó, gia gió kiếp, lửa kiếp, thủy kiếp, lôi kiếp, các loại kiếp số tới người, nếu có thể vượt qua, liền có thể tấn cấp thiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đứng trong sân cốc, lặng lặng cùng đợi kiếp vân ngưng tụ. Đôn đốt, đôn đốt. Đại lượng mây đen tụ tập cùng một chỗ, mây đen bên trong có từng đầu điện xà nhảy lên, những ngày điện xà bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, làm cho người ta cảm thấy một kích chí mạng. Chương 427, khủng bố thiên kiếp. Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long Nữ đồng thời độ kiếp, cùng phổ thông tu sĩ cấp đã có chỗ khác biệt, vừa mới bắt đầu liền xuất hiện lôi kiếp, trong lôi kiếp lại ẩn chứa gió kiếp, lửa kiếp, thủy kiếp, băng kiếp cùng các loại, các loại kiếp số đồng thời giáng lâm. Ầm ầm, thiên địa vang vọng, hư không vỡ vụn, hảo kiếp giáng lâm. Lúc này, dù cho đứng tại 10000 dặm xa, cũng có thể nhìn thấy một đám mây đen bao phủ bầu trời, từ xa nhìn lại, thật giống như một mảnh đại địa bị màu đen mây đen che lại. Ai tại độ kiếp? Thật là khủng khiếp kiếp số a, lại có ma đầu xuất thế sao? Chúng sinh nhìn thấy Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long Nữ kiếp số lúc đều không thể tin được đây là nào đó cái tu sĩ tại độ kiếp, cũng không thể tin được đây là một con yêu thú tại độ kiếp, bởi vì, vô luận là tu sĩ hay là yêu thú, đều sẽ không xuất hiện kinh khủng như vậy kết số. Lúc này, mọi người đứng tại ngoài 10.000 dặm cũng có thể cảm nhận được nồng đậm thiên địa uy áp, thật giống như lão thiên gia nổi giận, giận đánh bất hiếu tử. Ầm ầm. Thiên địa lần nữa truyền ra từng đợt nổ vang, vô số điện xà ở trong hư không còn quấn, cùng lúc đó, trong mây đen còn có đại lượng phong nhận, hỏa vân, băng dao cùng những vật này chất xuyên qua. Đây chính là chúng ta thiên kiếp sao? Dương Huyền chân khẽ ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái trong lòng cũng có một tia chấn kinh. Nguyên bản, Dư Huyền Chân không lo lắng phong hỏa lôi tam kiếp, cũng không thèm để ý tâm ma kiếp, chỉ để ý người cuối cùng kiếp, lại không nghĩ rằng, thiên kiếp vừa mới bắt đầu liền mang cho hắn khủng lồ áp lực. Dư Huyền Chân cùng tiểu long nữ độ kiếp thành thế quá to lớn, chỉ một lát sau, có mạnh đại ma thần độ kiếp tin tức liền lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra, phương viên 10 triệu bên trong tu sĩ đều biết ẩn linh cốc có một cái cường đại ma thần tại độ kiếp. Theo thời gian trôi qua, đại hạ vương triều cũng biết ma thần độ kiếp tin tức. Hạ hoàng tu được ma thần độ kiếp tin tức về sau, trong lòng chấn kinh, lại có đại ma đầu xuất thế sao? Theo lượng kiếp mở ra, Đại hạ thế giới càng ngày càng hỗn loạn, Hạ Hoàng có một loại xuất đầu mẹ trán cảm giác, hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại có một cái cường đại ma đầu xuất thế mà lại muốn độ kiếp. Hạ Hoàng trầm ngâm một hồi, lại hỏi, có thủy kính thuật hành giống chứ? Có. Một tình báo viên xuất ra một cái tiên cầu, tiên cầu bay đến không trung, lấy thủy kính thuật hiện hóa hình ảnh, lập tức, Hạ Hoàng nhìn thấy Dương Huyền chân độ kiếp chẳng cảnh, cả người hắn đều ngộp. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hạ Hoàng không thể tin được, lấy kiến thức của hắn đến xem, cũng chỉ có Hồng Hoang vỡ vụn trước đó trước tiên ma thần mới sẽ gặp phải kinh khủng như vậy tiên kiếp. Đạo tổ chi kiếp cũng không gì hơn cái này a." Hạ Hoàng nói một câu, sắc mặt nghiêm túc, một thân ảnh từ trong thân thể của hắn đi tới, đây là Hạ Hoàng Nguyên Thần thứ 2, hắn muốn đi Six Minh Đạo Tổ thế giới, đem lại hạ thế giới tình huống nói cho Six Minh Đạo Tổ, cường đại như thế ma thần xuất thế, sẽ cho tam giới mang đến vô lượng kiếp số. "Ney Ma, lấy thực lực của ta đã không cách nào ứng phó, cần mời các vị sư huynh đệ đồng thời xuất thủ." Cùng lúc đó, Dương Huyền chân độ tiếp tin tức truyền đến Thần Vương trong hai, Thần Vương xem hết thủy kính thuật về sau, trong lòng chấn kinh, "Ney Ma là ai? Đây nhất định là thời kỳ viễn cổ ma thần, không biết làm sao làm tức giận thiên đạo." Vậy mà để thiên đạo hạ xuống hủy diệt thiên kiếp, muốn đưa nó vào chỗ chết. Đương nhiên, thần vương cũng minh bạch, kinh khủng như vậy kiếp số, một khi vượt qua, sẽ có được vô tận chỗ tốt. Thần vương ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, nó trên thân 100.000 trượng, tối nhìn phía dưới chư thần, hạ lệnh, lấy thần vệ trong người, linh tiên binh 100.000, tiến về đại hạ thế giới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vâng. Chúng thần tuân lệnh, rời đi thần điện. Lại nhìn đại hạ thế giới, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đỉnh đầu kiếp vân càng ngày càng dày, toàn bộ thiên địa đều tối xuống, vô số điện xà thai kiếp mây bên trong ngậy lên, mỗi một đầu điện xà đều mang theo khủng lồ uy năng. Trong Vương Viên vạn giặm tu sĩ cùng yêu thú đều đã thoát đi, có chút yêu thú thoát đi đến ngoài 10.000 giặm về sau, vẫn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, lại chạy ra mấy chục ngàn bên trong, đứng xa xa nhìn cái vân. Đây là ai tại độ kiếp a? Vậy mà như vậy khủng bố. Hẳn không phải là độ kiếp, là cái nào đó ma thần làm tức giận thiên đạo, thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Cửu công chúa đạt được ma thần độ kiếp tin tức về sau, nàng quan sát một chút thủy tính thuần hình ảnh, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, Đại La nói, ta làm sao cảm nhận được Đại La nói quy tắc khí tức rồi? Tại trong tam giới, trừ Cửu công chúa tìm hiểu ra Đại La nói, cũng chỉ có Dương Huyền Chân có thể tìm hiểu ra Đại La nói. Đương nhiên, Dương Huyền Chân chỗ Linh hội đại la nói, chính là trải qua sách nhỏ yêu hóa về sau đại la nói, cùng Cửu công chúa có chút khác biệt. Cửu công chúa chỉ dựa vào thủy kinh thuật, liền nhìn ra một chút manh khoẻ, nàng tâm thần chấn động, không đúng, không phải cái nào đó ma thần độ kiếp, là hắn tại độ kiếp. Cửu công chúa minh bạch về sau, thân thể loé lên, rời đi đại la cùng, lần nữa bước ra một bước, thi triển ra đại la nói, vượt ngang thời không, vẹn vẹn mấy bước, liền đi tới Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ độ kiếp địa phương, nàng cùng tu sĩ khác đồng dạng, đứng bên ngoài bên trong bên ngoài quan sát. Cửu công chúa minh bạch, nếu như mình tiến vào trong vòng vặn dạng, liền sẽ bị lôi kiếp tác động đến. Khi tiểu công chúa đi tới Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ độ kiếp hiện trường về sau, nàng rốt cục xác định chính mình suy đoán, quả nhiên là hắn tại độ kiếp. Lấy cựu công chúa thần thông, có thể xuyên thấu qua lôi kiếp, nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thân ảnh, nàng truyền ra một đạo thần thức sóng, "Huyền Chân." Nhưng mà, cựu công chúa vẹn vẹn truyền ra hai cái sóng âm, trong hư không liền xuất hiện một đầu thô to như thùng nước, mười dài vạn trượng điện xà, đầu này điện xà nháy mắt vọt tới cựu công chúa bên người, cựu công chúa kính hãi, thi triển ra đại La thiên đạo, bên người xuất hiện một đạo lưới, đem điện xà ngăn trở. Rầm rầm rầm. Cửu công chúa bên người truyền ra từng đợt nổ vang, điện xà năng lượng hao hết về sau, lại có 10 đầu điện xà hướng cửu công chúa bay tới. Ách, cửu công chúa mắt trợn tròn, cái này có hết hay không rồi? Ta liền truyền một đạo thần thức a. Chúng quanh tu sĩ nhìn thấy cửu công chúa tình hình về sau, nhao nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đây là ai? Cửu công chúa danh khí dù lớn, nhưng là, thực sự được gặp nàng bạn tôn người lại không nhiều, là lấy, rất nhiều người không biết cùng lôi kiếp chống đỡ người chính là đại hạ vương Triệu Tài năng nhất cửu công chúa, cũng là cái kia sáng tạo đại la cùng cửu công chúa. Người này thật thật mạnh, vậy mà có thể chống đỡ được một đạo lôi kiếp. Phải biết, đã có người tới gần lôi kiếp, cũng dẫn động lôi kiếp công kích, vẹn vẹn một đầu điện xà, liền có thể xóa bỏ thiên tiên cảnh giới tu sĩ, liền ngay cả thiên thần cảnh ma thần cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chính là bởi vì đây, chúng tu sĩ cùng lũ yêu thú chỉ có thể đứng ở ngoài 10.000 dặm, không dám tới gần lôi kiếp ảnh hưởng phạm vi, sợ mình nhận lôi kiếp công kích. Cửu công chúa thực lực cực mạnh, tự sáng tạo đại la nói, nàng hai tay kết ấn, bên người xuất hiện từng đầu bạch tuyến, bạch tuyến thành lưới, cửu công chúa ẩn tạng với mình dệt trong lưới, lôi điện mất đi cửu công chúa khí tức, lần nữa trở lại kiếp vân bên trong. Hô. Chín công bên trong thở dài ra một hơi. Vậy mà như thế cường đại, cường đại như thế lôi kiếp, hắn có thể vượt qua sao? Cửu công chúa dấu ở một cái đặc thù chiều không gian bên trong, tránh đi lôi kiếp, đột nhiên, hư không ba động một chút, một thân ảnh xuất hiện tại bên người nàng. Chương 428: Thức cốt tiến gió. Phu thân. Cửu công chúa hô. Người tới chính là hạ hoàng, hắn rơi xuống cửu công chúa phía sau người, đứng xa xa nhìn lôi kiếp phương hướng, là hắn. Cửu công chúa minh bạch hạ hoàng ý tứ, xem ra, hạ hoàng đã biết độ kiếp người là ai, cửu công chúa gật đầu, là hắn, không nghi tới, thực lực của hắn cường đại như thế, hơn nữa, còn là hai người cùng một chỗ độ kiếp. Lai lịch của hắn rất thần bí. Hạ Hoàng nói, hắn nguyên thần thứ 2 đã gặp Sích Minh đạo tổ, ngay cả Sích Minh đạo tổ cũng nhìn không ra Dương Huyền Chân lai lịch. Tuy thời thời gian trôi đổi, tới quan sát Dương Huyền Chân độ kiếp tu sĩ càng ngày càng nhiều, có chút là mang lòng hiếu kỳ, có chút tu sĩ thì nghĩ mượn cơ hội này tìm hiểu ra một chút đồ vận. Hạ Hoàng cùng cựu công chúa nói mấy câu về sau, lại tới mấy cái thân ảnh quen thuộc, Kỳ Ninh, Cựu Liên, Dư Vi, mục tử sóc bọn người rơi xuống kiếp vân bên ngoài, cách kiếp vân cách xa 10 vạn dặm. Kỳ Ninh đứng xa xa nhìn kiếp vân, nói, thật không nghĩ tới, Dương đại nhưng tiên kiếp kinh khủng như vậy. Đúng vậy a. Dư Vi cảm thán nói, thực lực của hắn quá mạnh, thật đáng sợ. Kỳ Ninh, Dư Vi bọn người cùng Dương Huyền Chân hết sức quen thuộc, cùng Dương Tuyết cũng là bạn tốt, bọn hắn biết Dương Huyền Chân chân thực cảnh giới, chính là bởi vì đây, bọn hắn mới có thể càng thêm chấn kinh. Kỳ Ninh trở lại đại hạ thế giới lúc, nguyên thần thứ 2 đã đạt tới điệu tiên cảnh giới, bản tôn nguyên thần cảnh giới, thực lực đã có thể so thiên tiên, thậm chí có thể chém giết phổ thông thiên tiên. Ầm ầm, lại là từng đợt lôi minh nổ vang, lần này tiếng vang càng lớn, phương viên 10000 dặm xa tu sĩ cùng yêu thú cũng có thể cảm giác được thiên địa tại chấn động. Rơi xuống, rơi xuống cũng không biết là ai nói một tiếng, từng đạo thô to như thùng nước lôi kiếp tử trên trời giáng xuống, mọi người thấy cái trận thế này, trong lòng chấn kinh. Đây là cựu cựu diện thần kiếp. Vậy mà là cựu cựu diện thần kiếp. Hạ Hoàng có chút im lặng, cái này cùng kiếp số, căn bản không phải thiên tiên chi kiếp, dưới tình huống bình thường, thiên tiên cấp chia làm 39, 49, 59, 69, 79, 89, cựu cựu cùng cùng 7 đẳng cấp. Phổ thông thiên tiên đều là 39, hoặc là tứ cựu thiên kiếp, cái này cùng phổ thông kiếp số, đã rất khó, như thiên binh thiên tướng, đại đa số tứ cựu thiên kiếp, độ kiếp sau khi thành công, có thể nhập thiên đỉnh cũng có thể gia nhập 3000 đại thế giới thế lực lớn. Ma Cửu Cửu Lôi Kiếp đã là dị số, ngàn tỉ năm gặp một lần thiên tài, chỗ độ thiên kiếp, mới là Cửu Cửu Quy Thật Kiếp, một khi độ kiếp thành công, thực lực tăng nhiều, lấy thiên tiên cảnh giới, có thể địch nổi thuần dương chân tiên, thậm chí có thể chém giết thuần dương chân tiên. Cửu công chúa cũng có chút im lặng, phụ thân, hắn đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a? Vậy mà dẫn tới Cửu Cửu diệt thân kiếp. Từng đạo thu to to như thùng nước lôi kiếp tử trên trời giáng xuống, rơi xuống Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ trên thân, thật giống như mưa to rơi xuống trên thân hai người. Bình bình bình. Lốt bướm Dương Huyền Chân tiếp nhận hơn 10 đạo lôi kiếp về sau, trên thân toát ra từng đợt khó nhẹ, lại nhìn tiểu long nữ, tình huống của nàng cũng cùng Dương Huyền Chân không sai biệt lắm, tóc của nàng đã bị đánh tảng, phát ra mùi khét. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm ý tương thông, dù cho không nói lời nào, cũng có thể biết lẫn nhau tâm tư, hai người một bên tiếp nhận lôi kiếp, một bên bố trí phòng ngự tiên trận. Vừa rồi, vẹn vẹn đợt thứ nhất thiên kiếp, liền đem hai người bố trí tốt tiên trận phá, trận tiên dù phá, lại còn tại vận chuyển, cần gia cố. Tỷ tỷ, dùng thần cấm. Tốt. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo thần cấm, thần cấm đánh vào tiên trận về sau, Vậy mà cùng tiên trận Hoàn Mỹ dung hợp lại cùng nhau, để tiên trận uy lực mạnh hơn. Thần. Đến tận đây, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ rốt cuộc minh bạch thần hấp ý, tỷ tỷ, ta Minh Bạch, Hồng Nông đem mình vũ trụ chia làm 3 đẳng cấp, tu chân, tu tiên, tu thần, là có đạo lý riêng. Ừm. Tiểu Long Nữ cũng minh bạch, thần, xác định so tiên cao một cái cấp bậc, cũng càng vì hồi huyễn liệu. Thần, biểu hiện tại thần thức phương diện, cũng mặt ngoài tại pháp tắc lĩnh ngộ phương diện. Ừm. Tiểu Long Nữ lại tiếp nhận hơn 10 đạo lôi kiếp, trong hư không gió gào thét mà tới, thực cốt tiến gió. Phệ thân phong. Sang ngoài vạn giằm quan sát Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ độ kiếp tu sĩ lại bị trấn trụ, vô luận là Thức cốt tiên gió hay là Phệ thần phong, đều là cực kỳ đáng sợ kiếp phong. Thức cốt tiên gió, trước đem ra thị hóa bùn, sau đó thổi tận xương thủy, đem tu sĩ xương cốt bị thành nhỏ vụn hạt tròn. Phệ thần phong cũng cực kỳ đáng sợ, có thể thổi nhập thức hại không gian, đem tu sĩ thần hồn tội tán, hồn phi phế tán, để nó không cách nào nhập lục đạo luân hồi. Ho ho ho. Tì tì. Dương Huyền Chân hô một tiếng, lại hướng Tiểu Long Nữ nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Long Nữ đã nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được Tiểu Long Nữ tâm thần ba động. Đúng. Vào giờ phút này, chỉ có Tiểu Long nữ tâm còn đang chấn động, thân thể cùng thần thức đều bị tuyệt cốt diên phong hòa phệ thần phong tối tàn, chỉ hơn nó hình. Có thể nói như vậy, mọi người thấy chỉ là tiểu long nữ lưu lại một cái bóng, nó thân thể cùng thần hồn đã hoàn toàn tán. Ách! Dương Huyền Chân kêu đau một tiếng, thân thể của hắn cùng thần hồn cũng tán. Hư không bất diệt. Dương Huyền Chân thi triển ra mình tại Phương Tốn Sơn tìm hiểu ra đến luyện thể chi pháp, lấy tâm thần khí thác hư không, lấy lôi kiếp luyện thể, lấy gió cướp luyện thần. Hắn chết rồi. Cửu công chúa nhẹ giọng nói một câu, nàng đã không cảm giác được Dương Huyền Chân khí tức, cũng không dám thả thả ra thần thức. Hạ Hoàng đứng yên bất động vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một thân ảnh da hiện ở bên cạnh hắn, Hạ hoàng. "Là ngươi lão gia hòa này?" Hạ hoàng cùng người vừa tới lên tiếng chào hỏi, người tới cùng Hạ hoàng nói một câu nói về sau, song mắt thấy trong lôi kết tâm, con mắt chỗ sâu mang theo một vẻ lo âu, tiểu tử này, làm sao như thế cuồng vọng, vậy mà hai người cùng một chỗ độ kiếp. Hạ thúc, cửu công chúa cũng hô một tiếng. Người tới chính là hạ của nhân, hắn biết được Dương Huyền chân độ kiếp tin tức về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới độ kiếp hiện trường, tâm lý lại là lo lắng, lại là phẫn nộ, độ. độ kiếp cũng không gọi ta. Hạ hoàng biết hạ của nhân cùng Dương Huyền chân quan hệ, cũng không có nhiều lời. Hắn lấy đạo lực quan sát thiên kiếp, nghi từ trong thiên kiếp tìm hiểu ra một vài thứ. Hắn không có chết. Hạ Hoàng nói, kỳ thật, ở đây tu sĩ đều biết Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ không có chết, bởi vì thiên kiếp còn không có tán đi, lúc này, thiên kiếp chẳng những không có tán, mà lại càng ngày càng mạnh, thiên địa uy áp cũng càng lúc càng lớn. Đợt thứ nhất lôi kiếp đều chưa từng có. Cụ̉u cửu diệt thần kiếp, vẹn vẹn đợt thứ nhất kiếp số, chính là lôi phong tề động, mà lại còn có thực cốt yên phong hóa phệ thần phong. 3333 Từng đạo lôi điện rơi xuống Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ vừa mới ngưng tụ trên thân thể, đại lượng lôi điện chi lực tràn vào hai người thân thể, tại hai trong thân thể lưu chuyển, cường hóa lấy hai người tế bảo cùng hạt nhỏ tử. Cùng lúc đó, Thức cốt thiên gió đã hóa thành luyện thể thần phong, trợ giúp Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rèn luyện thân thể. Phệ thần phong trực tiếp công kích Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ nguyên thần, nhưng mà, Phệ thần phong không có thôn vẽ hai người nguyên thần, ngược lại để hai người nguyên thần càng ngày càng tinh khiết, cũng làm cho hai người suy nghĩ càng ngày càng thông suốt. Tỷ tỷ, đợt thứ nhất kiếp số qua. Ầm. Tiểu Long nữ lấy năng lượng luyện hóa ra một bộ váy dài trắng chấn chùy hai chân, như cửu thiên tiên nữ, đứng lơ lửng trên không, tương đương với đợt tiếp theo kiếp số đến. Chương 429, thiên phạt chi nhãn hiện. Cửu cửu diệt thần kiếp, có thể xưng tam giới kinh khủng nhất tiên kiếp, chuyên diệt ma thần. Thời đại thượng cổ, có vô số ma thần tránh thoát khai thiên đại kiếp, tại hồng hoang thế giới bên trong chủng sinh, những loài ma thần thực lực phi thường cường đại, vì thiên đạo trô không dùng, là lấy, chỉ cần những loài ma thần bại lộ khí tức của mình, thiên đạo liền sẽ hạ xuống kinh khủng tiên kiếp, diệt sát ma thần. Những loài sinh ở trong hỗn độn ma thần quá cường đại, thần thông quảng đại, có được khả năng hủy thiên diệt địa, có thể phá hư hồng hoang quy tắc. Đây cũng là thiên đạo không cách nào dung nạp những này mà thần nguyên nhân. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ trố qua thiên kiếp chính là cựu cựu diệt thần kiếp, chính là thiên đạo dùng để diệt sát ma thần đại kiếp số. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đến từ thế giới khác, cũng có thể nói, bọn hắn đến từ tam giới bên ngoài, cho nên, khi bọn hắn cường đại tới trình độ nhất định về sau, cũng vì thiên đạo trố không dùng muốn đi diệt sát sự tình. Ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, loại này tiếng oanh minh thẳng vào linh hồn, rung động tâm thần, tâm trí không kiên ngợi, vẹn vẹn nghe tới tiếng oanh minh, liền sẽ tâm thần thất thủ, kẻ nhẹ đọa vào luân hồi kẻ nặng hồn phi phế tán. Ccc. Từng đầu điện xà trong hư không nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, điện xà uy năng liền sẽ mạnh lên một phần. Thần Ma Khư Phác. Đúng. Lúc này Lôi Kiếp tận Ma Khư Phác, đúng lúc này, hư giữa không trung xuất hiện một con khủng lồ con mắt, quan sát Lôi Kiếp tu sĩ nhìn thấy con mắt này về sau, đều mắt trợn tròn. Thiên phạt chi nhãn. Hạ Hoàng Thần sắp độc dụng, hắn không nghĩ tới, thiên đạo vậy mà lại hiện ra thiên phạt chi nhãn. Từ Hồng Hoang đến nay, cũng chỉ có tội ác tày trời, lại thực lực cực kỳ cường đại ma thần, mới sẽ gặp phải thiên phạt chi nhãn. Cửu công chúa cũng phi thường im lặng. Hắn đến cùng làm sự tình gì a? Vậy mà xuất hiện Thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn hiện hiện ra về sau, trong tam giới đại năng giả đều bị kinh động, đại năng giả đã tìm hiểu ra một đầu tiên đạo, tại thời kỳ hưng hăng, có thể tìm hiểu ra một đầu tiên đạo đại thông ngợi, xưng là thánh nhân, thánh nhân nguyên thần, ký thác vào hư không, hư không bất diệt, thánh nhân bất tử, thánh nhân nhưng đồng tọa cùng trời đất. Bồ đề cảm ứng được thiên đạo biến hóa, tâm thần chấn động, thi triển ra đại thần thông, nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ độ kiếp cảnh cảnh, tự lẩm bẩm, Thiên phạt chi nhãn, Sích Minh lão tổ thi triển chín ngày thần nhãn, hướng đại hạ thế giới phương hướng nhìn văn qua. Vậy mà xuất hiện thiên phạt chi nhãn. Phương Tây như lái mở ra Phật nhãn, hướng đại hạ thế giới phương hướng nhìn thoáng qua, niệm một tiếng nhự vật. Thần Vương ngồi ngay ngắn Vương tọa bên trên, đột nhiên trợn mở mắt thần, vậy mà xuất hiện thiên phạt thần nhãn. Lúc này, Dương Huyền Chân cũng lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc, hắn cùng Tiểu Long nữ liếc nhau một cái, nói, "Tỷ tỷ, tình huống có chút không ổn." Cửu tiếp hợp một, thiên phạt chi nhãn hiện hiện ra về sau, cửu tiếp hợp một, tức còn lại 8 đạo thiên tiếp hợp mà vì một, tất cả năng lượng tụ tập cùng một chỗ, muốn đi diệt thần chi sự tình. Cái này lão thiên, thật đúng là hung ác a. Đệ đệ Hẳn là chúng ta mượn nhờ tiên kiếp luân thế, làm tức giận tiên đạo. Hẳn là. Dương Huyền Chân nói một câu, sinh lòng cảm ứng, "Tỷ tỷ, ta có một loại cảm giác, chuyện này cùng đại hỗn độn có quan hệ a." Lại nói, chỉ có chí tôn cực cường giả mới hiểu được, tam giới hỗn độn cùng khang khiết hỗn độn là khai chỉ tôn tâm diện hóa mà đến, vô cùng đặc thù, bởi vậy, chân linh vỡ vụn, chân chính tử vong lởi, ngay cả cấp chí tôn cường giả cũng vô pháp phục sinh. Lúc này, dù không được Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ suy nghĩ nhiều, tiên kiếp lực lượng đã ngưng tụ tới cực điểm. Đụng! Ba. Trong hư không truyền ra một tiếng nổ vang, thanh âm sau khi truyền ra Điện xà đi đầu, hai đạo đuôi thô điện xà rơi xuống Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ trên đầu. Không. Dương Huyền Chân lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhưng mà, hắn lo lắng nhất không phải mình, mà là tiểu long nữ, tỷ tỷ, lỗi của ta, chúng ta không nên cùng một chỗ độ kiếp a. Điện xà tốc độ cực nhanh, lực lượng đến hùng, nháy mắt tiến vào Dương Huyền Chân tứ hải, bổ chúng linh hồn của hắn, linh hồn vỡ vụn, chân linh cũng theo đó vỡ vụn. Ta chết sao? Dương Huyền Chân không nghĩ tới, mình cũng sẽ chết, ta khinh thường a. Không đúng. Ta không có chết. Ở trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân đã không cảm giác được thân thể của mình cũng không cảm giác được linh hồn của mình, cả người đều không. Trong giây mắt này, Dương Huyền Chân cảm giác mình tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Dung đạo kinh lên nói, Dương Huyền Chân tiến vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới. Dung trên kinh Phật lời nói nói, Dương Huyền Chân tiến vào không phải nghĩ tha rằng không nghĩ cảnh giới. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân để ý nhất người là tiểu long nữ, đồng dạng, tiểu long nữ để ý nhất người cũng là Dương Huyền Chân, mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân nghe tới một thanh âm. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, cái này hai thanh âm phi thường công linh, đến từ tâm linh chỗ sâu nhất, như chết không chết, như sinh sự sinh. Đây là Dương Huyền Chân chưa từng cảm thụ qua cảnh giới, hắn nghe tới tiểu long nữ thanh âm về sau, cả người đều yên ổn xung dưới, tâm lý có một loại nói không nên lời vui vẻ, thật giống như đã mất đi chân bảo lại trở về. "Tỷ tỷ, ta yêu ngươi." "Ừm." Tiểu long nữ tình cảm phi thường nội liễm, nàng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. "Tỷ tỷ, hiện tại là tình huống như thế nào?" "Ta không biết." "Tỷ tỷ, cái này tựa như là bản nguyên nhất trạng thái." Ngoại giới, Cựu công chúa đã không cảm ứng được Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ khí tức, mà lại, lần này biến mất càng thêm triệt để, phụ thân, bọn hắn chết rồi. Nàng không dám xác định, lôi kiếp đã tán, thiên địa tận, bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thật chết sao? Hạ Hoàng cũng không dám xác định. Bồ đề tổ sư cũng không cảm ứng được Dương Huyền chân khí tức, hắn thi triển ra một giấc chiêm bao tam giới đại thần thông, vẫn không cảm ứng được Dương Huyền chân tồn tại. Chẳng lẽ nói, hắn thủ tam giới tiên đạo bại tịch, bị thiên đạo xóa bỏ rồi? Kiếp vân tán về sau, thiên phạt ở giữa đã biến mất. Thiên phạt chi nhãn sau khi xuất hiện, đem thiên đạo chi lực ngưng luyện làm một thể, đi diệt thần chi sự tình, vẹn vẹn một kích, liền xóa bỏ hai cái ma thần. Vậy mà chết rồi? Dương đại ca. Kỳ Ninh lộ ra một tia bí thường Hắn nắm thật chặt nắm đấm, nhẹ nhàng thở dài, như thế thiên kiếp, hoàn toàn không cho người ta đường sống a. Thiên phạt chi nhãn hiển hóa, cho dù là đạo tổ, cũng vô pháp vượt qua kiếp nạn này a." Cửu Liên nói. Dư Vi trầm mặc một hồi, nói, "Hắn không có chết." Nàng không tin, nàng được chứng kiến Dương Huyền chân thực lực cường đại, nàng không tin, Dương Huyền chân sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Một bên khác, Thần Vương chợt mở thiên nhãn, nhìn qua đại hạ thế giới, trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc, như chết không chết, như sinh sự sinh. Dương Huyền Chân ở vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, hắn cảm giác hết thảy tất cả đều biến mất, hai mắt mũi hơi thân ý lục tức toàn bộ biến mất, chỉ hơn một kia linh tính. Nhưng mà, chính là cái này một kia linh tính, để Dương Huyền Chân cảm nhận được chân ý. "Tiểu đệ, ta có chút minh bạch." Tiểu Long nữ truyền ra một đạo sóng ý thức, "Nguyên lai, like, đây chính là chân ý, khi hết thể đều mất đi về sau, chân ý liền sẽ hiện hóa ra ngoài." Trở lại nguyên trạng. Dương Huyền Chân truyền ra một đạo thần thức sóng, lại bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta mặc dù lĩnh ngộ chân ý, nhưng không có thân thể, cũng không có thần thức, càng vô linh hồn, dưới loại tình huống này" Căn bản là không có cách ngừng luyện thân thể a. Chương 430, Chân Long Đạo Tâm. Dương Huyền Chân thân thể cùng linh hồn bị lôi kiếp chém thành cho bụi, ngay cả chân linh đều bị xóa bỏ, theo lý thuyết, Dương Huyền Chân đã chết rồi, bất quá, Dương Huyền Chân trong thứ hải có một bản thần bí sách nhỏ. Bởi vì sách nhỏ tồn tại, lại thêm Dương Huyền Chân ý chí cường đại, lại tu luyện tâm lực phát môn, lúc này mới trốn qua một kiếp. Một kiếp một vận, lại là định số. Tại loại này đặc biệt tình huống khác dưới, Dương Huyền Chân tìm hiểu ra sinh diệt chi đạo, đối đạo âm dương cũng hiểu một tia lĩnh ngộ. Thưa không bất diệt. Dương Huyền Chân nghĩ đến môn này công pháp chí cao, Linh tìm hiểu ra trung cực kiếm đạo về sau, hợp đạo cực kỳ khó khăn, lại vô kinh nghiệm tham khảo, hợp đạo thất bại, tuổi thọ vẹn vẹn vạn, cái hồn đột kỳ, đối với đạo quân đến nói, vạn cái hồn đột kỳ, chớp mắt liền qua. Giống như phàm nhân chỉ còn lại có 1 năm tuổi thọ. Kỳ Linh không cam tâm, tham khảo xịt vũ trụ công pháp tu hành, sáng tạo ra hư không bất diệt pháp môn, từ hận phải chết trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống, tuấn cấp đến cảnh giới chí tôn. Lúc này, Dương Huyền Chân đã không có thân thể, không có linh hồn, cả người ở vào một cái loại tuyệt đối không minh trạng thái, để Dương Huyền Chân linh ngộ ra một tia hư không bất diệt chân ý. Nguyện giả tu chân Dương Viễn Chân rốt cuộc minh bạch cái gì là mượn giả tu chân, thế giới vạn vật từ hỗn độn bản nguyên diễn hóa mà thành, hỗn độn bản nguyên chính là căn bản nhất độ vật, cũng là chân thật nhất độ vật. "Tỷ tỷ, ta minh bạch." Dương Viễn Chân nói một câu, đem mình cảm ngộ truyền cho Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ ngộ tính cực cao, lại cực kỳ thông minh, nháy mắt lĩnh ngộ, "Tiểu đệ, ta cũng minh bạch." Ngưng Thật. Dương Viễn Chân lấy cường đại ý chí ngưng luyện ra một tia trấn ý, trấn ý hóa hình, hóa thành một đạo chân linh, chân linh hiện sau khi đi ra, Dương Viễn Chân cảm giác mình có hình thể. Chân linh hiện hóa về sau, sắc nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, trong đó lại thêm ra một tờ Trân Long Đạo Tâm. Đây là vật gì? Dương Huyền Chân lấy tâm lực xem xét sách nhỏ tin tức phía trên, phát hiện Trân Long Đạo Tâm là một môn cực kỳ cực cao tu tâm công pháp, Tư Duy Tu. Dương Huyền Chân tiếp xúc đến một cái hoàn toàn mới công pháp tu hành, loại công pháp này xưng là Tư Duy Tu, Tư Duy Tu so tâm lực pháp môn càng cao minh hơn. Trân Long Đạo Tâm, lời mở đầu giản giải, vạn sự văn vật đều từ suy nghĩ biến thành. Cái này, Dương Huyền Chân không thể nào hiểu được, hắn phi thường để ý thân thể của mình, tại Dương Huyền Chân xem ra, tu hành chưa làm hai phức diện, một tu tâm, cả hai tu thân. Mà Trân Long Đạo Tâm chỉ tu tâm, không đúng. Phải nói, chỉ tu luyện tư duy, để tư duy từng bước một tấn cấp, khi tư duy sau khi tấn cấp, thân thể cũng sẽ tùy theo tiến hóa. Đây là tâm vật một thể, tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng có thể ảnh hưởng tâm linh, cho nên, tâm vật một thể, Chân Long đạo tông, chỉ tu tâm, chỉ tu tư duy, sau đó, lấy tư duy đến ảnh hưởng thân thể, để thân thể cùng tâm linh đồng thời tiến hóa. Cái này thật có thể thực hiện sao? Dương Huyền Chân còn không thể nào hiểu được. Tiểu Long nữ đã bắt đầu cô đọng hồn phách, nàng thấy Dương Huyền Chân đứng yên bất động, hỏi: "Tiểu đệ, ngươi làm sao rồi?" Dương Huyền Chân truyền ra một đạo thần tức sóng, đem Chân Long Đạo Tâm môn công pháp này truyền cho Tiểu Long nữ, nói: "Tỷ tỷ, ngươi xem một chút môn công pháp này." Chân Long Đạo Tâm. Tiểu Long nữ hỏi: "Đây là ngươi sáng tạo công pháp sao?" Chân Long Đạo Tâm, tại Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ danh tự bên trong các lấy một chữ, một thật một lòng, Đạo Tâm hai chữ, thì là lấy tu đạo tâm làm chủ, lại xưng là tư duy tu. "Tiểu đệ, nhanh dùng môn công pháp này cô đọng hồn phách." Ra. Tiểu Long nữ nói một câu, bắt đầu chuyển đổi công pháp, lấy Chân Long Đạo Tâm đến ngưng luyện hồn phách. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ngưng luyện ra một cái trong suốt bóng loáng hồn phách, nhìn qua Hai người hồn phách tựa như thủy tinh, tinh khiết vô so, không một tia tạp chất. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân vừa mừng vừa sợ, ta giống như không có tạp niệm. Hắn nói một câu, còn nói, ta giống như có tạp niệm. Bồ đề vốn không tây, gương sáng cũng không phải đại. Tiểu Long nữ niệm một câu kệ ngữ, còn nói, đệ đệ, ngươi rõ chưa? Ta minh bạch, hiện tại, thân thể của chúng ta tựa như cây Bồ đề, tâm tựa như gương sáng đồng dạng, có ánh sáng long lanh, có thể chiếu rõ vạn vật, vật. Đúng vậy a. Tiểu Long nữ cảm giác mình minh bạch rất nhiều, tâm kinh đã nói, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, nguyên lai là cái dạng này. Đúng vậy a. Dương Huyền Chân cảm thán nói, cái này chiếu chữ, dùng quá tốt. Lúc này, Dương Huyền Chân còn không có ngưng luyện thân thể, bất quá, hắn đã có chân linh cùng hồn phách, cho nên cũng có thần thức, bất quá, hắn không cần dùng thần thức, chỉ cần một chiếu, liền có thể chiếu rõ vạn vật, loại này quan sát phi thường kỳ diệu, nhưng lại rõ ràng. Nhất niệm không sinh đồng thể xem. Lúc này, Dương Huyền Chân cảm giác lòng của mình tựa như một mặt khủng lồ tấm gương, chỉ cần vừa chiếu, thiên địa vạn vật đều sẽ hiện hiện trong gương. Dương Huyền Chân không có vội vã ngưng luyện thân thể, mà là cẩn thận cảm thụ một chút trạng thái của mình, khi hoàn toàn quen thuộc trạng thái của mình về sau, Hắn mới bắt đầu ngưng luyện thân thể. Ngưng luyện thân thể dễ dàng hơn, từng đạo hư vô năng lượng từ bên ngoài hỗn độn tuôn ra thì đến, ngưng luyện ra một cái bóng ánh thân thể. Dương Huyền Chân thân thể ngưng luyện tốt về sau, có chút im lặng nhìn xem thân thể của mình, "Tỷ tỷ, ta cảm giác, ta càng lúc càng giống tiểu mỹ kiệm." Dương Huyền Chân thân thể khiết trắng như ngọc, hiện ra nhàn nhạt quang trạch, nhẹ nhàng nắm tay, Dương Huyền Chân cảm giác thân thể của mình phi thường mềm mại, "Tỷ tỷ, ta cảm giác mình biến thành nữ nhân. Ta thích." Tiểu Long nữ đang khi nói chuyện, đã huyên hóa ra một bộ màu trắng váy dài, nàng vẫn trần trủi xong lại, treo lơ lửng giữa trời, một đôi bảo bối ánh mắt sáng ngời nhìn xem Dương Huyền Chân lại có chút nhập thần, đệ đệ, ngươi thật xinh đẹp. Anh Dương Huyền Chân càng phát ra im lặng, tỷ tỷ, ta không muốn dạng như vậy. Dương Huyền Chân một câu, tâm niệm vừa động, bắt đầu thu liễm khí tức trên thân, màu da cũng đang chậm rãi phát sinh cải biến, một lát sau, Dương Huyền Chân hóa thành một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng. Tiểu Long nữ bay tới Dương Huyền Chân bên người, tại Dương Huyền Chân trên mặt hôn một cái, nói, đệ đệ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. No. Dương Huyền Chân một phát bắt được tiểu Long nữ, ôm vào trong ngực, tỷ tỷ, để ta hôn ngươi một cái. Ngoài giới Cửu công chúa cùng hạ hoàng cảm nhận được hai cái khí tức như có như không, trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc. "Phụ thân, bọn hắn không chết? Cái này hay là bọn hắn sao?" Tại hạ hoàng cảm ứng bên trong, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ linh hồn cùng thân thể đều thay đổi, ngay cả chân linh đều không giống. "Cái này?" Cửu công chúa cũng vô pháp phán đoán, chẳng lẽ đây là trùng sinh? Lần này, cửu công chúa đến là đoàn đúng. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ mượn nhờ sách nhỏ năng lực thần kỳ, lần nữa trùng sinh, cũng ngưng luyện ra thiên tiên thể. thiên thể. Tiên thiên thể, trời sinh tiên nhân, có thể điều động chúng quanh thiên địa pháp tắc, cảm ngộ tốc độ cực nhanh. Hạ hoàng bước ra một bước, đi tới sơn cốc bên cạnh, dừng một chút, hô một tiếng, huyền chân ngập hửu. Hạ hoàng. Dương Huyền Chân mỉm cười, đang chuẩn bị bay ra khỏi sơn cốc, hắn cảm ứng được một cỗ lý ý, vô ý tức phóng xuất ra tâm lực, chiếu rõ 100 thuần dương chân tiên, 100.000 tiên tiên. Hạ hoàng cũng nhìn thấy 100 thuần dương chân tiên, 100.000 tiên tiên hướng sơn cốc phương hướng bay tới. Chương 431, khốn cảnh. Là gần nhất xuất hiện thế lực thần bí. Hạ hoàng chấn kinh. Lấy hạ hoàng thân phận cùng tu vi, đã có thể tiếp xúc đến tam giới bí văn, hắn nghe Sích Minh đạo tổ nói qua, tam giới hạo kiếp nơi phát ra một cái thế lực thần bí. Bất quá, Thần Vương ẩn tàng phi thường sâu, rất nhiều đại năng giả cũng không biết Thần Vương tồn tại, đương nhiên, ẩn tàng sâu nhất chính là Nguyên lão nhân. Hạ Hoàng, Thần Vương thuộc hạ nhìn thoáng qua Hạ Hoàng, lại nhìn xem bên cạnh Cửu công chúa, tâm lý minh bạch, hai người kia chính là tam giới bên trong đại nhân vật, thực lực cực kỳ cường đại, đã có thể so đạo tổ. Cửu công chúa nhìn xem 100 thuần dương chân tiên, cái này 100 thuần dương chân tiên âm thầm tạo thành một cái trận pháp cường đại, cùng tiên điệu kêu gọi lẫn nhau, không động thì thôi, động thì dẫn dắt thiên đạo chí lực, có thể phát huy ra thực lực cường đại. Cái này Xung quanh tu sĩ cũng cực kỳ chấn kinh, bọn hắn nhìn thấy 100 thuần dương chân tiên, 100.000 tiên tiên, cái này cùng trấn thế, chính là đại hạ hoàng tộc cũng không bỏ ra nổi đến a. Khá lắm. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng tiểu long nữ lên nhau, "Tỷ tỷ, những người này hẳn là thần vương bộ hạ." Lấy Dương Huyền Chân tâm lực tu vi, đã có thể làm được chiếu rõ ngũ huyền giai không? Cảnh giới cỡ này, trong tam giới sự tình đã có chút ít dấu diếm hắn. Những người này khí tức trên thân cùng tam giới trừ tiên khí tức có chút khác biệt." Tiểu Long nữ nói, "Tỷ tỷ, những người này cũng đều là khang khích hỗn độn thế giới người." Dương Huyền Chân nói, Một người mặc cho trường bào màu tím thuần dương chân tiên đi lên phía trước một bước, người này chính là đội quân này tướng quân, hắn hướng hạ hoàng chắp tay, nói: "Hạ hoàng, chúng ta chuyến này chỉ là nghi chiêu vị này tiên hữu nhập thần giới." Thần giới? Hạ hoàng khẽ cười một tiếng, trong tam giới, khi nào có một cái thần giới? Tướng quân nói: "Thần giới, chính là so tiên giới cao cấp hơn thế giới, nhập thần giới giả, có thể đạt được vô số công pháp tu hành, vô lý thần thông, còn có thể tùy tiện đạt tới đạo tổ cảnh giới." Tướng quân này lúc nói chuyện, con mắt nhìn thoáng qua Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, hắn trong lòng cũng phi thường giật mình, hai người kia là lai lịch gì? thực lực thật đáng sợ. Hừ. Hạ hoàng hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng, hắn biết, còn chưa tới quyết chiến thời điểm, Tích Minh đạo tổ cùng với các đạo tổ đều còn tại bố trí thủ đoạn, lấy hóa giải lần này lực tiếp. Hạ hoàng cùng Cửu công chúa đứng yên bất động, tướng quân cũng minh bạch, bây giờ, tam giới chư tiên cùng thần vương thế lực đạt thành một loại nào đó cân bằng, song phương chỉ là quy mô nhỏ giao chiến, còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Tướng quân cùng hạ hoàng nói một câu, lại nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, nói: "Hai vị tiên hữu, theo thực lực để tính, các ngươi đã đạt tới sơ thần cảnh giới, có thể nhập ta thần giới." Thần giới Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, lấy tầm mắt của hắn, đã biết được cái gọi là Tam giới Hạo Kiếp, cũng biết Tam giới bên ngoài còn có vô số cùng Tam giới hỗn độn đồng dạng hỗn độn vũ trụ, hắn làm sao lại gia nhập Thần Vương thế lực? Tướng quân còn nói, hai vị đạo hữu nếu như tiến vào thần giới, nhưng vị Thiên Thận, tay cầm trọng binh, có thể chưởng khống một vạn tiên binh. Một vạn tiên binh? Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, thủ hạ nắm trong tay 10000 cái thiên tiên thiên, điểm này binh lực, Dương Huyền Chân sao lại coi trọng? Dương Huyền Chân khẽ cười một tiếng, được rồi, trở về nói cho các ngươi biết Thần Vương, ta không hứng thú gia nhập các ngươi. Ngươi Tướng quân có chút giận mình, ngươi nếu biết thần vương, hẳn phải biết thần vương uy năng cùng thần thông a." "Một con cờ mà thôi." Dương Huyền chân nhàn nhạt trả lời một câu. Một câu nói kia, chẳng những để tướng quân vừa sợ vừa giận, cũng làm cho hạ hoàng cùng cựu công chúa chấn kinh. Mơ hồ ở giữa, hạ hoàng nghe nói qua thần vương danh hiệu, lại chưa từng gặp qua thần vương, hạ hoàng từ Sách Minh đạo tổ kia bên trong nghe tới một chút bí văn, nghe nói vị này thần vương thực lực đã cực kỳ cường đại, để Sách Minh đạo tổ kiêng kỵ. Hạ hoàng thầm nghĩ, Huyền Chân đạo hữu cũng biết thần vương tồn tại. Xem ra, hắn so ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí a." Tướng quân trên mặt mặt qua một tia kinh độ. Sau đó, lập tức thu nhiếp tinh thần, Thần Vương có lệnh, tùy cơ ứng biến. Trong tam giới xuất hiện cái này nhóm cường giả, Thần Vương cần chính là tình báo chính xác này niệm chợt lóe lên, tướng quân hạ lệnh, kết trận. Lập tức, thiên địa biến sắc, trong tên thuần dương chân tiên, 100.000 tiền tiên thân bên trên tán phát xuất trận trận tiên ánh sáng, tiên quang hô ứng lẫn nhau, tạo thành một tòa khủng lồ tiên trận, lại như thiên la địa võng, đem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ vây vào giữa. Đại La lưới. Cửu công chúa cảm ứng cái này cùng tiên trận cùng nàng đại la lưới tương tự, bất quá, từ trong tiên thuần dương chân tiên, 100.000 tiền tiên tạo thành đại trận, so cửu công chúa thi triển đại la nói càng khủng bố hơn. Lùi. Hạ hoàng nói một câu, đã rời khỏi cách xa trăm vạn dặm, cùng lúc đó, Cửu công chúa cũng rời khỏi một triệu bên trong, đứng xa xa nhìn Cửu cung thần lướt trận. Cửu công chúa rời khỏi một triệu bên trong về sau, nói: "Phụ thân, việc này chúng ta phải làm thế nào ứng phó?" Lại nói, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ xuất từ đại hạ thế giới, lại cùng Cửu công chúa có một ít giao tình, nếu như là tình huống bình thường, Hạ hoàng cùng Cửu công chúa đều sẽ ra tay, bây giờ cái này cùng trận thế, lại là không thể xuất thủ. Trước nhìn kỹ em nói: "Hạ hoàng phi thường kiêng kỵ, hắn biết" Một khi hắn cùng Cựu công chúa xuất thủ, liền sẽ bộc phát toàn diện đại chiến, toàn bộ đại hạ thế giới đều sẽ giẫy lên chiến hỏa, thậm chí có khả năng đem đại hạ thế giới đánh nát. Nếu là đại hạ thế giới vỡ vụn, cái này cùng tiếp số, hạ hoàng cũng chịu đựng không nổi, hắn có khả năng vất lạc, hạ thị hoàng triều cũng lại biến thành lịch sử. Đáng ghét. Hạ hoàng tâm lý giận dữ, lại không thể làm gì, đồng thời, hắn để cho mình nguyên thần thứ 2 đi gặp Sích Minh đạo tổ, chân chính nói đến, đại hạ thế giới thuộc về Sích Minh đạo tổ, cái này cùng đại sự, cần Sích Minh đạo tổ đến quyết đoán. Cựu công chúa hỏi một câu về sau, đã phát ra mấy cái chỉ lệnh để thế lực của mình chờ lệnh, nàng biết đại chiến hết sức căng thẳng. "Tham dò sao?" Dương Huyền Chân minh bạch, cùng Tiểu Long nữ tay nắm, nói, "Tỷ tỷ, chúng ta vừa mới tấn cấp thiên tiên, còn không có thử một chút thực lực của chúng ta đâu, vừa vặn, liền lấy những người này thử một chút đi." "Ta nghe ngươi." Tiểu Long nữ nói, thanh âm của nàng phi thường không linh, cũng phi thường dễ nghe. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, lập vào hư không bên trong, Dương Huyền Chân mặc một thân đạo bào màu xanh da trời, Tiểu Long nữ mặc một thân váy dài trắng, trần trụi xong lại, tóc xanh theo gió đong đưa. Chợt nhìn đi lên, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trên thân không có một tia năng lượng ba động, cũng không có tiên quang hộ thể, tại thuần dương chân tiên trong mắt, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ở vào một cái đặc thù chiều không gian bên trong, như tồn không phải tồn. Đối không gian lĩnh ngộ vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này rồi. Tướng Quân ngẫm đạo, vẹn vẹn thứ một lần dò xét, Tướng Quân liền thăm dò ra một cái tin tức. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ phi thường khắc sâu, hai người bị Cửu Cung Thần lưới trận bao quanh, lại ở vào một cái khác chiều không gian bên trong, phổ thông tiên thuật đối Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ vô hiệu. Bất quá, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ cũng vô pháp rời đi Cửu Cung Thần lưới trận phong tỏa. Cửu cung ly hỏa kiếm. Trướng quân hạ lệnh. Lập tức, chúng tiên lấy tâm làm dẫn, dẫn động Cửu cung thần lưới trận, thi triển ra đại tiên thuật. Chương 432, Cửu cung thần lưới. Cửu cung ly hỏa kiếm, chính là Cửu cung thần lưới trong trận đại tiên thuật, 100.000 thiên tiên tiên nguyên cùng thần lực hô ứng lẫn nhau, thi triển đi ra về sau, có được khả năng hủy thiên di địa, cho dù là đạo tổ cũng không dám đón đỡ. 100.000 thiên tiên thân bên trên tán phát ra từng đạo tiên quang, mỗi một cái thiên tiên trước người đều xuất hiện một thanh tản mát giá hỏa diễm thần kiếm. 100.000 thanh thần kiếm thành hình về sau, đâm về Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ. Thật đáng sợ. Cửu công chúa chấn kinh, nàng nhìn thấy cái này cùng trận thế về sau, đối đại la nói lại nhiều một tia cảm ngộ, đại la nói, "Còn có thể dạng này." Thần cấm. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ lập vào hư không bên trong, thi triển ra thần cấm công kích, đối với Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi nói, "Trừ vận mệnh đại đạo, chính là thần cấm cường đại nhất, lần nữa người, thì là thần thông." Dương Huyền Chân không nghĩ chuyện phát hiện mình mạnh nhất thực lực, cho nên, hắn sử dụng thần cấm công kích. Vẹn vẹn ngàn chọn một giây, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên kết xuất 108.0000 thủ lần quyết, đánh ra tường đạo thần cấm, thần cấm thành hình về sau, hóa thành tường đạo quang. Thần cấm Tướng quân có chút giận mình, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ còn nắm giữ thần cấm. Thần cấm? Hạ hoàng cùng Cửu công chúa cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, Cửu công chúa nói: "Phụ thân, hắn vậy mà lĩnh ngộ thần cấm?" Hạ hoàng trầm mặc một lát, nói: "Ngươi nhưng có biết, hắn trước kia liền lĩnh ngộ thần cấm, hay là gần nhất 100 năm lĩnh ngộ?" "Hẳn là gần nhất 100 năm lĩnh ngộ." Cửu công chúa nói, "Nhưng mà, lực khí của nàng có chút không xác định, Dương Huyền Chân quá thần bí, thực lực cũng quá cường đại, dù cho Cửu công chúa cùng Dương Huyền Chân giao thủ qua, cũng không biết Dương Huyền Chân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào." Cửu công chúa nói một câu Con mắt nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, lại nói tiếp đi, phụ thân, nếu như đơn độc một người, bọn hắn thực lực còn không tính đáng sợ, khi bọn hắn liên thủ thời điểm, thực lực mới thật sự là đáng sợ. Cửu công chúa còn nhớ rõ, Dương Huyền Chân không có cùng Tiểu Long Nữ liên thủ lúc, thực lực đại khái tương đương với thiên tiên cảnh giới, khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ liên thủ về sau, thực lực vậy mà có thể so đạt tổ, thực lực thế này vượt qua, để Cửu công chúa rung động. Lại nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, chỉ thấy hai người đánh ra từng đạo thần cấm, thần cấm chui vào trước người quang cầu bên trong, quang cầu càng lúc càng lớn, tản mát ra chói mắt quang. Chỉ một lát sau, Kim quang cầu liền đạt tới phương viên 100.000 trượng, lại qua vô cùng một giây, quang cầu đã đạt tới 1.000.000 trượng. Đi." Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, 110.000 trượng quang cầu cuồn cuộn hướng về phía trước, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay không có ngừng, hai người còn tại kết thủ ấn, đem từng đạo thần cấm đánh vào quang cầu, quang cầu lấy tốc độ cực nhanh rất lớn. Một cái 110.000 trượng kim sắc quang cầu cuồn cuộn hướng về phía trước, tại nhấp nô quá trình bên trong, đã đạt tới 8.000.000 trượng, từ xa nhìn lại, tựa như một quả thái dương tinh. Ầm. Hạ Hoàng rung động, hắn âm thầm đánh giá một chút, lấy thực lực của ta, cũng cần đem hết toàn lực mới có thể ngăn ở một chiêu này. Cửu cung chúa nhìn xem kim sắc quang cầu, nghi thẩm, ta đại la nói, có thể ngăn cản cái này kim cầu sao? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, lại lắc đầu, 100 năm không gặp, thực lực của hắn đã cùng ta ngày đêm khác biệt. Từ từ, từ từ. Kim sắc quang cầu đặt ở Cửu cung thần trên mạng, phát ra mãnh rằng tiếng vang. 100.000 truy hỏa diễm trường kiếm, như mưa kiếm, rơi xuống kim sắc quang cầu bên trên, sau đó, lại bị kim sắc quang cầu hấp thu, quang cầu thể tích lần nữa biến lớn. Lúc này, đã đạt tới phương viên 10 triệu trượng, khổng lồ như thế quang cầu, cuồn cuộn hướng về phía trước, một bên hấp thu Cửu cung ly hỏa kiếm năng lượng, một bên áp chế Cửu cung thần lữ. Lỗ buốt. Cửu Cung Thần Lửa phát ra vỡ vụt âm thanh, 100.000 tiên tiên trên trận đã bước lên ra trận trận Bạch khí, bởi vậy có thể thấy được, 100.000 tiên tiên pháp lực đã vận chuyển tới cực trí. Lại nhìn Trầm Thiên thuần dương trận tiên, trong tên thuần dương chân tiên sắc mặt bình thường, cái này Trầm Thiên thuần dương chân tiên đồng thời xuất thủ, đưa tay một điểm, điểm ra trăm đạo tiên quang, tiên quang chui vào Cửu Cung Thần Lửa về sau, Cửu Cung Thần Lửa ổn định lại. Ầm ầm. Phương Viên ngàn mười ngàn trượng kim sắc quang cầu dừng một chút, cùng Cửu Cung Thần Lửa chạm vào nhau, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang minh. Cửu Cung trấn thiên kiếm. Tướng quân hét lớn một tiếng, lại xuống lệnh chỉ thấy trong tên thuần dương chân tiên kết tiến ấn, ngón tay như vẽ ảnh, phát ra đạo đạo tiên quang, cùng lúc đó, 100.000 truyền tiên tiên nguyên lực tràn vào cựu cung thần lưới, gia trì tiên lực. Vẹn vẹn vô cùng một sát na, cựu cung thần trong lưới ra một thanh lôi kiếm, lôi kiếm dài 110 ngàn trượng, rộng 10 ngàn trượng, lôi kiếm bên trên còn cuốn từng đạo điện xà. Chấn là sấm, cựu cung chấn thiên kiếm chính là lôi kiếm, lôi kiếm mới ra, như phích lịch, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đâm rách kim sắc quang cầu. Veng! Hư không nổ vang, kim sắc quang cầu vỡ vụn, nguyên khí tuôn ra, trong hư không cuốn lên trận trận phong bạo. Hư không phong bạo lực lượng cực kỳ cường đại, có thể hủy diệt vạn tòa tiên sơn, bất quá, hư không phong bạo lực lượng bị Cửu Cung Thần Lôi ngăn trở, chỉ thấy Cửu Cung Thần Sơn kia chớp lấy trận trận tiên ánh sáng, hiện ra hình mạng nhện, đem hư không phong bạo bao phủ, vòng màu vàng lay động một cái, liền đã hóa giải hư không phong bạo lực lượng. Hô. Hạ Hoàng nhẹ ra một hơi, đánh ra một đạo kiếm quang, truyền ra một đạo mệnh lệnh, khiến 1 triệu tiên tiên lơ lửng tại đại hạ trên thế giới không, kết tiên trận, che chở đại hạ thế giới. Dương Viễn Trần thấy kim sắc quang cầu bị phá, cùng Tiểu Long nữ nhìn nhau, tỷ tỷ, trận trận này đến là lợi hại. Trận trận này, lấy tiên trận làm cơ sở, lại gia nhập Hỗn Độn Thần Cấm, kết hợp tiên trận cùng Hỗn Độn Thần Cấm lưu điểm, đến là có một ít uy năng. Tỷ tỷ, khó được có một cái đối thủ tốt, chúng ta thử lại lần nữa thần thông a. Tốt. Dương Huyền Chân mỉm cười, tâm niệm vừa động, âm thầm câu thông Sách nhỏ, Tiểu Long nữ cùng Dương Huyền Chân tâm ý tương thông, nàng cũng có thể cảm ứng được Sách nhỏ. Sách nhỏ chậm rãi lật ra, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, khi Sách nhỏ lật đến Trích Tinh Tay kia một tờ về sau, Trích Tinh Tay ba chữ tán phát ra đạo đạo kim quang. Trích Tinh Tay. Đây là Dương Huyền Chân tấn cấp Thiên Tiên cảnh giới về sau, lần thứ nhất cùng Tiểu Long nữ liên thủ thi triển ra Trích Tinh Tay thần thông. Chỉ thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đồng thời đưa tay, tay của hai người dung hợp lại cùng nhau, hóa làm một con khổng lồ bàn tay lớn màu vàng óng. Trích Tinh Tay. Đứng đại ngoài trăm vạn dặm kỳ Ninh, cái thứ nhất nhận ra Trích Tinh Tay, sau khi hắn nhìn thấy Trích Tinh Tay về sau, tâm lý rung động chi cực, bàn tay vậy mà như thế khổng lồ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ thi triển ra Trích Tinh Tay đại thần thông về sau, trong hư không xuất hiện một cái phương viên ngàn mười ngàn trượng bàn tay lớn màu vàng óng, cái này bàn tay lớn màu vàng óng từ trên hướng xuống cái, che khuất bầu trời. Trích Tinh Tay. Hạ Hoàng cũng nhận ra môn thần thông này. Trích Tinh Tay. Trưởng quân cũng nhận ra môn thần thông này. Kỷ Ninh tự lẩm bẩm, đây mới thực sự là Trích Tinh Tay a, tay nhưng Trích Tinh thần. Phương viên ngàn mười ngàn trượng bàn tay lớn màu vàng nóng, đã có thể hái trên trời tinh thần. Ba ba, bàn tay lớn màu vàng nóng đụng phải Cửu Cung thần lưới về sau, Cửu Cung thần lưới nhận khủng lồ chọ áp, lần nữa phát ra vỡ vụn âm thanh. Trích Tinh Tay chính là tam giới trước 10 đại thần thông, năm đó, Tam vợ đạo nhân lấy Trích Tinh Tay thần thông chém qua tổ tiên. Lúc này, Từ Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ liên thủ thi triển ra Trích Tinh Tay, Trích Tinh Tay lại lấy được sách nhỏ giá trị, uy năng càng thêm tương đại, chiêu này thần thông đã cùng tam tổ đạo nhân thi triển đi ra uy năng không kém bao nhiêu. Chương 433, số mệnh một đào. Trích tinh tay mới ra, che khuất bầu trời, thể hiện ra tay trích tinh thần ý cảnh, hái một lần phía dưới, u vũ cung thần lưới phát ra trận trận giòn vang, như muốn vỡ vụn. Trích tinh tay, danh bất hư truyền a. Tướng quân chấn kinh, sắc mặt nghiêm đốc, trong hai mắt hiện lên hai đạo tinh mang, nghi thẩm, cái này thực lực của hai người thật mạnh a, không hổ là có thể vượt qua diệt thần kiếp người này, niệm chợt lóe lên, tướng quân ra lệnh một tiếng, tán trận, đi. Ách, hạ hoàng sững sốt một chút. Phu thân, Cửu công chúa cũng có chút dần mình, người này làm việc tốt quá quách ta. Không sai, tướng quân làm việc tính cực kỳ quả quyết, nói đánh thì đánh, nói đi là đi. Muốn đi? Dương Huyền Chân sao lại để tướng quân tùy tiện rời khỏi? Nếu để cho tướng quân tùy tiện đi, mặt mũi của hắn để bảo đâu? Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, không lại thi triển thần thông, mà là trực tiếp thi triển vận mệnh đại đạo. Số mệnh một đao trảm. Cái môn này vận mệnh công kích chi pháp, chính là Dương Huyền Chân lĩnh ngộ số mệnh nguyên ảo về sau, sáng tạo tạo nên tuyệt chiêu mạnh nhất, chiêu này mới ra, cùng giai vô địch, mà lại còn có thể vượt cấp chém giết được nhân. Về sau Dương Viễn Chân tại bản Long Thế giới tu hành 10000 năm tuế nguyệt, lại tiến vào Mãng Hoang Thế giới, lĩnh hội Thiên Đạo pháp tắc, lĩnh hội Mãng Hoang Thế giới vận mệnh đại đạo, đối số mệnh lý giải càng thêm thắt sâu. Bây giờ, Dương Viễn Chân lại vượt qua Cửu Cửu địa tầng kiếp, tấn cấp Thiên Tiên cảnh giới, lần nữa thi triển ra số mệnh một đao trảm, quỷ thần phải sợ hãi. Chỉ thấy hư giữa không trung xuất hiện một thanh như thật không phải thật, như giả không phải giả trường đao, đao dài 1 triệu trượng, chém ra một đao, thời không đứng im, thiên địa lực lượng hướng về trường đao tụ tập, cho trường đao tăng thêm vô tận khí thế. Đây là thần thông gì? Hạ Hoàng lộ ra một vẻ hoảng sợ, nghĩ thầm, thần thông như thế Ta có thể ngăn cản sao? Lập tức, hắn âm thầm cười một tiếng, "Nguyên Lai, like, đây mới là Huyền Chân Thượng Tiên Tuyệt chiêu mạnh nhất ta." Ưng. Cửu công chúa nhíu mày, loại này nói chi vật luật, nàng cùng Dương Huyền Chân luận bản đối điểm, cảm thu qua, bất quá, một đao này uy năng mạnh đến đáng sợ, lấy Cửu công chúa thực lực, vậy mà dâng lên một tia không thể ngăn cản cảm giác. Một đao này. Tướng quân kinh hãi, đồng thời, con mắt bên trong lộ ra một vẻ hoảng sợ, còn cảm nhận được một tia nguy cơ tử vong. Cửu công thần lưỡi, Cửu Cửu Quy Thạch kiếm, ngưng. Con tốt, Cửu công thần lưỡi không có hoàn toàn tan đi, tướng quân ra lệnh một tiếng, thi triển ra Cửu công thần lưỡi trung cực sát chiêu. Vẹn vẹn ngàn trọn một sát na, trong hư không xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm này toàn thân nóng ánh, bạch như tuyết, tán phát ra đạo đạo tiên quang, lấy tốc độ cực nhanh trước tiến vào. Ầm ầm. Số mệnh tiên đao cùng Cửu Cửu Quy thật kiếm va vào nhau, phát ra chấn tiên nổ vang, nhưng không có gây lên năng lượng tiên địa ba động, đây là một loại mặt khác đối kháng, là vận mệnh đối kháng. Số mệnh tiên đao xuyên qua Cửu Cửu Quy thật kiếm, uy năng không giảm, chém chúng Cửu Cung tầng lưới. Oanh. Lại làm một trận mảnh liệt hư không dao động, loại ba động này nguồn gốc từ tâm linh, phản phất, tại sâu trong tâm linh nổ vang. No. Có tiên tiên phát ra rên lên một tiếng, ngay sau đó Đại lượng thiên tiên phát ra tiếng rên rỉ, một lát sau, từng cái thiên tiên từ trên trời hạ xuống, tựa như dưới như sủi cảo. A. Tướng quân thảm ra một tiếng, tâm thần thất thủ. Làm tướng quân hoàn hồn lúc, phát hiện mười vạn thiên binh rơi xuống mặt đất, thấy ngang khắp đồng, tướng quân thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. A. Hắn khó thở, vừa giật đớp, hắn không nghĩ tới, chỉ một chiêu, 100.000 thiên tiên tử vong. Đi. Tướng quân làm việc cực kỳ quả quyết, phá vỡ hư không, tiến vào hỗn độn luân lưu, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua hư không. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lặng lặng trôi nổi tại hư không. Nhìn xem tướng quân mang theo trăm tên thuần dương chân tiên đạo cậu, nhưng không có truy kích, hắn rốt cục thiên tiên cảnh giới, muốn giết trăm tên thuần dương chân tiên, còn cần đánh đổi một số thứ. Đáng sợ. Hạ Tại mang trên mặt kinh sợ. Một đao kia, Cửu công chúa không biết hình dung như thế nào một đao kia, nàng có chút chán váng, một đao kia thực tế là thật đáng sợ. Nếu là ta đối mặt một đao kia, sẽ như thế nào? Cửu công chúa tự hỏi, lại không cách nào cho ra đáp án, bất quá, Cửu công chúa đối Dương Huyền chân cách nhìn lần nữa phát sinh cải biến, hắn vậy mà như thế cường đại. Hạ Vân nói, người này, đạo tổ phía dưới vô địch. Ha ha. Cửu công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này có một chút bất đắc dĩ, nhớ năm đó, ta cũng danh xưng đạo tổ phía dưới vô địch, bây giờ xem ra có chút cuồng vọng. Nơi xa, có đại lượng tiên tiên cùng mười mấy tên thuần dương chân tiên tại quan sát, những ngày này tiên cùng thuần dương chân tiên kiến thức đến dương huyền chân thực lực về sau, tâm lý rung động tri cực, bí mật truyền âm. Người này vậy mà đáng sợ như thế, người này vừa tấn cấp tiên tiên cảnh giới, liền có thể một chiêu chém giết 100.000 tiên tiên. Năm đó, Thiên đỉnh phái ra 10 vạn tiên binh đi đội bắt Tôn Ngộ Không, bày ra Thiên La địa võng, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể xảo thắng 10 vạn tiên binh lại không cách nào giống hắn dạng này, hắn gọi Huyền Chân Cự Tiên, phải gọi Huyền Chân Đạo Tổ. Ách, chúng tuần dương chân tiên nửa ngày im lặng, lại tán đồng vị này tuần dương chân tiên thuyết pháp, đúng vậy a, hắn tuy là tiên tiên, thực lực lại có thể so đạo tổ. Lúc này, Kỷ Ninh, Cự Liên, Dư Vi cùng cùng quen thuộc người cũng phi thường rung động. Sư đệ, thật không nghĩ tới, thực lực của hắn đáng sợ như thế. Dư Vi nói. Kỷ Ninh nghe vậy, đột nhiên hoàn hồn, nhẹ ra một hơi, dưỡng đại ca vậy mà lợi hại như vậy. Trong đầu hắn hồi tưởng đến một đao kia, một đao kia tại trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng rất sâu, Kỷ Ninh nghĩ từ đó lĩnh ngộ một vài thứ lại cảm giác ngắm hoa trong màn sương, luôn luôn nhìn không rõ ràng. Một đao kia, Cửu Liên cũng phi thường rung động, trong óc nàng hiện lên số mệnh một đao, ám đạo, nếu như ta có thực lực thế này, lập tức, nàng lắc đầu, tâm lý minh bạch, mình chỉ là một cái bình thường tiểu tu sĩ, mà Dương Huyền Chân đã là trong tam giới đại năng giả. Cùng lúc đó, ở Sa Nghiêm Nguyệt Thế giới Bồ Đề Tổ Sư cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, một đao kia, lấy Bồ Đề Tổ Sư cảnh giới, hắn có thể nhìn ra số mệnh một đao ý cảnh, lại không cách nào lĩnh ngộ trong đó thần ý. Một đao này, ẩn chứa duyên phân, số mệnh, nhân quả, tạo hóa. Bồ Đề Tổ Sư tinh tế cảm ngộ, Hắn cảm ngộ không có sai, lại vẫn thiếu một chút đồ vật. Dương Huyền Chân đã đem mình lĩnh ngộ vận mệnh cách dung nhập vào số mệnh một trong đao, nói là số mệnh một đao, kỳ thực dung hợp vận mệnh đại đạo sáu loại huyền nào? Vận mệnh đại đạo sáu loại huyền nào? Theo thứ tự là tiền đoán, số mệnh, duyên vận, nhân quả, tạo hóa, khí vận. Sáu loại huyền nào hợp mà vì một, thể hiện ra cường đại uy năng, chém ra một đao, trực tiếp chặt đứt thiên tiên vận mệnh, để thiên tiên không còn có tương lai. Vận mệnh vừa đức, quá khứ, hiện tại, tương lai đều bị chém đứt, linh hồn chôn vùi, chân linh tiến vào vận mệnh trường hà bên trong, 100.000 thiên tiên đều vong. Chư Bồ đề lão tổ Trong tam giới cái khác đại năng giả cũng nhìn đến số mệnh một đao uy năng. Tích Minh đạo tổ tự lẩm bẩm, số mệnh một đao, chặt đứt vận mệnh, không thể tưởng tượng nổi a. Như Lai Phật tổ nhắm lại Phật nhãn, niệm một tiếng niệm Phật, nói, người này không phải phật, lại có được Phật đà chí lực, không biết là tốt là xấu a. Chương 434, trở về bộ tộc. Dương Huyền Chân vượt qua cựu cựu diệt thân kiếp, thăng cấp thiên tiên cảnh giới, một đao chém giết 100.000 tiên tiên, tam giới chấn kinh. Hạ Hoàng cùng cựu công chúa thấy trăm tên thuần dương chân tiên phá không rời đi về sau, bay đến Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ bên người, hướng hai cái chúc mừng. Chúc mừng Huyền Chân nói long cùng linh lung đạo hữu tấn cấp thiên tiên cảnh giới. Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, đối với Hạ hoàng cùng Cửu công chúa ở một bên quan chiến sự tình, hắn có chút không vui, theo lý thuyết, hắn xuất từ đại hạ thế giới, hạ hoàng là đại hạ thế giới chi chủ, cũng nên ra tay giúp một chút, còn nữa, Dương Huyền Chân cùng Cửu công chúa còn có một số giao tình. Hạ cung nhân thân hình lóe lên, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, tán thưởng nói, "Huyền Chân, thực lực của ngươi thật đúng là cường đại a, để ta chấn kinh." Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng dạng, này sẽ ở ngoại tại thời khắc mấu chốt cũng không có xuất thủ, hắn nghĩ Cái này ông ngoại, năm đó có thể vứt bỏ mình nữa nhi, tự nhiên sẽ không xuất thủ giúp mình, hãm mình tại trong nguy hiểm. Hạ Cung Nhân chính là thiên tiên cường giả tối đỉnh, thân thức gì cùng mẹ cảm, tự nhiên có thể phát giác Dương Huyền Chân tâm tư. Hắn này, này nói, "Huyền Chân, là ông ngoại không tốt, xuất thủ muộn một chút." Minh Bạch. Dương Huyền Chân nói, "Lúc ấy, ta cũng không có ở vào hạ phòng, ông ngoại không xuất thủ cũng hợp tình hợp lý." Ha ha ha. Hạ Cung Nhân cười to lên, "Huyền Chân, ngươi có thể hiểu được liền tốt, nếu như ngươi ở vào hạ phòng, ông ngoại chính là lựa mạng cũng sẽ ra tay." Ông ngoại. Dương Huyền Chân nói, "Tại kia các loại tình huống dưới, Ngài không xuất thủ là đúng, phải biết, đây chính là trăm tên thuần dương chân tiên cùng 100.000 thiên tiên bố trí thiên la địa võng a, tại kia cùng trận thế giới, ông ngoại đi vào, ngược lại vì liên lụy ta. Ha ha. Hạ Cổ Nhân nghe vậy, tâm lý càng phát ra hài lòng, cảm giác đứa cháu ngoại này thực tỉnh không sai. Ừm. Hạ Hoàng ấm nói, cái này Hạ Cổ Nhân, tính tình cao ngạo, ngay cả nữ nhi đều không cẩn, không nghi tới, lại lấy một chút tiện nghi ngoại tôn. Dương Huyền Chân cùng Hạ Cổ Nhân nói một hồi, "Kỷ Ninh, dư vị, Cửu Liên bọn người bay tới." Kỷ Ninh đẩy mặt Tiểu Dung, hô một tiếng, "Dương đại ca." Kỷ Ninh. Dương Huyền Chân mỉm cười. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh a." Kỳ Ninh cười nói, Dương Đại Ca nói đùa, ta chút tu vi ấy, làm sao có thể cùng Dương Đại Ca tương so. Lập tức, lại ấy này nói, "Dương Đại Ca, xin thứ cho ta không có ra tay giúp đỡ." Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, "Kỳ Ninh, tại dưới tình huống đó, ngươi nếu là xuất thủ, đó mới là đồ đần một cái." Từng. Kỳ Ninh không tại nhiều nói, hắn nghĩ, nếu như Dương Đại Ca thật bị người giết, thù này nhất định phải báo. Hạ Hoàng nhìn thoáng qua Kỳ Ninh, tán thưởng nói, "Kỳ Ninh, tại tiên duyên trên đại hội, ta liền nhìn ra ngươi cũng không phải vật tầm ao, bây giờ, quả nhiên nhất phi trùng thiên." Nếu như ta không nhìn lầm, thực lực của ngươi hẳn là có thể so tiên tiên đi. Không sai." Kỳ Ninh lên tiếng, lại hướng hạ hoàng chắp tay, thi lễ một cái. Dư Huyền Chân hỏi, "Đúng, Kỳ Ninh, ngươi trưởng nào thì độ kiếp a?" "Gần đây đi." Kỳ Ninh nói, hắn nguyên thần thứ 2 đã có thể độ kiếp, bất quá, bản tôn còn cần tích lũy một đoạn thời gian, Kỳ Ninh bản tôn thực lực quá cường đại, hắn nghĩ, thiên kiếp của ta ứng sẽ không phải so Dương Đại Ca yếu." Dư Huyền Chân lại quay đầu nhìn thoáng qua Dư Vi, nghi thẩm, Dư Vi cấm chế trên người còn không có giải trừ, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể giúp nàng giải trừ cấm chế đi, lập tức, lại nghĩ hay là cùng Dư Vi tấn cấp thiên tiên cảnh giới, rồi nói sau. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh, Dư Vi bọn người nói một hồi, lại thụ hạ hoàng mời, đi trời mang điện làm khách, Kỷ Ninh, Dư Vi mấy người cũng tại danh sách mời. Mọi người ngồi tại trời mang trong điện, một bên phẩm Quỷ Tương Ngọc dịch, một bên Luận đạo, để Kỷ Ninh, Dư Vi, Cự Liên cùng cùng thực lực tương đối thấp người được gích lợi không nhỏ. Luận đạo kết thúc về sau, Dương Huyền Chân đứng dậy, nói, "Kỷ Ninh, ta còn có một ý chuyện phải xử lý, rời đi trước." Tốt. Kỷ Ninh đứng dậy đưa tiễn. Dương Huyền Chân nói, "Kỷ Ninh, chờ ngươi độ kiếp thời điểm, cho ta phát một đạo tin tức." Ta sẽ đi qua quan sát." Kỷ Ninh đại hỉ, dư vi càng là cảm kích, đa tạ Huyền Chân đột tiên. Kỷ Ninh cùng dư vi minh bạch, cùng nó nói là tới quan sát Kỷ Ninh độ kiếp, không bằng nói là giúp Kỷ Ninh hộ đạo, Kỷ Ninh cùng dư vi được chứng kiến Dương Huyền Chân thực lực về sau, tâm lý minh bạch, chỉ cần có Dương Huyền Chân ở đây, hắn liền không cần lo lắng bên ngoài người quá nhiều, có thể an tâm độ kiếp. Dương Huyền Chân lại cùng Hạ Hoàng, Cửu công chúa từ biệt, Cửu công chúa nói, "Huyền Chân đạo hữu, thay ta hướng Tuyết nhỏ gửi lời thăm hỏi." Liền nói, "Yên Nhiên tỷ tỷ rất là tưởng niệm nàng." "Tốt." Dương Huyền Chân đáp ứng. Trong hắn bên trong minh bạch, cái này cựu công chúa tại hướng hắn lấy lòng, cựu công chúa kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực về sau, tâm lý hạ quyết tâm, không thể cùng hắn trở mặt, mà Dương Huyền Chân đối cựu công chúa có một tia ý kiến, cho nên, cựu công chúa đi quanh co lộ tuyến, cùng Dương Tuyết Dao Hạo. Cựu công chúa nghĩ thầm, chỉ có cùng Dương Tuyết Dao Hạo, đến lúc đó, đại hạ thế giới tiếp số dáng lâm về sau, hắn hẳn là sẽ ra tay đi. Như Dương Huyền Chân cái này nhón tương giả, tức không sử dụng ra được tay, chỉ có ở tại đại hạ thế giới, cũng là sự uy hiếp mạnh mẽ lực. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi trời mang điện về sau, Dưới chân thang mây, mây xanh nâng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đàng không mà lên, bay về phía Thanh Mục Sơn Mạch. Lấy Dương Huyền Chân thực lực bây giờ, dù cho không sử dụng độ thuật, cũng có thể một bước mấy chục ngàn bên trong, cùng bộ náo mây tốc độ chênh lệch không mấy. Chưa tới một cách giờ, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liền trở lại Thanh Mục Sơn Mạch, Thanh Mục núi tiên trận tự động mở ra, mấy chục ngàn người từ Thanh Mục núi bay ra ngoài. Hạ Yến cùng Dương Phi hộ tốc độ nhất nhanh, Dương thị tộc trưởng theo sát tại phía sau hai người, Hạ Yến bay đến Dương Huyền Chân phía sau người, quan sát một chút Dương Huyền Chân, giữ chặt Dương Huyền Chân tay, nói: "Chân nhi, ngươi không có bị thương chứ? Độ kiếp thuật lợi sao?" Không có việc gì, không có việc gì." Dương Huyền Chân mỉm cười nói, "Lão mụ, ngươi nhìn, ta đây không phải hảo hảo sao?" Hạ Yến đã thành thói quen Dương Huyền Chân mới xưng hô, nàng cảm giác lão mụ xưng hô thế này rất thân thiết, nàng nhẫn nhịn mỉm cười, "Ngươi tiểu tử này, rốt cục tấn cấp thiên tiên rồi." Ha ha. Dương Phi Hổ cũng cực kỳ vui vẻ, đầy mặt tiêu dung, chúng đẹp cho Dương Huyền Chân một quyển, một quyển này, sử xuất toàn bộ lực lượng. Hạ Yến coi mắng, "Uy, ngươi làm sao hay là không nhẹ không nặng?" Dương Phi Hổ cũng không thèm để ý, cười nói, "Liên ta chút thực lực ấy, oanh hơn mây trong quyển, tiểu tử này cũng không đau không ngứa." Vậy cũng không thể gõ nặng như vậy. Hạ Yến nhìn xem Dương Huyền Chân, con mắt bên trong đầy cương triều. Ha ha. Dương Huyền Chân cũng cực kỳ vui vẻ, bị nhân sủng lấy cảm giác rất tốt. Dương Tuyết bay tới, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, Huyền Chân ca ca. Vừa rồi, nàng thấy Hạ Yến cùng Dương Huyền Chân nói chuyện, cũng không dám tiến lên, thẳng đến Hạ Yến cùng Dương Huyền Chân nói xong, lúc này mới bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, Huyền Chân ca ca, người ta lo lắng chết rồi. Dương Huyền Chân nói, Tuyết nhỏ, liền thực lực của ta, còn cần lo lắng sao? Chính là thiên đạo đích thân tới, cũng không làm gì được ta. Đúng, đúng. Dương Tuyết liên tục cưỡng lời nói, tại nàng tâm bên trong, Dương Huyền Chân chính là không gì làm cũng được. Dương Phi hổ nói, "Tiểu tử thối, ngươi liền rời đi a?" "No." Dương Huyền Chân trầm mặc, nghĩ thầm, lần này độ kiếp, thật đúng là hú hiểm, thiên đạo chẳng những đích thân tới, mà lại còn hiển hóa ra thiên phạt chi nhãn. Bất quá, Dương Huyền Chân không có nói tỉ mỉ độ kiếp sự tình, mà là nói, "Đi, chúng ta đi trước nghị sự điện, gia đã tấn cấp thiên tiên cảnh giới, có chút sổ sách, cũng nên thanh tính một chút." Tiểu Long nữ trầm mặc không nói, nàng biết Dương Huyền Chân nói tới sự tình, cũng cơ thị có quan hệ. Chương 435, nghị sự. Năm đó Cơ thị được tổ diện sắt Dương thị 10 triệu tập nhân, đây là một món lợ máu, không thể không báo, khi đó, chỉ vì Dương Huyền Chân tu vi quá thấp, lúc này mới ẩn nhận đến nay. Dương Huyền Chân vượt qua thiên tiên cấp về sau, thực lực đã tương đương với đạo tổ cảnh giới, hắn quyết định tiến về cơ thị, đòi một câu trả lời hợp lý. Nghị sự đại điện, Dương Huyền Chân ngồi tại chủ vị, Dương Phi Hồ, Hạ Yến, Tiểu Long Nữ, Dương Tuyết bọn người ngồi tại bên cạnh hắn, Dương thị tộc trưởng, cùng chư vị trưởng lão nhóm đứng tại Dương Huyền Chân hai bên. Tổ chức trong tộc đại hội lúc, quy củ 10 điểm nghiêm ngặt, bởi vậy, Dương Huyền Chân khi ngồi chủ vị, phàm là ngồi tại chủ vị người đều là trong tộc người thực lực mạnh nhất, từ trong tộc cường giả ngôi chủ vị, có thể trấn bảo vệ khí vận, cũng làm cho cả bộ tộc có một cái chủ tâm cốt. Mọi người vào chỗ về sau, Dương Thị tộc trưởng đã đoán ra Dương Huyền Chân tâm tư, bất quá, hắn vẫn có một ít lo lắng, Thái thượng trưởng lão, trận chiến này, có chắc chắn hay không? Dương Thị tộc trưởng hỏi ra mọi người muốn hỏi, tất cả mọi người nhìn xem Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân chính là toàn bộ Dương Thị bộ tộc trụ cột, cũng là Dương Thị bộ tộc duy nhất tiên nhân. Tại Dương Thị tộc nhân trong mắt, tiểu long nữ chung quy là ngoại nhân. Hạ Yến cũng dùng vẻ lo lắng nhìn xem Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân mỉm cười, trận chiến này Ta đã có 10 phần năm chắc, nhất định phải vì ta Dương thị bộ tộc báo huyết ỉu. Tuyệt, báo thủ. Cái này tộc nhân báo thủ. Các tộc nhân hô to lên tiếng, âm thanh chấn chín này, toàn bộ nghị sự đại điện tại cường đại sóng âm ảnh hưởng dưới, rất nhỏ rung động. Dương thị tộc trưởng, trong tộc trưởng lão, cùng Dương Phi Hổ, những người này tu vi cao, kiến thức so phổ thông tộc nhân cao minh rất nhiều, bọn hắn nhưng không có tộc nhân khác lạc quan như vậy. Bất quá, Dương thị tộc trưởng cùng các trưởng lão sẽ không nói ra đã kích khí thế lời nói, Dương thị tộc trưởng cùng Dương Phi Hổ nhìn nhau, Dương Phi Hổ minh bạch, lúc này cùng Dương Huyền Chân truyền âm. Huyền Chân, ngươi thật có nắm chắc không? Dương Huyền Chân truyền âm, phụ thân, cơ thị nhất tộc chính là thời kỳ viễn cổ đại tộc, quật khởi tại phong thần chi chiến, nội tình tâm hậu, trong tộc có mấy vị đạo tổ, lần này xuất chiến, ta không có vạn toàn nắm chắc, bất quá, phụ thân cũng không cần lo lắng, lấy ta thần thông, như muốn chạy trốn, tại cái này tam giới bên trong, cũng không ai có thể chống đỡ được. Dương Phi hổ truyền âm, Chân Nhi, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể vượt qua lần này lựa tiếp, lượng tiếp về sau, ngươi có thể tấn cấp đạo tổ chi cảnh, khi đó lại đi báo thủ, không phải càng tốt sao? Hạ Yến thấy hai cha con mắt đi mày lại, biết được hai cha con này tại bí mật truyền âm, nàng cũng cho Dương Huyền Chân truyền âm, "Chân nhi, ngươi liền không thể trở mình tấn cấp thuần dương chân tiên, lại đi báo thủ sao?" Tại Hạ Yến tâm lý, ai cũng so ra kém con của mình trọng yếu, nàng không hi vọng nhi tử đi mạo hiểm. Dương Huyền Chân truyền âm, "Lão mụ, không cần lo lắng, lấy ta thần thông, nếu muốn chạy trốn, phóng nhãn tầng tầng dưới, không ai cản nổi ở ta." "Ngươi liền rời a?" Hạ Yến lo lắng không giảm, nàng không hi vọng tử đi mạo hiểm, thế nhưng là, nàng hiểu rõ Dương Huyền Chân, đứa con trai này tiền phú cực cao, từ nhỏ đã cực có chủ kiến, mà lại lại là Dương thị chủ cột, Thái thượng trưởng lão, nhất luôn tự đỉnh, đã nói, liền sẽ không cải biến, Hạ Yến bí mật truyền âm, cũng là bởi vì quá lo lắng. Dương Tuyết truyền âm, "Yến nhi, khỏi phải lo lắng Huyền Chân ca ca, Huyền Chân ca ca là lợi hại nhất." Hạ Yến lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nàng biết, tiểu cô nương này sủng bái nhất Dương Huyền Chân, tại nàng mắt bên trong, Dương Huyền Chân là không gì làm cũng được. Lại nói, toàn bộ Dương thị chỉ có Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ có thể tiến về cơ thị, lần này nghị hội, Dương Huyền Chân chỉ là đem mình ý nghĩ báo cho phụ mẫu cùng tộc nhân, sau đó, quy hoạch một chút trong tộc tương lai. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, tam kiếp lượng kiếp đã hiện hiện, tộc ta không thể bế núi không ra, hẳn là để đệ đệ tử rời núi lịch luyện, có thể mượn nhờ lượng kiếp chi lực tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Vâng. Mọi người tuân mệnh. Tu vi cao, đại biểu trí tuệ cao, kiến thức cao, Dương Huyền Chân lời nói ra, mọi người sẽ không phản đối. Mọi việc gian bại thỏa đáng về sau, Dương Huyền Chân đứng dậy, phụ thân, mẫu thân, ta trước đi, bảo vệ tốt mình." Hạ Yến căn dặn một câu, tâm lý tràn đầy lo lắng. Dương Huyền Chân rời chân thăng mây, mây xanh nâng mình cùng tiểu long nữ, Dương Tuyết hô một tiếng, "Huyền Chân ca ca, cẩn thận một chút, ta ở nhà bên trong chờ ngươi trở về." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Tốt, chờ ta trở lại, mang cho ngươi một chút bảo vật." Mây xanh đằng không mà lên, trong đáy mắt đã bay ra thành một sơn mạch. Hạ Yến, Dương Tuyết, Dương Phi Hổ, Dương thị tộc trưởng, cùng Dương thị tộc nhân nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi xa, lấy ánh mắt vì hai người tiễn đưa. Hạ Yến trong lòng bên trong cầu nguyện, hy vọng hắn hết thảy mạnh khỏe. Khi Dương Huyền Chân bay ra thành một sơn mạch về sau, được tổ tâm thần du lên, nguyên bản được tổ ngồi tại cơ thị tộc địa Mông Sơn Thiên Mạch tu hành, nàng đột nhiên đứng dậy, thi triển tiên tiên bát quái chi thuật. Chỉ thấy được tổ hai tay kết ấn, từng đạo tiên quang từ trên tay bay ra ngoài. Tiên quang sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất khắc họa ra tiên thiên bắt quái đồ, tiên thiên bắt quái đồ tản ra từng đạo quang mang. Sáu hào lên quẻ. Được tổ khẽ quát một tiếng, ném ra sáu mảnh trăm triệu năm mai rùa, mai rùa sau khi rơi xuống đất, đột nhiên nổ tung, được tổ thấy thế, trong lòng kinh hãi. Đây là đại hung chi quẻ. Gia cơ thị nhất tộc sẽ có đại họa. Cùng lúc đó, Dương Huyền chân sinh lòng cảm ứng, tỷ tỷ, cơ thị giống như có phát rất rồi. Bình thường. Tiểu Long nữ nói, cơ thị nhất tộc, bắt nguồn từ phong thần một trận chiến, năm đó, Văn Vương tại trong thiên lao sáng tạo ra tiên thiên bắt quái, về sau lại mượn phục hưng đại thần hà đồ lạc thư lĩnh hội thiên đạo, hoàn thiện tiên tiên mắt quái, cho nên, cơ thể nhất tộc bòi toán chi thuật tiên hạ vô song, cũng bởi vậy, cơ thể nhất tộc mỗi lần đều có thể bình yên vượt qua đại kiếp. Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, một cái cường đại bộ tộc có thể từ xa cổ phong thần một trận chiến tồn tại đến nay, tự nhiên có nội nội tình, không thể coi thường. Ai? Tiểu Long nữ khẽ khẽ thở dài, nàng rất ít thở dài, thế nhưng là, khi nàng cùng Dương Huyền Chân tiếp cận cơ thể tổ địa lúc, vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Dương Huyền Chân minh bạch tiểu Long nữ tâm tư, tỷ tỷ, lần này đại chiến, cha mẹ của ngươi đều sẽ xuất chiến a. Tiểu Long nữ chuyển thế đến cơ thị nhất tộc, vì Tể Vương chi nữ, cùng cơ thị kết duyên, cũng vì cơ thị mang đến tai họa. Tiểu Long nữ trầm mặc không nói. Dương Huyền Chân nói, cơ thị từ viễn cổ đến nay, chỉ ở hạ thị nhất tộc tay bên trên bị thua thiệt, mà lại, cũng không phải hoàn toàn thua ở hạ thị, mà là thua tại khí vận bên trên, cơ thị nhất tộc là phi thường cao ngạo, bọn hắn đã mất đi dung người tri tâm, cũng làm có kiếp nạn này. Tiểu Long nữ vẫn không nói gì. Bất quá, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tâm linh tương thông, hắn biết nàng ý nghĩ trong lòng. Dương Huyền Chân nói, Phong Vương cùng được tổ mới là diệt ta Dương thị bộ tộc 10 triệu tộc nhân đại cửu nhân, tỉ tỉ Lần này, ta chỉ diệt được tổ cùng Phong Vương, sau đó hướng Cơ thị bắt đến. Ưng. Tiểu Long nữ lên tiếng, lại nói Cơ thị được tổ tinh thông Tiên Thiên Bát Quái, đối tiếp số cảm ứng phi thường linh mẫn, đồng dạng, Cơ thị mà khác mấy vị lão tổ cũng tinh thông Tiên Thiên Bát Quái, Cơ thị lão tổ cảm ứng được đại kiếp về sau, nhao nhao xuất quan, triệu tập tông nhân, thương nghị đại sự. Chương 436, báo thủ. Lấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tu vi, giá vân phi hành, chỉ một lát sau, hai người liền đã đi tới Cơ thị tổ địa, Tiểu Long nữ lần nơi trở lại Cơ thị tổ địa, tâm lý có chút xúc động. Tiểu đệ Ta tại cái này bên trong sinh sống 10 mấy năm. Ừm. Dương Huyền chân lên tiếng về sau, hai tay kết ấn, thi triển ra thần cấm, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái khổng lồ trống, một cái cự truy, cự truy trùng điệp tại trống bên trên gõ một cái, phát ra chấn thiên nộ vang. Đông. Sóng âm truyền ra một triệu bên trong, toàn bộ cơ thể tổ địa sinh linh cũng nghe được chấn thiên cổ âm thanh, tu vi thấp người, đầu náo mê muội, tu vi cao người, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem hư không. Ai? Ai dám khiêu khích ta tộc? Tổ thị tổ địa tiểu thế giới bên trong, chư vị lão tổ cùng trong tộc vương giả ngay tại triệu mở đại hội, chợt nghe tiếng trống, vừa sợ vừa giận. Về sau, một ít tộc nhân đưa ánh mắt phóng tới Tề Vương cùng Tề Vương phi trên thân, Tề Vương mí mắt chớp xuống, đạm mạc nói, Linh Lung đã không phải là nữ nhi của ta. Ngươi, Tề Vương phi có chuyện muốn nói, lại bị Tề Vương giam cầm, chuyến ông nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta sẽ hết sức cứu nữ nhi. Tề Vương phi nhìn chằm chằm Tề Vương, lại nói không nên lời một câu, cơ thị tộc trưởng nhìn thấy Tề Vương động tác về sau, không tại nhiều nói, Tề Vương đã dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Cơ thị tộc trưởng hướng Trư vị lão tổ nhìn qua, nói, nghe nói, kẻ này vượt qua cửu cửu diệt thần kiếp, thực lực cực kỳ khủng bố đã từng một chiêu diện sát 100.000 thiên tiên, sợ quá chạy mất trăm tên thuần dương chân tiên. Được tổ nói, lúc trước là tâm ta mềm, không, có chém giết kẻ này, đến là để kẻ này đã có thành tựu. Nàng trên miệng nói, tâm lý lại phi thường bất đắc dĩ, nàng gặp qua Dương Huyền Chân, được chứng kiến Dương Huyền Chân thần thông, nàng biết, dù cho nàng tự mình truy sát Dương Huyền Chân, cũng chưa chắc có thể giết chết Dương Huyền Chân. Thái tổ nói, được tổ, ngươi cùng kẻ này gặp mà qua, hiểu rõ kẻ này, ngươi nói, nên ứng phó như thế nào kẻ này? Ừm. Được tổ trầm ngâm một lát, nghĩ đến Dương Huyền Chân chạy trốn thủ đoạn, nói, này tắc độn thuật 10 điểm ca minh. Nếu muốn giết này tặc, cần bố trí một cái cường đại khóa không đại trận. Tộc trưởng đánh nghiệm, này tặc thiên phú cực cao, lại vượt qua cửu cửu diệt thần kiếp, lúc này không, giết, tiếp qua chút thời gian, thực lực sẽ càng thêm cường đại, sẽ thành tộc ta đại họa." Tộc trưởng nghiêm trọng. Khôn tổ nói, "Khôn tổ, lấy tiên tiên bắt quái thành đạo hào, mà lại, dùng chính là khôn quẻ, thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá, nàng đã thật lâu không có xuất thủ. Lần này, nếu không phải Khôn tổ cảm ứng được trong tộc đại kiếp, cũng sẽ không bị kinh động." Năm đó, phong thần một trận chiến kết thúc về sau, cơ thể tu luyện được tiên địa khí vận ra trì làm cho cơ thị nhất tộc ra hơn 10 vị tổ tiên, bởi vậy có thể thấy được, cơ thị tại phong thần một trận chiến bên trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Ngàn tỉ năm năm tháng trôi qua, tồn tại đến nay tổ tiên cấp cường giả đã không đến, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Đông, lại làm một tiếng chấn thiên cổ vàng, toàn bộ cơ thị tiểu thế giới đều run rẩy một chút, một chút tu vi thấp tộc nhân bị chấn ngã xuống đất. Được tổ giận dữ, khinh người quá đáng. Nàng giận mắng một tiếng, thân thể lóe lên, đã rời đi cơ thị tiểu thế giới, liếc nhìn trong hư không trống to, một chưởng đánh ra. Lập tức, trong hư không xuất hiện một con 1 triệu bàn tay, bàn tay đập tới trống to bên trên. Trống to lên tiếng trả lời mà phá, hư không nổ vang, nguyên khí tuôn ra. Đây là được tổ. Có số ít tộc nhân nhận ra được tổ, hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, được tổ ra, hai người này người hẳn phải chết. Được tổ. Mấy vị tuấn dương chân tiên từ cơ thị tiểu thế giới lao ra, hướng được tổ chắp tay, nói: "Được tổ, ta cùng nguyện ý xuất chiến, giết tộc nhân." "Không thể." Được tổ hô to. Nhưng mà, cái này mấy tên tuấn dương tiên đã bị lửa giận làm đầu óc cho váng, cơ thị nhất tộc bắt nguồn từ phong thần một trận chiến, khi nào bị người lớn tới cửa. Chính là hạ thị nhất tộc, cũng không dám lấn tới cửa. Còn chia cho cơ thị nhất tộc một mảnh khủng lỗ thổ địa. Ba tên thuần dương chân tiên thi triển độ thuật, thân hình lóe lên, đã đi tới Dương Huyền Chân bên người, ngươi chính là Dương Huyền Chân. Nghe nói, ngươi vượt qua cửu cửu diệt thân kiếp. Hôm nay, ta muốn nhìn thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vài tam tại thần trận. Ba tên thuần dương chân tiên tâm lý tràn ngập lửa giận, lại không có hoàn toàn mất lý trí, bọn hắn là đồng môn sư huynh đệ, tu luyện một môn cường đại thần thông, ba người đồng thời thi triển, có thể địch nổi lão tổ. Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, đứng xa xa nhìn lão tổ, lão bà, ngươi không dám ra tay sao? Được tổ mặc đạo bào màu trắng, sợi tóc như tuyết, nhẹ nhàng phất phới, nàng nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, trong lòng giận dữ, lại không có động thủ, nàng đang chờ. Được tổ được chứng kiến Dương Huyền Chân thần thông, lại biết hắn vượt qua cựu cựu diệt thần kiếp, thực lực khẳng định so trăm năm trước càng thêm cường đại, cần bố trí tiên tiên trận trận, mới có thể vây giết Dương Huyền Chân. Nguyên bản, được tổ có thể cứu kia ba vị thuần dương chân tiên, nhưng không có xuất thủ, cũng là nghĩ ba vị thuần dương chân tiên cùng Dương Huyền Chân quần nheo một chút, tranh thủ một chút thời gian. Ba vị thuần dương chân tiên trôi nổi tại hư không, bố trí ra tam tai thần trận, ba vị thuần dương chân tiên tiên lực cùng thần lực tương hỗ dẫn dắt, trong hư không xuất hiện một cái cường đại tam tai đại vực. Ba pha chi lực. Ba vị thuần dương chân tiên hét lớn một tiếng, trong hư không xuất hiện một chi trường thương, thương dài trăm mười ngàn trượng, phát ra chói mắt thần quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng Dương Huyền Chân đâm qua thứ. Không thể không nói, ba vị này thuần dương chân tiên cực kỳ lợi hại, làm việc cũng cực kỳ quả quyết, vừa ra tay chính là đại thần thông. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói: "Tỷ tỷ, để cho ta tới đi." "Tốt." Tiểu Long nữ nói một chữ. Dương Huyền Chân hai tay cái cuốn, âm thầm câu thông sách nhỏ, sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi lật ra, lật đến Trích Tinh Tay kia một tờ. Trích Tinh Tay. Dương Huyền Chân mượn dùng sách nhỏ uy năng ra chỉ, thi triển ra Trích Tinh Tay thân thông, lập tức, trong hư không xuất hiện một con kim sắc cự thú, bản tay lớn như thần sơn, che khuất bầu trời, một chưởng đánh ra. Ầm ầm. Bản tay cùng trường thương va vào nhau, phát ra chấn thiên nộ vang, trường thương vỡ vụn, kim sắc cự thú cũng theo đó vỡ vụn. Cái này? Ba vị thuần dương chân tiên tâm lý rung động chi cực, đây là thiên tiên sao? Không sai. Dương Huyền Chân đối với mình một trưởng này phi thường hài lòng, thông qua một trưởng này, hắn đuổi mình thực lực đã có một cái đại khái tính ra, không, có có tỷ tỷ hỗ trợ, thực lực của ta đại khái tương đương với sơ cấp đạo tổ, nếu như cùng tỷ tỷ liên thủ, chúng ta hẳn là có thể chém giết đạo tổ. Thật đáng sợ. Được tổ lần nữa kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực, tâm lý rung động không hiểu, hắn quả nhiên so trước kia càng cường đại. Trong năm trước, Dương Huyền Chân đối mặt được tổ, chỉ có thể mượn dùng sách nhỏ xuyên qua năng lực chạy trốn, trăm năm qua khứ, hiện tại Dương Huyền Chân đã có thể chính diện ngăn kháng ba vị thuần dương chân tiên. Ba vị thuần dương chân tiên kiến thức đến dương huyền chân thực lực về sau, nghĩ thầm, này ta không giết, tương lai là tộc ta họa lớn ngay sau đó, ba vị thuần dương chân tiên lần nữa thi triển ra đại thần thông. Vừa rồi cái kia một tay thần thông, ba tiên thuần dương chân tiên phát huy tám thành thực lực, có lưu 2 phần tiên nguyên, lần này, ba tiên thuần dương chân tiên không tại lưu thủ, cũng không dám coi thường đến đâu một cái nho nhỏ tiên tiên. Một cái có thể vượt qua cựu cựu diệt thần kiếp thiên tiên, quả nhiên đáng sợ. Chương 437, lấy tâm sáng thần thông. Thái Sơn lớn. Ba tiên thuần dương chân tiên rốt cục cầm ra bản thân khổ luyện tuyệt thế đại thần thông Thái Sơn ấn, Thái Sơn ấn mới ra, Trong hư không xuất hiện một chiếc đại ấn, ấn như sơ nhạc. Không sai. Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lấy hắn bây giờ ánh mắt, đã có thể nhìn ra môn đại thần thông này bí mật. Ừm. Dương Huyền Chân suy nghĩ lóe lên, ám đạo, trừ vận mệnh đại đạo, ta còn thiếu khuyết một môn đại thần thông a. Dương Huyền Chân học tập rất nhiều đại thần thông, như sơ kỳ sở học từ điển toàn nhãn, về sau, lại học tậpuyết bay kiếm, còn học song trích tinh tay, những này đều được xưng tụng đại thần thông, đặc biệt là trích tinh tay, chính là tam giới trước 10 đại thần thông, tam tọa đạo nhân bản lĩnh giữ nhà. Lại về sau, Dương Huyền Chân lại tại nghiêng nguyệt thế giới ngốc 100 năm, lượt Lãng Vương Thốn Sơn đại bộ phận phân điện tịch cùng tu luyện tâm đắc, cũng học xong mấy môn đại thần thông. Dương Huyền Chân không thiếu đại thần thông, bây giờ, chân chính cùng cường giả lúc đối địch, hắn phát phát hiện mình còn thiếu khuyết một môn đại thần thông, một môn chân chính thủ đoạn đối địch. Đối phó phàm thông cường giả, các loại thần thông đều có thể dùng, đối phó cường giả chân chính, ta còn thiếu khuyết một môn đại thần thông. Tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân minh bạch, mình bắt đầu nhập đạo, loại này nhập đạo, có chút cùng loại với thế giới thần xâm ngộ lại đạo, thế giới thần muốn tấn cấp đạo quân cảnh giới, liền muốn từ tuyệt lộ mở ra một con đường, sau đó, một bước một sinh tử, Thẳng đến đại đạo viên mãn, tấn cấp chúa tể cảnh giới. Nói: "Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, đạo của ta là cái gì?" Tại bàn long thế giới thời điểm, Dưỡng Huyền Chân chủ tu vận mệnh cách, tại tâm hắn bên trong, vận mệnh đại đạo chính là hắn nói, bây giờ xem ra, vận mệnh đại đạo vẫn là ngoại đạo, mà không phải ta chi đạo. Ta?" Dưỡng Huyền Chân tâm niệm nổi lên, trong lòng bên trong tự hỏi, ta là ai? Từ xưa đến nay, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đều đang hỏi một cái vấn đề giống như trước, đó chính là, ta là ai? Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Dưỡng Huyền Chân tiến vào ngộ đạo chi cảnh về sau, Trên bên trên tán phát ra từng đạo kỳ dị nói chi vật luật, tiểu long nữ cảm nhận được Dương Huyền Chân trên thân nói chi vật luật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn rốt cục nhập đạo. Nhập đạo, còn cần nội đạo. Được tổ cảm nhận được Dương Huyền Chân trên thân nói chi vật luật về sau, tâm thần chấn động, kẻ này ngộ như thế siêu phàm, vậy mà Lâm Chận nội đạo. Đáng chết. Ba tiên thuần dương chân tiên căm tức nhìn Dương Huyền Chân, hai tay như huyễn ảnh, kết xuất từng đạo ân quyết, mỗi một đạo ân quyết bay vào Thái Sơn ấn, Thái Sơn ấn uy năng liền cường đại một phân. Thái Sơn ấn ra, như Thái Sơn áp đỉnh, một tòa khủng lồ sơn nhạc từ trên trời áp xuống tới, áp bách lấy trùng quanh hư không. Dương Huyền Chân thân bên trên tán phát ra từng sợi nói chi vật luật, đem cường đại uy áp bài trừ bên ngoài, cùng lúc đó, Dương Huyền Chân thi triển ra hư không bất diệt thần thuật, để cho mình ở vào như tồn không phải tồn, hình như có không phải có cảnh giới bên trong. Biến mất. Được Tổ nhìn chằm chằm vào Dương Huyền Chân, con mắt của nàng có thể nhìn thấy Dương Huyền Chân, thế nhưng là, thần thức cùng tâm linh lại không cảm giác được Dương Huyền Chân tồn tại, hắn vậy mà ở vào một cái đặc thù chiều không gian. Trên địa cầu, mọi người biết không gian chiều không gian là 4 triệu, tức dài rộng lớp 12 dưy, lại thêm thời gian chiều không gian, đây chính là không gian 4 triệu. Trên địa cầu Lại có nhà khoa học nói, trong vũ trụ chiều không gian có 11 chiều. Lấy Dương Huyền Trân kiến thức, hắn biết, trong vũ trụ có vạn duy, cho nên, toàn bộ vũ trụ lại xưng là vạn duy vũ trụ. Lúc này, Dương Huyền Trân liền ở vào một cái đặc thù chiều không gian bên trong. Đạo của ta là cái gì? Ta là ai? Dương Huyền Trân một mực đang suy tư vấn đề này. Độ kiếp trước đó, Dương Huyền Trân tâm lực tu vi liền đã đạt tới chúa tể chi cảnh. Theo lý thuyết, hắn đã tìm hiểu ra ta là ai, lúc này, lần nữa suy nghĩ ta là ai. Trước kia, ta chỉ tìm hiểu ra thứ bảy biết, còn không có tìm hiểu ra thứ tám biết, càng không thể nào hiểu được thứ chín biết. Không. Dương Huyền Chân đột nhiên cảnh giác. Cái này một dốc, đến quan trọng muốn, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, đều sẽ có thất thần thời điểm, bất quá, phàm nhân thất thần cùng tu sĩ thất thần không giống. Phàm nhân thất thần lúc, tư duy đi theo suy nghĩ đi, từng cái suy nghĩ tự trong óc hiện lên, mình không cách nào làm chủ. Tu sĩ thất thần lúc, có thể thấy rõ ràng ý nghĩ của mình, có thể nắm chặt một chút suy nghĩ, cho nên, tu sĩ có thể tu luyện xuất thần biết, lấy thần ngữ biết, là vì thần thức. Đặt tới thánh nhân cảnh giới về sau, vẫn sẽ có thất thần thời điểm, loại này thất thần lại có chỗ khác biệt, thánh nhân bất tử bất diệt, thích thần du thái hư, là vì thất thần. Nhưng mà, vô luận là phàm nhân, cũng hoặc tu sĩ, hay là thánh nhân, đều cần cảnh giác, biết ta là ai. Như, phàm người lúc nói chuyện, nhất định phải cảnh giác, biết là ta đang nói chuyện, phàm nhân tại học tập thời điểm, cũng muốn cảnh giác, biết là ta tại học tập, phàm nhân tại lúc ăn cơm, cũng muốn cảnh giác, biết là ta đang dùng cơm. Ta, đây chính là thứ bảy biết. Nếu như có thể siêu thoát thứ bảy biết, tìm hiểu ra thứ tám biết, liền có thể đi vào không ta chi cảnh. Kinh Kim cương nói, vô ngã tương Không người tướng, vô tọa người tướng, chính là ý này. Dương Viễn chân tâm lực tu vi đã đạt tới chúa tể chi cảnh, hắn đã tìm hiểu ra ta có thể lúc nào cũng cảnh giác, biết chân ngã tồn tại. Lại nói, người có được chủ ý thức cùng phó ý thức, nhiều khi người đều là từ phó ý thức làm chủ, phó ý thức chính là suy nghĩ, người sẽ cùng theo ý nghị của mình đi, một khắc cũng vô pháp làm chủ, vĩnh viễn không biết mình có chủ ý thức. Chủ ý thức chính là cái kia ta, chỉ có biết ta tồn tại, để chủ ý thức chân chính làm chủ, không để chủ ý thức đi theo phó ý thức đi. Chủ ý thức có thể chân chính làm chủ lúc, chính là tâm lực pháp môn tấn cấp đến chúa tể cảnh giới thời điểm tâm lực đột phá đến chúa tể chi cảnh về sau, chính là phàm trần cảnh giới, lúc này, liền cần lĩnh hội thứ tám biết. Dương Huyền Chân tâm niệm cực nhanh, so siêu máy tính tính toán tốc độ nhanh hơn gấp mấy vạn, mỗi một giây đều hiện lên ngàn ngàn vạn vạn cái suy nghĩ. Dương Huyền Chân suy nghĩ tâm lực, suy nghĩ ta là ai, suy nghĩ thần thông. Dương Huyền Chân tư duy lấy tốc độ ánh sáng chớp độc lên, sau đó, tất cả suy nghĩ lại tụ tập tại một điểm, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó, sách nhỏ lật đến chân long đạo tâm kia một tờ. Ta minh bạch. Dương Huyền Chân giật mình minh bạch, kỳ thật, sách nhỏ một mực tại chỉ dẫn ta a. Ta chỉ cần ngộ ra đạo thuộc về mình tâm liền tốt. Chân thông, tâm lực, vận mệnh đại đạo đều là ngoại đạo, bản tâm mới là trấn ngã chi đạo, đúng như chi đạo. Ta, chân thông từ ta trường không, tâm lực từ ta trường không, vận mệnh đại đạo cũng từ ta trường không, mệnh ta do ta không do trời. Nói đến chậm, kỳ thực cực nhanh, lấy Dương Huyền Chân suy nghĩ tránh khuyên tốc độ, ngàn chọn một sát na liền có thể hiện lên ngàn tỷ suy nghĩ, đem tất cả mọi chuyện nghĩ rõ ràng. Hôm nay, liền để các ngươi mượn mang kiến thức một chút ta sáng tạo tạm nên nói. Dương Huyền Chân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, trải qua khế đảo sau khi tự hỏi Dương Huyền Chân rốt cục sáng tạo ra một môn thuộc về Hán đại thần thông, môn thần thông này, tựa như Tam Tổ đạo nhân sáng tạo Trích Tinh Tay. Ha ha. Dương Huyền Chân phi thường vui vẻ, chỉ có chính mình sáng tạo thần thông mới là thích hợp nhất chính mình. Tam Tổ đạo nhân sáng tạo ra Trích Tinh Tay, để thực lực của hắn phóng đại, có thể chém giết tổ tiên. Chương 438: Thiên Thiên thần trận, Chân Long hiển hóa. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, cũng không thấy hắn có hành động, cũng không có thi triển ấn quyết, chỉ dựa vào tâm niệm, để thần thức cùng thần lực tương dung, hóa ra một đầu chân long. Chân long toàn thân hiện ra kim quang. Cái kim sắc long chảo hiện ra chói mắt kỳ quặc, kim long du động thời điểm, trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Rống, kim long phát ra gầm lên giận dữ, từ xa nhìn lại, tựa như tổ long trùng sinh. Tổ long. Được tổ kinh hãi, nàng sinh tại thời kỳ việt cổ, lại kinh lịch phong thần chi chiến, được chứng kiến chân chính thần long, hiểu rõ vô cùng thần long. Được tổ không nghĩ tới, Dương Viễn chân vậy mà có thể hiện hóa ra một đầu chân long, đầu này chân long đã có tổ long uy năng, rất sống động, cũng có thần ẩn. Chân long gầm hét, vừa hô sơn hà nát, thái sơn vẫn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, từ trời rơi xuống, từ xa nhìn lại liền như lưu tinh mưa. Rống. Chân Long lần nữa phát ra gầm hét, dữ động ở giữa, bổ nhào vào ba tên tuấn dương chân tiên bên người, tùy ý một chảo, đem ba tên tuấn dương chân tiên pháp thân cảo nát. Ách. Ba tên tuấn dương chân tiên phát ra tiếng thảm, lại không cách nào giãy giụa, tháng 10 năm 10000 trưởng pháp tất sau khi vỡ vụt, Chân Long chảo vừa thu lại, ba tên tuấn dương chân tiên bản thể hóa thành thứ nác, hồn phi phế tán. "No." Được tổ không biết nói cái gì cho phải. "Tiểu đệ." Tiểu Long nữ hô một tiếng, nàng có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân tìm hiểu ra thuộc tại thần thông của mình về sau, thực lực lần nữa tăng cường. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Tỷ tỷ, Cái này là chân long." Khi hỉ, tiểu long nữ lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng minh bạch Dương Huyền chân ý tứ, "Cái này chân long chính là nàng cùng tên của hắn, hắn là thật, nàng là long, đây là thuộc về bọn hắn thần thông." "Tỷ tỷ, ngươi có thể cảm nhận được chân long ý cảnh sao?" Dương Huyền chân hỏi. "Có thể." Hai người lúc nói chuyện, một triệu tiên quang tử trong hư không tránh hiện ra, những người này đều đến từ cơ thị tổ địa, chính là cơ thị nhất tộc chân chính nội đình. Tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, đồng dạng, hai người kia cũng nhìn thấy tiểu long nữ. Tề Vương phi đứng xa xa nhìn tiểu long nữ lại nói không nên lời một câu, nàng bị Tề Vương cầm giữ. Tiểu Long nữ cảm nhận được Tề Vương phi ánh mắt, môi của nàng đọng lúc nhích, nhưng không có phát ra âm thanh, bất quá, Tề Vương phi có thể đọc hiểu tiểu Long nữ ý tứ, tiểu Long nữ đang gửi gọi nàng mẫu thân. "No." Tề Vương phi hừ một tiếng, hy vọng Tề Vương giúp nàng xua tan cầm cố. "Ai." Tề Vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, "Ta không thể làm như vậy." Tiểu Long nữ lại liếc mắt nhìn Tề Vương, nàng cảm giác Tề Vương đối nàng có tình cảm, nhưng không có Tề Vương phi sâu như vậy, nếu để cho Tề Vương tới chọn, Tề Vương chọn cơ thị nhất tộc, từ bỏ tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nhẹ ra một hơi. Ta là tiểu long nữ, là tỷ tỷ của hắn, không phải linh lung tiên tử. Linh lung. Tề Vương Phi môi hơi hạ ra, lại không phát ra được một tia thanh âm. Thái Tổ đứng xa xa nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, sau đó, lại nhìn xem trong hư không kim sắc cự long, tâm lý rung động chí cực, mượn vật hóa hình, vậy mà đạt tới trình độ này. Dương Huyền Chân thi triển ra chân long thần thông về sau, đã có thể dễ dàng loạn chân, hoặc là nói, đầu này chân long đã là thật, có linh tính, cũng có trí tuệ, có thể một mình chiến đấu, thể hiện ra cường đại uy năng. Cơ thể tộc sa nhìn thoáng qua trong hư không tràn lòng, cũng cực kỳ rung động. Khôn tổ nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, lấy cảnh giới của nàng, vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp, nàng nghĩ thầm, kẻ này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn lập tức, Khôn tổ hạ lệnh. Vài tiên tiên thần trận. Khôn tổ vừa mới nói xong, trong hư không cơ thị cường giả trong hư không chớp động lên, mỗi một lần chớp động, cũng giống như trên trời tinh thần, lóng lánh tinh quang. Hư giữa không trung xuất hiện từng đạo kỳ dị lực lượng, toàn bộ hư không đều bị kia cố kỳ dị lực lượng phong cấm. Lại la đại trận. Dương Huyền Chân nhìn xem trong hư không tiên tiên thần trận, đồng thời, lấy tâm thần cảm ứng đến trong hư không thần trận, tìm kiếm thần trận yếu kém điểm, lại âm thầm đối so, không hổ là cổ lão bộ tộc có thể tại phong thần chi chiến bên trong chỗ hết tài năng bộ tộc, lại có cường đại như thế thần trận. Tiên Tiên thần trận sơ thành, liền đã so thần vương bộ hạ bố trí cự cũ cung thần lưới cường đại gấp 10. Tiểu Long nữ cũng cảm nhận được nhàn nhạt tác lực, nàng hướng Dương Huyền Chân bên người rựi vào một bước, lôi kéo Dương Huyền Chân tay, hai tâm ý người tương thông, tinh thần tương thông, lấy tâm lực câu thông sét nhỏ, đem thực lực phát huy đến lớn nhất. Một sợi nói chi vật luật còn cuốn Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ, hai người không hề động, cũng vô pháp khinh động. Đi đầu tiên thần trận sơ thành về sau, trung quanh thời không đều bị phong tỏa, thiên tiên, thuần dương chân tiên, tổ tiên tiên nguyên lực cùng thần lực tương hố giao hòa vào nhau hình thành hoàn mỹ theo điểm. Ngày đó, Dương Huyền Chân đối mặt Thần Vương Bộ hạ lúc, còn có thể dùng số mệnh một đao trảm, một đao chém giết 100.000 tiên thiên, lúc này, dù cho Dương Huyền Chân thi triển ra số mệnh tiên đao, cũng vô pháp chém giết thiên tiên thiên. Đây là hoàn mỹ thần trận. Đệ đệ, đây chính là tiên thiên thần trận, ta nghe Tể Vương nói qua, cái này tiên thiên thần trận chính là cơ thể đạo tổ tốn hao vô số tâm lực tìm hiểu ra đến thần trận, cũng là cơ thể chân chính nội tình, là có chút môn đạo. Cái này tiên thiên thần trận, chính là Văn Vương quan sát yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại kết hợp tiên thiên bắt quái, sáng tạo tạm lên đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận Dương Huyền Chân lấy tâm lực quan sát tiên tiên thần trận, nhìn ra rất nhiều thần diệu, cũng có rất nhiều nơi nhìn không rõ. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lặng lặng trôi nổi tại trong hư không, lấy nói chi vận luật hộ thân, để thân thể ẩn vào một cái đặc thù chiều không gian. Phong Vương đứng tại chủ tinh trên vị, sa nghiêng nhìn Dương Huyền Chân, nghi thẩm, lần này, nhất định phải vì con ta báo thủ. Phong Vương cùng Dương Huyền Chân là tử thủ, hai người không đội trời chung. Phong Vương nhìn Dương Huyền Chân lúc, Dương Huyền Chân cũng cảm nhận được Phong Vương ánh mắt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cùng tiểu long nữ chuyên âm, thì thì Phong Vương tại Tiên Tiên Thần trận chủ tinh vị, ở vào 360 tinh thần một trong, chúng ta trước chẳng hẳn. Tuyệt. Tiểu Long nữ lời nói cũng không nhiều. Tiên Tiên Thần trận uy năng càng ngày càng mạnh, Dương Huyền chân minh bạch, không thể lại cùng, nếu như chờ đợi thêm nữa, hắn cũng chỉ có thể mượn dùng sách nhỏ xuyên qua công năng, rời đi nơi đây. Vận mệnh tức đoạn. Dương Huyền chân nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lần này, là vận mệnh tức đoạn, so trước kia thi triển sinh mệnh tức đoạn đáng sợ hơn, trực chỉ vận mệnh. Muốn chạm tiên, vẹn vẹn chạm nó sinh mệnh, là không cách nào chém giết một vị tiên nhân, bởi vậy, cần thi triển vận mệnh tức đoạn. Vận mệnh tức đoạn bốn chữ phảng phất có ma lực. Cố Thông Tam Giới Hư không vận mệnh Trường Hà, vận mệnh Trường Hà bên trong nước sông nhẹ nhàng phun trào, tản mát ra từng đạo vĩ ngạn lực lượng. Vận mệnh. Phạm La đại thần thông giả đều cảm ứng được vận mệnh tồn tại, mấy tên đạo tổ có thể nhìn thấy hư không vận mệnh ba động. Vậy mà có thể tìm hiểu vận mệnh. Đạo tổ lần nữa chấn kinh, hắn vậy mà có thể tìm hiểu trong hư vô vận mệnh đại đạo. Hư vô vận mệnh ba động xuyên thấu qua tiên tiên thần trận, trực tiếp hướng Phong Vương chém tới, muốn chém đứt Phong Vương vận mệnh, chạm diện Phong Vương đến hồn. Lập tức, Phong Vương cảm ứng được nguy cơ tử vong, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Tiên tiên thần trận là vô địch, thật ở trong trận, bất tử bất diệt chương 439, vận mệnh chi kiếm. Vận mệnh đại đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, một trạm phía dưới, nháy mắt xuyên thấu tiên tiên thần trận, trực tiếp chém trúng Phong Vương. "No!" Phong Vương kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi, trong đầu chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ. "Không, đây không có khả năng. Tiên tiên thần trận chính là từ Phong Vương, Võ Vương, cùng gia vị đại năng người hợp lực sáng tạo, lúc này lại từ mấy vị tổ tiên, mấy trong thuần dương chân tiên, cùng 100.000 mấy ngày tiền tạo thành tiên tiên thần trận, uy năng gần hô vô địch, cho dù là đạo tổ thân tự xuất thủ, cũng vô pháp xuyên thấu qua tiên tiên thần trận chém giết trong trận tiên tiên. Như muốn chém giết tiên tiên trong thần trận tiên tiên, liền nhất định phải trước phá giải tiên tiên thần trận. Bây giờ, Dương Huyền Chân không nhìn tiên tiên thần trận, lấy mạng vận đại đạo chẳng địch, một trạm phía dưới, vậy mà chém giết Phong Vương. Phong Vương chính là thuần dương chân tiên, mà lại, tại thuần dương chân tiên bên trong cũng là vương giả, danh xưng có thể địch nổi lão tổ, lại bị Dương Huyền Chân một đao chém giết. Đáng sợ, được tổ rốt cục cảm nhận được Dương Huyền Chân đáng sợ. Cơ thị tộc trưởng Mỹ mắt nhảy một cái, nghi thẩm, người này vậy mà cũng có như thế thực lực đáng sợ. Nếu không chém giết, tất thành tộc ta hòa lớn. Cất trận. Cửa thị tộc trưởng giới niệm, Tiên Tiên Ly Hỏa thần trận, khai. Luyện cho ta bọn hắn. Lập tức, từng đạo thần lực tại Tiên Tiên trong thần trận lưu chuyển, hóa vi Tiên Tiên thần hỏa, toàn bộ hư không hóa thành một cái biển lửa. Từng. Dương Huyền Chân ánh mắt ngưng lại, hắn cùng tiểu long nữ tay nắm, đã cảm nhận được một tia cảm giác nóng rực, tỷ tỷ, đây là Tiên Tiên thần hỏa, gần với hỗn độn thần hỏa, có thể luyện hóa vân vân. Từng. Tiểu long nữ nhẹ nhàng lên tiếng, sắc mặt nàng bình tĩnh, phàm phất, vô luận sự tình gì đều không thể ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Dương Huyền Chân nhìn chằm chằm đứa tổ, truyền âm, tỷ tỷ Chúng ta chuyến này, một trạm phong vương, một trạm được tổ. Ách, tiểu long nữ tâm thần dừng một chút, Dương Huyền Chân lòng có cảm giác, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ tình cũ sao? Không. Tiểu long nữ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Lại nói, được tổ chính là tiểu long nữ sư phó, bất quá, được tổ quá cao ngạo, vậy mà trực tiếp giết tới Dương thị bộ tộc, diên sát Dương thị 10 triệu kế tổng nhân. Tại tiểu long nữ tâm lý, Dương Huyền Chân mới là người trọng yếu nhất, khi được tổ diên sát Dương thị 10 triệu tộc nhân lúc, nàng cùng được tổ sư tỷ phân tình liền đã đoạn mất. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, cho dù hắn cùng tiểu long nữ liên thủ Để hai người giấu ở một cái đặc thù chiều không gian bên trong, vẫn có thể cảm nhận được năng lực. Tiên Tiên thần trận, quả nhiên cường đại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiên Tiên trong thần trận đứng mấy vị đạo tổ, đạo tổ đã tìm hiểu ra một đầu thiên đạo, có được khả năng hủy thiên di địa, cũng có được tạo hóa chi lực, thần thông vô lượng. Lúc này, Tiên Tiên thần trận từ mấy đạo tổ chủ trì, cũng làm cho Tiên Tiên thần trận uy năng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cơ thị nhất tộc muốn giết Dương Huyền Chân Quế Tâm. Dương Huyền Chân có thể cảm giác được, trung quanh thời không đều bị phong tỏa, cho dù là Bồ Đề tổ sư đích thân tới, cũng vô pháp phá vỡ thời không phong tỏa. Titi, chúng ta chỉ xuất thủ một lần, nếu là không cách nào chém giết dân tộc Ngung cổ, lập tức rời đi. Theo thời gian trôi qua, Tiên Tiên thần trận uy năng càng ngày càng mạnh, nếu là nếu ngươi không đi, Dương Huyền Chân cảm giác mình mượn dùng sách nhỏ xuyên qua công năng cũng vô pháp rời đi nơi đây. Tốt. Tiểu Long nữ đáp. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên nhau, đem thần thức cô đọng đến trạng thái mạnh nhất, đồng thời, câu thông sách nhỏ, để sách nhỏ ra chỉ thần thức. Vận mệnh chi kiếm, Vận mệnh hư vô, nhìn không thấy, sở không được, ngay cả thần thức cũng không cảm ứng được, nhưng lại chân thực tổn tại. Lúc này, Dương Huyền Chân lấy Đại Thần Thông, tăng thêm tâm lực, lại lấy sách nhỏ phụ trợ, để vận mệnh hóa hình, thi triển ra vận mệnh chi kiếm. Một kiếm ra, trong hư không xuất hiện một thanh dài chín xích, rộng nửa thước, toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. Một kiếm này, chính là vận mệnh chi kiếm, trực tiếp chặt đứt vận mệnh, để một người không còn có quá khứ, hiện tại, tương lai, vận mệnh biến mất. Ừm. Được tổ cảm nhận được một tia nguy cơ tử vong, hắn lại muốn tránh ta. Thật can đảm. Không tổ khẽ quát một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vận mệnh chi kiếm. Vận chuyển thần thức, thân trên tuân gia từng đạo thần lực, thần lực dung nhập vào tiên thiên trong thần trận, tiên thiên thần trận uy năng lần nữa tăng cường. Vận mệnh chi kiếm, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, nhìn như cực chậm, kỳ thực cực nhanh, cơ thể cường giả nhìn chằm chằm vận mệnh chi kiếm, chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên, vận mệnh chi kiếm đã đâm đến được tổ mi tâm. Được tổ. Thái tổ nhìn xem được tổ, tâm lý có một vẻ lo âu. Vận mệnh chi kiếm đâm trúng được tổ mi tâm về sau, trầm dại biến mất, được tổ thản nhiên nói, ta không sao. Tốt. Cơ thể tộc trưởng tâm rốt cục rơi xuống đất, nếu như Dương Huyền chân tại tiên thiên trong thần trận chạm một cái đạo tổ, thực lực kia liền thật đáng sợ. Khi cơ thị tộc trưởng chuẩn bị lần nữa thêm đại tiên tiên thần trận uy năng lúc, lại phát hiện Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ biến mất. Lại đây là chiêu. Được tổ khẽ thở dài một cái, trong lòng nổi lên vẻ bi thương, ta không nên đắc tội hắn. Tề Vương thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như Linh Lung cùng hắn kết làm đạo lư, người này chính là ta cơ thị nhất tộc trợ lực a. Linh Lung. Tề Vương phi có thể nói chuyện, nàng hô một tiếng, khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Hắn đi rồi. Không tổ sắc mặt liếp tốc, hắn hiểu được, trong tầng dưới, không còn có người có thể vây khốn Dương Huyền Chân. Ai? Cơ thị tộc thở dài một tiếng. Dương Huyền Chân mượn dùng sách nhỏ xuyên qua công năng, ngáy mắt xuyên qua ra 1 triệu bên trong xa, sau đó truyền ra một đạo thần thức sóng, cơ thị tộc nhân nghe, ta có hai điều kiện, một, được tổ tự vẫn, hai cơ thị xuất ra 10 cái tiên tiên linh bảo, 100 triệu lần phương tiên minh dịch. A. Cơ thị tộc trưởng gầm két lên tiếng. Đáng chết. Được tổ hô một tiếng, phun ra một ngụm linh huyết, nguyên vốn liền có chút tái nhợt mặt, càng phát ra tái nhợt. Cơ thị tộc nhân đều nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm, nhao nhao giận dữ, có chút tộc nhân hô to, chính là chiến tử, cũng muốn giết này tặc. Ta cùng hắn không chết không thôi. Giết giết hắn. Cơ thể tộc nhân phát ra trận trận gầm ghét, cơ thể tộc trưởng hét lớn một tiếng, "Yụ miệu." Anh cơ thể tộc nhân cũng không dám lại lên tiếng, bất quá, mọi người trên mặt đều mang tức giận. Cơ thể tộc trưởng hướng Khôn Tổ nhìn qua, hỏi, "Khôn Tổ, việc này, tộc ta nên ứng đối ra sao?" Ai? Khôn Tổ phát ra thở dài một tiếng, nói, "Điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng, bây giờ, thực lực của hắn đã có thể so đạt tổ, chính cần tu luyện tài nguyên, nếu như ta tộc cho ra 10 cái tiên tiên linh bảo, lại cho ra 100 triệu lần phương tiên nguyên linh dịch, hắn tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn." Được tổ trưởng nói, tộc ta tuy là bộ tộc lớn, nhưng cũng không có khả năng xuất ra 10 cái tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo chính là trong hỗn độn hỗn độn dục mà ra, đều là có ít tồn tại, phải đến bất luận một cái nào tiên tiên linh bảo, đều có thể trấn áp nhất tộc khí vận. Bây giờ, đại đa số tiên tiên linh bảo đều nằm giữ tại đại năng giả trên tay, cơ thị bộ tộc chính là bộ tộc lớn, lại có đạo tổ tọa trấn, cũng có một hai kiện tiên tiên linh bảo. Đúng lúc này, Dương Huyền chân thanh âm lần nữa truyền đến cơ thị bộ tộc, nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, đợi ta tấn cấp đạo tổ chi cảnh, sẽ còn lần nữa đến tới để cơ thị di tộc. Chương 440, đoạt bảo. Đáng ghét. Cơ thị tộc nhân giận dựng không kìm được phần không thể đem Dương Huyền Chân vỡ thành khối thịt. Ha ha. Một bên khác, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Tiểu Long nữ tay nắm, mượn dùng xích nhỏ xuyên qua công năng, tiến vào cơ thị tổ địa, Tiểu Long nữ trở lại chỗ cũ, tâm lý có chút xúc động. Tiểu đệ, ta tại cái này bên trong sinh sống 10 mấy năm. Tỷ tỷ, ngươi đối cái này bên trong quen thuộc sao? Dương Huyền Chân tra hỏi lúc, đã phóng xuất ra tâm lực, đồng thời, thi triển xem chiếu thần nhãn, quan sát toàn bộ tiểu thế giới tình huống. Tỷ tỷ, tiểu thế giới này tất cả đều là trận pháp cấm chế, mà lại, đều là viễn cổ thần linh bố trí cấm chế. Kia là đương nhiên. Tiểu Long nữ nói, tiểu đệ Cơ thị tổ địa chính là đại thần thông giả sáng tạo, cũng là cơ thị nhất tộc căn cơ, bên trong có 7 trùng địa điểm thần cấm, trong tâm giới cũng chỉ có ngươi có thể sống tới a. Đi. Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu long nữ tay, tiến về một chỗ bí địa, hắn đã phát hiện cơ thị nhất tộc phòng bảo tàng, Dương Huyền Chân tới đây chính là vì cướp đoạt cơ thị nhất tộc tu luyện tài nguyên. Dương Huyền Chân độ động cựu cựu diệt thần kiếp về sau, tấn cấp thiên tiên cảnh giới, thực lực có thể so đạo tổ, cần thiết tu luyện tài nguyên cũng thành bao nhiêu số tăng lên. Nếu như không có đầy đủ tu luyện tài nguyên, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tu vi đều sẽ dừng bước không tiến. Thật, không nói trước Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, chính là tu sĩ khác tấn cấp thiên tiên cảnh giới về sau, cũng cần hải lượng tài nguyên, còn cần muốn thời gian dài tới tu hành. Tiên nhân có được cơ hội vĩnh hằng sinh mệnh, có được hủy thiên diệt địa tiên thuật, nó tu hành tốc độ cũng phi thường chậm chạp, lấy 10000 năm làm đơn vị. Lấy Dương Huyền Chân bây giờ tu vi, lại thêm sách nhỏ phụ trợ, hắn có thể tại cơ thể tổ điệu tự do xuất nhập, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ liền đi tới một chỗ bảo tàng bí địa, đây cũng là một phương tiểu không gian. Đạo tổ có được tạo hóa chức năng, có thể mở ra một phương thế giới, lại có thể tại mình tiểu thế giới bên trong mở một cái tiểu không gian. Những mải tiểu không gian phần lớn dùng để cất giữ bảo vật. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi đến bí cửa phòng, thấy bí thất đứng ở cửa mấy trăm thủ hộ, chỉ thấy Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thần thức quét qua, mấy trăm tu sĩ tất cả đều ngã xuống đất. Bất quá, Dương Huyền Chân không có giết những tu sĩ này, đặt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, đã sinh ra đạo tâm, đạo tâm tươi sáng, có lực đạo thuộc về mình, nên giết thì giết, không nên giết, hắn sẽ không giết. Dương Huyền Chân cùng Cơ thị nhất tộc có huyết hải thăm cửu, lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội, những này trông coi bảo tàng chi địa hộ vệ chỉ là cơ thị nhất tộc phổ thông công nhân, mà lại, những hộ vệ trưởng này kỳ ở tại cơ thị tổ địa, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, trên thân không có lớn tội nghiệp. Bảo tàng chi địa trừ Thiên Tiên hộ vệ thủ hộ bên ngoài, còn có từng tòa phòng hộ tiên trận, đương nhiên, những này tiên trận đối Dương Huyền Chân cũng có một chút ảnh hưởng, hắn căn bản khỏi phải phá trận, chỉ cần mượn dùng sách nhỏ xuyên qua công năng, liền có thể tùy tiện tiến vào bảo tàng chi địa. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, tâm niệm vừa động, Hai người đã tiến vào bảo tàng chi địa, lập tức, trước mắt xuất hiện từng đạo tiên quang, Dưỡng Huyền Chân phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy từng tiện tiên khí. Vậy mà tất cả đều là tiên khí. Dưỡng Huyền Chân cũng bị chấn kinh một đêm, cảm thán nói, cơ thị nhất tộc thật đúng là giàu có a, Giản Long Tiên phủ cũng cơ thị nhất tộc bảo tàng chi địa tướng so, thật giống như tên ăn mày ổ cùng hoàng thất bảo khố tướng so. Kia hỉ, Tiểu Long nữ mỉm cười, kia là đương nhiên, cơ thị nhất tộc là phong thần một trận chiến kẻ thu lợi, mà lại, cơ thị nhất tộc còn có mấy vị đạo tổ, lại có đại lượng thuần dương chân tiên, luyện chế một nhóm tiên khí, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Tỷ tỷ, ngươi nói đúng. Dương Huyền Chân nói, ánh mắt hắn nhìn xem tàng bảo điện tiê khí, có 100.000 tiê khí, 2.000.000 thuần dương chân khí, còn có mấy món ngải mai thần khí. Dương Huyền Chân nói một câu, nhấc tay khẽ vẫy, đem tất cả tiên khí thu tiến vào mình tiểu thế giới, sau đó, lôi kéo tiểu long nữ rời đi tàng bảo điện. Đợi hai người rời đi tàng bảo điện về sau, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, vậy mà không có phát hiện tiên thiên linh bảo." "Tiểu đệ, ngươi liền thỏa mãn đi, tiên thiên linh bảo có thể trấn bảo vệ khí vận, dưới tình huống bình thường, đều tại cơ thị tổ địa bản nguyên không gian, lúc này, tiên thiên linh bảo hẳn là tại mấy cái kia đạo tổ trên tay." "Tỷ tỷ Nếu như tại bản nguyên không gian, đến là có thể nghĩ biện pháp lấy đi, nếu như tại đạo tổ trên tay, vậy liền không tốt đoạn. Chân chính nói đến, Dư Huyền Chân rốt cục thiên tiên cảnh giới, nghi tư đạo tổ trên tay cấp đoạt tiên thiên linh bảo, vẫn có một ít khó khăn, đạo tổ thực lực vốn là phi thường cường đại, có được đại thần thông, lại có tạo hóa chi lực, nếu như lại thêm tiên thiên linh bảo, thực lực đem càng thêm cường đại. Dư Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ kế tiếp theo tìm kiếm cơ thể tổ địa bảo tàng chi địa. Ngoại giới, đưa tổ, không tổ, thái tổ cảm ứng được bảo tàng chi địa trận pháp bị người sở bỗng lúc nhích, lên cơn giận dữ, tà tử, thật can đảm. Cơ thể tộc trưởng cũng là giận dữ cũng dám nhập ta cơ thể tổ địa, muốn chết." Ừm. Dương Huyền Chân lòng có cảm giác, đối tiểu long nữ nói, "Tỷ tỷ, tốc độ của chúng ta muốn nhanh một chút. Được rồi, trước không tìm tiên khí, chúng ta trước tìm xem tiên nguyên dịch. Nghĩ phải nhanh chóng tấn cấp thuần dương cảnh giới, liền cần đại lượng tiên nguyên dịch đến cường hóa thân thể." "Ta biết nơi nào có tiên nguyên dịch." Tiểu Long nữ nói. "Ha ha." Dương Huyền Chân sáng lạn người một tiếng, "Đã tỷ tỷ biết tiên nguyên dịch ở đâu, ta liền khỏi phải thi triển thần thông." Nguyên bản, Dương Huyền Chân còn chuẩn bị thi triển đại thần thông, xem tí một chút tiên nguyên dịch vị trí chỗ ở. Lấy Dương Huyền Chân thần thông Muốn tìm một cái tàng bảo địa, thật đúng là không khó, chỉ cần thi triển vận mệnh đại đạo bên trong lớn tiên đoán huyền nào, hoặc là thi triển tiên tiên thần thuận, liền có thể biết được bảo tàng chi địa. Tiểu Long nữ lấy tâm truyền tâm, đem bảo tàng chi địa vị trí truyền cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, mang theo Tiểu Long nữ tiến vào dịch chuyển tức thời trong hư không. Một lát sau, hai người đến một cái tiên sơn, tiên sơn linh uẩn vần quanh, tiên khí vụ hóa. Chính là cái này bên trong. Tiểu Long nữ nói, năm đó, ta tấn cấp điệu tiên thời điểm, tới qua một lần. Có thập phương tiên trận thủ hộ. Dương Huyền Chân mở ra thần nhãn, tùy ý quét một chút, sau đó Mang theo tiểu long nữ tiến vào bên trong dãy núi bộ không gian. Cái này, Dương Huyền Chân tiến vào bên trong dãy núi bộ không gian về sau, tâm lý rung động chi cực, cái này bên trong là một mảnh khủng lô hải dương, phương viên trăm triệu bên trong. Cơ thị nhất tộc thật đúng là giàu có a. Dương Huyền Chân lại một lần cảm thán, Dương thị nhất tộc căn bản không có cách nào cùng cơ thị bộ tộc tương so. Tiểu Long Nữ biết Dương Huyền Chân tâm tư, mỉm cười, chờ ngươi đem những này tiên nguyên dịch mang về, Dương thị bộ tộc tài phú liền có thể so đại hạ vương triều. A. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, phóng xuất ra tâm lực, dò xét một chút, nói, tỷ tỷ, chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh Bọn hắn đã về đến, đến rồi. Lúc này, cơ thị nhất tộc cường giả đã trở lại cơ thị tổ địa, hướng về Tiên Nguyên Sơn mạch phi hành, chúng tiên hóa thành lư quang, tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhất những người là cơ thị nhất tộc mấy vị đạo tổ. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ chuẩn bị thu lấy tiên nguyên Dịch lúc, mấy vị đạo tổ đã đi tới Tiên Nguyên Sơn mạch, chuẩn bị mở ra Tiên Nguyên Sơn mạch đại trận. "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân một bên thi triển thu lấy ấn quyết, một bên nói, "Tỷ tỷ, còn có ít giây, chúng ta nhanh lên." Nơi đây có cường đại phòng ngự tiên trận, lại thêm cơ thị nhất tộc cường giả đã gấp trở về, thật sự nếu không đi, liền có khả năng đi không nổi. Chương 441, Thủ thương. Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long Nữ đồng thời thi triển đại thần thông, lấy hư không đại thủ ấn thu lấy tiên nguyên dịch, chỉ thấy trong hư không xuất hiện hai con bàn tay lớn màu vàng óng, bàn tay lớn vụ một cái phía dưới, vậy mà có được giở sông lấp biển chi năng, vẹn vẹn một chảo, lại một nhếch, đã đem phương viên trăm triệu bên trong tiên nguyên dịch thu nhập mình tiểu thế giới. Ha ha. Dương Viễn Chân trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Đúng lúc này, được tổ, không tổ, thái tổ ba vị này cơ thị nhất tộc định cấp nhưng người mở ra bí địa lại trợn, hướng tiến vào nguyên dịch trong hải dương, nhìn xem đã khô cạn nguyên dịch hải dương, trong lòng giận dữ, giống to lên tiếng Ta tử, đang chết. Thập nhân, đi chết đi cho ta. Nhận lấy cái chết. Ba vị đạo tổ đồng thời xuất thủ, trong đó hai vị đạo tổ trên tay xuất hiện tiên tiên linh bảo, tiên tiên linh bảo phát ra chói mắt thần quang, Dương Huyền Chân nhìn thấy cái này hai kiện tiên tiên linh bảo, trong lòng có chút giận mình. Tiên tiên ngũ sắc cờ, vậy mà đem Ngũ Vương ngũ sắc tiên tiên cờ tụ lại với nhau, còn có Hôn Nguyên kiếm đấu. Dương Huyền Chân cũng không nghĩ tới, cơ thể nội tình tâm hậu như thế, vậy mà nắm giữ lấy thời kỳ hùng hoàng tiên tiên linh bảo, Hôn Nguyên kiếm đấu. Truyền thuyết, tại phong thần một trận chiến thời kỳ, Hỗn Nguyên Kim Đấu nắm giữ tại Tam Tiêu một trong đại tỷ trong tay, Tam Tiêu hợp lực, bố trí ra Cựu Khốc Hoàng Hà đại trận, vây khốn Tây Kỳ đại quân, cũng vây khốn Thiển Giáo thập nhị Kim Tiên, về sau, Nguyên Thủy Thiên tôn thân tự xuất thủ, tiến vào Cựu Khốc Hoàng Hà đại trận, cứu ra Thiển Giáo thập nhị Kim Tiên. Tiên Tiên Ngũ Sắc Cờ mới ra, nháy mắt kết thành Ngũ Vương Ngũ Hành đại trận, phong tỏa ngũ hành chi lực, cũng tương đương phong tỏa bản nguyên chi lực, toàn bộ thế giới bị giam cầm ở. Người, sự tình, vật, thậm chí vi mô sự vật, tất cả đều bị giam cầm, phản phất thời không bị dừng lại. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Kim Đấu nháy mắt rất lớn, như sơn nhạc một bản, từ trên trời che đợi mã xuống phát ra chói mắt thần quang, cái này thần quang có thể định vật vật, cũng có thể thủ vật vật. Đầu tiên là Tiên Tiên ngũ sắc cỡ tái xuất hôn nguyên kiếm đấu. Cùng lúc đó, được tổ cũng xuất thủ, nàng vừa ra tay chính là đại thần có thể. Thiên Tiên Bắc Quái. Chiêu này thần thông truyền từ thượng cổ, Thiên Tiên Bắc Quái mới ra, trong hư không xuất hiện Thiên Tiên Bắc Quái, lấy càn đổi ly chấn tốn khảm cẩn không định hư không. Ta đi. Dương Huyền chân mắng to lên tiếng, hắn cảm thấy khủng lồ áp lực, lúc này, trừ bản nguyên tâm lực còn có thể vận chuyển bên ngoài, thân thể, tự duy, tâm linh đều bị giam cầm, thời gian cùng không gian đều bị định trụ. Bất kỳ cái gì thần thông đều không thể thi triển. Bởi vậy có thể thấy được, ba vị đạo tổ đã giận dữ, đối Dương Huyền Chân giơ tử thủ. Đi. Dương Huyền Chân không dám lưu thêm, hắn lập tức câu thông Sách nhỏ, còn tốt, Sách nhỏ có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, dù cho thời gian cùng không gian đều bị giam cầm, Sách nhỏ vẫn không bị ảnh hưởng, phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Từng đạo hào quang màu vàng kim nhạt bao vây lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, kim quang lóe lên, hai người đã tiến vào hỗn độn hư không. Nhưng mà, Tiên Tiên Ngũ Sắc Cờ cùng Hỗn Nguyên Kim đấu chính là Tiên Tiên Linh Bảo, lại nắm giữ tại hai vị đạo tổ trên tay, thể hiện ra đáng sợ uy năng. Nam đạo màu sắc quang mang bồi vào hỗn độn hư không, ngay sau đó, Hỗn Nguyên Kim Đấu Thần Quang cũng trốn vào hỗn độn hư không, chém tới Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ trên thân. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thân thể dừng một chút, sắc mặt hai người trở nên tái nhợt vô so, ngay sau đó, một trường tiên tiên bát quái đổ từ phía sau đột tới, khắc ở Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ phía sau lưng, hai tâm thần người rung mạnh, phun ra một ngụm lĩnh huyết. Thiên Tiên Linh Bảo, thật sự là thật đáng sợ. Dương Huyền Chân nói một câu, lấy tâm thần câu thông xích nhỏ, lần nữa thi triển xuyên qua công năng, lóe lên tiến vào bản long thế giới, hai người ném tới trên đồng cỏ. Dương Huyền Chân lập tức đỡ dậy Tiểu Long Nữ. Lôi Lo Long nói, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tiểu Long nữ nói một tiếng, tâm niệm vừa động, vận chuyển chữa thương công pháp, trên thân toát ra từng sợi sương trắng, Dương Huyền Chân lại lấy ra mấy quả linh quả, đưa cho tiểu Long nữ, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh ăn hết." Tiểu Long nữ tiếp nhận linh quả, để vào trong miệng, linh quả nhập miệng tức hóa, thương thế của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Dương Huyền Chân thấy tiểu Long nữ thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng bắt đầu chữa thương. Trong ngáy mắt, quá khứ một tháng, Dương Huyền Chân mở to mắt, tán tiên trận, thấy bốn phía tất cả đều là thần linh, mà lại, lấy thượng vị thần chiếm đa số. Rao ra bảo vật nhanh giao ra bảo vật, trực tiếp giết. Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn lướt qua, lại cùng tiểu Long nữ nhìn nhau cười một tiếng, "Tỷ tỷ, chúng ta chữa thương tiên nguyên lực ba động, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy thần linh." "Đi thôi." Tiểu Long nữ nói, nàng đã tu luyện ra lớn lòng từ bi, không phải tình huống đặc biệt, nàng không muốn giết người. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, lấy thần lực bao vây lấy tiểu Long nữ, thi triển hư không xuyên qua, lần nữa tiến vào mãng hoang thế giới, lại trở lại đại hạ thế giới. Lập tức, Dương Huyền Chân lại thi triển đại thần thông, dò xét một chút cơ thể tổ điệu tình huống, nói, "Tỷ tỷ, chúng ta tạm thời không có cách nào đi cơ thể tổ điệu." Tiểu Long nữ biết Dương Huyền Chân vẫn nghĩ giết được tổ, năm đó, được tổ trảm Dương thị 10 triệu tổng nhân. Tiểu Long nữ nói: "Đệ đệ, lần này, chúng ta thần thể nhận hai vị tiên thiên linh bảo công kích, đạo cơ bị trảm, nếu không phải ngươi có sách nhỏ phụ trợ, chúng ta đã hóa thành phàm nhân, như vậy đi, chúng ta trước tìm một chỗ tu hành, cùng thương thế chuyển biến tốt đẹp, thực lực tăng cường, lại đi cơ thị nhất tộc, được chứ?" Ta nghe tỉ tỉ." Dương Huyền Chân nói. Tiểu Long nữ nói: "Đại hạ thế giới chính là cơ thị nhất tộc căn cơ sở tại, nếu không, chúng ta du lịch cái khác đại thế giới a. Cũng tốt tăng trưởng kiến thức, lĩnh hội tâm lực pháp môn tầng cảnh giới thứ 4." Phạm Trần chỉ cạnh. Tất, Dương Huyền Chân đáp, lập tức, hắn lại nghĩ tới một việc, tỷ tỷ, theo thời gian để tính, Kỷ Ninh sắp độ thiên tiên kiếp, ta đã nói xong, muốn giúp đỡ độ kiếp, ta nghĩ cùng Kỷ Ninh cùng dư vi độ động thiên tiên kiếp, lại du lịch cái khác đại thế giới. Ừm. Tiểu Long nữ gật đầu, nàng cũng nghĩ đến một việc, tiểu đệ, ngươi còn lo lắng dư vi a? Dư vi bị thần vương khống chế sự tỉnh, tiểu Long nữ cũng biết, nàng cùng Dương Huyền Chân tâm linh tương thông, giữa hai người không có bí mật. Dương Huyền Chân nói, "Vâng vào ta thực lực bây giờ, có thể giúp dư vi giải trừ phong ấn thần cấm." Hắn nói một câu, lại bất đắc dĩ nói, "Đáng tiếc Ta thứ hại thụ một chút tổn thương, còn cần điều dưỡng mấy chục năm." Từng Tiểu Long nữ suy tư một chút, nói, "Theo thời gian để tính, Thần Vương lại còn không phát động chân chính đại chiến, trong vòng trăm năm đều là quy mô nhỏ chiến đấu. Thần Vương đã động thủ, liền sẽ từ từ chinh phục một cái đại thế giới, đến lúc đó, toàn bộ tam giới đều sẽ tử thương vô số, cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại thế giới bị đánh nát." Cơ thị tổ địa, mấy vị đạo tổ tụ tập cùng một chỗ. Cái này đều đi qua một tháng, hay là tìm không thấy hai người kia. Hai người kia đối thời không một đạo đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhưng có thể đi vào vực ngoại hỗn độn. Đáng tiếc Được tổ trợ giải một tiếng, lúc ấy, bọn hắn bị hai kiện tiên tiên linh bảo đánh trúng, đã bị trọng thương, lại tụ một cái đại thần thông, nếu như có thể chặn đứng hai người này, nhất định có thể chạm giết bọn hắn. Lại nói Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, hai người thương định về sau, bước ra một bước, trở lại Dương thị bộ tộc. Chương 442, phân bảo. Núi xanh tiên mạch đại trận đều là Dương Huyền Chân bố trí, hắn cùng tiểu long nữ xuất hiện tại núi xanh tiên mạch về sau, tâm niệm vừa động, mở ra tiên trận, lần nữa bước ra một bước, tiến vào núi xanh tiên mạch. Tiên trận mở ra, Dương thị tộc trưởng cùng Dương Phi Hổ nhất trước biết được, hai người tới Sơn Môn khẩu, liếc nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ, Dương Phi Hổ cảm giác Dương Huyền Chân khí tức có chút suy yếu, tâm thần siết chặt, "Chân nhi, ngươi không có một a." "Không sao cả." Dương Huyền Chân nói, lấy tu vi của hắn cùng tâm linh cảnh giới, có thể tại Dương Phi Hổ trước mặt giấu giếm thương thế của mình, bất quá, hắn không có làm như thế. Dương Phi Hổ cùng Hạ Yến là thân nhân của hắn, tại thân nhân trước mặt, không cần giấu giếm, thân nhân quan tâm cũng là một niềm hạnh phúc, hắn rất thích loại cảm giác này. Dương thị tộc trưởng cũng phi thường lo lắng, sợ Dương Huyền Chân thương thế ảnh hưởng về sau tu hành, hắn lo lắng nói: Thái thượng trưởng lão, vết thương của ngài thế thật không có trợ ngại sao? Không có việc gì. Dương Huyền Chân lần nữa lắc đầu, lại bị một câu, đại khái mười mấy năm liền có thể khôi phục đi. Mười mấy năm. Một đạo gió nhẹ mà lại thanh âm cao vút truyền đến, thanh âm rơi xuống về sau, một bóng người xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, có chút lo lắng, lại có chút trách cứ, ngươi đứa nhỏ nhỏ này, chính là không nghe lời, để ngươi đừng đi, ngươi cứ ngั้น là muốn đi. Kỳ hỉ. Dương Huyền Chân sán lạn cười một tiếng, nói, lão mụ, thật không có việc gì. Lập tức, Dương Huyền Chân vung tay lên, trong hư không hiện ra từng đạo bảo quang. Mọi người chấn kinh. Tiên khí. Vậy mà tất cả đều là tiên khí. Thuần dương chân khí. Dương Phi Hổ cũng chấn kinh, hắn đại khái nhìn lướt qua, phát hiện mấy ngàn thuần dương chân khí, mấy chục nghìn phổ thông tiên khí. Ngẫm lại, mấy chục nghìn kiện tiên khí treo lơ lửng giữa trời, kia là gì cũng rung động chẳng cảnh. Lúc này, trong hư không lóng lánh từng đạo bảo quang, tiên khí uy áp thì bị Dương Huyền chân ngăn lại, đối người chung quanh không có có ảnh hưởng. Dương Huyền chân nói, "Lão mụ, nếu như ta không đi cơ thị đi một chuyến, như thế nào vì tộc ta đoạt được tiên khí?" Ngươi? Hạ Yến há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, so với tiên khí Nàng càng đau lòng hơn con của mình. Tuất, tuất, tuất. Dương thị tộc trưởng vui vẻ nhất, có những này tiên khí, tộc ta sẽ đại hưng. Tộc trưởng, Dương Huyền Chân hô một tiếng, lại nói tiếp đi, chờ chúng ta mở xong nghi sự lại hội, ta sẽ tại bảo tàng phong bố trí một tòa đại trận, về sau, phàm là tấn cấp địa tiên cảnh dưới người, có thể đi tộc ta bảo khố chọn lựa một kiện tiên khí, bất quá, về sau muốn trả lại một kiện, nếu như trả về hai kiện, thêm gia tiên khí, có thể chuyển vị vinh dự điểm, bằng vào trong tộc vinh dự điểm, có thể đổi lấy thuần dương chân khí. Tuất. Dương thị tộc trưởng đáp ứng đến, hắn cảm giác cái quy củ này phi thường tốt, về sau Tộc nhân có thể từ trong bảo khố thu hoạch được tiên khí, hành tẩu thiên hạ, cũng có thể vì bộ tộc làm cống hiến. Hạ Yến thấy Dương Huyền Chân cùng tộc trưởng nói xong, lại hỏi: "Chân Nhi, thương thế của ngươi?" Nàng nhất lo lắng hay là thương thế của con trai. Dương Huyền Chân mỉm cười: "Lão mẫu, thật không có sự tình, ta thế nhưng là tiên tiên, thời gian mười mấy năm, đà mắt liền qua, thương thế này rất nhanh liền có thể tốt." Ừm. Hạ Yến nhẹ ra một hơi, lại có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ hận mình không thể giúp Nhi tử bớt điu. Lập tức, Dương Huyền Chân lần nữa phất tay, mở ra mình tiểu thế giới, lập tức, nồng đậm tiên linh khí từ tiểu thế giới bên trong chào ra. Mọi người cũng nhìn thấy bên trong tiểu thế giới Tiên Nguyên Dịch Hải Dương. Cái này, Dương thị tộc trưởng lại bị chấn động một đêm, tất cả đều là Tiên Nguyên Dịch. Ngươi, Dương Phi Hổ cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy hắn cảnh giới tu hành, chỉ cần phổ thông nguyên dịch liền đủ rồi, chợt nhìn đến có thể so Hải Dương Tiên Nguyên Dịch, tâm lý rung động không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dương Huyền Chân nói, "Phụ thân, ta sẽ lưu một chút Tiên Nguyên Dịch tại bộ tộc, mình lưu một chút tu luyện." "Đúng, đúng." Dương Phi Hổ còn có chút ngậm, "Chân Nhi, ngươi tu luyện trọng yếu nhất." Tộc trưởng cũng liền ngay cả phụ họa, "Đúng, trưởng lão tu luyện trọng yếu nhất." Mọi người minh bạch, chỉ có Dương Huyền Chân tu vi càng cao, Dương Thị bộ tộc mới có thể càng hưng thịnh, một cái bộ tộc lớn cần một cái đỉnh phong, cao thủ tọa trấn. Cơ thị nhất tộc có thể ngật đứng cũng ngã, cũng là bởi vì Cơ thị bộ tộc có mấy vị đạo tổ tọa trấn. Hạ thị vương triều có thể thống nhất đại hạ thế giới, khuất phục万 tộc, cũng là bởi vì Hạ hoàng có một cái đạo tổ cảnh giới sư tôn, Sích Minh đạo tổ. Về sau, Dương Huyền Chân lại theo mọi người đi nghị sự đại điện, tổ chức bộ tộc đại hội, lần này đại hội xác định một chút Dương Thị bộ tộc tương lai phương hướng phát triển. Đại hội kết thúc về sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trở lại Thanh Phong Sơn, Thanh Phong Sơn chính là Dương Huyền Chân nơi ở. Có đại lượng người hầu cùng thị nữ. Mọi người nhìn thấy Dương Huyền Chân trở về, nhao nhao hướng hắn hành lễ. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, mang theo tiểu long nữ cùng Dương Tuyết tiến vào một cái tiểu trúc lâu, bọn thị nữ thấy Dương Huyền Chân tiến vào trúc lâu về sau, nhỏ giọng nói chuyện. Đây chính là tộc ta đại trưởng lão sao? Người là mới tới? Ừm, đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng lão, không nghĩ tới, hắn vậy mà đối với chúng ta cưỡi, xem ra rất thân thiết đâu. Đại trưởng lão chính là thuần dương chân tiên truyền thế, thời kỳ thiếu niên liền có thể chém giết tiên tiên. Thật là lợi hại a. Tộc ta có đại trưởng lão tọa trấn, về sau sẽ trở thành chân chính bộ tộc lớn, đi ra đại hạ thế giới. Dương Tuyết theo Dương Huyền Chân đi tiến vào trúc lâu về sau, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, "Huyền Chân ca ca, ta muốn ngươi ôm." "Tút, tút." Dương Huyền Chân liên tục đáp ứng, để Dương Tuyết ngồi vào trên đùi của hắn, dùng trái tay vu vu Dương Tuyết tóc xanh, Dương Tuyết phi thường hưởng thụ, nàng liền thích dính tại Dương Huyền Chân bên người. Dương Tuyết giữ chặt Dương Huyền Chân tay, nói, "Huyền Chân ca ca, ta muốn thuần dương chân khí." Vừa rồi, Dương Tuyết nhìn đến đại lượng thuần dương chân khí, liền muốn hỏi Dương Huyền Chân muốn, chỉ là có đại lượng tộc nhân ở bên cạnh, nàng biết Vô quy củ không thành phân viên, cho nên nàng không có trực tiếp muốn. Hiện tại, Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân đơn độc cùng một chỗ, nàng có thể khẳng định Dương Huyền Chân vì nàng lưu một chút bảo vật. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, "Ta liền biết ngươi nghĩ muốn bảo vật." Hắn nói một câu, vung tay lên, bên người xuất hiện ba kiện bảo vật. Một kiện tiền váy, một thanh thuần dương kiếm, một đóa cửu thải mây. Hoa. Dương Tuyết nhìn thấy ba kiện bảo vật, tâm lý vui vẻ vô so, đều là thuần dương chân khí đâu. Nàng đang khi nói chuyện, đem môi anh đào tiến đến Dương Huyền Chân trên mặt, hôn một cái, "Huyền Chân ca ca, ta rất thích ngươi." Ha ha. Dương Huyền Chân đầy mặt tiểu dung, nói: "Ngươi nhanh thử một chút a." "No." Dương Tuyết rời đi Dương Huyền Chân ôm áp, lại nhìn tiểu Long Nữ một chút, có chút xấu hổ, linh lung tỷ tỷ có bảo vật sao? Ta khỏi phải." Tiểu Long Nữ nói, nàng tâm tính lại nhạt, rất ít khi dùng bảo vật, cũng rất ít cùng người tranh đấu, đại đa số thời điểm, nàng đều là cùng Dương Huyền Chân liên thủ đối địch, từ Dương Huyền Chân thi triển đại thần thông. Kia hỉ. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, nàng cũng biết tiểu Long Nữ tính cách, không nói thêm lời, chỉ thấy Dương Tuyết ngưng lên bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng một điều, đem tiên váy chiêu đến bên người, phóng xuất ra tiên nguyên lực, bắt đầu luyện hóa tiên váy. Một lát sau, tiên váy bọc tại Dương Tuyết trên thân, Dương Tuyết uyển dạo qua một vòng, hỏi: "Huyền Chân ca ca, xinh đẹp không?" Chương 443: Kỳ Ninh Độ Kiếp. Dương Tuyết đạt được 3 kiện thuần dương chân khí, tự nhiên là vui vẻ vô số, so, loanh quanh vài ngày mới khiến cho Dương Huyền Chân bế quan tính tu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại qua 2 năm. Đối với Thiên Tiên Điền nói, thời gian 2 năm, chớp mắt liền qua. Ngày này, một đạo kiếm quang bay vào Thanh Phong Sơn, Dương Huyền Chân đột nhiên mở to mắt, đưa tay ở giữa, bắt lấy kiếm quang, tâm niệm lóe lên, kiếm quang bên trong tin tức tiến vào tứ hải, Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, cái này kỳ Ninh rốt cục độ kiếp. Dương Huyền Chân đứng dậy, nhìn bên cạnh tiểu long nữ một chút, nàng vẫn mặc một thân váy dài, một đầu tóc xanh theo gió đồng đường, trần trụi hai chân, xem ra hẹn 15, 16 tuổi. Tiểu long nữ mở to mắt, nhìn xem Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, tính toán thời gian, chúng ta đã đi tới trên thế giới này 100 năm." "Đúng vậy a." Tiểu long nữ nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh." Hai người nói chuyện phía một hồi, song song rời đi tu luyện hết, Dương Tuyết trong sân chơi đùa, đột nhiên nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ra, mừng rỡ nói, "Huyền Chân ca ca, linh lung tỷ tỷ, thương thế của các ngươi tốt sao?" "Không sai biệt lắm." Dương Huyền Chân nói, Tiểu Long Nữ không nói gì, sắc mặt nàng bình tĩnh, cũng không có một tia biểu lộ, còn tốt, Dương Tuyết hiểu rõ nàng, biết nàng chính là loại tính cách này, đến cũng không thèm để ý. Dương Tuyết lại hỏi, "Huyền Chân ca ca, thương thế của ngươi không có tốt liền à, chẳng lẽ lại muốn ra cửa sao?" "Phải." Dương Huyền Chân nói, "Kỷ Ninh sắp độ kiếp, ta đi qua nhìn một chút." "Kỷ Ninh độ kiếp?" Dương Tuyết nhãn tình sáng lên, sán lạn cười một tiếng, "Huyền Chân ca ca, ta muốn cùng đi với ngươi." "Được." Dương Huyền Chân mỉm cười. Về sau, Dương Huyền Chân lại đi gặp một chút phụ mẫu cùng phụ mẫu nói đừng về sau, bước ra một bước, giời đi núi xanh tiến mạch, sau đó, đưa tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương Huyền Chân dùng thần lực bảo vệ Dương Tuyết cùng tiểu long nữ, lần nữa bước ra một bước, tiến vào hư không khe hở. Một bên khác, Kỳ Ninh, Điện Mối Tiên Nhân, Dự Vị, Hắc Bạch Học cùng với lão, cùng Hắc Bạch Học cùng các đệ tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện hư không khe hở, cảm nhận được hư không khe hở bên trong thả ra thiên địa uy áp, tâm thần rung mạnh. Đây là ai? Điện Mối Tiên Nhân hỏi. Kỳ Ninh lộ ra vẻ tươi cười, nói, sư tôn, không cần lo lắng, đây là chúng ta Hắc Bạch Học cung đại trưởng lão. Là hắn. Điện mỗ tiên nhân giật mình, tâm cảnh đột nhiên bùng lòng, cười nói: "Kỷ Linh, ngươi lai, like, ngươi mời đại trưởng lão hộ pháp, khó trách, giám giống chống khu ở chiêm độ kiếp." Hắc Bạch Học cung trưởng muốn nói, nghe nói, đại trưởng lão chỗ độ tiên tiên cấp chính là cửu cửu diệt thần kiếp, về sau, lại một chiêu chém giết 100.000 tiên tiền. Cái này, Hắc Bạch Học cung đệ tử lộ ra ánh mắt khiếp sợ, những đệ tử này tu vi quá thấp, chưa từng nghe qua Dương Huyền Chân truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có một chút Hắc Bạch Học cung đệ tử tin tức thông linh, đã biết được Dương Huyền Chân chiến tuyến. Nghe nói, đại trưởng lão thực lực đã có thể so đạo tổ. Tiên tiên cảnh giới, Thực lực liền có thể so đạo tổ rồi. Quả nhiên đáng sợ a. Dư Vi nghe tới mọi người tiếng nghị luận, cũng cảm thán nói, "Sư lệ, Ngô Dương đại ca thật rất lợi hại đâu." Mọi người nói chuyện ở giữa, ba đạo nhân ảnh từ hư không khe hở bên trong bước ra đến, Hắc Bạch Học Cung người nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, nhao nhao hành lễ, bái tiến đại trưởng lão. Tuy nói, Dương Huyền Chân cái này đại trưởng lão một mực không tại Hắc Bạch Học Cung, lại cho Hắc Bạch Học Cung mang đến vô số chỗ tốt, cái này 100 năm ở giữa, Hắc Bạch Học Cung đã trở thành toàn bộ đại hạ thế giới số 1 số 2 đại môn phái. Dương Huyền Chân hướng mọi người nhìn lướt qua, cuối cùng Đưa ánh mắt rơi xuống Kỷ Ninh trên thân, mỉm cười nói, "Kỷ Ninh, ngươi rốt cục độ kiếp." Dương Đại ca. Kỷ Ninh hô một tiếng, tâm lý phi thường vui vẻ, hắn cùng Dương Huyền Chân cùng một loại đặc thù tình cảm, hai người đều đến từ địa cậu, mà lại, Dương Huyền Chân nhiều lần trợ giúp hắn. Lần này, Dương Huyền Chân biết được Kỷ Ninh độ kiếp, liền lập tức phá toái hư không, chạy tới. Dương Huyền Chân lại nhìn Dư Vi một chút, hỏi, "Kỷ Ninh, các ngươi kết hôn sao?" "Nô." Dư Vi có chút ngượng ngùng, Kỷ Ninh phải mãi cười một tiếng, nói, "Chúng ta đã kết hôn." Lập tức, lại có chút này nói, "Dương Đại ca, lúc ấy, ngươi còn tại Niên Nguyệt thế giới?" Chúng ta lại liên lạc không được ngươi, cho nên, không có mời ngươi. Không có việc gì. Dương Huyền Chân nói, chờ ngươi độ xong cấp về sau, chúng ta lại uống một chén. Dương Huyền Chân tại Nguyệt Thế giới ngốc trên trăm năm, đầu tiên là ẩn thế lĩnh hội phàm Trần chi tâm, về sau lại đi Thiên Ma vực, cho nên, dù cho Quỷ Ninh đưa tin, Dương Huyền Chân cũng không thu được. Còn nữa, thời điểm đó Quỷ Ninh đã trở lại đại hạ thế giới, cũng vô pháp hướng Nguyệt Thế giới đưa tin. Dương Tuyết rơi xuống Quỷ Ninh bên người, trên mặt mang nụ cười sảng lạn, "Quỷ Ninh, có thể độ kiếp, ta giúp ngươi hộ pháp." "Tốt." Quỷ Ninh cười nói, "Có tiểu sư muội giúp ta hộ pháp, ta liền yên tâm." Lúc này, ánh mắt của mọi người đều phóng tới Dương Huyền Chân bên người, đoán Dương Huyền Chân thực lực. Trên người đại trưởng lão không có một tia khí tức, tựa như một cái bình thường phàm nhân. Cái này gọi trở lại nguyên trạng. Thật muốn nhìn một chút đại trưởng lão thi triển thần thông. Cái này sao có thể? Lấy đại trưởng lão thực lực, toàn bộ đại hạ thế giới, lại có ai dám ra tay với hắn? Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn lướt qua, thấy bình nguyên trên có một cái ngay cả điểm tiến trận, nhìn nó bộ dáng, hẳn là điện mới tiên nhân cùng Kỷ Ninh liên thủ bố trí, Dương Huyền Chân đưa tay, thi triển thần cấm, từng đạo kim quang bay vào bên trong tiến trận, tiến trận uy năng nháy mắt tăng vọt. Thần cấm Điện Mối Tiên Nhân trừng kinh, ta chỉ là ở trong sách cổ nghe nói qua thần cấm, không nghĩ tới, hôm nay có thể tận mắt thấy đại trưởng lão bố trí thần cấm. Hắc Bạch Học cung trưởng môn hỏi, như thế nào thần cấm? Thần cấm, chính là hỗn độn bên trong tự nhiên diễn sinh hỗn độn cấm chế, bản cổ khai thiên, hỗn độn sau khi vỡ vụt, hỗn độn cấm chế hóa thành thần cấm, thần cấm hùng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, cũng có thể tùy ý tổ hợp, tổ hợp về sau, có thể hóa thành đại thần thông, cũng có thể nói, thời kỳ thượng cổ đại thần thông đều là thần cấm diễn hóa mà tới. Cái này? Trưởng môn chân kinh. Điện Mối Tiên Nhân nói, thần cấm, chính là là bí mật bất truyền chỉ có số ít đạo tổ nam tử lấy thần cấm. Dương Huyền Chân mỉm cười nói, "Điện Mới, ngươi vậy mà biết thần cấm?" Điện Mới tiên nhân lập tức trở về lời nói, "Về đại trưởng lão, ta chỉ là tại một bản cổ tịch trông được qua giới thiệu, nhưng không có thực sự được gặp." Hắn nói đến đây bên trong, tâm lý có chút hiếu kỳ, "Đại trưởng lão, ngài cái này thần cấm, là từ chỗ nào đọc được?" Dương Huyền Chân nói, "Ta đi một chỗ cấm địa, ở trong đó tìm hiểu ra thần cấm." "No." Điện Mới tiên nhân nghĩ, đã đại trưởng lão không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lại nói, không phải Dương Huyền Chân không muốn nói, mà là khó mà nói, thiên ma vực tại nghiêng nguyệt thế giới. Miên Mạt Thế giới đối với Tam Giới đến nói, chính là một chỗ phi thường thần bí địa phương, dù cho Dương Huyền Chân nói, biết nguyên một thế giới người cũng cực ít. Dương Huyền Chân lấy thần cấm gia cố một chút tiên trận, lại đối Kỳ Linh nói, "Kỳ Ninh, có thể độ kiếp?" Tốt. Kỳ Ninh lên tiếng, phóng xuất ra khí tức trên thân, bắt đầu dẫn động tiên kiếp. Chương 444, Bảng hai cửu kiếp hiện. Kỳ Ninh phóng xuất ra khí tức về sau, phong hỏa lôi tam kiếp bắt đầu áp vũ, trong hư không xuất hiện từng mảnh từng mảnh thiết văn. Đại trưởng lão, ngài cũng biết Kỳ Ninh sư huynh chính là cái kia nhất trọng kiếp số. Mục tử số hỏi, Hắn cùng Kỷ Ninh đồng thời tiến vào hắc bạch học cùng, cũng cùng Kỷ Ninh tình cảm tốt nhất. Lúc này, trừ Dư Vi bên ngoài, lo lắng nhất Kỷ Ninh chính là một từ sóc. Cửu cửu quy thật cước. Dương Huyền Chân nói, hắn nói xong, nghi thẩm, nếu như Kỷ Ninh vận mệnh không có phát sinh cải biến, hắn chố độ thiên tiên kiếp, hay là cửu cửu quy thật cước. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, lấy nhất dấu giẫm phương thức dò xét thiên kiếp bên trong biến hóa. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có đại thần thông giả chân chính mới dám phóng xuất ra dò xét thủ đoạn, dò xét tiên kiếp, cũng từ trong thiên kiếp lĩnh ngộ ra một chút thiên đạo pháp tắc. Nếu không phải đại thần thông giả chỉ cần thả thả ra thần thức, thiên kiếp liền sẽ sinh ra cảm ứng, sau đó, xóa bỏ làm tức giận thiên đạo người, năm đó, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ độ kiếp lúc, cửu công chúa liền muốn dò la xem một chút cửu cửu diệt thần kiếp, lại không nghĩ rằng, kém chút chết bởi thiên kiếp dưới. Điện mới tiên nhân, Hắc Bạch Học cung trưởng môn, cùng Hắc Bạch Học cung mấy vị địa tiên trưởng lão, đều đứng lặng lặng, chờ đợi thiên kiếp giáng lâm, cũng không dám có hành động, trưởng môn cùng địa tiên cường giả tới, cũng chỉ là muốn cho kỷ Ninh hộ pháp, phòng ngừa ngoại địch quấy nhiễu kỷ Ninh độ kiếp. Thiên tiên kiếp, trừ 3 thai cửu kiếp bên ngoài, còn có tâm ma kiếp, vượt qua tâm ma kiếp về sau, còn có một người cước Nhân kiếp nhiều nhất biến, có đôi khi, nhân kiếp người xuất hiện tại tu sĩ độ tâm ma kiếp thời điểm, lúc này, độ kiếp tu sĩ bị tâm ma quấy nhiễu, tiến vào tâm ma thế giới, không cách nào chống cự ngoại địch, cũng là nhất thời điểm nguy hiểm, có đôi khi, nhân kiếp xuất hiện tại tu sĩ vượt qua tâm ma kiếp về sau, tu sĩ trước độ ba thai tiểu kiếp, lại lần nữa tâm ma kiếp, vô luận là thể lực hay là tâm lực đều tiêu hao hơn gấp nửa, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Năm đó, Dương Huyền chân tâm ma cấp hung hiểm vô số, so, vậy mà đến trăm tên tuấn dương chân tiên, 100.000 tiên tiền, bày ra cựu cùng tờ lưới, để Dương Huyền chân lâm vào tuyệt địa. Ừm. Dương Huyền Chân lòng có cảm giác, tâm lực mở ra, vạn vật đều hiện, lấy Dương Huyền Chân hiện tại tâm lực cường độ cùng cảnh giới, lấy tâm lực vừa chiếu, nó rõ xét năng lực đã không kém gì Tiên Tiên Linh Bảo côn luôn tính. Có chút ý tứ a." Dương Huyền Chân ám nói, "Tỷ tỷ, vậy mà đến mấy vị tiên tiên, còn có một vị thiên thận. Nếu như Dương Huyền Chân không xuất hiện, Kỳ Ninh không sẽ như thế trắng trợn độ kiếp, hắn sẽ tìm một cái ẩn nấp địa phương độ kiếp, mà lại, Bồ đề đạo tổ cũng đều vì nó hộ pháp. Hiện tại Có Dương Huyền chân vị đó hộ pháp, Kỷ Ninh ít đi rất nhiều có khí, ngay cả Bồ Đề Tổ sư cũng không có hiện thân vị đó hộ pháp, đến là dẫn tới mấy vị tiên tiên, một vị thiên thần. Mấy vị kia tiên tiên cùng thiên thần ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát, cũng lấy ẩn nấp đại trận phòng hộ, tự nhận là không ai có thể nhìn thấy bọn hắn. Thủ lĩnh, chúng ta có phòng ngự tiên trận, lại thêm thần vương truyền thừa ẩn nấp công pháp, chính là thuần dương chân tiên cũng vô pháp phát hiện chúng ta a. Cẩn thận là hơn. Thủ lĩnh nói, cái này Kỷ Ninh tiên phú phi thường cao, nếu như chúng ta nghị đánh hạ đại hạ thế giới, thiết yếu muốn chạm Kỷ Ninh. Thủ lĩnh, ta nghe nói, cái này đại hạ thế giới nước rất sâu. 2 năm trước, có một vị đại năng người vượt qua cựu cựu diệt thần tiếp. Ha ha. Thủ lĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, người kia quá khinh thường, độ kiếp về sau, vậy mà trực tiếp giết tới cơ thị bộ tộc, bị cơ thị bộ tộc mấy vị đạo tổ trọng thương, bây giờ đã chẳng biết đi đâu. Thủ lĩnh, người kia và Kỷ Ninh có một ít quan hệ, hay là cẩn thận là hơn. Người kia chỉ là cùng Kỷ Ninh nói chuyện qua, nhân quả không sâu, không cần để ý, mà lại, hắn bị Tiên Tiên Linh Bạo gây thương tích, liền xem như thần vương, không, có 10000 năm thời gian, cũng rất khó khỏi hẳn. Vị thủ lĩnh này nói là lời nói thật, bị Tiên Tiên Linh Bạo gây thương tích, không có 10000 năm thời gian là không cách nào khỏi hắn. Bất quá, Dương Huyền Chân tình huống phi thường đặc thụ, trên người hắn có một cái thần bích sắc nhỏ, cho đến nay, Dương Huyền Chân cũng không biết sắc nhỏ lai lịch, nhưng mà, theo tu vi tăng trưởng, sắc nhỏ bày ra uy năng cũng càng ngày càng mạnh, liền nói tổ bày ra thiên la địa võng cũng khốn không khốn được Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân một bên quan sát thiên kiếp, một bên nghe mấy vị tiên tiên nói chuyện phiếm, thật đúng là nghe tới một chút chuyện thú vị, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tỷ tỷ, lại là thần vương người a." Lại nói, thực sự được gặp Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cũng không có nhiều người, lại thêm Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ẩn nấp khí tức trên thân. Nhìn qua tựa như một cái bình thường phàm nhân, những ngày này tiền càng là không nhận ra Dương Huyền Chân cùng tiểu lang nữ. Do cấp đến rồi. Dư Vi nói một câu, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, nàng đang khi nói chuyện, đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên mặt, thấy Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, nàng tâm lý mới thoáng yên ổn, Huyền Chân thượng tiên sắc mặt bình tĩnh, xem ra sư đệ không có gặp nguy hiểm. Ho ho, từng đạo kỳ dị gió thổi qua đến, Kỳ Ninh cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, trong hư không xuất hiện vô số phong nhận, mỗi một đạo phong nhận uy năng đều có thể so sơ cấp thiên tiên công kích. Còn tốt, những này phong nhận công kích so ra kém Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ lúc trước gặp phải Thức cốt tiên gió, Thức cốt tiên gió mới thật sự là đáng sợ, vô ảnh vô hình, từ dưới đi lên thổi, trực tiếp thổi nhập trong xương thủy, để cốt nục hóa thành tro bụi. Kỳ Ninh tu luyện tám cửu huyền công, thân thể phi thường cường đại, lại học được mấy môn đại thần thông, mà lại còn có tiên bảo hộ thân, hắn nhẹ nhõm vượt qua phổ thông gió cướp. Ngay sau đó, Thiên tiên gió xuất hiện, Thiên tiên gió từ trên đỉnh đầu thổi nhập, trước thổi hủy tu tiên giả linh hồn, lại từ trên hướng xuống, thổi nhập trong xương thủy, để cốt nục hóa bùn. Cái này Thiên tiên gió mặc dù so ra kém Thức cốt tiên gió nhưng cũng phi thường cường đại, nếu là đạo tâm không kiên định người, ngáy mắt liền sẽ bị gió cấp hóa làm thế nào, đọng hạng nguy hết, nặng vào luân hồi. Bất quá, cái này thiên tiên gió không làm khó được Kỷ Ninh, Kỷ Ninh đạo tâm phi thường kiên định, mà lại, hắn thưởng xuyên đi tinh thần điện đọc tinh thần thư quyển, đọc tinh thần thư quyển, có thể kiên cố đạo tâm, cột dựa tâm linh. Lúc trước, Dương Huyền Chân cũng nhìn qua tinh thần thư quyển, hắn bèn bèn nhìn một lần, liền từ sách nhỏ ghi lại tất cả tinh thần thư quyển, cũng đem trong đó đạo luận ưu hóa, để Dương Huyền Chân vẫn có thể lúc nào cũng lĩnh hội tinh thần thư quyển. Đây cũng là sách nhỏ công năng một trong, ghi chép công pháp, ưu hóa công pháp. Kỷ Ninh nhẹ nhõm vượt qua gió kiếp, ngay sau đó, Lửa cấp Giang Lâm. Dương Huyền Chân tinh tế cảm ngộ, từ Kỷ Ninh Tiên kiếp bên trong cảm ngộ Thiên đạo pháp tắc, "Tỷ tỷ, chúng ta độ kiếp thời điểm, cái này Lao Tặc Thiên quá đáng ghét, quả thực không dạng đạo lý, để phong hỏa lôi tam kiếp đồng thời giáng lâm, trực tiếp mạt sát chúng ta." So sánh dưới, Kỷ Ninh Thiên Tiên cấp đến là ôn hỏa rất nhiều, lửa cấp sau khi xuất hiện, hư không một mảnh hỏa hồng, đây là chín dấu trấn hỏa. "A." Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, bí mật truyền âm, "Tỷ tỷ, giống như có chút không đúng a, Kỷ Ninh vận mệnh phát sinh một chút cải biến, không có kinh lịch hồng liên nghiệp hỏa đốt người, lại dẫn tới chín dấu trấn hỏa." Bởi vì Dương Huyền Chân xuất hiện, kia thiếu Viêm Nông bị Dương Huyền Chân giết chết, về sau, thiếu Viêm Hiên lại bị Dương Tuyết xóa bỏ, cho nên, cái này thiếu Viêm thị cùng Dương Huyền Chân kết xuống tự thủ, đến không có kỷ Ninh sự tình gì. Đương nhiên, kỷ Ninh không có có đắc tội thiếu Viêm thị, lại đắc tội nó bộ tộc của hắn, bất quá, lấy kỷ Ninh thực lực, có thể nhẹ nhõm ngăn lại kết số, dù nói thế nào, kỷ Ninh cũng là Bồ Đề đệ tử nhập thất, thực lực hay là vô cùng cường hãn. Chấn dấu chấn hỏa. Một đạo không minh thanh âm truyền vào Dương Huyền Chân tứ hải, Dương Huyền Chân tâm lực nhìn thấy một cái lão giả, Bồ Đề lão đạo, ngươi cũng tới rồi. Chương 445, cao cấp thiên nhân hợp một cái giới. Chín dấu chân hòa hiện, Bồ Đề lão tổ vậy mà tới vì Kỷ Ninh hộ pháp, cái này Bồ Đề lão tổ, ngoài miệng nói không quan tâm Kỷ Ninh, kỳ thực đối Kỷ Ninh phi thường quan tâm. Tại nghiêng nguyệt thế giới thời gian, vậy mà thi triển đại thần thông, bày ra thời gian kết giới, hoa trăm 10 ngàn năm thời gian, vì Kỷ Ninh sáng tạo hai môn đại thần thông. Huyền Chân đạt hữu, Bồ Đề cùng Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi, đối với Dương Huyền Chân sự tình, Bồ Đề đã biết được, hắn đã đem Dương Huyền Chân xem như cùng cấp độ tu sĩ. Bồ Đề nghi thẩm, qua một đoạn thời gian nữa Đối hắn tấn cấp thuần dương thật cảnh, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ đi, lập tức, Bồ đề lại âm thầm suy đoán, hắn chuyển thế trước đó, đến cùng ra sao cảnh giới. Dương Huyền Chân cùng Bồ đề đạo tổ chào hỏi thời điểm, chín dấu chân hỏa đã bao phủ Kỳ Ninh, Kỳ Ninh thân ở một cái biển lửa bên trong, ngồi xuống xuất hiện một đóa hoa sen, hoa sen thập nhị phẩm, hoa nở 12 phiến, Kỳ Ninh ngồi tại sen trong nội tâm, phiến lửa không dính vào người. Chín dấu chân hỏa, nói đến lợi hại, lại là tâm hỏa, tùy tâm mà lên, sau đó thiêu hủy đạo thể, hủy nhân đạo đi, như tâm trí kiên định người, tâm linh bất động, lại thêm bảo vật hộ thân, có thể nhẹ nhõm vượt qua kiếp nạn này dẫu, tức dấu đi bản tâm, thức hải long đong, cho nên, chỉ có ý chí kiên định, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua lực cướp. Không tệ, không tệ. Bồ đề cười khẽ, từ nó biểu lộ đến xem, hắn đối Kỷ Ninh phi thường hài lòng. Đoạn thời gian trước, Kỷ Ninh Nguyên Thần thứ 2 đã vượt qua thiên tiên kiếp, lần này, chính là bản tôn độ kiếp, bởi vì bản tôn thực lực cường đại, sở dĩ, Kỷ Ninh kiếp số cũng lớn hơn. Lực cướp thoáng qua một cái, lôi tiếp theo sát. Ba thai cửu kiếp, phong hỏa lôi vị ba thai, chỉ cần vượt qua phong hỏa lôi ba thai, tiếp qua tâm ma kiếp, nhận kiếp, tức nhưng trở thành thiên tiên, có được cơ hội vĩnh hằng sinh mệnh. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền ra từng đợt nhẹ vang lên, Dương Huyền Chân lấy tâm lực quan tri, ám nói, đây là cựu cựu quy thật cấp a. Như ta đoán. Bồ Đề truyền âm. Dưới loại tình huống này, truyền âm sẽ không ảnh hưởng kỵ linh độ tiếp, cũng sẽ không bị thiên kiếp để mắt tới, còn nữa, Bồ Đề yêu thích thần bí, cũng là trong tam giới thần bí nhất đạo tổ, hắn không nghĩ phiến người khác biết thân phận của hắn. Điện Mới Tiên Nhân cảm nhận được lôi kiếp vi năng, trên mặt hiện ra một tia lo âu, đại trưởng lão, ngài cũng biết kỵ linh lôi kiếp là cái kia nhất trọng. Cửu cửu số lượng. Cái này. Điện Mới Tiên Nhân càng phát ra lo lắng, khi hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt về sau, Trong lòng sầu lo đi mấy phần, còn nói: "Đại trưởng lão, nếu là kỷ Ninh gặp nạn, còn xin đại trưởng lão xuất thủ." Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ gật đầu, lại hướng Bồ Đề nhìn thoáng qua, nghi thẩm, dù cho ta không xuất thủ, Bồ Đề cũng sẽ ra tay a. Lấy Bồ Đề đạo tổ thần thông, chỉ là tiên tiên kiếp, tiện tay có thể phá. Bồ Đề đạo tổ sinh tại hỗn độn, đã tìm hiểu ra hai loại tương phản tiên đạo, thực lực tại trong tam giới sắp xếp trước người. Đôn đốt, một tiếng vang thật lớn, rung động hư không, một đạo kiếm điện từ trên trời giáng xuống. Dương Huyền Chân tâm thần chìm vào hư không, thăm dò tiên kiếp huyền bí. Lĩnh hội trong đó bản nguyên lực lượng, bản nguyên. Dưỡng Huyền Chân suy nghĩ, cái gì là bản nguyên? Vô luận là trên địa cầu hay là tại mãng hoang thế giới, hoặc là bản lòng thế giới, đều có rất nhiều cùng bản nguyên có liên quan giới thiệu, mà lại, Dưỡng Huyền Chân còn tìm hiểu tới bản nguyên chi lực. Nhưng mà, lĩnh hội là một chuyện, chân chính lĩnh ngộ lại là một chuyện. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân lấy một loại khác phương thức đến lý giải bản nguyên chi lực, từ tâm lực góc độ đến phân tích bản nguyên lực lượng. Thiên nhân hợp một. Tu vi đến tận đây, Dưỡng Huyền Chân một lần nữa lý giải thiên nhân hợp một, hắn một bên dụng tâm lực quan sát thiên kiếp, một bên để cho mình cùng tiên địa hợp mà vì một Sai, thật sai." Dương Huyền Chân trong lòng bình tĩnh, nguyên lai like, không đến cảnh giới nhất định, tư duy hình thức không phát sinh cải biến, lĩnh ngộ ra độ vật đều là giả. Phật môn đem biết có thể chia làm chín biết, cái này phi thường chính xác, cũng phi thường có đạo lý, thứ lục thức vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được thứ bảy biết, thứ lục thức cùng thứ bảy biết vĩnh viễn không cách nào lý giải thứ tám biết. Tâm thức mỗi cao hơn một tầng, đối thế giới cách nhìn liền sẽ phát sinh trên căn bản biến hóa. Tư duy, hẳn là chia làm bốn cấp độ, cấp thấp tư duy, trung cấp tư duy, cao cấp tư duy, bản nguyên tư duy, loại này hóa thành phương thức, cũng cùng Phật môn chín thức thời như, cấp thấp tư duy đối ứng thứ lục thức Người bình thường đều là dùng tứ lục thức tới suy nghĩ vấn đề, tứ lục thức như là nước chảy, tướng tiếp theo không ngừng, một cái ý niệm trong đầu tây lấy một người suy nghĩ, dùng loại này tướng tiếp theo suy nghĩ tới suy nghĩ vấn đề, vĩnh viễn cũng vô pháp làm được tiên nhân hợp một. Bởi vậy, khi tu sĩ sau khi tấn cấp trời đỉnh phong về sau, thứ bảy biết bắt đầu thức tỉnh, đến lúc này mới có thể làm đến tiên nhân hợp một. Tiên thiên cảnh giới tiên nhân hợp một lại vô cùng đơn giản, tu sĩ để tâm thần cùng hư không tương hợp, cùng tự nhiên tương hợp, điều động tự nhiên chí lực, đây chính là đơn giản nhất tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Đạt tới dương huyền chân cảnh giới cỡ này về sau, Hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính thiên nhân hợp một. Thế giới vật vật đều là hỗn độn chi lực diễn hóa mà đến, hỗn độn chính là bản nguyên năng lượng, muốn làm đến chân chính thiên nhân hợp một, liền muốn cùng bản nguyên năng lượng thiên nhân hợp một. Muốn cùng bản nguyên năng lượng thiên nhân hợp một, cái này vô cùng vô cùng khó, liền nói tổ cũng làm không được, chỉ có thế giới thần mới có thể làm được. Dương Huyền Chân biết con đường tu hành, biết tu hành nguyên lý, tâm linh của hắn thong tấu, trước để cho mình cùng trùng quanh hoa cỏ thiên nhân hợp một, lại cùng hòn đá thiên nhân hợp một. When. Khi Dương Huyền Chân tâm lực tiến vào trong thẳng cỏ, cùng hoa cỏ thiên nhân hợp một về sau, tâm linh rung mạnh. Phản phất, lại bắt đầu một cái kỳ dị lại muôn. Rất kỳ diệu a. Lúc này, Dương Huyền Chân cảm giác chính mình là một bụi cỏ nhỏ, gió nhẹ thổi qua, cỏ nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, như tinh tế cảm thụ, lại có thể cảm nhận được cỏ nhỏ oanh cường sinh mệnh lực, lấy Dương Huyền Chân tâm linh cảnh giới, hắn còn có thể cảm nhận được cỏ nhỏ trên thân Hoa Văn. Cái này là sinh mệnh áo nghĩa. Dương Huyền Chân cùng cỏ nhỏ báo trì tiên nhân hợp một về sau, tâm linh sinh ra biến hóa kỳ dị, hắn chính là một bụi cỏ nhỏ. Trước kia, Dương Huyền Chân có thể dùng mắt thường quan sát hoa cỏ còn có thể dùng thần thông chi nhãn quan sát hóa cỏ, cũng có thể dùng thần thức quan sát cỏ nhỏ, cùng có tâm lực về sau, còn có thể dùng tâm lực quan sát cỏ nhỏ. Vô luận loại nào quan sát phương pháp, cũng so ra kém cùng cỏ nhỏ bảo trì tiên nhân hợp một cảnh giới kỳ diệu. Ta chính là một gốc cỏ. Đây là Dương Huyền chân ý nghĩ lúc này, cũng có được một loại kỳ dị sinh mệnh chói buộc chi lực, cỏ nhỏ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng phi thường nhiều đất. Khi Dương Huyền chân cảm nhận được xa xa tiên kiếp chi lực về sau, tâm lý không hiểu khẩn trương, nếu như ta bị tiên kiếp chi lực ảnh hưởng, sẽ nháy mắt hóa thành tro bụi a. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, khi đôi chín lôi kiếp rơi xuống về sau, Cùng Dương Huyền Chân bạo chỉ thiên nhân hợp một cảnh giới cỏ nhỏ bị đánh thành cho bụi. A! Dương Huyền Chân tâm thần rung mạnh, hắn cảm giác mình chết rồi, hóa thành cho bụi. Qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân mới hồi phục tinh thần lại, ám đạo, nguyên lai, tâm thần của ta còn chưa đủ kiên định a. Lúc này, Kỷ Ninh đã bắt đầu độ đôi chín lôi kiếp, từng đạo lôi điện tử trên trời giáng xuống, rơi xuống Kỷ Ninh trên đầu, Kỷ Ninh thực lực phi thường cường đại, lại tu luyện tâm lực pháp môn, có thể nhẹ nhõm ứng phó. Dương Huyền Chân xem nhìn một chút Kỷ Ninh tình huống, tâm thần một phần thành hai, một phần quan sát Kỷ Ninh độ kiếp, mặt khác một phần tâm thần tiến vào một khối núi đá bên trong. Chương 446: Kỳ dị thể nghiệm. Khi Dương Huyền Chân Tâm tiến vào núi đá chi về sau, tâm hắn bên trong lại sinh ra một loại cảm giác rất khác, hắn biến thành một khối núi đá, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Núi đá cứng rắn, núi đá xúc cảm, núi đá hoa văn, núi đá trải nghiệm cùng các loại, Dương Huyền Chân đều có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi vì hắn chính là một khối núi đá. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn có thể lấy núi đá biết có thể đến quan sát thế giới, lấy núi đá góc độ nhìn thế giới, lấy núi đá xúc cảm đến cảm thụ thế giới. Nguyên lai, like, núi đá cũng có ngũ thức a. Dương Huyền Chân cảm thán. Bất quá, núi đá ngũ thức cùng người ngũ thức không giống. Người ngũ thức là thay mắt mũi lưỡi thân, núi đá ngũ thức thì lại khác, núi đá có thân thể, có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi qua, cũng có thể cảm nhận được lạnh nóng biến hóa, núi đá cũng có các loại con mắt, Dương Huyền Chân có thể mượn nhờ loại này các loại con mắt nhìn thế giới. Quá kỳ diệu. Dương Huyền Chân cảm giác mình thành một khối cứng rắn núi đá, loại kia cứng rắn tính chất, để hắn không sợ hãi, cũng làm cho hắn cảm nhận được cơ hội bất hữu sinh mệnh. Núi đá cùng hoa cỏ không đống, có thể tồn tại mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, thậm chí 1 triệu năm. Đây mới thực sự là tiên nhân hợp một. Dương Huyền Chân suy nghĩ thời điểm, lại là lấy một khối núi đá góc độ tới suy nghĩ vấn đề. Loại cảm giác này phi thường mới lạ. Một lát sau, Dương Huyền Chân trong tâm khai sơn thạch, tiến vào một cây đại thụ bên trong, khi Dương Huyền Chân cùng đại thụ bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, lại là khế đạo mới lạ thể nghiệm. Ta vậy mà biến thành cây rồi. Đây là một gốc 10000 năm cây già. Khi Dương Huyền Chân cùng đại thụ bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, hắn lấy đại thụ thị giác quan sát thế giới, lấy đại thụ thân thể đến thể nghiệm thế giới. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây lật lự, Dương Huyền Chân nghĩ, thật nghĩ cùng người đồng dạng, rơi động a. Sau đó, Dương Huyền Chân lại cùng sơn phong bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, hắn biến thành một toàn đuôi lớn. Đại sơn 10 triệu năm bất động, trên núi mọc đầy hoa cỏ, còn có đại lượng động vật cùng yêu thú ở tại trên núi, chơi đùa chơi đùa. Sau đó, Dương Huyền Chân Tâm lượng càng lúc càng lớn, hắn cùng dòng sông bạo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, lại cùng biển cả bạo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, về sau, cùng toàn bộ đại địa bạo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, lại cùng bầu trời bạo trì thiên nhân hợp một cảnh giới. Đến cuối cùng, Dương Huyền Chân cùng toàn bộ đại hạ thế giới bạo trì thiên nhân hợp một cảnh giới. Khi Dương Huyền Chân Tâm cùng toàn bộ đại hạ thế giới bạo trì thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, hắn tâm trở nên vô cùng lớn, hắn cảm giác chính mình là đại hạ thế giới Toàn bộ đại hạ thế giới đều là thân thể của hắn, vô số sinh linh sinh hoạt tại đại hạ thế giới, đại hạ thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tại bộ phát lấy thiên thai nhân hóa, vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại. Dương Huyền Chân khi thì vui cười, khi thì lộ ra thần tình thống khổ, loại này là một loại khác loại trải nghiệm, cũng làm cho Dương Huyền Chân minh bạch cái gì mới thật sự là thiên nhân hợp một. Ta hẳn là có thể vận dụng những này thân thể. Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân vậy mà nghĩ vận dụng đại hạ thế giới, đại hạ thế giới chính là thân thể của hắn, theo lý thuyết, hắn có thể để đại hạ thế giới di động, cũng có thể mượn dùng đại hạ thế giới năng lực. Nước sông cuốn ngược, ngọn núi di động, Khi Dương Huyền Chân lấy tâm niệm khống chế đại hạ thế giới lúc, đại hạ thế giới bản nguyên chi lực chấn động, một con sông lớn nước sống cuốn ngược mà lên, một cái tháng 10 năm 10000 trượng núi cao bắt đầu di động. Ha ha ha. Dương Huyền Chân cười to, ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch, đây mới thực sự là đại thần thông a. Dương Huyền Chân trong tâm mở đại hạ thế giới, lần nữa cùng một khối núi đá bảo trì thiên nhân hợp một, lấy tâm niệm khống chế núi đá, núi đá vậy mà bắt đầu di động. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại cùng một bùi cỏ nhỏ bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, Dương Huyền Chân thử nghiệm khống chế cỏ nhỏ, cũng thành công. Chim. Lần này Dương Huyền Chân thử nghiệm cùng một con chim bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, cái này là vật sống, muốn cùng một cái vật sống bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, càng gian nan hơn. Bất quá, cái này khó không đến Dương Huyền Chân, lấy Dương Huyền Chân tâm lực tu vi, cùng cảnh giới, hắn có thể cùng toàn bộ đại hạ thế giới bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cùng một con chim nhỏ bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, rất dễ dàng. Một lát sau, Dương Huyền Chân cảm giác mình biến thành một con chim, ở trên bầu trời tự do bay lượn lấy, lấy chim nhỏ thị giác quan sát toàn bộ thế giới, lấy chim nhỏ lỗ tai lắng nghe trùng quanh thanh âm. Ưng. Một con hùng hứng hướng Dương Huyền Chân bay tới. Dương Huyền Chân kinh hãi, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta bị lão ứng bắt ở, vậy liền chết chắc. Khi Dương Huyền Chân chuẩn bị thi triển thần thông lúc, lại phát hiện thân thể nhận hạn chế, tất cả thần thông đều mất đi hiệu lực. Hung lư bổ một cái phía dưới, lợi trảo bắt lấy Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân kêu thảm một tiếng, sinh mệnh chi hỏa dập tắt, Dương Huyền Chân lại một lần trải nghiệm đến tử vong, tâm lần nữa trở lại bản thể. Dương Huyền Chân tâm trở lại bản thể về sau, cảm giác mình suốt mồ hôi lạnh cả người, loại kia cảm giác tử vong vô cùng chân thực. Dương Huyền Chân cảm nhận được thiên nhân hợp một chỗ tốt về sau, có chút mê luyến cái loại cảm giác này, một hồi là núi đá, một hồi là hoa cỏ một hồi là chim nhỏ, một hồi là đại sơn, một hồi là trường hà. Bồ Đề Tổ Sư trừ quan sát kỵ linh độ kiếp bên ngoài, cũng phân ra một đạo thần niệm quan sát Dương Huyền Chân, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân biến hóa sau khi tâm lý rung động không hiểu, hắn lĩnh ngộ cảnh giới gì? Bồ Đề Tổ Sư lấy tâm lực quan sát kỵ linh độ kiếp, cũng muốn từ đó lĩnh hội một vài thứ, lại không có chút nào đạt được. Dương Huyền Chân nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư động tác về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, Bồ Đề lao đạo, nghĩ lĩnh ngộ mới độ vận, liền cần mở ra mới tầm nhìn a. Loại này cao cấp thiên nhân hợp một cảnh giới Bồ Đề Tổ Sư nếu như biết phương pháp, cũng có thể nhẹ nhõm tìm hiểu ra một chút thiên đạo chí lý. Dương Huyền Chân không có đem mình lĩnh ngộ đồ vật chia sẻ cho Bồ Đề Tổ Sư, hắn cùng Tiểu Long Nữ Tâm Linh tương thông, cũng chỉ có Tiểu Long Nữ biết được hắn lĩnh ngộ mới đồ vật. "Tỷ tỷ, ngươi nói, nếu như chúng ta tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, có thể hay không cùng toàn bộ tam giới bảo trì tiên nhân hợp một cảnh giới?" "Có thể." Dương Huyền Chân nghe vậy, lại nghĩ tới Hồng Nông, cười nói, "Tỷ tỷ, tại Hồng Nông vũ trụ, Hồng Nông chính là chúa tể, hắn có thể cùng mình sáng tạo vũ trụ bảo trì tiên nhân hợp một cảnh giới, cho nên hắn đủ có đủ loại thần thông bất khả tư nghị." Tiểu đệ, ngươi không thể cố chấp, loại phương pháp này chỉ là để ngươi lĩnh hội vật biến hóa về trước, lĩnh hội bản nguyên biến hóa, nhờ vào đó lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, lĩnh hội bản nguyên huyền bí. Ta hiểu. Dương Huyền Chân minh bạch, cùng tiên địa vạn vật bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lại không thể cố chấp trong đó, đương nhiên, cái này vô cùng khó. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới bây giờ, hắn cùng cỏ nhỏ bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới lúc, vẫn hiểu ý thần xúc động, khi hắn cùng chim nhỏ bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh lúc, cũng rõ ràng cảm nhận được tự vong, còn có thể càng thâm nhập cảm ngộ. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, vậy mà toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn đem tâm thần chìm vào trong lôi kiếp, muốn cùng lôi kiếp bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, nếu như ta có thể cùng lôi kiếp bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, liền có thể vận dụng lôi kiếp chi lực. Đây là một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, cũng là một cái phi thường cuồng vọng ý nghĩ. Vừa rồi, Dưỡng Huyền Chân cũng thử nghiệm cùng hư không bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hắn có thể vận dụng hư không chi lực, như để thiên hạ mưa, hoặc là để trời giáng lôi cùng các loại kia các loại năng lực, tại phàm nhân xem thì già, đã là thần thông. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân vậy mà muốn cùng lôi kiếp bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đây thật là quá lớn gan chương 447, tâm ma kiếp. Độ thiên kiếp thời điểm, chỉ cần có người tới gần thiên kiếp, thiên kiếp liền sẽ khóa chặt tới gần tiên kiếp người, lấy lôi đỉnh chi lực chém giết giảm tới gần thiên kiếp người. Thiên kiếp chính là thiên uy, không thể làm tức giận. Tới gần tiên kiếp người thực lực càng mạnh, thiên kiếp uy năng liền càng mạnh. Như, có người độ thiên tiên kiếp, một cái thuần dương chân tiên khiêu khích thiên kiếp, thiên kiếp uy năng liền sẽ nháy mắt tăng cường, hóa thành thuần dương tiên kiếp, chém giết thuần dương chân tiên. Lúc bắt đầu, Dương Huyền chân tâm thần phi thường dậu diễm, khi Dương Huyền chân tâm thần dung nhập vào kiếp vân về sau, thiên kiếp uy năng nháy mắt mạnh lên. Ngô Bồ Đề Lao Tổ phát hiện trước nhất dị dạng, tâm lý không hiểu, lông mày nhíu lại, Huyền Chân Đạo Hữu, ngươi cái này là ý gì? Phải biết, Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân cũng coi là bằng hữu, Bồ Đề Lao Tổ biết, cho tới nay, Dương Huyền Chân đối Kỷ Ninh đều phi thường tốt, lần này, còn cố ý phá vỡ hư không, tới trợ Kỷ Ninh độ kiếp. Lúc này, Dương Huyền Chân lại chủ động khiêu khích Thiên Kiếp, để thiên tiên tiên cấp hóa thành tổ tiên đại kiếp. Rầm rầm rầm. Từng đạo điện xà thai kiếp mây ở giữa vũ động, tản mát ra kinh khủng uy áp, vẹn vẹn uy áp, liền đè Kỷ Ninh phun ra một ngụm nịch huyết, Kỷ Ninh ấm nói, đây là có chuyện gì? Thiên Kiếp uy năng làm sao đột nhiên tăng cường rồi? Dư Vi thấy Kỷ Ninh thổ huyết, tâm lý vừa vội vợi vừa lo, nàng lúc này đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân đạo tiên, còn xin ngài giúp giúp Kỷ Ninh." Lúc này, Dương Huyền Chân tâm thần đã dung nhập vào kiếp vân bên trong, chỉ có một sợi thần tức phụ trên thân thể, không có trả lời Dư Vi, Tiểu Long nữ nói, "Dư Vi cô đừng, không cần lo lắng." Lúc này, cũng chỉ có Tiểu Long nữ biết Dương Huyền Chân đang làm cái gì, mà lại, Tiểu Long nữ cũng có một vẻ lo âu. Song, lần này, không biết còn có thể hay không luân hồi. Kỷ Ninh tâm lý không có một tia lực lượng Hắn có thể cảm nhận được tổ tiên đại kiếp uy năng, tại cái này cùng thiên kiếp trước mặt, Kỷ Ninh không có một tia sức phản kháng, vẹn vẹn thiên kiếp dư uy liền đè Kỷ Ninh thổ huyết, Kỷ Ninh ngắm thở dài một hơi, nhìn Dư Vi một chút, dùng miệng hình nói, Dư Vi sư tỷ, thật xin lỗi, đời sau gặp lại. Dư Vi nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, khi nàng nhìn thấy Kỷ Ninh biểu đạt ý tứ về sau, thân thần run lên, thân thể mềm nhũn, cơ hồ ngã xuống đất, nàng cảm giác cả người mất đi trọng chống, tâm như cho tàn. Không. Dư Vi hô to lên tiếng, dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Trần. Bồ Đề lão tổ nhìn thấy này cùng đại kiếp, tâm lý rung động không hiểu. Cái này cùng đại kiếp, nguyên thần thứ 2 cũng trốn không thoát ta, hắn nhìn xem Ki Vân, khẽ khẽ thở dài, thôi thôi, hôm nay chính là Liễu Mạn Hủy đi một cái lượng kiếp đặng hạnh, cũng phải giúp Kỷ Ninh một đêm. Đặt tới Bồ Đề cảnh giới cỡ này về sau, mỗi qua một lần lượng kiếp, tu vi mới có thể tăng lâu một chút, nếu như hủy đi một cái lượng kiếp đặng hạnh, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Nhưng mà, Bồ Đề lão tổ vì cứu đệ tử của mình, Liễu Mạn Hủy đi một cái lượng kiếp đặng hạnh, hắn cũng muốn thử một lần. Dương Viễn chân cảm ứng được Bồ Đề lão tổ tâm tư về sau, truyền ra một đạo thần thức sóng, đạo hữu, chậm đã, khỏi phải lo lắng. Ừm. Bồ Đề tâm thần chấn động, nhìn Dương Huyền Chân một chút, thấy Dương Huyền Chân khí tức trên thân như có như không, hắn đình chỉ động tác, hỏi: "Đạo hữu, việc này cùng ngươi có liên quan sao?" Dương Huyền Chân đã hoàn toàn cùng Kiếp Vân hòa làm một thể, cần không lỗ tâm khách đến khống chế Kiếp Vân, không cách nào truyền âm. Bất quá, tiểu long nữ cùng Dương Huyền Chân tâm linh tương thông, tiểu long nữ truyền âm: "Bồ Đề, chuyện này, ngươi khỏi phải nhúng tay." "Tốt." Bồ Đề lên tiếng, không xuất hiện ở tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Kiếp Vân, hắn cảm giác Kiếp Vân nhiều một tia nói không rõ, không nói rõ khí tức. Dương Huyền Chân tâm thần cùng Kiếp Vân bạo chỉ thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, Hắn cảm giác mình biến thành kết vân, trừ cái đó ra, Dương Huyền Chân còn cảm nhận được một tia thiên đạo chi lực. Quả nhiên, thiên kiếp cùng thiên đạo có quan hệ. Đây là hủy diệt chi đạo, lại ẩn chứa sinh mệnh chi đạo. Dương Huyền Chân tinh tế cảm ngộ, loại cảm giác này phi thường huyền diệu, hắn chính là lôi kiếp, lôi kiếp cũng là hắn, cũng có thể nói, kết vân chính là Dương Huyền Chân thân thể, hắn có thể khống chế thân thể mới của mình. Thu liễm khí tức. Dương Huyền Chân lấy cường đại tâm lực khống chế kết vân, giảm bớt kết vân thiên đạo uy áp, kết vân tán phát khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng, vậy mà hóa thành phổ thông lôi vân. Ùm. Kỳ linh tâm thần lại chấn. Đây là có chuyện gì? Dương Huyền Chân lấy Kiếp Vân Chi thân nói chuyện, "Kỷ Ninh, không cần lo lắng, đây là ta tại lĩnh hội Thiên Đạo chi lực." Thanh âm này phi thường mật tụ, trừ Kỷ Ninh có thể nghe tới bên ngoài, cũng chỉ có Bồ Đề lão tổ có thể nghe tới. Khi Bồ Đề lão tổ nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm về sau, tâm lý rung động không hiểu, đây là có chuyện gì? Cái này lại là cái gì phương pháp tu hành? Dương Huyền Chân cảm giác mình thành Kiếp Vân, tiếp vân hết thể cảm thụ, hết thể trải nghiệm, hắn cũng có thể cảm giác được, cũng có thể trải nghiệm đến, loại cảm giác này, các loại con mắt quan sát lôi kiếp, cùng dùng thần thức, tâm lực quan sát thiên kiếp cảm giác hoàn toàn không giống. Thiên nhân hợp một, Dưỡng Viễn Chân nghi thẩm, đây mới thực sự là tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Người tu hành, biết hồng xem xét hơi. Dưỡng Viễn Chân cùng Tiếp Vân bảo trì tiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, cũng cảm nhận được Tiếp Vân hùng vị uy năng, cũng có thể cảm nhận được Tiếp Vân hùng vị thân thể, đồng dạng, còn có thể cảm nhận được Tiếp Vân đến hơi chi lực, thậm chí, có thể cảm nhận được thiên đạo cái này lực, còn có thể cảm nhận được tiên kiếp bên trong ẩn chứa một tia bản nguyên chi lực. Dưỡng Viễn Chân cùng Tiếp Vân bảo trì tiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, tâm lý phi thường may mắn, thật là khéo, loại cảm giác này quá huyền diệu. Dưỡng Viễn Chân thử nghiệm chỉ huy Tiếp Vân vận động, loại cảm giác này, thật giống như chỉ huy thân thể của mình. Trì huy cánh tay của mình cùng chân đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm. Từng đầu điện xà, thật giống như Dương Huyền Chân cánh tay, Dương Huyền Chân chỉ huy bắt đầu, nhẹ nhõm tự tại. Trảm. Dương Huyền Chân để một đầu điện xà chém về phía một ngọn núi, Sơn Phong nháy mắt bị lôi đỉnh chém thành bụi, bụi mù nổi lên một phía. Ngô. Bồ Đề bị giật nảy mình, đây là năng lực gì? Vừa rồi kia nói lôi đỉnh chi lực, vô thanh vô tức, khi lôi đỉnh chi lực bổ nát Sơn Phong về sau, Bồ Đề mới sinh ra cảm ứng, Bồ Đề lao tổ nghi thẩm, nếu như kia đạo lôi đỉnh bổ vào trên người ta, hắn không dám nghĩ tới, tương đối mà nói, cái này đạo lôi đỉnh lực lượng cũng không mạnh. Mạnh liền mạnh tại vô thanh vô tức. Ha ha ha. Dương Huyền Chân cười to lên, cùng Kiếp Vân Bạo chỉ thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Dương Huyền Chân tâm lý cuồng hỉ, lại lấy Kiếp Vân biết có thể truyền âm, Kỷ Ninh, giữ vững tâm thần, chuẩn bị độ kiếp. Ách. Kỷ Ninh có chút buồn bực, Dương đại ca, cái này cùng lôi kiếp, ta có thể qua sao? Tin tưởng ta. Dương Huyền Chân nói. Kỷ Ninh không nói chuyện, hắn bảo vệ chặt tâm thần, chỉ thấy một tia chớp tử trên trời giáng xuống, nháy mắt liền rơi xuống Kỷ Ninh trên thân, Kỷ Ninh thân thể run lên. Âm dương chi lực. Kỷ Ninh cảm nhận được âm dương chi lực, tâm lý vui vẻ vô sờ. So. Hắn lập tức dùng lôi đỉnh chi lực luyện thể. Nguyên bản, Kỷ Ninh thần ma chi thể cách tiên thần cảnh giới còn cách một đoạn, hắn cũng muốn mượn lôi kiếp luyện thể, chỉ là không nghĩ tới mình lôi kiếp đột nhiên mạnh lên, để Kỷ Ninh mất đi lòng tin. Lúc này, lôi kiếp phát sinh biến hóa, lôi đỉnh uy năng mạnh lên, đồng thời, cũng nhiều một tia sinh mệnh chi lực, còn có âm dương chi lực, Kỷ Ninh có thể hoàn toàn tiếp nhận lôi kiếp văn kích, còn có thể mượn lôi đỉnh chi lực luyện thể. Ba cự lôi cấp. Từng đạo lôi đỉnh rơi xuống Kỷ Ninh trên thân, Kỷ Ninh thần ma chi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa lấy, nếu là tới gần Kỷ Ninh, sẽ từ trên người hắn cảm nhận được kinh khủng uy áp. 49 lôi kiếp, Kỷ Ninh khí tức trên thân tiến một bước tăng cường, lúc này, hắn thần ma chi thể đã hóa thành thiên thần thể, thực lực mức độ lớn tăng lên. Ngũ cửu lôi kiếp, cái này một đợt lôi kiếp rơi xuống về sau, Kỷ Ninh thần ma chi thể tiến một bước cường hóa. Bồ Đề Tổ Sư nhìn thấy cái này bên trong, tâm lý rung động tri cực, đây là có chuyện gì? Phản phất, thiên đạo cố ý giúp Kỷ Ninh rèn luyện thân thể, phản phất, thiên đạo chính là Kỷ Ninh mẹ ruột, sủng ái Kỷ Ninh, đem tất cả chỗ tốt đều đưa cho Kỷ Ninh. Là hắn. Bồ Đề cảm thấy một tia dị dạng khí tức, lại không hiểu rõ, đây chính là tư duy giới hạn, đây rốt cuộc là thần thông gì? 6 kỷ ưu lôi, lôi kiếp, 79 lôi kiếp, 89 lôi kiếp, kỷ cửu lôi kiếp, 99 81 nói lôi kiếp rơi xuống về sau, Kỷ Ninh đã hoàn toàn thăng hoa, hóa thành Tiên Tiên thân thể, thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại. Thuần Dương, Bồ Đề Tổ Sư từ Kỷ Ninh trên thân cảm nhận được một tia thuần dương ý cảnh, hắn không nghi tới, Kỷ Ninh độ cứng song thiên tiên kiếp, trên thân liền có được một tia thuần dương ý cảnh, hắn nghĩ, không bao lâu, Kỷ Ninh liền có thể tấn cấp thuần dương tất cảnh. Cuối cùng một đợt kiếp số, Kỷ Ninh không có bưng lòng, hắn biết, khi hắn vượt qua lôi kiếp về sau, còn có kinh khủng hơn tâm ma kiếp. 70% tu sĩ đều chết tại Tâm Ma Cấp phía dưới. Tâm Ma Kiếp. Dương Huyền Chân âm thầm cô, tâm hắn bên trong lại có một vẻ khẩn trương, lôi kiếp đã qua, trong hư không vẫn che kiến kiếp vân, một mảnh đen kịt, những này kiếp vân ẩn chứa lực lượng cường đại, đây chính là Tâm Ma Kiếp năng lượng nguồn suối. Lúc này, Dương Huyền Chân liền cùng những này kiếp vân duy trì thiên nhân hợp một cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân tâm cũng tại phát sinh lấy biến hóa, hắn có được khác loại thể nghiệm, kiếp vân biến hóa, hắn đều có thể cảm nhận được. Loại cảm giác này, liền hiếu kỳ người bình thường cảm nhận được gấm lạnh biến hóa. Như, người bình thường tiến vào văng thiên tuyết lục sẽ cảm nhận được lạnh, người bình thường đi tới nóng bức hải vực lúc sẽ cảm nhận được sự nóng. Đây đều là trên thân thể tại cảm thụ. Dương Huyền Chân lấy kiếp vân vì thân thể lúc, kiếp vân cảm thụ, chính là Dương Huyền Chân cảm thụ, khi kiếp vân hóa ra tâm ma lúc, Dương Huyền Chân cảm thụ liền càng thêm khắc sâu. Cái này, Dương Huyền Chân tâm lý rung động chi cực, hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình bây giờ cảm thụ, chỉ có thể nói, sự tình không phải kinh nghiệm bản thân không tự biết. Trước kia, Dương Huyền Chân có thể dùng con mắt quan sát kiếp vân, cũng có thể dùng thần thức cùng tâm lực quan sát kiếp vân, nhưng không có cùng kiếp vân bảo trì thiên nhân hợp một cái loại cảm giác này, đó là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm. Lần này, Dương Huyền Chân không có dụng tâm lực khống chế tâm ma kiếp, hắn tin tưởng, lấy Kỷ Linh tâm cảnh có thể vượt qua tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp hiện hóa uy năng về sau, Kỷ Linh cảm giác mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới, thế giới này phi thường chân thực. Cái này bên trong là địa cầu. Một thế này, bởi vì Dương Huyền Chân xuất hiện, Kỷ Linh vận mệnh phát sinh rất lớn cái biến, cha mẹ của hắn đều khỏe mạnh, một thế này phi thường viên mãn. Dương Huyền Chân không có khống chế tâm ma, bất quá, hắn chính mình là tâm ma, hắn cảm giác mình là toàn bộ tâm ma thế giới, lại là tâm ma thế giới bên trong người nào đó. Dương Huyền Chân dụng tâm cảm thụ được tâm ma kiếp biến hóa, đồng thời Dụng tâm suy nghĩ, cùng núi đá, dòng sông, đại sơn, thậm chí chim thu cùng đám sinh linh bảo trì thiên nhân hợp một, đều không cùng Kiếp Vân bảo trì thiên nhân hợp một kỳ diệu như vậy cảm thụ. Khi Dương Huyền Chân cùng Kiếp Vân bảo trì thiên nhân hợp nhất thời, trải nghiệm đến rất nhiều trước kia trải nghiệm không lớn cảm giác. Tại tâm ma thế giới bên trong, Dương Huyền Chân tâm thần có thể hóa thành chính thể, hóa thành chính thể lúc, Dương Huyền Chân cảm giác toàn bộ tâm ma kiếp chính là thân thể của mình, ngoài ra, Dương Huyền Chân cũng có thể để tâm thần hóa thành độc lập thần hồn, để thần hồn phụ đến tâm ma thế giới trên thân người. Như bây giờ, Dương Huyền Chân liền để đơn độc thần hồn tiến vào kỵ linh phụ thân thể nội hắn chặt đứt tất cả liên hệ, cùng Kỷ Ninh giao lưu, hắn thành Kỷ Ninh phụ thân. Phụ thân. Kỷ Ninh tâm thần chấn động kịch liệt, lấy Kỷ Ninh tâm lực tu vi, hắn có thể cảm giác ra trước mắt có phụ thân là giả, cũng có thể phân biệt ra được trước mắt thế giới là tâm ma thế giới. Nhưng mà, tâm ma thế giới quá chân thực, để Kỷ Ninh không tự chủ được lún xuống trong đó. Kỷ Ninh. Kỷ Ninh phụ thân nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, hỏi, bệnh của ngươi tốt sao? Cha. Kỷ Ninh hô lên trên điệu cầu xưng hô, tinh thần của hắn lại bị tâm ma ăn mòn một phần, bất quá, hắn cũng không sợ, hắn đã trải nghiệm tâm ma kiếp, cha, bệnh của ta tốt. Nguyên bản Kỷ Ninh sống không quá 16, Kỷ Ninh phụ mẫu cả ngày vì Kỷ Ninh lo lắng, lại không thể làm gì, loại kia dày vò, Kỷ Ninh đều có thể cảm nhận được, hắn chỉ có thể hết sức phối hợp cha mẹ của mình, để phụ mẫu vui vẻ một chút. "Cha, bệnh của ta tốt." Kỷ Ninh nói, "Các ngươi không cần lo lắng." "Quá tốt, lão bà giúp ngươi báo một trường đại học." Kỷ Ninh phụ thân vui vẻ vô số, so, Dương Huyền Chân Thần Hồn cùng Kỷ Ninh phụ thân bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới, hắn cũng có thể cảm nhận được loại này vui sướng, để Dương Huyền Chân rung động, quá chân thực, thì ra là thế, vô số tu sĩ đều trầm mê tại tâm ma thế giới, không muốn ra ngoài. Dương Huyền chân trên địa cầu thời điểm, nghe qua một cái cố sự, một nữ hải đối nam hải nói, ngươi có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân, bất quá, ta hy vọng ngươi đừng nói cho ta, ta nguyện ý bị ngươi lựa gạt, bị ngươi lựa gạt cả một đời. Ngươi à, chính là ngốc như vậy, luôn luôn nguyện ý tin tưởng mình có thể tiếp nhận đồ vật, mình không thể tiếp nhận sự tình, hắn không thể tin được. Tu sĩ cũng giống vậy, tu sĩ còn không có chân chính siêu thoát trước đó, tâm thần còn không có viên mãn, vẫn lại nhận cảm xúc ảnh hưởng, vẫn có cố chấp tâm. Kỷ Ninh cùng cha mẹ của mình ngồi cùng một chỗ, trên mặt bàn bày đầy kỷ Ninh thích các đồ ăn, những này đồ ăn đều là kỷ Ninh mẫu thân chuẩn bị. Kỳ Ninh Mẫu thân dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Kỳ Đinh, mỉm cười nói: "Linh Nhi, đến, dùng nữa, cái này đồ ăn là ngươi thích đắn nhất." "Tốt." Kỳ Ninh quên đi mình tại độ tâm ma kiếp. Đồng dạng, Dương Huyền Chân cũng quên đi thân phận của mình, hắn chặt đứt mình chỗ ngoại giới liên hệ, hắn phải cẩn thận thể hội một chút tâm ma biến hóa, thể hội một chút nhân gian nóng lạnh. Hơn 10000 năm đi, Dương Huyền Chân cảm khái, ta đã hơn 10000 năm không có cảm nhận được trong nhân thế tình cảm. Trên địa cầu, Dương Huyền Chân có phụ mẫu, tại mãng hoang thế giới, Dương Huyền Chân cũng có phụ mẫu, nhưng mà, bởi vì hắn tu vi quá cao, có thể tùy tiện khống chế tâm tình của mình biến hóa. Tình cảm của hắn ba động cũng không lớn. Đối với tu tiên giả đến nói, tình cảm ba động càng ngày, ảnh hưởng càng lớn, sẽ ảnh hưởng mình đối thiên đạo pháp tắc cảm ngộ. Thiên đạo vô tình, nghĩ cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, liền cần cùng thiên đạo bảo trì thiên nhân hợp một cảnh giới. Đây chính là thần linh thị rất sao? Dương Huyền Chân nhìn xem Kỳ Linh, lại có thể phân ra thần niệm, bảo trì lòng cảnh giác, hắn nghĩ, thần linh chính là bằng vào ta loại thái độ này đến cảm thụ thế giới vạn vật ta. Chương 448, lĩnh hội chân ngã chi cảnh. Dư Viễn Chân lĩnh hội đến chân chính tiên nhân hợp một cảnh giới về sau, tâm linh cảnh giới lần nữa tăng lên, lý giải đến thánh nhân cùng Phật đạt tâm cảnh. Thánh nhân thần du thái hư, thần thức hóa phân ngàn ngàn vạn vạn, dung nhập vào hư giữa không trùng, cũng là sẽ thể nghiệm đại đạo. Phật đa hóa sinh 10 triệu, phổ độ chúng sinh, cũng là để cho mình dung nhập vào chúng sinh bên trong, thể nghiệm đủ loại tình cảm, thể nghiệm đủ loại sinh hoạt. Đại đạo đơn giản nhất, chân chính nói, ngay tại trong sinh hoạt. Dư Viễn Chân nghĩ đến Phật kinh bên trong ghi lại cố sự, có người hỏi đại đức cao tăng, cái gì là nói? Đại đức cao tăng nói, đói ăn cơm, khát uống nước, khốn đi ngủ, mặt trời mọc thì làm bật trời lần thì nghỉ, đây chính là nói. Còn có một vị cao nhân Đạo đạo, cách làm cũng phi thường kỳ lạ, người khác hỏi hắn cái gì là nói, hắn sẽ xuất ra cái bật lửa, đánh ra lửa, lại dập tắt, sau đó nói, đây chính là nói, tức này dùng, cách nơi này dùng. Dương Huyền Chân cẩn thận cảm thụ được, hắn đối đại đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu. Tức này dùng, cách nơi này dùng. Nói, thật vô cùng đơn giản a. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Còn nói, ta không biết tên, mảnh tên là nói. Trước kia, Dương Huyền Chân không thể nào hiểu được Phật kinh, đạo kinh bên trong dạng thuật đại đạo chí lý, hiện tại Dương Huyền Chân có thể hoàn toàn lý giải, mà lại còn nhiều rất nhiều thuộc về mình cảm ngộ. Tức này dùng, cách nơi này dùng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thân niệm rời đi quỷ linh thân thể của phụ thân, lại chuyển đổi đến một cái khác tâm ma thế giới, hắn đã minh bạch, cảm thụ qua, liền lên xuống. Hai mắt mũi lơi thần, đều là biết có thể, dùng liền để xuống, không muốn đi theo biết có thể đi, biết không phải tâm, tâm không phải biết, tâm là căn bản, biết như nước chảy. Tâm là gốc, vị chủ ý thức, biết làm phó, làm phó ý thức, phó ý thức chỉ là từng cái suy nghĩ, ta cùng bản tâm cần gì phải đi theo phó ý thức đi, mà mất đi bản thân đâu? Tu hành đến tận đây, Dương Huyền chân đối tâm lực pháp môn lý giải lần nữa tấn cấp, hắn có một loại cảm ứng, mình sắp tấn cấp tâm lực đệ tứ trọng cảnh giới, phàm trần chi cảnh. Kỳ Ninh cùng phụ mẫu cơm nước xong xuôi về sau, chậm rãi đứng dậy, nói: "Cha, mẹ, ta nên đi, có thể gặp ngươi lần nữa nhỏm, cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta đã thỏa mãn, cũng phi thường vui vẻ, dù cho cái này bên trong là tâm ma thế giới, ta cũng phi thường vui vẻ, ta hẳn là cảm tạ tâm ma, để ta thực hiện một cái nguyện vọng." "Linh nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Kỳ Ninh mẫu thân có chút tức giận. Kỳ Ninh phụ thân đứng lên, nói: "Linh nhi Người bệnh còn chưa hết sao? Không có việc gì, ta có thể dẫn ngươi đi trong nước tốt nhất bệnh viện. Cản đi đi. Kỷ Ninh quả quyết phất tay, đánh vỡ tâm ma thế giới. Tâm ma thế giới vừa vỡ, Kỷ Ninh cảm giác tâm cảnh của mình càng ngày càng trở đầy, hắn cảm giác mình có thể điều khiển trên thân mỗi vừa phân thần lực. Nguyên lai, tâm lực càng mạnh, đối thần lực và nguyên khí lực khống chế liền càng mạnh a. Kỷ Ninh vừa chuyển động ý nghĩ, lại tiến vào một cái khác tâm ma thế giới, cái này bên trong là mãnh hoang thế giới, có quỷ nhất xuyên, có ý chí tuyết, còn có Bạch Trạch, Xuân Hạo, Thu Diệp. Từng cái quen thuộc người xuất hiện tại Kỷ Ninh bên người, hắn cảm giác mình trở lại thế giới hiện thực cha, mẹ. Cùng so sánh, Kỳ Ninh đối cha mẹ của kiếp này tình cảm càng sâu, dù sao, ở kiếp trước đã kết thúc, nhân quả cùng duyên phận đã chặt đứt, Kỳ Ninh tâm lý chỉ có một đạo trách nhiệm. Khi Kỳ Ninh tiến vào tâm ma thế giới, cùng cha mẹ của kiếp trước ăn một bữa sau bữa ăn, đem cuối cùng một đạo trách nhiệm cũng trảm, lập tức, Kỳ Ninh cảm giác tâm cảnh của mình đạt tới một cái khác cấp độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoặc là nói, tại tâm ma thế giới bên trong, thời gian đã không có ý nghĩa. Tại tâm ma thế giới bên trong, Dương Huyền Chân đã cùng tâm ma hòa làm một thể, hắn chính là tâm ma, tâm ma chính là hắn, hắn so Kỳ Ninh cảm xúc càng sâu. Dư Huyền Chân có thể tiến vào bất kỳ một cái nào tâm ma thân thể, như hóa thành kỵ nhất xuyên, hóa thành ý chí tuyết, hóa thành xuân thảo, hóa thành tu diệp, đồng thời còn có thể cảm nhận được tâm lý của những người này biến hóa, lấy và thân thể cảm thụ. Kỷ Ninh tâm cảnh tu vi phi thường cao, ý chí cũng phi thường kiên định, Kỷ Ninh nhìn xem từng cái quen thuộc người, sau đó, vung tay lên. Tất cả giải tán đi. Tất cả mọi người tan thành mây khói, hết thảy hóa thành mây bay, Kỷ Ninh lần nữa trở lại thế giới hiện thực, nhìn xem chậm rãi biến mất cái vân. Dư Vi đứng xa xa nhìn Kỷ Ninh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn thành công. Kỷ Ninh độ kiếp thành công. Dương Huyền Chân trải nghiệm nhưng không có kết thúc, hắn theo kiếp vân tiêu tán, tâm lý lại nhiều một tia cảm ngộ. Trang tử từng nói, ta là hồ điệp hay là hồ điệp là ta. Đây là Trang Chu mộng điệp cố sự, có một ngày, Trang Chu mơ tới mình biến thành hồ điệp, tự do tự tại bay lượn, khi hắn mộng tỉnh về sau, lại không phân rõ đến cùng là hồ điệp nằm mơ, mơ tới hắn, vẫn là hắn nằm mơ, mơ tới mình biến thành hồ điệp. Đây cũng là phi thường kỳ dị trải nghiệm, loại kia trải nghiệm cùng Dương Huyền Chân hiện tại trải nghiệm tương tự. Trong động ngoại mộng tam trọng thiên, đến cùng là thật vẫn còn huyền. Dương Huyền Chân mơ hồ, hắn ngước đôi nhìn trời, tự hỏi mình sau khi sống lại kinh lịch, nghi thẩm, chẳng lẽ Ta cũng đang nằm mơ, đây hết thảy đều là giả. Khi ta mộng tỉnh về sau, hết thảy đều sẽ trở lại như lặng, ta cũng sẽ trở lại lúc đầu sinh hoạt quỹ tích sao? Nay niệm cả đời, Dưỡng Viễn chân tâm lý có một chút sợ hãi, hắn không muốn mộng tỉnh, hắn không muốn trở lại lúc đầu sinh hoạt. Lúc đầu hắn chỉ là một người học sinh bình thường, tại phồn hoa thành phố lớn dễ dụa cầu sinh, mắt thấy người mình thương nhất chết thảm, lại không thể làm gì, hắn không muốn, kia muốn nhân sinh, hắn phải tự mình làm chủ. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ưng tác như là xem. Dưỡng Viễn chân lại nghĩ tới kinh kim cương bên trong nói lời, ngay sau đó Dương Huyền Chân lại nghĩ tới tâm kinh. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc không cũng không, không không cũng sắc, thú nghĩ đi biết, cũng lại như là đạo khả đạo, phi thường đạo. Từng trang từng trang sách kinh văn từ Dương Huyền Chân trong óc hiện lên, lại bị hắn vứt bỏ. Ta nói không phải ngươi nói, ta chỉ đi đạo của ta, tu thuộc về ta chính mình đạo. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân đem tất cả suy nghĩ chợt đứt, thật ta thức tỉnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại linh hồn chỗ sâu nhất, có một cái chân ngã tồn tại, cái này chân ngã mới thật sự là có thể làm chủ người. Đối với điểm này, người bình thường cũng có cảm thụ, như mình tạm niệm rối rít thời điểm, hoặc là thất thần thời điểm, đột nhiên cảnh giác, nói, dừng lại, không thể nghĩ lung tung. Cái này tiếng nói chính là chấn ngã. Lại như, mình đi đường thời điểm, nếu như đột nhiên cảnh giác, sẽ biết đây là ta đang đi, lại như, mình tại ăn cái gì thời điểm, nếu như cảnh giác, sẽ minh bạch đây là ta tại ăn cái gì, lại như, mình đang đọc sách thời điểm, nếu như có thể đột nhiên cảnh giác, biết ta đang đọc sách. Ta là ai? Rất nhiều người cũng không biết biết ta là ai. Đây là bởi vì, rất nhiều người không phân rõ chủ ý thức cùng phó ý thức, không phân rõ suy nghĩ, biết tâm ba khác nhau. Không biết tại sao trong tâm linh còn có một cái chân chính ta tồn tại, cái này chân ngã mới thật sự là có thể làm chủ người. Có đôi khi, người gặp được khó mà lựa chọn sự tỉnh lúc, trong đầu sẽ xuất hiện hai thanh âm, một thanh âm cho ngươi đi làm mình muốn làm sự tỉnh, một thanh âm lại sẽ ngăn cản ngươi. Tại thời gian này, chủ ý thức cùng phó ý thức liền cùng lúc hiện hiện ra, nếu như có thể phân biệt ra được ai là chủ, ai là phó, ai là chân ngã, liền có thể sinh ra đại trí tuệ, làm ra nhất quyết định chính xác. Cái gì là thật, cái gì là giả? Dương Huyền Trân ở trong lòng ho hét, hắn muốn phân biệt ra được thật cùng giả, đi ra đạo thuộc về mình. Dương Huyền chân tâm lực vô hạn phát ra, hắn nhìn đến một cái thế giới chân thật, lập tức liền minh bạch. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế a. Đây hết thảy đều là thật, tiếp trước là thật, một thế này cũng là thật, toàn bộ vũ trụ là đa nguyên vũ trụ, lại là đa chiều không gian. Đến tận đây, Dương Huyền chân minh bạch, chỉ cần tu vi đầy đủ, hắn liền có thể xuyên qua tùy ý thứ nguyên, có thể hành tẩu tại từng cái chiều không gian không gian. Không đúng. Khi Dương Huyền chân nghĩ hành tẩu ở cái khác thời không thời điểm, hắn nhận một kia trở ngại, thời gian còn không cách nào siêu việt, cũng có rất nhiều không gian không cách nào siêu việt. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như ta có thể đột phá thời gian cùng không gian song trọng chói buộc, thu hoạch được chân chính đại tự tại, lớn tự do, liền có thể trở lại trước khi trùng sinh. Nay niệm cả đời, sách nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, Dương Huyền Chân cảm giác thời gian tại đảo lưu, trước mắt hắn xuất hiện từng màn chặng cảnh. Dương Huyền Chân nhìn thấy mình sau khi sống lại tất cả mọi chuyện, nhìn thấy mình tại mãng hoang thế giới du lịch, nhìn thấy mình tại bàn long thế giới du lịch, nhìn thấy mình tiến vào thần điêu thế giới. Thẳng đến cuối cùng, Dương Huyền Chân trở lại trước khi trùng sinh, thời gian đảo lưu cũng đột nhiên đình chỉ. Cái này bên trong là Dương Huyền Chân đối cảnh tượng trước mắt hết sức quen thuộc, đây chính là hắn trước khi trùng sinh tràng cảnh, hắn chậm rãi đi đến cửa sổ, có thể nhìn thấy đường phố phồn hoa. Dương Huyền Chân quay đầu, nhìn thấy một cái khách mình, hắn chậm rãi đi hướng một cái khách mình, đây là trước khi trùng sinh mình, Dương Huyền Chân vô ý thức đưa tay, đi sờ trước khi trùng sinh mình, lại phát hiện mình tay xuyên qua hư không. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thật giống như mình biến thành quỷ, biến thành hư vô tồn tại, hắn có thể tùy ý xuyên qua. Đây là sự thực. Lấy Dương Huyền Chân tâm linh cảnh giới, tâm lực tu vi, hắn có thể cảm giác được, hết thảy trước mắt đều là thật. Bất quá Cái này một cảnh tượng ở vào một thời không khác triều không gian, hiện tại, Dư Huyền Chân mượn nhỏ sách nhỏ thần bí công năng, xuyên qua thời không, trở về quá khứ. Ngay sau đó, Dư Huyền Chân lại nghĩ tới ma huyễn điện thoại bộ này phim truyền hình, tại phim truyền hình bên trong, nam chính đạt được một bộ tương lai điện thoại, có thể tùy thời vượt qua thời không, còn có thể cùng nhân vật lịch sử giao lưu. Như, nam chính có thể cùng trong lịch sử thần thoại nhân vật, tốt nọ không cùng chư bắt giới nói chuyện, cũng cùng bọn hắn trở thành hảo bằng hữu, nhưng là, nam chính không thể thay đổi lịch sử. Lúc này, Dư Huyền Chân nhận chói bộ chi lực càng lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấy quá khứ mình, lại không cách nào chạm đến càng không cách nào cải biến. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một chút đại thần thông giả, những cái kia đại thần thông giả có thể để đảo ngược thời gian, để chết đi người từ bên trong dòng sông thời gian sống lại. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như ta đạt tới cảnh giới nhất định, cũng có thể để cho đảo ngược thời gian a. Tại sách nhỏ trợ giúp dưới, Dương Huyền Chân hành tẩu ra từng cái thời không chiều không gian, nhìn thấy sau khi sống lại mình tiến vào thần điêu thế giới, nhìn thấy mình từng làm qua sự tình. Thời điểm đó ta, thật là hảo ngoa. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn hiểu được, đây chính là kinh lịch. Dương Huyền Chân chậm rãi xuyên qua thời không trường hà, lại về cho tới bây giờ. Khi Dương Huyền Chân về đến bây giờ về sau, thần trí của hắn cùng tâm lực phát sinh biến hóa lớn, thần thức cùng tâm lực lần nữa tăng cường. Đều là thật, đều là thật a. Ngục La Thật, sinh hoạt cũng là thật, hết thảy tất cả đều là thật, đều chỉ là một cái quá trình mà thôi. Dương Huyền Chân cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình, thân thể ấm ấm, xúc cảm phi thường chân thực, lập tức, Dương Huyền Chân lại giữ chặt tiểu long nữ tay, "Tỷ tỷ." "Ừm." Tiểu long nữ cảm nhận được một tia dị dạng, hỏi, "Cảnh giới của ngươi lại tăng lên rồi?" "Tỷ tỷ, ta nhanh muốn đi vào phàm trần chi cảnh." Dương Huyền Chân nói. "Ừm." Tiểu long nữ khẽ nhíu mày, nói, Ngươi thật giống như lĩnh ngộ được một chút đồ vật đặc biệt. Dương Huyền Chân bung ra tâm linh của mình, để tiểu long nữ cảm thụ lòng của mình lâu trạng thái, tiểu long nữ tính tâm trải nghiệm một chút, nhuận miệng cười, ngốc ngốc, đây hết thể đương nhiên là thật, nếu như ngươi cả thật giả đều không cách nào phân biệt, lại như thế nào tu chân? Đúng vậy a. Dương Huyền Chân thật chặt giữ chặt tiểu long nữ tay, nói, tỷ tỷ, ta thật sợ đây hết thể đều là giả. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, yếu đất thở dài, tỷ tỷ, nếu như đây hết thể đều là ngộng, ta hi vọng mình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Tiểu long nữ nói, trên kinh phần nói, chỉ có không bị người lừa gạt, không bị mình lừa gạt mới tính chân chính nhập đạo. Ta minh bạch." Dương Huyền Chân nói, rất nhiều đại đạo lý, Dương Huyền Chân đều hiểu, thế nhưng là, minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác." Dương Huyền Chân cảm thán, tỉ tỉ, không có siêu thoát, tâm vĩnh viễn không chiếm được tự do." Tiểu Đệ." Tiểu Long nữ đem tay nắm lấy Dương Huyền Chân tay, mỉm cười, hiện tại rất tốt, chúng ta có thể cùng một chỗ, có thể yêu nhau, có thể cùng nhau du lịch đại thiên thế giới, đây chính là hạnh phúc, đây chính là thật." "Tỉ tỉ." Dương Huyền Chân nói, cái này trong vũ trụ có muôn vàn chiều không gian, kỳ thật, mỗi một cái chiều không gian đều là thật, ngộ cảnh chỉ là ở vào một cái đặc thù chiều không gian mà thôi. Thâm ma thế giới cũng là chân thật." Dương Huyền Chân nói. "Thật hoặc giả, đều nhìn mình lựa chọn thế nào." Tiểu Long Nữ nói. "Lựa chọn cần đại trí tuệ, đại nghị lực, đại vũ khí a. Có được đại trí tuệ, đại nghị lực, đại vũ khí, vô luận ở vào cái gì thời không, chiều không gian, cũng sẽ không mệt mỏi." Dương Huyền Chân cảm ngộ kết thúc về sau, Kỳ Linh Thiên Tiên cấp cũng kết thúc. Kỳ Linh Độ kiếp về sau, thực lực đã có thể so thuần dương chân tiên, tại lượng kiếp bên trong, Kỳ Linh lại nhiều một phân sức tự vệ. Bồ Đề nhìn xem Kỳ Ninh, mang trên mặt tiêu dung, "Tỷ nhi, vi sư nên trở về đi, cùng tiến sư phó." Kỳ Ninh khom mình hành lễ, Bồ Đề tổ sư đưa tay vạch một cái, "Phá vỡ hư không." Sau đó, một bước bước vào hư không khẽ hở, quay lại nhìn Nguyệt Đại Thế Giới. Dương Huyền Chân nói, "Kỳ Ninh, ngươi đã vượt qua Thiên Tiên kiếp, ta cũng nên đi." "Dương đại ca." Kỳ Ninh phi thường không bỏ, hắn vượt qua Tâm Ma kiếp về sau, càng phát ra trọng cảm tình, cũng càng chân quý tình yêu, bản thân, thân tình. Dương Huyền Chân nói, "Kỳ Ninh, chúng ta đều là người tu tiên, ủng có vô tận vào nguyên, hữu duyên thời điểm, tự sẽ gặp nhau." Lập tức Dương Huyền Chân lại nhìn Dư Vi một chút, nói, tuyệt đối không được mê thất bản tâm, chỉ cần bản tâm không mê, đạo tâm liền sẽ không mất. Ừm. Dư Vi cái hiểu cái không. Nguyên bản, Dương Huyền Chân muốn giúp Dư Vi giải trừ thần vương phong ấn, khi Dương Huyền Chân cảm ngộ đến chân ngã chi cảnh về sau, đã minh bạch, chỉ có tìm tới chân ngã mới có thể đi được càng xa. Dương Huyền Chân hy vọng Dư Vi có thể tự mình phá giải thần vương phong ấn. Kỳ Ninh nhìn xem Dương Huyền Chân rời đi, nói, Dương đại ca, đại kiếp đã hiện, vạn sự cẩn thận. Chương 449, Viêm Long đại thế giới. Kỳ Ninh tiên tiên cấp kết thúc về sau, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động dưới chân thang mây, mang theo tiểu long nữ cùng Dương Tuyết hồi bộ tộc, lại mở một lần ngắn gọn hội nghị. Về sau, Dương Huyền Chân lại đem núi xanh tiên mạch tiên trận ra cố một chút, mang theo Dương Tuyết cùng tiểu long nữ rời đi đại hạ thế giới. Lấy Dương Huyền Chân hiện tại thần thông, khỏi phải xách nhỏ xuyên qua không năng, hắn cũng có thể xuyên qua hư không. Dương Huyền Chân đứng tại một mảnh bình nguyên bên trên, đưa tay vạch một cái, hư không vỡ vụt, phía trước xuất hiện một đầu hư không không đạo, Dương Huyền Chân lấy thần lực bảo vệ Dương Tuyết cùng tiểu long nữ, mang theo hai nữ tiến vào hư không không đạo. Dương Tuyết đứng tại Dương Huyền Chân bên người, nhìn xem chung quanh hư không loạn lưu, hỏi Huyền Chân Kaka, vì cái gì đi viêm nông đại thế giới a? Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Ngô. No. Dương Tuyết không thuần theo, lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân Kaka, ngươi không nói cho ta, ta liền khóc cho ngươi xem." Ách. Dương Huyền Chân cảm giác nhức đầu, hắn biết Dương Tuyết nước mắt lớn bao nhiêu lực sát thương, hắn biết rõ Dương Tuyết là giả khóc, thế nhưng là, Dương Tuyết khóc thời điểm, cả người nhu nhu nhược nhược, để người nhìn liền đau lòng. Tiểu Long nữ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói, "Tuyết nhỏ, cái này viêm nông thế giới cùng thần nông thị có quan hệ rất lớn, mà lại Thần nông thị tâm lực tu vi phi thường cao, tâm cảnh của hắn lại là bình thường chi tâm, chúng ta có thể tham khảo một chút." Nha. Dương Tuyết minh bạch. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, Tuyết nhỏ biết, ta không biết." Dương Tuyết sẽ không thừa nhận, nàng lại Dương Huyền Chân bên người, tựa như một cái tiểu nữ hài, nàng thích bị hắn sủng ái. "Tốt a." Dương Huyền Chân bất đắc dĩ. Một lát sau, phía trước xuất hiện một cái vòng sáng, Dương Huyền Chân bước ra một bước, mang theo tiểu long nữ cùng Dương Tuyết nhảy vào quang trong vòng, thời không đảo ngược, ba người đã rơi xuống thực địa. Dương Tuyết sau khi hạ xuống, hướng chung quanh nhìn lướt qua, chỉ thấy chung quanh non xanh nước biếc, Dương Tuyết nói, Huyền Chân ca ca, cái này bên trong cùng đại hạ thế giới đồng dạng a. 3000 đại thế giới phẩm cấp đều giống nhau, đương nhiên không sai biệt lắm. Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, đã phóng xuất ra tâm lực, cảm ứng viêm nông đại thế giới bản nguyên khí tức. Ừm. Dương Huyền Chân cảm ứng được một tia khác biệt. Đây là bình thường ý cảnh. Dương Huyền Chân lấy tâm lực cảm thụ toàn bộ đại hạ thế giới bản nguyên, đương nhiên, cũng chỉ có đạt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này, mới có thể cảm nhận được thế giới bản nguyên. Bản cổ khai thiên, hóa thành hồng hoàng thế giới, thiên địa bản nguyên chính là một thể, kinh lịch vô lượng lượng tiếp về sau, hồng hoàng vỡ vụt, hóa thành 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới. Bản nguyên tàn ra. Trải qua vô số năm diễn hóa, thế giới bản nguyên lần nữa sinh ra biến hóa, nhiều một tia huyền chi lại huyền đạo ý. Đại hạ thế giới bản nguyên có hạ hoàng đạo ý, cũng có Sích Minh đạo tổ ân ký, Viêm nông thế giới có Thần nông thị ân ký. Dương Huyền Chân đứng tại chỗ cảm nộ một chút, mỉm cười, nói: "Tỷ tỷ, Tuyết nhỏ, chúng ta trước đi khắp nơi đi thôi." "Huyền Chân ca ca, ngươi không phải muốn gặp Thần nông sao?" Dương Tuyết hỏi. Chức không đợi, Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn lên trời, ta cảm giác Thần nông không tại Viêm nông thế giới, hẳn là ở trong Hỗn Độn tu hành. Thời kỳ thượng cổ, có Tam hoàng ngũ đế, Tam hoàng ngũ đế giáo hóa chúng sinh. Dẫn dắt văn minh tiến bộ, công đức vô lượng, đã chứng đạo thành thánh. Tam hoàng ngũ đế bên trong, tu vi người yếu nhất, thực lực đều là tổ tiên cấp bậc, thực lực cường giả, như phục hỉ đại thần, đã đến gần vô hạn thế giới cảnh. Thần nông thị, chứng chính là bình thường đại đạo, thực lực cũng cực kỳ cường đại, tại tổ tiên bên trong xếp hàng đầu. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, thu liễm khí tức trên thân, nói: "Tỷ tỷ, tiết nhỏ, các ngươi cũng đem khí tức tu liễm một chút đi." Tiểu Long nữ cùng Dương Huyền chân đồng dạng, đã là tiên tiên cảnh giới, Dương Tuyết là địa đệ tiên đỉnh phong, thực lực có thể xò thiên tiên. Dương Tuyết nghe vậy, tâm lý có chút không vui, thu liễm khí tức về sau, liền không thể hiện ra thần thông, dung mạo cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tuyết nhỏ. Dương Huyền Chân nhìn Dương Tuyết một chút, Dương Tuyết bĩu môi, "Tút, tút, Huyền Chân ca ca, người ta nghe ngươi." Nàng minh bạch, tại nhiều khi, Dương Huyền Chân đều sẽ nghe nàng, sủng gái nàng, yêu nàng, nếu như gặp phải trái phải rõ ràng sự tình, liền nhất định phải nghe Dương Huyền Chân, nếu như nàng dám không nghe lời nói, Dương Huyền Chân liền dám đem nàng quan tiến vào phòng tối, thậm chí sẽ phong ấn tu vi của nàng cùng tần ngực. Dương Tuyết thu liễm tu vi về sau, buồn bực nói, "Huyền Chân ca ca, hiện tại có thể đi." Ngăn. Dương Huyền Chân mỉm cười ba người thu liễm tu vi về sau, Ngụy Trang thành tử phủ tu sĩ, tại đại thiên thế giới bên trong, bên ngoài du lịch tu sĩ lấy tử phủ tu sĩ chiếm đa số, bởi vậy, Dương Huyền Chân ba người Ngụy Trang thành tử phủ tu sĩ, có thể dung nhập viêm nông thế giới. Dương Tuyết thu liễm tu vi, lôi kéo Dương Huyền Chân tay, vừa đi, vừa nói chuyện, một bên ngắm phong cảnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lộ ra phi thường vui vẻ. "Giống." Gầm lên giận dữ, đánh vỡ Dương Tuyết hào hứng, Dương Tuyết sinh khí, nhìn trước mắt đại gia hỏa, chỉ thấy nó thân cao 100.000 trượng, như trâu, lại như ngựa. Đây là long mã dị chủng." Dương Huyền Chân nói. "Long mã" chính là thời kỳ thượng cổ dị thú, thực lực phi thường cường đại, kinh lịch vô lượng tuế nguyệt về sau, lại diễn hóa ra rất nhiều long mã dị chủng, long mã huyết mạch cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Từ cái này long mã hình thể cùng khí thế đến xem, đây là một đầu điệu tiên cảnh giới long mã. Dương Huyền chân minh bạch, khó trách chúng ta đi mấy trăm bên trong cũng không có gặp được yêu thú, nguyên lai like, chúng ta tại cái này long mã dị thú trong phạm vi thế lực. Chính như Dương Huyền chân suy nghĩ, long mã dị thú đang ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ về sau, vậy mà phát hiện ba tên tiểu gia hỏa tại lãnh địa của hắn bên trong dung loạn, để hắn phẫn nộ vô sờ, so. lại có ba cái tử phụ cảnh giới nhân loại xâm nhập lãnh địa của hắn. Dương Tuyết cũng tức giận phi thường, chỉ vào Long Mã dị thú nói, "Đại ra hỏa, ngươi có biết hay không, quấy rầy ta cùng Huyền Chân đang ca ca nói chuyện, đây là không đúng." Ách. Dương Huyền Chân trên trán toát ra hai đạo hắc tuyến, nhìn xem thân cao vẹn vẹn 1m68 Dương Tuyết cùng thân cao tháng 10 năm 10000 trượng Long Mã đối thoại, hình ảnh kia có chút không hài hòa. "Rống." Long Mã gầm thét, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa diễm. "Nhà." Dương Tuyết càng tức giận, một tay cầm eo, một tay chỉ Long Mã, "Uy, ngươi cũng dám đối ta phun lửa?" Long Mã không có trả lời, hắn dùng hiện thực nói cho Dương Tuyết, "Ta chính là dám đối ngươi phun lửa." Ngươi thế nào a? Nhưng mà, khi hỏa diễm phun đến Dương Tuyết trên thân về sau, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Ách, Long Mã mắt trợn tròn, hắn rốt cuộc biết mình gặp được người nào, lập tức biến nhỏ, hóa thành một thước ngựa bình thường, cao chừng 2m, quỳ gối Dương Tuyết trước người, miệng nói tiếng người, đại nhân, tha cho ta đi, tiểu yêu có mắt không biết chân nhân. Ách, Dương Tuyết sững sốt một chút, nói, ngươi cũng quá sợ đi. Ngô, Long Mã phi thường phiền muộn, nghĩ thầm, ta dám không sợ sao? Ta thi triển hỏa diễm đại đạo lĩnh vực, lại không đả thương được ngươi một sợi tóc, nếu là không nhận sợ, bị ngươi giết làm sao bây giờ? Long Mã xoắn xuýt một hồi lâu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể túi đầu đầu, "Đại nhân, ta nguyện ý làm ngươi linh sủng." "Khi linh sủng của ta a?" Dương Tuyết đánh ra biến tiểu về sau Long Mã, chỉ gặp hắn lông tóc hiếu hồng, long lánh quang mang nhàn nhạt. nhạt. Chương 450, gặp đại yêu. "A." Dương Tuyết nhãn tình sáng lên, nói, "Đến là một tốt ngựa tốt." Long Mã đại hỉ, nghĩ thầm, chỉ cần vị này nguyện ý thu ta vì linh sủng, ta liền có thể trốn qua một kiếp này ngay sau đó, hắn lại nghĩ, ba người này là nơi nào đến? Ta một cái cũng nhìn không thấu. Dương Tuyết lại hỏi, "Ngươi là công a?" "Đúng." Long Mã ngẩng đầu, nói: "Đại nhân, ta là công, thể lực dồi dào, có thể mang theo ngươi tung hoành viêm nông đại thế giới." "Đừng." Dương Tuyết lắc đầu, "Ta không thích cưỡi ngựa được, cưỡi tại ngựa được trên thân, cảm giác là lạ." "Hách." Long Mã muốn thổ huyết, lại trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân, hắn có thể cảm giác được, Dương Huyền Chân mới là có thể chân chính làm chủ người kia. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói: "Được rồi, ngươi đi đi." "No." Long Mã đại hỉ. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm, một đầu hình rắn yêu thú từ trên trời giáng xuống, Long Mã nhìn thấy hình rắn yêu thú về sau, căng tức nhìn trong hư không hình rắn yêu thú, vu đẳng giáng. Ngươi tới làm cái gì? Ha ha ha. Vu Đằng gián cười to lên, nguyên bản chỉ có 10 ngàn trượng thân thể, huyệt lớn đến 180 ngàn trượng, Long Mã thấy thế, trong lòng kinh hãi, ta vừa ra hồ khẩu, lại nhập hồ sói. Long Mã không nghĩ tới, cùng hắn có thủ Vu Đằng gián vậy mà đạt tới thiên tiên cảnh giới. Ngươi vậy mà thành tiết rồi. Long Mã bất đắc dĩ. Dương Tuyết nhìn xem trong hư không Đằng gián, nói, tại sao lại đến một đầu gián nhỏ? Nói đến gián, tại Dương Tuyết trên cổ tay tu luyện không thanh gián mở mắt con mắt, mơ hồ nói, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi đang gọi ta sao? Ngươi đầu này tiểu gián lười, rốt cục tỉnh rồi. Dương Tuyết đang khi nói chuyện Thấy trên cổ tay thanh quang lóe lên, không thanh rắn hóa thành một cái tuổi vừa 18 thiếu nữ áo xanh, Dương Thanh Thanh hóa thành hình người về sau, hướng trong hư không nhìn thoáng qua, sợ hai thánh phục nói, lại có đầu biến dị đang rắn. Không thanh rắn. Long Mã cùng đẳng rắn đều nhận ra Dương Thanh Thanh, cũng có thể cảm nhận được Dương Thanh Thanh khí thế trên người. Lúc này, Dương Thanh Thanh không có thu liễm khí tức, thân bên trên tán phát ra cường đại uy áp, Long Mã kinh hô, ngươi sắp độ kiếp rồi. Hi hi. Dương Thanh Thanh thoải mái cười một tiếng, đúng vậy a, ta đang chuẩn bị tìm địa phương độ kiếp đâu. Lập tức, lại hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Đang rắn hỏi, Long Mã Ngươi vậy mà mời một đầu không thanh danh đến làm người giúp đỡ, không tệ a." Long Mã chưa kịp nói chuyện, Dương Thanh Thanh không vui, "Ta cũng không phải trợ thủ của nàng, lấy bản cô nương thân phận, cái này tiểu mã có thể mời nổi sao?" "Đúng vậy, phải." Long Mã buồn bực nhất, vô luận là Dương Huyền Chân mấy người, hay là đẳng gián, hắn một cái cũng đắc tội không nổi. Không thanh danh tu luyện trên trăm năm, đã có thể độ thiên tiên tiếp, chợt nhìn đến hai cái điệu tiên đỉnh phong yêu thú, có chút ngửa tay, nàng đối Dương Tuyết nói, "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, không cho ngươi xuất thủ, hai tiểu gia hỏa này, lưu cho ta lựa tay." "Hách." Dương Tuyết hô nói, "Thanh Thanh, ngươi không thể rằng này." Bọn hắn là ta đồ chơi." Ngô no. Long mã sắc mặt phi thường đen. "Rõng, rõng." Đang giận dữ, bộc phát ra từng đợt gầm ghét, nghĩ hắn chính là đang gián giận hậu duệ có được thượng cổ đằng gián huyết mạch, chưa từng nhận qua cái này cùng khí. Một người tộc tiểu giai như vậy mà coi hắn là đồ chơi. Dương Thanh Thanh mềm mại nói, "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền theo ta đi." Nhìn nó bộ dáng, nàng cùng Dương Tuyết ở chung lâu, vậy mà học xong Dương Tuyết nũng nịu bị thuật. "Không được." Dương Tuyết quả quyết phủ định, nàng vừa tới Viêm Nông thế giới, thật vất vả đụng phải hai cái đồ chơi, còn không có chơi chán, làm sao lại tặng cho Dương Thanh Thanh Dương Thanh Thanh hiểu rõ Dương Tuyết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem đầu này tiểu sa lưu cho ta chơi. "Tốt a." Dương Tuyết đáp ứng, nàng chỉ vào long mã, hỏi, "Uy, tiểu hưng ngựa, ngươi có bản lĩnh gì? Lộ ra đến xem." "Rõ." Long mã phát ra như ngựa như long tiếng rống, âm thanh chấn chín ngai, đem trong hư không bạch vân đều đánh tan, "Bẩm đại nhân, thiên phú của ta là tốc độ, ta có thể ngày đi 1 triệu bên trong." "Không tệ a." Dương Tuyết tán thưởng một câu, lại thở dài nói, "Đáng tiếc, ngươi là công, ta không thích." Một bên khác, Dương Thanh Thanh hóa vì bản thể, chỉ gặp nàng thanh quang lóe lên thì triển ra pháp thiên tướng địa, hóa thành một đầu 10000 trượng thanh xà, bản trong hư không, xa xa nhìn xem Vu Đẳng Dãn. Rắn. "Rắn nhỏ, ra tay đi." Vu Đẳng Dãn đã phẫn nộ tới cực điểm, không thanh nhẫn, "Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên tiên cùng điệu tiên chi ở giữa chiến lệnh." Kỳ hỉ, không thanh tóc rắn ra giòn nhẹ tiếng cười, kỳ thật, ta cũng muốn biết mình cùng thiên tiên tiên chiến lệnh có bao xa đâu. Vu Đẳng Dãn bay nhảy một chút hai cánh, bên người xuất hiện từng đạo tử phong, hình phong hóa hình, hình thành vòi rồng, đây là Vu Đẳng Dãn bản mệnh thiên thuật, lấy tâm ý thi triển, uy năng mạnh phi thường. Vô dụng. Dương Thanh Thanh không có phản ứng, mặc cho vòi rồng thổi tới trên người mình, nàng bản thân di nhưng bất động, thật giống như trận trận gió nhẹ từ bên người thổi qua. Ừm. Vu Đẳng dần sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, ám đạo, không thanh rắn thiên phú quả nhiên cao, vậy mà có thể để cho mình ở vào một thời không khác. Dương Thanh Thanh thi triển Thiên Phú thần thông, để cho mình cùng hư không hòa làm một thể, ở vào một thời không khác. Nhìn ta không gian chạm. Dương Thanh Thanh tránh đi Vu Đẳng tấn công kích về sau, thi triển ra mình lĩnh ngộ Thiên Phú thần thông không gian chạm, lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo ánh đao. Đao quang như điện chớp, hướng Vu Đẳng rầm trên tới. Có chút ý tứ Vũ Đẳng Dẫn đang khi nói chuyện, đã bắt đầu nhìn thẳng vào Dương Thanh Thanh, xem nàng như thành đối thủ chân chính, Vũ Đẳng Dẫn thi triển ra một đạo thần thông, Vũ Quỷ Thuật. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng đạo hắc vụ, đây là vu tộc thần thông, Vũ Đẳng Dẫn có được thượng cổ đằng máu gián mạch, lại có vu tộc huyết mạch, học xong mấy môn vu tộc thần thông, còn học xong một chút vu tộc bí thuật, vu thuật. Dương Tuyết hướng Dương Thanh Thanh bên này nhìn thoáng qua, nàng đến là phi thường nhẹ nhõm, Long Mã biết sự lợi hại của nàng về sau, căn bản không dám cùng nàng động thủ, còn muốn hết sức lấy lòng Dương Tuyết. Vu thuật. Dương Thanh Thanh cũng có thể nhận ra Vũ Đẳng Dẫn thi triển thần thông. Đao quang bị trùng điệp hắc vụ ngăn trở, đồng thời bị hắc vụ không ngừng ăn mòn. Dương Thanh Thanh đã thử ra mình thực lực, xem ra ta cùng Tiên Tiên so ra, còn kém một tuyến. Dương Huyền chân nói, "Thanh Thanh, ngươi đừng đem đầu này đàng rắn nhìn thành phố Thông Tiên Tiên, hắn có được thượng cổ thần thú huyết mạch, lại sẽ vu tộc thần thông, mà lại, còn có được Tiên thần chi thể, thực lực đã rất gần thuần dương chất tiên." Ừm. Dương Thanh Thanh trên mặt nở một nụ cười, "Huyền thật đại ca, nói như vậy, nếu như gặp phải Phổ Thông Tiên Tiên, ta có thể chém giết rồi." Có thể Dương Huyền Chân nói khẳng định, không thanh rắn thiên phú vốn là cường đại, lại lấy được Dương Huyền Chân truyền thụ cho đại thần thông, thực lực mặc dù không vào tiên tiên cảnh giới, lại có thể sánh vai giai thiên tiên, có thể cùng Vu Đằng giáng đại chiến mấy hiệp mà không bại. Vu Đằng giáng thấy Dương Huyền Chân cùng Dương Thanh Thanh nói chuyện, trong lòng nổi lên một tia cảm giác không ổn, người này là thực lực gì, hắn thẩm vận thần thức, lại thi triển ra vu tộc bí thuật, muốn dò la xem Dương Huyền Chân nội tình. Chương 451: Tìm linh quả. Phốc. Vu Đằng giáng phun ra một ngụm linh huyết, toàn bộ thân thể bị thương nặng, sau đó, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi, ngươi là Có thể lấy thần niệm trọng thương hắn vu đang rắn, người này khẳng định là thuần dương chân tiên, hơn nữa, còn là thuần dương chân tiên bên trong cường giả. Sinh mệnh, tức đoạn. Dương Viễn Chân nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, một đạo vô hình ba động hướng vu đang rắn chào lên đi, vu đang rắn cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong, ngay sau đó, linh hồn chôn bụi. Ai? Dương Thanh Thanh phiền muộn, "Dương đại ca, ngươi sao có thể dạng này a? Ta còn không có chơi trận đâu." "Đi." Dương Viễn Chân nói, "Trước dẫn ngươi đi độ kiếp a." Cái này vừa nói, Dương Thanh Thanh hướng lên trời bên trên nhìn một chút, nàng nhìn thấy cấp vân dũng động, lập tức liền minh bạch, mình thi triển tiên phú thần thông về sau, đã dẫn tới Thiên Tiếp. Ai nha? Dương Thanh Thanh kinh hô một tiếng, hỏi: "Ta nên làm cái gì a?" Dương Tuyết bay đến Dương Thanh Thanh bên người, nói đi theo phía sau một con long mã, long mã tâm còn đang phát run, như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn tại nhẹ nhàng run lên dậy, cái này long mã thật bị dọa sợ, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền chân vẹn vẹn một đạo thần niệm, liền đem đã tấn cấp Thiên Tiên cảnh giới Vu đang giáng trạm. Cái này là dạng gì thực lực? Long mã không cách nào tưởng tượng, nhưng là, hắn hiểu được, người trước mắt, chỉ cần một đạo thần niệm, liền có thể chạm hắn. Dương Tuyết cảm nhận được long mã cảm xúc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Hồ Ngựa, ngươi phải ngoan à, ngươi chỉ cần ngoan, Huyền Chân Kaka liền sẽ không giết ngươi. Đại nhân, ta nhất định ngoan, nhất định ngoan." Long Mã Liên tổ cứng lời nói, không dám có chút phản đối. Lập tức, Dương Tuyết lại đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân Kaka, hoàn cảnh nơi này không sai, nếu không, chính là ở đây độ kiếp a." Nàng có thể nhìn ra, Dương Thanh Thanh Thiên kiếp sắp thành hình. Đương nhiên, nếu như Dương Huyền Chân thi triển thần thông, có thể đánh tan kiếp vân, lại để cho Dương Thanh Thanh thu liễm khí tức, một lần nữa tìm một chỗ độ kiếp. "Được." Dương Huyền Chân gật đầu, tâm niệm vừa động, phóng xuất ra thần lực, lấy thần lực bảo vệ Dương Tuyết cùng tiểu long nữ, bước ra một bước, đã đến ngoài 100 ngàn dặm, đứng xa xa nhìn Dương Thành thành độ kiếp. Cái này, Long Mã lại giật nảy mình, đây là cái gì tốc độ? Hắn chỉ thấy Dương Huyền chân nhẹ nhàng bước ra một bước, liền đã đến ngoài 100 ngàn dặm. Truyền thuyết, Tôn Nộ Không bổ nhà mây, một cái bổ nhà mây 108.0000 dặm, trong vòng một ngày có thể đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải, đã là trong tam giới đỉnh cấp độ thuật. Năm đó, Tôn Nộ Không đại náo tiên cung, chính là bằng vào bổ nhà mây, muốn cùng như Lai Phật tổ so một so tốc độ lại nhìn Dương Huyền Trần, một bước 100.000 bên trong, đã cùng bổ nhào mây tốc độ tương đương, lại nhìn Dương Huyền Trần thần thái, lại lạnh như vậy tùy ý. Ho ho ho, chân trận, trận vang lên tiếng gió, kiếp vân càng tụ càng nhiều, Long Mã không còn dám suy nghĩ nhiều, hắn vung ra chân liền chạy, chính như hắn nói, tốc độ kia cũng thật nhanh, chỉ chốc lát, liền đi tới Dương Tuyết bên người. Dương Tuyết tán thưởng một câu, tốc độ không sai. No. Long Mã có chút xấu hổ mà nói, ta điểm này tốc độ, sao có thể cùng đại nhân tướng so a. Dương Thanh Thanh độ kiếp phi thường nhẹ nhõm, vừa đến, nàng thực lực cường đại, thứ hai, nàng còn có Dương Huyền Trần truyền thụ cho thần thông. Mấy ngày sau, dương thanh thanh thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thực lực đại trưởng, mừng rỡ nói: "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ta so ngươi lợi hại a." Thần sao? Dương Tuyết lộ ra tiểu ác ma tiểu dung: "Nếu không, chúng ta so so." Ngô. No. Dương Thanh Thanh nhìn thấy Dương Tuyết tiểu dung về sau, tâm lý không hiểu dư lên, nghĩ đến Dương Tuyết bạo vật cùng thần thông, lắc đầu liên tục: "Cái kia, tiểu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta là hảo tỉ muội, hay là đừng so, sẽ tổn thương hòa khí." Kia hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng: "Thế nhưng là, ta rất muốn cùng ngươi tỷ thí một chút a." Ách. Dương Thanh Thanh vuốt cái trán, làm ra choáng đầu dáng vẻ: "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, Đầu ta choáng, thân thể không thoải mái, hẳn là độ tiếp thời điểm bị trọng thương, lần sau lại so đi. Nàng nói xong, cũng không cùng Dương Tuyết đáp lời, thân hình lóe lên, hóa thành một đầu tiểu thanh xà, bàn đến Dương Tuyết trên cổ tay. Uy. Dương Tuyết khoát khoát tay cánh tay, Dương Thanh Thanh phong bế lập tức, không dám đáp lời, trước kia, nàng không ít bị Dương Tuyết khi dễ, nàng mới sẽ không ngốc như vậy, cùng Dương Tuyết so tài. Dù cho Dương Thanh Thanh cảnh giới so Dương Tuyết cao một cái lớn đẳng cấp, còn có được Thiên Phú thần thông, Dương Thanh Thanh vẫn là không dám cùng Dương Tuyết so tài. Không có cách nào à? Dương Huyền chân quá sủng Dương Tuyết, chẳng những truyền nàng rất nhiều đại thần thông. Còn Dưỡng Tuyết rất nhiều tiên khí, mà lại có chút tiên khí đặc biệt cường đại. Dưỡng Tuyết xinh khí, "Uy, chúng ta có còn hay không là hảo tỉ muội, để ngươi chơi với ta một chút, ngươi cũng không chịu sao?" Nàng cũng biết Dương Thanh Thanh không có có thu thường, mà lại, Dương Thanh Thanh thực lực so độ kiếp trước tăng cường mấy lần. Long Mã đứng ở một bên, không dám nói lời nào, hắn nhìn thấy vượt qua thiên kiếp không thanh rắn đều sợ Dưỡng Tuyết, tâm hắn bên trong liền càng sợ. "Chúng ta đi." Dưỡng Huyền Chân nói. Cái này vừa nói, Long Mã tâm lý lo lắng bất an, hỏi, "Đại nhân, ta làm sao bây giờ?" "Ngươi khỏi phải đi theo." Dưỡng Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Dã Dương Tuyết không thích Long Mã, kia Long Mã cũng không có cái gì dùng. Một nhóm ba người, lần nữa hóa thành tử phủ tu sĩ, du lịch viêm nông đại thế giới. Dương Tuyết thích gan nhất linh quả, bởi vậy, ba người cố ý tìm linh quả sinh trưởng tiên sơn trước tiến vào. Đương nhiên, phàm là sinh trưởng lấy linh quả tiên sơn đều có linh vật thủ hộ, cũng có một chút linh quả sinh trưởng tại hoàn cảnh hiểm ác chi địa. Dương Tuyết trên tay cầm lấy tiểu côn luân kính, cái này tiểu côn luân kính kinh lịch Dương Huyền Chân trùng luyện về sau, uy năng càng mạnh, công năng cũng càng thêm cường đại. Lúc này, tiểu côn luân kính phía trên biểu hiện ra một mảnh tiên sơn, trên núi mây mù lở lở, tiên quang chớp động, chính là một mảnh tiên sơn phục địa. Huyền Chân ca ca, cái này bên trong là thần dược môn sơn môn đâu? Dương Tuyết lúc nói chuyện, con mắt nhìn xem Tiểu Côn Luân kính, Tiểu Côn Luân kính có thể không nhìn trận pháp cùng công chế, nhìn thấy thần dược môn nội bộ tình huống, Dương Tuyết nhìn thấy một mảnh vườn linh dược, thuốc trong viên đủ loại đủ loại linh dược, cùng linh quả, thanh ngần quả, ngũ hành quả, chi lan quả. Dương Tuyết cực kỳ vui vẻ, Huyền Chân ca ca, đây đều là ta thích ăn linh quả đâu. Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân mang trên mặt tiểu dung, được, ta một sẽ đi hái cho ngươi ăn. Ba người không có thi triển tiên thuật, cũng không có thi triển thần thông, mà là theo người đi đường cùng nhau lên núi. Dương Tuyết nói một hồi, Hậu chi hậu giác mà nói, Huyền Chân ca ca, làm sao nhiều người như vậy lên núi? Dọc theo con đường này, có người bình thường, cũng có tiên tiên sinh linh, có quý tộc công tử, cũng có phổ thông bình dân. Từ Dương Tuyết bên người đi qua một thiếu niên vừa vặn nghe tới Dương Tuyết lời nói, nói, vị cô nương này, ngươi không biết sao? Gần nhất 3 ngày, là thần dược môn tiêu thu đệ tử thời gian, chúng ta đều là đến thần dược môn bái sư. Ồ. Dương Tuyết minh bạch. Thiếu niên này nhìn Dương Tuyết một chút, lại nhìn Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữa một chút, hắn nhìn không thấu mấy người này tu vi, nghi thẩm, những người này là ai? Tới nơi đây làm cái gì? Đột nhiên Hắn linh quang lóe lên, nghi thẩm, chẳng lẽ ba người này là thần dược môn đệ tử? Dưỡng Huyền Chân, Dưỡng Tuyết, Tiểu Long Nữ ba người phi thường trẻ tuổi, hai nữ xem ra 15, 16 tuổi, Dưỡng Huyền Chân xem ra cũng không đến 20, từ bề ngoài bên trên nhìn, không giống thần dược môn trưởng lão cùng cấp sự. Chương 452, Thần nông giật dịch. Thần dược môn. Tại phủ thông tu sĩ trong mắt, thần dược môn là một cái tu chân đại phái, bên trong điệu tiên cường giả tọa trấn, truyền thuyết, thần dược môn đi ra tiên nhân. Bất quá, Dưỡng Huyền Chân linh hội vận mệnh đại đạo, lại tìm hiểu tới Viêm nông thế giới bản nguyên, biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Cái này thần dược môn phải cùng thần nông có quan hệ. Đương nhiên, thần dược môn cùng thần nông ở giữa nhân quả quan hệ, chỉ có số ít tiên người biết, ngoài ra, cũng chỉ có thần dược môn trưởng môn biết. Dương Tuyết thích linh quả, thần kinh cũng tương đối lớn, từ sẽ không muốn Dương Huyền Chân dụ ý, Tiểu Long nữ cùng Dương Huyền Chân tâm ý tương thông, đến là biết Dương Huyền Chân dụ ý. Một lát sau, Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ, Dương Tuyết ba người tới thần dược môn trước sân môn, đứng tại một mảnh rộng lớn trên quảng trường, toàn bộ quảng trường phương viên 10000 trạm, chính là tiên nhân thủ đoạn bố trí. Lúc này, trên quảng trường đứng đầy người, quảng trường phương đông có một cái đài cao, trên đài cao đứng mấy tên nguyên thần tu sĩ chính là thần dược môn trưởng lão. Dương Tuyết hỏi, Huyền Chân ca ca, làm sao không đi rồi? Nàng tâm lý còn băn khoăn linh quả đâu? Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, Tuyết nhỏ, ngươi bình thường không lại ưa thích xem náo nhiệt sao? Chúng ta nhìn xem lại đi thôi. Cái này có cái gì tốt nhìn? Dương Tuyết không hiểu, lấy tu vi của nàng, thần niệm quét qua, liền có thể nhìn ra chúng quanh tu sĩ tình huống cụ thể, nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, về cái gì Dương Huyền Chân muốn lưu luyến trên con trưởng. Thần nông nếm mấy thảo Dương Huyền Chân nghĩ đến trong truyền thuyết cố sự, hắn phóng xuất ra tâm lực, lấy tâm lực dò xét toàn bộ thần dược môn tình huống, thật đúng là phát hiện một chút huyền diệu đồ vận, hắn nghĩ, thật không nghĩ tới, thần nông tại cái này bên trong lưu lại một phần chân chính đạo thống, bất quá, muốn lấy được phần này đạo thống nhưng không dễ dàng a. Chính như Dương Huyền Chân đoán, trong 100.000 năm qua, cũng chỉ có một người đệ tử đạt được thần nông truyền thừa, tiên đệ tử này thành tiên về sau, bị thần nông thu làm đệ tử thân truyền. Phần này đạo thống ngay tại trong sân rộng. Dương Huyền chưa biết, ngoài ra, cũng chỉ có thần dược môn trưởng môn biết, cho nên, thần dược môn chọn lựa đệ tử thời điểm, cũng sẽ ở trong sân rộng chọn lựa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ cũng không nóng nảy, hai cái tâm cảnh phi thường cao, cũng phi thường có kiên nhẫn, về phần Dương Tuyết, nàng tương đối hoạt bát, bất quá, nàng chị cần cùng Dương Huyền Chân ở chung một chỗ, liền sẽ có chuyện nói không hết. Tới gần buổi trưa, một người trung niên bay đến trong hư không, cao giọng nói, khảo hạch sắp đến, phổ thông tu sĩ cùng tiền tiên sinh linh đi đến rộng giữa sân tiến trận, từ phủ cảnh giới trở lên tu sĩ, đứng tại tiên trận bên ngoài. Đây cũng là thần dược môn quy củ, thần dược môn chỉ tuyển nhận từ phủ cảnh giới trở xuống tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, tấn cấp từ phủ cảnh giới về sau, liền đã hùng có chính mình đạo, hùng có đạo tâm. Rất khó đổi tu những công pháp khác, phàm là gia nhập thần dược môn đệ tử, đều muốn tu luyện bản môn công pháp. Dương Tuyết hỏi, "Huyền Chân ca ca, ngươi cũng muốn tu đệ tử sao?" "Không." Dương Huyền Chân nhìn xem rộng giữa sân tiến trận, hắn cảm ứng được một tia ba động kỳ dị, kia là thần nông lưu lại đạo thống. "Ừm." Dương Tuyết hiếu kỳ nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi có cái gì đặc biệt sự tình sao?" Có đôi khi, Dương Tuyết không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nếu như nàng nguyện ý suy nghĩ, rất nhanh liền có thể nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, không phải sao? Dương Tuyết sau khi hỏi xong, giật mình nói, "Huyền Chân ca ca, ta minh bạch." "Suỵt." Dương Huyền Chân gia hiệu Dương Tuyết chợt lên tiếng, Dương Tuyết bĩu môi, không nói thêm gì nữa, mà là phóng xuất ra tâm lực, lấy tâm lực dò xét rộng giữa sân tiên trận, nghi ngờ nói, "Không, có gì a?" Lập tức, truyền âm hỏi, "Huyền Chân ca ca, ngươi cảm giác cái này thần dược môn cùng thần nông có quan hệ?" Không phải cảm ứng, mà là khẳng định. Dương Huyền Chân truyền âm, "Ta làm sao không có phát hiện?" Dương Tuyết âm thầm cô, phải biết, nàng tiểu côn luân kính trải qua Dương Huyền Chân luyện chế về sau, dò xét năng lực mạnh hơn, chỉ cần tiểu côn luân kính vừa chiếu, một phương đại thế giới, nhưng thu hết tại trong kính. Lại nói Cái này thần dược môn tại Viêm nông thế giới địa vị cùng đại hạ thế giới hắc bạch học cùng tương đương, bởi vậy, mỗi khi thần dược môn thu đệ tử lúc, đều sẽ có thành tựu ngàn hơn vạn tu sĩ tới tham gia tuyển chọn, hy vọng mình có thể gia nhập thần dược môn. Lúc này, rộng giữa sân bên trong tiên trận đứng lấy mấy vạn tên tu sĩ, tiên trận tự thành không gian, bên trong rộng lớn vô số, so, theo thần dược môn quy củ, tiến vào tiên trận về sau, cần tìm ra 10 chủng linh dược, luyện chế một lọ dược dịch, phương có thể thông qua sơ tuyển. Dược dịch phương pháp luyện chế chính là thần nông một mình sáng tạo luyện dược phát môn, cao cấp dược dịch công hiệu không kém gì tiên đan. Dương Huyền Chân đứng trên quảng trường, lấy tâm lực quan sát bên trong tiên trận tình huống, nghi thẩm, thần nông một mình sáng tạo luyện dược chi pháp, có chút giống khoa kỹ thế giới dịch tối ưu hóa gen a. Bất quá, lại có một số khác biệt. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới cùng thân nghiệm cường độ, có thể tùy tiện học được luyện dược chi pháp, hắn học được luyện dược chi pháp về sau, nghi thẩm, lấy thần nông bí thuật luyện chế ra đến dược dịch, có được một tia tạo hóa chi lực, thật đúng là huyền diệu a. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn phát hiện càng nhiều đồ vật, chân chính nói đến, thần nông là, là người bình thường sáng tạo luyện dược chi pháp, người bình thường lấy vạn vật vì nguyên liệu, luyện chế ra dược dịch về sau, có thể dùng dược dịch gột rửa thân thể chữa trị ố đau, cường hóa thân thể. Dương Viễn chân quan sát bên trong tiên trận tình huống, lại nghĩ tới trên địa cầu Trung Y. Thần nông vì thiên hạ chúng sinh làm đại công được a. Phải biết, thần nông đến Bạch Hào, giải thích rõ rượi thảo tác dụng về sau, xin giúp đỡ vô lượng lượng chúng sinh. Tại thần nông trước đó, bởi vì người bình thường không biết lợi dụng thảo dược, bị bệnh về sau cũng chỉ có thể chờ chết, thần nông đem thảo dược tri thức truyền cho người bình thường về sau, phổ thông người mới biết lợi dụng thảo dược trị liệu ố đau. Nếu như vừa đến, chẳng những dạng bất người bình thường ố đau, cũng làm cho phổ thông tuổi thọ của con người càng dài. Thần dược môn chính là toàn bộ viêm nông đại thế giới đỉnh cấp môn phái, có thể tới tham gia tuyển chọn tu sĩ, đều biết thần dược môn tuyển chọn quy củ cùng tuyển chọn điều kiện. Chúng nhân tu sĩ tiến vào tiên trận về sau, lập tức tách ra, tìm kiếm mình chỗ dược liệu cần thiết, muốn luyện chế ra một bình dược dịch. Bởi vì thần dược môn tồn tại, thần dược môn chúng quanh bộ tộc đều biết luyện chế dược dịch, lấy dược dịch chữa bệnh cường thân, ngoài ra, còn có một số bộ tộc có một ít luyện dược bí phương, cùng luyện dược bí thuật. Bất quá, chung quanh bộ tộc dược dịch tri thức truyền thừa còn kém rất rất xa thần dược môn, mà lại, thần dược môn cũng sẽ không cho phép đệ tử đem bản môn luyện dược chi pháp truyền đi. Ta muốn luyện chế rèn dịch thể Đây là một cái quần áo hoa lệ quý công tử, nhìn nó cách ăn mặc, hẳn là xuất từ bộ tộc lớn, mà lại nó bản nhân lại trong bộ tộc địa vị phi thường cao. Ta liền luyện chế bộ tộc bí truyền phạt mạch dược dịch đi. Đây là xuất từ tiểu bộ tộc thiếu niên. Mấy mấy tên nguyên thần tu sĩ đứng tại tiên trận bên ngoài, quan sát bên trong tiên trận tình huống, tùy ý nói chuyện phiếm. Khải trưởng lão, lần này đến là có mấy mầm mống tốt. Tam giới đại kiếp hiện, chắc chắn sẽ có một chút nhân vật thiên tài xuất thế. Ừm. Hy vọng ta thần dược môn đối ra một thiên tài đệ tử. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân cũng đang cẩn thận quan sát bên trong tiên trận tình huống, cũng lấy thần thức thôi diễn lấy dược dịch phương pháp luân chế. Chương 453, đan cùng thuốc. Thuốc. Dương Huyền Chân đứng yên bất động, thôi diễn lấy dược dịch phương pháp luân chế, theo thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân đối thuốc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Thần nông thật là thần nhân. Dương Huyền Chân trong lòng bên trong tán thưởng một câu, hắn còn không có cùng Thần nông gặp mặt, lại cảm nhận được Thần nông thực lực đáng sợ, cùng nó đáng sợ năng lực thiên phú. Không được viên mãn đạo thân trước đó, thân thể liền có bệnh, tu hành quá trình chính là trị liệu thân thể ốm đau quá trình. Có người nói, tiên người đã chứng đạo có được gần như bất hủ tuổi thọ, đã không bị bệnh đau nhức tra tấn. Không phải, tiên tuổi thọ cũng có hạn, đừng nói tiên nhân, chính là tiên địa cũng có hủy diệt thời điểm. Thành ở Hoàng Không, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Tấn cấp thế giới cảnh về sau, vẫn không cách nào chân chính trường sinh, nó thọ nguyên cũng có hạn chế, hỗn độn từ mới sinh đến phá diệt, ước chừng 108.0000 hỗn độn kỳ. Bất quá, nếu như một cái hỗn độn có được chủ nhân, có một cái cường đại chúa tể bảo vệ, liền có thể vĩnh hằng tồn tại hạ đi, dạng này hỗn độn, xưng là vĩnh hằng hỗn độn. Lớn trở vực chính là một cái vĩnh hằng hỗn độn. Hỗn độn sẽ phá diệt, thế giới thần tuế thọ cùng hỗn độn vũ trụ tuế thọ đồng dạng, cũng là 108.0000 hỗn độn kỳ, Đạo Quân cũng không thể ngoại lệ, cho nên, Đạo Quân thời gian phi thường gấp gáp, một bước một sinh tử, truy cầu vĩnh hằng cảnh giới, cũng chỉ có tấn cấp vĩnh hằng cảnh giới, trở thành vĩnh hằng đế quân, mới có thể chân chính bất hủ bất tử bất diệt. Thuốc. Dương Huyền Chân tiếp tục tham ngộ thuốc huyền ảo, cùng thuốc đạo lý, theo thần nông lý luận, tiên nhân sẽ chết, là bởi vì tiên thân thể có bệnh, còn chưa đủ viên mãn, có thiếu hụt, cho nên, tiên nhân cũng sẽ chết. Nếu như đổi một cái góc độ suy nghĩ, tu sĩ đều có bệnh, tiên nhân cũng có bệnh, tu sĩ có ba thai cựu kiếp, tu luyện thời điểm cũng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Như, tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, liền không còn cách nào tấn cấp, đây chính là bệnh. Lại như, tu luyện thời điểm sẽ gặp phải tâm ma, để tu sĩ phát cuồng, nội điên, đây cũng là bệnh. Có bệnh, liền cần lấy thuốc đến trị liệu. Thần nông sáng tạo ra dược dịch về sau, có thể dùng dược dịch chữa khỏi người bình thường ốm đau, cũng có thể sử dụng dược dịch chữa khỏi tu sĩ cùng tiên nhân ốm đau, để tu sĩ cùng tiên nhân sống được càng lâu, cũng có thể để cho tu sĩ cùng tiên nhân tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Phàm nhân Thọ Nguyên, không hơn trăm năm, tu sĩ cùng phàm nhân tướng so, cũng bất quá là tuổi thọ dài một chút điểm, mà lại, tu sĩ muốn tốn nhiều thời gian hơn đi tu luyện Linh hội đại đạo, cùng so sánh, tu sĩ thời gian càng ít, bởi vì tu sĩ phần lớn thời gian đều ở trong tu luyện mà qua. Đan cùng thuốc, đều là vật phi thường trân quý. Điểm này, Dương Huyền chân tâm lý minh bạch, đối với thiên tài tu sĩ đến nói, không cần đan dược liền có thể tấn cấp, nhưng là, đối với phổ thông tu sĩ vì nói, đan dược lại phi thường trọng yếu, không có đan dược phụ trợ, cũng chỉ có thể dừng bước không tiến, cuối cùng chết già. Khi Dương Huyền Chân đối dự dịch lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, đến cùng là đan tốt hay là thuốc tốt. Lập tức, Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, hắn đã minh bạch, đan cùng thuốc mỗi người mỗi vẻ đi. Nói đến, dự dịch càng giống khoa kỹ thế giới gen nguyên dịch, tại khoa kỹ thế giới, sử dụng gen nguyên dịch có thể để một người bình thường không ngừng tiến hóa, thậm chí có được thiên thần chi thể, thậm chí có được chân thần chi thể. Đương nhiên, nghĩ lấy gen nguyên dịch cường hóa đến chân thần thực cảnh, cái này phải vô cùng cao trình độ khoa học kỹ thuật. Dương Huyền Chân có thể hoàn toàn nhìn thấu thần nông dư lý, hắn có thể nhìn ra Thần nông dược lý phi thường dạng ở dị, không bản mà hợp tiên đạo, lại phi thường cao minh. Có lẽ, thần nông trên tay có để người tấn cấp đến Thật Thần cảnh giới dư dị. Dương Huyền Chân như là suy đoán. Hoa, có người phát ra tiếng tán phục. Dương Huyền Chân nhìn thấy bên trong tiên trận toát ra từng đạo tiên quang, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, lại có một cái may mắn tiểu tử đạt được thần nông thị truyền thừa. Quá tốt. Một nguyên thần trưởng lão kích động kêu đi ra. Mấy trăm ngàn năm, lại ra một thiên tài đệ tử, thật sự là trời phù hộ ta thần dược môn a. Thật sự là quá tốt. Các vị trưởng lão lúc nói chuyện, trên trời xuất hiện mấy đạo tiên quang, một lát sau Tiên quang rơi xuống trên đài cao, trên đài cao Nguyên Thần trưởng lão lập tức dài lễ, thấy qua trưởng môn, tham kiến trưởng môn. Thần dược môn trưởng môn khẽ gật đầu, con mắt nhìn xem bên trong tiên trận tình huống, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tên đệ tử này tên gọi là gì? Trần Thuốc. Ha ha. Trưởng môn cười ra tiếng, tên rất hay, hắn cùng ta Thần dược môn có lớn duyên phận, ta muốn đích thân thu hắn làm đệ tử. Ngô. Các vị trưởng lão bất đắc dĩ, đã trưởng môn mở miệng, bọn hắn cũng không tốt lại tranh đoạt. Nguyên bản, có mấy vị điệu tiên trưởng lão muốn thu Trần Thuốc làm đệ tử. Lúc này, có rất nhiều tham gia tuyển chọn tu sĩ nhìn xem Trần Thuốc, có ít người háo ước, có ít người đố kỵ, thậm chí còn có một số người nghi đối Trần Thuốc động thủ. Tại bên trong tiên trận, cũng là cho phép động thủ, đây cũng là khảo hạch nội dung một trong, nhưng mà, lúc này Trần Thuốc bị từng đạo tiên quang bao vây lấy, những cái kia nghi đối Trần Thuốc động thủ tu sĩ chỉ có thể tạm thời tác động thủ chi tâm. Trần Thuốc tìm được một gốc linh chi, khi hắn nhặt lên linh chi về sau, cả người liền bị định trụ, tâm thần chìm vào thức hải không gian, thức hải không gian xuất hiện một cái nông phu. Khi Trần Thuốc nhìn thấy cái này nông phu lúc, tâm thần rung lên, thật giống như nhìn thấy tiên điệu chúa tể. Khi hắn nhìn kỹ thời điểm, lại cảm thấy nông phu phi thường phổ thông, thật giống như tại đồng ruộng lao động phổ thông nông dân. Hải tử, nông phu nhìn chằm chằm Trần Quốc, hai mắt phi thường hiền hòa. Ngươi là ai? Trần Quốc hỏi. Ha ha, nông phu mỉm cười, trên mặt tràn ngập từ ái, Hải tử, ngươi có thể gọi ta Thần nông thị. A, Trần Quốc lên tiếng kinh hô, hắn sinh ra ở Viêm nông đại thế giới, sao lại không biết Thần nông thị? Thần nông thị chính là toàn bộ Viêm nông đại thế giới thần linh, có được địa vị chí cao vô thượng, toàn bộ Viêm nông đại thế giới người đều là nghe Thần nông thị truyền thuyết lớn lên, cũng biết Thần nông thị nếm mách thảo sáng tạo gia thuốc, thuốc chẳng những có thể trị bệnh thú người, còn có thể để tu sĩ tấn cấp. Ha ha. Thần nông thị mang theo tiểu dung, nhấp chỉ một điểm, tâm tính của ngươi cùng đạo của ta tương hợp, cũng có thể nói, ngươi cùng ta có duyên, hôm nay, ta liền đem dược thần bảo điện truyền cho ngươi. Thần nông đang khi nói chuyện, nhấp chỉ một điểm, một vệt kim quang chui vào trần thuốc trong linh hồn, trần thuốc linh hồn giu lên, lâm vào trạng thái hôn mê. Thần nông đem dược thần bảo điện truyền cho trần thuốc về sau, cảm nhận được một tia phi thường mịt mờ ba động, hắn khẽ quát một tiếng, "Ai?" Dương Huyền chân truyền ra thần niệm ba động, Thần nông đạo hữu, tốt thần đồng a vẹn vẹn một sợi thần niệm, liền có thể phát hiện ta tồn tại. Ngươi là ai? Thần nông kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, đạo này thần niệm phi thường cường đại, ẩn chứa chí cao đạo ý, mơ hồ trong đó, không bản mà hợp tiên đạo, hắn thực tế nghĩ không ra người này là ai. Phải biết, thần nông chính là trong tam giới đỉnh cấp cường giả, tiếp xúc tu sĩ đều là đỉnh cấp tu sĩ, hắn rất quen thuộc trong tam giới đỉnh cấp cường giả, lại chưa từng thấy Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân tăng cường thần niệm, để thần niệm hóa hình, xuất hiện tại bên trong tiên trận, cùng thần nông thị mặt đối mặt. Chương 454, thấy thần nông thị. Thần nông ngạo hữu, ngươi thật sự không biết ta Thần nông thị lắc đầu, đạo hữu hẳn là có thể nhìn ra, đây chỉ là một đạo thần niệm ẩn ký, ẩn chứa tin tức không nhiều. Nha. Dương Huyền Chân minh bạch, thần nông đạo hữu, nếu có duyên, chúng ta có thể gặp mặt một lần, luận luận đạo. Tốt. Thần nông thị cảm giác được Dương Huyền Chân thiện ý. Dương Huyền Chân cùng Thần nông thị nói hai câu nói, thần niệm rời khỏi tiên trận, như Thần nông thị nói, hắn cái này một đạo thần niệm ẩn chứa tin tức không nhiều, cũng vô pháp cùng Dương Huyền Chân giao lưu. Chân tu tiếp nhận truyền thừa về sau, tiên quang tiêu tán, hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, nghi thẩm, ta vậy mà đạt được thần nông truyền thừa rồi. Đúng lúc này, Trần Thúc bên tai truyền tới một thanh âm, "Trần Thúc, ngươi qua đây." Trần Thúc ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo tiên quang, tiên quang từ đài cao kéo dài đến bên cạnh hắn, hắn bình phục một chút nỗi lòng, chậm rãi đạp lên tiên quang lật thành con đường. Người chung quanh nhìn xem Trần Thúc, nhao nhao lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, mọi người minh bạch, cái này Trần Thúc đi đại vận, bị trưởng môn nhìn trúng. Khi Trần Thúc đi lên đài cao về sau, tiên quang lật thành con đường biến mất, trưởng môn nhìn xem Trần Thúc, hỏi, "Ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta?" Trần Thúc nghe vậy, lập tức quỳ xuống, cung kính nói, "Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu." "Tuốt, tuốt, tuốt." Trưởng môn phi thường uy vẻ, tự mình đã dạy Trần Tuốc, về sau, ngươi liền là đệ tử của ta, muốn sống tốt tu hành, không muốn cô phụ tiên tổ đại ân nước. Trần Tuốc minh bạch trưởng môn ý tứ, hắn đạt được thần nông thị truyền thừa, trưởng môn hy vọng hắn không muốn cô phụ thần nông kỳ vọng. Huyền Trần ca ca. Dương Tuyết có chút không vui, nàng hô một câu, lôi kéo Dương Huyền Trần tay, "Chúng ta đi Hải Linh Quả Hàn đi." "Được." Dương Huyền Trần tâm niệm vừa động, dưới chân thang mây, thân bên trên tán phát ra một tia đạo vận ba động, người chung quanh cảm nhận được đạo vận ba động, nhao nhao nhìn xem Dương Huyền Trần. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Dương Huyền Trần. Trưởng môn kinh ngạc nói, "Nghĩ không ra, còn có khách quý đến." Hắn có thể cảm giác được, Dương Huyền Chân là một cái thiên tiên. Thiên tiên? Một tên trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, hắn cũng nhìn ra Dương Huyền Chân tu vi. Dương Huyền Chân đạp trên hư không trước tiến vào, mang trên mặt mỉm cười, bản tôn mạo muội tới chơi. Ha ha ha. Trưởng môn cười to, "Đạo hữu có thể đến, chính là quý khách, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Một vị thiên tiên, có thể quét ngang toàn bộ thần dược môn, trưởng môn không dám thất lễ, còn nữa, Dương Huyền Chân phi thường hiền lành, không có mặt ngoài ra ý. Tại trưởng môn dẫn dắt dưới, Dương Huyền Chân theo mọi người tiến vào Thần Dược môn, đi tới Thần Dược môn đón khách điệt, mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, trưởng môn hỏi: "Không biết đạo hữu đến từ nơi nào? Đến ta Thần Dược môn làm gì?" Bản tôn đến từ Đại Hạ thế giới." Dương Huyền Chân mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. "Vậy mà đến từ Đại Hạ thế giới, vậy mà có thể vượt giới lưu hành, cái này là đại thần thông giả chân chính a." Lại nói, chỉ cần tấn cấp Thiên Tiên cảnh giới, liền có thể từ một phương đại thế giới tiến về một cái khác đại thế giới, bất quá, Thiên Tiên thực lực cuối cùng yếu một chút, cần phải mượn vượt giới truyền tống trận. Phải là tìm đến không gian yếu kém điểm, mới có thể từ mình ở lại đại thế giới tiến về cái khác đại thế giới. Chân Chính nói đến, chỉ có đạt tới thuần dương cảnh giới, mới có thể tiến hành vượt giới lư hữu hành. Nói cách khác, có thể tiến hành vượt giới lư hữu hành người, đều là đại thần thông giả chân chính. Trưởng môn đứng dậy, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, đây là đối cường giả tôn trọng, sau đó, lần nữa hỏi, không biết đạo hữu đến ta thần dược môn làm gì, như cần ta thần dược môn xuất lực địa phương, cứ việc nói. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, cũng không có việc lớn gì. Hắn lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Tuyết, tiểu muội tử của ta an linh quả, cho nên Dạy sát mà tới, ngị lấy chút linh quả ăn. Nha. Trưởng môn nghi thẩm, vị này đại thần thông giả chỉ là vì tới đòi hỏi linh quả sao? Hiển nhiên, hắn không tin Dương Huyền Chân thuyết pháp, trưởng môn không có hỏi nhiều, mà là đối bên người trưởng lão nói, hai vị chấp sự trưởng lão, các ngươi đi hái chút linh quả tới. Tốt, chấp sự trưởng lão không dám thất lễ, đối trưởng môn thi lễ một cái về sau, vội vàng rời đi đón khách đại điện. Dương Huyền Chân lại đánh giá Trần Thước, Trần Thước là trưởng môn tân thu thân truyền đệ tử, đặc cách đến đón khách điện, Dương Huyền Chân xuất ra một kiện thiên giai linh bảo, đưa cho Trần Thước, nói, ta đến thần dự môn, cũng coi là duyên phận, thứ này liền tặng cho ngươi đi. Ách, Trần Thuật không dám nhận, hắn có thể cảm giác được món bảo vật này phi thường cường đại. Thiên giai? Trưởng môn có chút dừng mình, tại thần dược môn bên trong, thiên giai bảo vật cũng không nhiều, thần dược môn từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa đến nay, đã trải qua vô số đời, kém xa lúc trước phồn thịnh, bởi vậy, chỉ có số ít thiên giai linh bảo cùng mấy món tiên khí. Tiên khí, chính là thần dược môn nội tình, dùng để trấn bảo vệ khí vận, sẽ không dễ dàng lấy ra, chỉ có thần dược môn gặp được đại kiếp lúc, mới từ trưởng môn tay cầm tiên khí, ứng phó đại kiếp. Trưởng môn dừng một chút, mới nói, "Tỷ nhi, thu cát đi." Hắn hiểu được Đối với một cái thiên tiên đến nói, thiên giai bảo vật không tính là gì, Dương Huyền Chân xuất ra một kiện thiên giai bảo vật, như hắn nói, chỉ là kết một tia duyên. Trưởng môn lên tiếng, Trần Thuốc tiếp nhận thiên giai bảo vật, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, đà tạ thượng tiên. Dương Huyền Chân lại nhấc chỉ một điểm, một vệt kim quang bay về phía Trần Thuốc, chui vào Trần Thuốc thứ hải, lập tức, Dương Huyền Chân nói, đây là ta đối đang đạo cùng dược đạo một chút cảm ngộ, cũng tặng cho ngươi đi. Cái này, Trưởng môn có chút giật mình, hắn hiểu được, tương đối thiên giai bảo vật, phần này đang đạo cùng dược đạo cảm ngộ càng thêm chân quý, Trưởng môn dừng một chút, mới nói, đà tạ thượng tiên không cần phải khách khí. Dương Huyền chân khoát khoát tay, hắn đến thần dược môn, cũng là nghĩ nhìn xem thần nông thị truyền thừa, bây giờ, hắn đã hiểu rõ thần nông thị truyền thừa, hai việc này tỉnh, chính là cùng thần dược môn kết một tia duyên. Một lát sau, hai vị chấp sự trưởng lão trở về, trên tay bưng 10 bàn linh quả, linh quả tản ra nhàn nhạt con trạch, nhìn qua như nước trong veo. Dương Tuyết vừa thấy được linh quả liền vô ý thức nuốt một chút nước bọn, nhấc tay khẽ vẫy, chiêu qua một viên linh quả, để vào trong miệng, tán thưởng nói, an môn thật. Đối với Dương Tuyết động tác, trưởng môn làm như không thấy cũng không thấy phải Dương Tuyết vô lễ, ngược lại khách khí chào hỏi Dương Huyền Chân mấy người, "Tuấn vị thượng tiên, mời nhấm nháp ta phái linh quả." "Từ mừng." Dương Tuyết một bên ăn, một bên vật đầu. Dương Huyền Chân theo tay cầm lên một cái linh quả, nói, "Những này linh quả tây đã truyền từ viễn cổ đi, nó năm chí ít có một lượng tiếp trở lên." Thượng tiên tốt ánh mắt, trưởng môn nói một câu, tâm niệm vừa động, đại khái đoán ra Dương Huyền Chân tâm tư, bí mật truyền âm, "Thượng tiên, những này linh quả đều là thần nông lão tổ trồng." Một câu nói kia, một câu hai ý nghĩa, có được hai tầng ý tứ, một là hướng Dương Huyền Chân khoe khoang một chút, hai là nói mình môn phái có nội tình. Không phải dễ khi dễ. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, cũng truyền âm, ta đã gặp thần ông, mục đích chuyến đi này đã đạt tới, lại có thể thưởng thức được quý phái linh quả, chuyến đi này không tệ a. Ha ha. Trưởng môn cũng cười, hắn nói, đạo hữu nếu như thích, có thể đem những này linh quả đều mang đi. Tốt. Dương Huyền Chân cũng không khách khí, hắn đem mình luyện đan hòa luyện thuốc tâm đắc truyền cho Trần Tuốc, tương đương với truyền thần dược môn một phần đại thần ông, về sau, thần dược môn chẳng những có thần ông truyền thừa thuật chế thuốc, còn có luyện đan thuật, thần dược môn sẽ càng thêm cường đại. Dương Tuyết nhận lấy linh quả về sau, cùng Dương Huyền Chân rời đi thần dược môn. Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, Tuyết nhỏ, kia thần nông thị không tại Viêm nông thế giới, chúng ta trước bốn phía du lịch một cái đi. Chương 455, đây mới là đạo." Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, Tiểu Long nữ ba người rời đi thần dược môn về sau, kế tiếp theo du lịch toàn bộ Viêm nông đại thế giới, đặt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, chủ tu ba cái phương diện. Một cái là tâm lực, một cái là vận mệnh, một cái là thiên đạo. Trong đó, lại lấy lĩnh hội tâm lực bên trong chủ, Dương Huyền Chân tâm lực tu vi đã đạt tới chúa thể chi cảnh, tiến thêm một bước chính là phàm trần chi cảnh, nhưng mà, tâm lực tu hành lại là khó khăn nhất tu hành, mua tiến một bước đều cần tốn hao vô số cố gắng. Điểm này, nhìn Hậu Nghệ liền có thể nhìn ra, Hậu Nghệ vì tình gây thương thích về sau, một mực cận cư tại Phương Tốn Sơn, trừ Bồ Đề Tổ sư thân truyền đệ tử, không có ai biết tại Phương Tốn Sơn dưới chân đốn tuổi tiểu phu chính là Hậu Nghệ. Phạm Trần, Dưỡng Huyền Chân vừa đi, một bên suy nghĩ, lấy hắn bây giờ tu vi, có khắc nhất tâm tập dụng, chính là nhất tâm mạch dụng, vạn dụng cũng có thể làm đến. Dưỡng Huyền Chân trải qua một cái tiểu bộ lạc thời điểm, nghi thẩm, chẳng lẽ, thật muốn hóa phàm sao? Hóa phàm phương pháp tu hành, Dưỡng Huyền Chân gặp qua rất nhiều, có rất nhiều lại thần thông dạng hóa phàm Hóa phàm vương pháp cũng nhiều mặt, có hóa thành một người bình thường, dung nhập vào trong phàm nhân sinh hoạt, có hóa thân 10 triệu, tiến vào thế giới người phàm, trải nghiệm cuộc sống, còn có đại thần thông giả, lấy thân niệm trưởng khống một phương thế giới, quan sát toàn bộ thế giới phàm nhân, còn có một số đại thần thông giả, đem một bộ phân đại đạo truyền cho người bình thường, giúp đỡ cải biến vận mệnh, nhìn xem phàm nhân từng bước một trưởng thành. Dương Huyền Chân đứng yên bất động, Tiểu Long nữ nháy mắt liền minh bạch Dương Huyền Chân tâm tư, Dương Tuyết dừng một chút, hỏi: "Huyền Chân ca ca, làm sao không đi rồi?" Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, Tiểu Long nữ ba người đều là đại thần thông giả, là tiên nhân, có được tiên phủ thế giới. Có thể gặp sao như vậy? Tiểu Long nữ nói, "Tiên nhỏ, hắn muốn lĩnh hội phàm trần chi cảnh." Nha. Dương Tuyết minh bạch, Dương Huyền Chân cùng nàng nói qua nguyên về thế giới sự tình, nàng rất muốn cùng Dương Huyền Chân đơn độc ở chung, thế nhưng là, lợi vừa tới miệng, nàng lại nói không nên lời. Tiểu Long nữ nói, "Tiểu đệ, ta tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, ta nghĩ đi khắp nơi đi." "Cẩn thận." Dương Huyền Chân nói, hắn có thể minh bạch tiểu Long nữ tâm tư. Dương Tuyết nhẹ giọng cảm kích, "Cảm ơn." Dương Tuyết rất muốn cùng Dương Huyền Chân ở chung một chỗ, nàng hy vọng hắn chỉ thuộc về nàng. Tiểu Long nữ bước ra một bước, hóa thành một làn gió nhẹ nháy mắt liền đến ngoài 10000 dặm, đây không phải thần thông, chỉ là đối nói vận dụng. Tuyết nhỏ, ngươi hóa thành một người bình thường đi." Dương Huyền Chân nói. Dương Tuyết gật gật đầu, tâm niệm vừa động, đã hóa thành một cái bình thường nữ hài tử, mặc trên người áo da thú, tuổi chừng 15, 16 tuổi, dáng dấp như nước trong veo, phi thường đáng yêu. Dương Tuyết hóa thành phổ thông nữ hài về sau, ngên dạo qua một vòng, hỏi, "Huyền Chân ca ca, ta xinh đẹp không? Nhà ta Tuyết nhỏ vô luận mặc quần áo gì đều là xinh đẹp nhất." Dương Tuyết cực kỳ vui vẻ, bay đến Dương Huyền Chân bên người, tại Dương Huyền Chân trên mặt hôn một cái, vui vẻ cười nói, "Huyền Chân ca ca Tayo ngươi, yêu ngươi. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, đứa nhỏ tinh nghịch. Lập tức, Dương Huyền Chân lấy nói niệm ảnh hưởng chúng quanh thời không, vận mệnh, nhân quả, duyên vân, cùng lúc đó, tại bộ lạc bên cạnh kiến tạo một cái phổ thông phòng ốc. Dương Huyền Chân làm xong đây hết thảy về sau, cùng Dương Tuyết đi tiến vào bộ lạc, tiến vào mình vừa mới kiến tạo trong phòng. Dương Tuyết đánh giá nhà mới của mình, nói, "Huyền Chân ca ca, cái này bên trong thật xinh đẹp, về sau, cái này bên trong chính là chúng ta nhà mới rồi." Nàng tán thưởng một câu, lại hỏi, "Đúng, Huyền Chân ca ca, chúng ta muốn tại cái này bên trong ở bao lâu a?" "Không biết." Dương Viễn Chân lắc đầu, hắn là thật không biết. Như hậu nghệ, hắn tại Phương Tốn Sơn dưới chân chật chút ngàn tỉ năm, kinh lịch mấy lần lựa tiếp, mới tấn cấp phàm trần chi cảnh, về sau, lại tại cái này một lượng tiếp mở ra về sau, tấn cấp quy chân cảnh giới, tại Tam giới đại chiến bên trong rực rỡ hào quang. Dương Viễn Chân kiến tạo phong ốc vô cùng đơn giản, bên trong không có người tu hành dùng vật phẩm, tất cả đều là cuộc sống của người bình thường vật phẩm, cùng một chút phổ thông độ dùng trong nhà. Tiểu viện tự trồng một chút trái cây rau quả, có chút trái cây đã thành thục, có chút rau quả nhưng để hái, có chút rau quả lại được vừa mọc ra. Dương Viễn Chân đi đến trong sân, cầm lấy một cái tiểu quốc Đối Dương tiếp nói: "Tuyết nhỏ, đến, chúng ta tới làm có đi." Ngô Dương Tuyết bĩu môi, có chút không vui lòng. Dương Tuyết tiến vào trong tiểu viện về sau, cảm giác thời không, vận mệnh, nhân quả đều phát sinh rất lớn cái biến, lại thêm nàng phong ấn tu vi, hiện tại Dương Tuyết tựa như một cái chân chính phàm nhân, phàm nhân rất quan, nàng đều có. Phiên khu vực này mới vừa tiến vào mùa hè, có chút nóng bức, mà lại, trong sân còn có một số con muỗi, nàng đã bị con muỗi cắn mấy miệng, trên thân không thoải mái. Trời bắt trời nóng khí, tăng thêm con muỗi đốt, Dương Tuyết tâm lý có chút phiền muộn. Huyền Chân Ka Ka, ta muốn dùng thần thông Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút, ta không có ý kiến." "No." Dương Tuyết càng phát ra phiền muộn, bất quá, nàng lại không muốn rời đi, thật vất vả ra chơi, nàng chỉ muốn bồi tiếp Dương Huyền Chân. Đương nhiên, Dương Tuyết cũng phi thường thông minh, nàng biết Dương Huyền Chân làm như thế, chính là sẽ vì lĩnh hội pháp trận chi cảnh. Dương Huyền Chân nói: "Tuyết nhỏ, chúng ta ứng sẽ không phải tại cái này ở đây tại lâu, có lẽ 3 5 năm, có lẽ 10 mấy năm, nhiều nhất mấy chục năm, cuộc sống yên tĩnh liền sẽ bị lãng vỡ." "Vì cái gì a?" Dương Tuyết thuận miệng hỏi một chút, sau khi hỏi xong, nàng nháy mắt liền minh bạch, tam giới lực kiếp, thần vô người. Đúng vậy a." Dương Huyền Chân nói, "Thần Vương đã bắt đầu tiến công từng cái đại thế giới, Viêm Long đại thế giới chính là một cái có được đại khí vận thế giới, cũng là chủ lưu đại thiên thế giới, nhận Thần Vương trọng điểm chú ý." "Nha." Dương Tuyết lên tiếng, nhẹ nhàng phủ một chút trên trán mồ hôi dịn, "Huyền Chân ca ca, nóng quá a." Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, đây chính là thể nghiệm, ngươi phải học được thể nghiệm a." Dương Huyền Chân cùng thế giới ở giữa vạn vật bạo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh về sau, liền minh bạch thể nghiệm trọng yếu, rất nhiều chuyện, chỉ có chính mình tự mình thể nghiệm qua, mới có thể thật sự hiểu." Dương Huyền Chân đưa cho Dương Tuyết một cái tiểu quốc, nói, "Đến Ta dạy cho ngươi làm cỏ đi. Làm cỏ a? Dương Tuyết tiếp nhận quốc nói, ta sẽ. Chỉ thấy Dương Tuyết tiếp nhận quốc về sau bắt đầu làm cỏ, nhưng mà, trên tay nàng quốc vừa mới đến gần thổ địa, liền đem một gốc tạp vạch cùng một viên vừa mọc ra rau xanh chặt đứt. "No." Dương Tuyết phiền muộn, có chút thấp thỏm nói, "Huyền Chân ca ca, ta có phải là rất đần a?" "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Nhà chúng ta tuyết nhỏ thông minh nhất, làm sao lại đần đâu?" Lập tức, Dương Huyền Chân bắt đầu cho Dương Tuyết giảng giải đại đạo. "Tuyết nhỏ, đại đạo đơn giản nhất a, ngươi hẳn phải biết, thần niệm chưa làm rất nhiều cấp độ đi, khác biệt thời điểm." phải học được sử dụng khác biệt thần niệm. Ta biết." Dương Tuyết nói, "Huyền Chân ca ca, thần niệm phân là sơ cấp tinh thần lực, sau đó, linh lực, tiên linh biết, thiên tiên biết, thần thức, đạo ý." "Đúng." Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, theo tu vi tăng lên, chúng ta sẽ không tự chủ được sử dụng cao cấp hơn thần niệm, lại xem nhẹ cấp thấp thần niệm. Kỳ thật, cấp thấp thần niệm mới là căn bản, cấp thấp thần niệm cùng thế gian vạn vật tương ứng, bảo trì thiên nhân hợp nhất chi cảnh, liền có thể chân chính cảm thụ thế gian vạn vật." "Ừm." Dương Tuyết có chút không rõ. Dương Huyền Chân nói tiếp, "Tuyết nhỏ, khi ngươi đem pháp lực cùng thần thông phong ấn về sau, Có phải là cảm giác mình không cách nào sử dụng thân thể của mình rồi?" Từng Dương Tuyết suy tư một chút, gật gật đầu, "Đúng vậy, lúc đầu, bằng vào ta lực không chế, có thể nhẹ nhõm làm cỏ đâu? Thế nhưng là..." Ngươi nhìn. Nang lúc nói chuyện, cầm lấy vừa mới chặt đứt đồ ăn mầm, có chút buồn bực nói, "Ta vậy mà đem đồ ăn mầm chặt đứt rồi." Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, ngươi muốn học sử dụng cấp thấp thần niệm, dưới loại tình huống này, chỉ có cấp thấp thần niệm có thể trượng khống thân thể của mình." Cấp thấp thần niệm? Dương Tuyết không hiểu. "Tuyết nhỏ, chính là dụng tâm." Dương Huyền Chân nói, "Ngươi đem tâm lực phát ra đến toàn thân các nơi, phát ra đến toàn thân từng cái trong tế bào. Tế bào lý luận chính là là địa cầu bên trên lý luận, Dương Huyền Trần cùng Dương Tuyết nói qua, Dương Tuyết minh bạch cái gì là tế bào. Dương Tuyết sau khi nghe xong, phóng thích tâm lực, lấy hiện tâm lực còn có thể dùng, mà lại, lúc này tâm lực càng thêm huyền diệu, nàng đem tâm lực phát ra đến toàn thân từng cái tế bào chi về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được tế bào vận động. Tuyết nhỏ, dùng tâm chi tướng ứng pháp, để tâm lực cùng thân thể bảo trì hợp một trạng thái. Ừm. Dương Tuyết gật đầu, để tâm lực tràn ra toàn thân tế bào, nàng cảm thụ được hô hấp của mình. Cảm thụ được tim đập của mình, cảm thụ được huyết dịch lưu động, cảm động đến từng sợi chân khí. "Vô lộng, vô lộng." Dương Huyền Chân chậm rãi dẫn dắt đến. Dương Tuyết phát hiện rất nhiều bình thường không cách nào phát hiện đồ vật, kinh ngạc nói: "Huyền Chân ca ca, ngươi không nói, ta trước kia còn thật không biết, cơ thể của mình cùng thần kinh đều vô cùng gấp gáp đâu." Lấy Dương Tuyết tâm lực tu vi, nàng có thể nhìn đến cơ thể của mình thật chặt kéo căng lấy, nhìn thấy từng đầu thần kinh căng thẳng. "Tuyết nhỏ, đây là thời không chi lực, cũng là đạo lực." Dương Huyền Chân nói: "Chúng ta người tu tiên, so phàm nhân sinh hoạt càng cần trường, bởi vì chúng ta người tu tiên biết đến càng nhiều, lĩnh hội lại đạo." biết thời gian cấp bách, cho nên phải không ngừng tu hành, cũng bởi vậy, vậy, mỗi một cái tu tiên giả đều bảo trì tình trạng phấn chướng. Đúng vậy a." Dương Tuyết tràn đầy cảm xúc, nàng bình thời, xem ra phi thường hoạt bát, phi thường thoải mái, luôn yêu thích trêu đùa, kỳ thật, Dương Tuyết cũng vô cùng gấp gáp, nàng nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tu vi càng ngày càng cao, trong lòng cũng càng ngày càng phấn chướng, nàng minh bạch, nếu như mình đuổi không kịp Dương Huyền Chân bước chân, liền sẽ bị hắn vượt xuống. Dương Tuyết biết, không bao lâu, Dương Huyền Chân liền sẽ rời đi tầng dưới, nếu như nàng không có tấn cấp đạo tổ cảnh giới, liền không cách nào đi theo Dương Huyền Chân rời đi tầng dưới. Tiến vào hỗn độn bên trong. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, ngươi có ý thức vùng lòng trên thân cơ bắp, vùng lòng căng cứng thần kinh." "Được rồi." Dương Tuyết lên tiếng, dùng tâm lực cảm thụ được mình biến hóa trên người, trước vùng lòng lông mày, lại vùng lòng cái mũi, vùng lòng bờ môi, vùng lòng bắp thịt trên mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Tuyết cảm giác cả người trầm tĩnh lại, trên thân nhiều một tia thanh lương chi. Sau đó, Dương Tuyết thật dài hít một hơi, lại nhẹ nhàng phun ra, mở to mắt, mừng rỡ nói, "Huyền Chân ca ca, ta không nóng." "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, nói, "Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh." "Lập tức, còn nói, "Tốt, chúng ta tới làm cỏ đi." Được rồi. Dương Tuyết lần nữa cầm lấy quốc, ngồi xổm người xuống, cẩn thận làm cỏ. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, đường nhìn làm cỏ rất đơn giản, kỳ thật, đây cũng là nói, nói liền tại bình thường trong sinh hoạt, nhất động nhất tĩnh chính là nói." Hắn vừa nói chuyện, một bên làm mẫu, ngươi nhìn, cái này nhất động nhất tĩnh, không dụng thần thông, không dùng pháp lực, lại phi thường tự nhiên. Ừm. Dương Tuyết nhìn xem Dương Huyền Chân động tác, trong lòng chấn kinh, phản phất, nàng nhìn thấy một môn đại thần thông, trong chốc ngắn này, Dương Tuyết minh bạch cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất, trở lại nguyên trạng. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, lòng của chúng ta lực phi thường cường đại, có thể cảm nhận được chúng quanh đạo ý ba động, nếu như theo đạo ý ba động làm việc, liền sẽ phi thường tự nhiên. Tuyết nhỏ, ngươi nhìn chung quanh hoa cỏ, núi đá, bùn đất, những vật này đều phi thường tự nhiên, phi thường chẳng rằng gì, lại là hỗn độn bản nguyên biến thành, bùn trong đất ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, núi đá bên trong cũng ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, đồng dạng, trong thảm cỏ cũng ẩn chứa hỗn độn bản nguyên. Ừm. Dương Tuyết dụng tâm cảm thụ, thật sự có hỗn độn bản nguyên sao? Vạn vật đều là hỗn độn diễn hóa, đương nhiên là có hỗn độn bản nguyên, bất quá, hỗn độn bản nguyên hóa thành vạn vật về sau, đã mất đi chấn ý, không phải đại thần thông giả không thể phát giác hỗn độn bản nguyên. Tuyết nhỏ, người suy nghĩ một chút, nếu như thần thông pháp lực đầy đủ, đem một cái đại thiên thế giới luyện hóa, có thể hay không đạt được hỗn độn bản nguyên. Cái này, Dương Tuyết minh bạch, cung phi thượng chấn kinh, Huyền Chân ca ca, ai dám làm loại chuyện này a? Ha? ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, đã có người đang làm loại này thế giới. Dương Huyền Chân biết, lần này lựa kiếp, chính là nguyên lão nhân gây nên, nguyên lão nhân nghị phá diệt tam giới, để tam giới quy về hỗn độn, bản nguyên lại xuất hiện, sau đó lấy đi hỗn độn tinh hạch. Dương Huyền Chân một bên làm cỏ, vừa cùng Dương Tuyết giảng giải lại đạo, Dương Tuyết làm được hết sức chăm chú, nghe được cung phi thượng tận thận Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm nay Giang Lâm, Dương Huyền Chân đứng dậy, đi đến miệng giếng bên cạnh, cho Dương Tuyết lấy một chậu nước, nói: "Mệ không, đến, tẩy tẩy mặt đi." "Được rồi." Dương Tuyết tiếp nhận khăn mặt, xát một chút mặt, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn, "Huyền Chân ca ca, tốt nhẹ nhàng khoái khoái, thật thoải mái a." Loại cảm giác này, là Dương Tuyết chưa bao giờ qua trải nghiệm, nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn tẩy cái mặt cũng sẽ như thế vui vẻ, như thế dễ chịu, lúc này, nàng cảm giác rắc lòng của mình phát sinh một chút biến hóa, loại biến hóa này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dương Viễn Chân cũng có thể cảm nhận được Dương Tuyết biến hóa trên người, lại cho nàng rót một chén nước giếng, "Tuyết nhỏ, uống chén nước đi." "Tốt." Dương Tuyết tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, thanh lương nước giếng cửa vào, cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô so, Dương Tuyết tán thưởng nói, "Huyền Chân ca ca, thật uống rất ngon đâu." Dương Viễn Chân lại hái được một cái trái cây, một chút tươi mới rau quả, dùng nước giếng rửa sạch sẽ. Trong lúc đó, Dương Viễn Chân đối Dương Tuyết nói, "Tuyết nhỏ, những vật này chính là người bình thường ăn đồ ăn, cũng là người bình thườngắt không thể thiếu đồ ăn." "Ta biết đâu." Dương Tuyết nói, "Trước kia, chúng ta Dương thị bộ lạc cũng sẽ loại những này phổ thông rau quả." Đương nhiên, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết xuất thân phi thường tốt, hai người sẽ không ăn phổ thông rau quả, mà là ăn càng có dinh dưỡng thị thú vật, ăn linh điền bên trong mọc ra cây trồng. Dương Tuyết nhìn xem Dương Huyền Chân rửa rau, hái rau, sau đó vào nhà đốt lửa nấu cơm, xào rau, nàng nhìn xem Dương Huyền Chân động tác nước chảy mây trôi, tán thưởng nói: "Huyền Chân ca ca, ngươi thật rất lợi hại đâu, ta cũng có học." Lúc này, Dương Tuyết cảm giác mình có rất nhiều thứ muốn học tập. "Chỉ cần ngươi muốn học, ta đều sẽ dạy ngươi." Chân chận mùi đồ ăn từ phòng bên trong truyền đi, mấy cái tiểu hài tử đi đến cửa tiểu viện, chơi đùa chơi đùa. Thơm quá a lại là huyền thật đại ca tại làm đồ ăn a. Dương Huyền Chân thi triển đại thần thông, để cho mình tự nhiên mà vậy dung nhập vào cái này cái tiểu bộ lạc bên trong, bởi vậy, cái này bộ lạc người đều biết Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết, trong mắt mọi người, Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết từ nhỏ tại bộ lạc bên trong lớn lên. Dương Tuyết nhìn thấy bên ngoài viện tiểu hài tử, nhìn xem mọi người con mắt như đá quý, trong lòng nổi lên mềm mại tâm, các tiểu bằng hữu đều tiến đến chơi đi. Trong chốc lát này, Dương Tuyết trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, đây mới là đạo. Chương 456, lĩnh hội phàm trần chi cảnh. Dương Tuyết hỏi qua Dương Huyền Chân, "Huyền Chân ca ca, cái gì là nói?" Lúc ấy, Dương Huyền Chân mượn dùng trên địa cầu một câu, đói ăn cơm, khát uống nước, khốn ngủ, đây chính là nói. Nói, thật rất đơn giản, nhưng mà, có thể chân chính ngộ ra người tới, lại uýt càng thêm ít. Dương Huyền Chân từ thần điêu thế giới, đến bàn long thế giới, lại đến mãng hoang thế giới, đã có thể lĩnh ngộ chân chính đại đạo. Một khối đá chính là nói, cái này là chân lý, vô luận là tại bàn long thế giới, hay là tại mãng hoang thế giới, cũng chỉ có thế giới thần năng sáng tạo ra chân chính tầng đá. Cái này thảo luận, chính là là chân chính tầng đá, ẩn chứa ngũ hành chi lực, tạo hóa chi lực, cùng vận mệnh chi lực tầng đá. Có người sẽ hỏi, một khối đá bản chứa tạo hóa chi lực cùng vận mệnh chi lực sao? Không sai, Tảng đá cũng có nó tạo hóa, cũng có nó vận mệnh. Tảng đá xuất hiện ở đâu, có thể tồn tại bao lâu, đều là nó số mệnh, cũng là tảng đá vận mệnh. Như bờ sông đá cuội, mỗi một khối đá cuội vận mệnh đều không giống nhau, có chút đá cuội thạch sẽ bị người chở đi, cầm đi trải đường, có chút đá cuội sẽ bị tiểu hài tử lấy đi, cầm đi chơi đùa nghịch, còn có một số đá cuội sẽ từ từ bị nước sông cọ rửa, hóa thành đất đá, cũng có số ít đá cuội bị nước trôi nhập biển cả, chìm vào đáy biển, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngoài ra Còn có cực tiểu số vận mệnh kỳ lạ đá của bị vọt tới kỳ dị linh địa, thu linh khí tới nuần về sau, sinh ra linh tính, trở thành người tu hành. Trở lên nói, đều là đá của vận mệnh. Một khối đá của vận mệnh còn như vậy khó lường, người vận mệnh thì càng nhiều hơn biến, cũng càng vị thần kỳ. Giữa huyền chân tấn cấp thiên tiên cảnh giới về sau, mỗi thời mỗi khắc đều tại ngộ đạo, hắn nhìn xem phía ngoài hài tử, lại nhìn xem toàn bộ bộ lạc, nghi thẩm, toàn bộ bộ lạc người tựa như bờ sông đá của a, cũng chỉ có số ít người sẽ trở thành tu tiên giả, tấn cấp thiên tiên cảnh giới. Trừ kia cực tiểu số cùng người, rất nhiều người vận mệnh đều là giống nhau. Tại bộ lạc bên trong đi săn mà sống, có lẽ chồng mà sống, sau đó lấy vợ sinh con, kinh lịch sinh lão bệnh tử quá trình. Huyền Thật đại ca, tiểu Tuyết tỷ tỷ. Mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết ra, nhao nhao cùng bọn hắn chào hỏi. Tại Dương Huyền Chân đại thần thông ảnh hưởng dưới, những hài tử này cùng bọn hắn rất thân thiết, phản phất, bọn hắn tại bộ lạc bên trong sinh sống hơn 20 năm, thẳng đến kết hôn. Có mấy đứa bé trai nhìn xem Dương Tuyết, tán thưởng nói, Huyền Thật đại ca, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể vào tay chúng ta bộ lạc đại mỹ nữ. Kia <cười> hỉ. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi một đứa bé, liền biết đại mỹ nữ rồi. Ừ, Dương Tuyết có chút không vui, núp liễu nói, "Huyền Chân ca ca, theo ý ngươi nói, ta không phải đại mị nữa sao?" "Là, là." Dương Huyền Chân liên tục gật đầu. Một cái tiểu nữ hài hỏi, "Huyền thật đại ca, ngươi hôm nay làm cái gì tốt ăn? Chúng ta có thể tại ngươi cái này bên trong ăn sao?" "Được." Dương Huyền Chân gật đầu. Tại bộ lạc bên trong sinh hoạt, tất cả mọi người phi thường giản dị, như, bộ da đi săn trở về, đều sẽ phân một chút con ngồi cho những người khác, lại như, nhà nào quả thành thụ, cũng sẽ đưa một chút cho những người khác, lại như, nếu có người làm một chút ăn ngon, cũng sẽ phân cho mọi người. Không phải sao? Tiểu hài tử nhìn thấy Dương Huyền Chân làm ăn ngon đồ ăn, cũng sẽ không khách khí với hắn. Khê hỉ. Dương Tuyết vui vẻ cười ra tiếng, nàng rất thích hiện tại cảm giác hóa phàm. Nguyên lai, like, đây chính là hóa phàm trong chốc ngắn này, Dương Tuyết tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như không thể tu tiên, cùng Huyền Chân ca ca tại cái này bên trong sinh hoạt 100 năm, ta cũng nguyện ý. Không. Dương Tuyết vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ, ta muốn sống càng lâu, ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng Huyền Chân ca ca cùng một chỗ. Trong sân nhỏ có một bộ cái bàn, Dương Huyền Chân đem thức ăn đặt tới cái bàn bên trên, chào hỏi mọi người, Lũ tiểu gia hỏa Đều thất thần làm, cái gì a, tôi ăn a. Ta ân huyền thật đại ca. Một cái tiểu nữ hài hô một tiếng, tìm một vị trí ngồi xuống, nhẹ nhàng hít mũi một cái, tán tường nói, thật thơm quá a. Kỳ hỉ. Dương Tuyết nụ cười sáng lạ nói, đã hương, còn không mau nếm thử. Nàng nói một câu, bụng phát ra nhẹ nhàng kêu to, nàng sắc mặt đỏ lên, Huyền Chân ca ca, ta cũng đói. Dương Tuyết không nghĩ tới, tu vi của mình bị phong ấn về sau, vậy mà cảm nhận được đói, loại này trải nghiệm, giống như chỉ có khi còn bé từng có a. Khi đó, Dương Tuyết 14 tuổi rồi, Dương Huyền Chân giống như nàng lớn, Dương Tuyết luôn yêu thích đi theo Dương Huyền Chân bên người. Hắn đi đâu, nàng liền theo đi đâu. Tại Dương Tuyết trong mắt, Dương Huyền Chân cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết làm, thật giống như không gì làm không được thần. Đúng rồi. Dương Tuyết nghĩ thầm, khi đó, Huyền Chân ca ca làm đồ ăn cũng ăn rất ngon. Dương Tuyết còn nhớ rõ, Dương Huyền Chân tại bờ sông nhỏ hái một chút rau dại dễ tây, tùy ý rau trộn một chút, liền phi thường nhẹ nhàng khoan khoái miệng. Dương Tuyết nghĩ đến cái này bên trong, nói, "Huyền Chân ca ca, ta rất lâu không ăn ngươi làm rau trộn rau dại. Ngươi muốn là ưa thích, ta có thể làm cho ngươi ăn." Tốt. Trên mặt bàn đồ ăn cũng không nhiều cũng liền 10 cái đồ ăn, đây cũng là Dương Huyền Chân yêu thích, hắn làm đồ ăn, tinh mà không nhiều, vừa vặn đủ Dương Tuyết cùng chính hắn ăn. Đương nhiên, Dương Huyền Chân biết nhà bên trong sẽ đến một chút tiểu bằng hữu, vậy vậy, hắn cố ý làm nhiều một chút. Giản dị thức ăn, ăn mặt làm phối hợp, còn có một bát nước dùng, chẳng những sát hương vị đều đủ, còn có dưỡng sinh hiệu quả. Thơm quá a. Dương Tuyết đã sớm đói bụng, nàng cũng kẹp một mảnh rau xanh, để vào trong miệng, Dương Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, nàng trải nghiệm so những này tiểu bằng hữu càng sâu. Đây là nói, không sai, Dương Tuyết từ thức ăn bên trong cảm nhận được từng sợi đạo vận ba động, nàng không nghĩ tới Dương Huyền Chân đem đạo vận dung nhập vào thức ăn bên trong. "Tuyệt nhỏ, thích không?" Dương Huyền Chân hỏi. Dương Tuyết biết Dương Huyền Chân đang hỏi cái gì, nàng phản hỏi nói: "Huyền Chân ca ca, ngươi là làm sao làm được?" Nói: "Là phi thường huyền diệu tồn tại, người tu chân, tu chính là đến hồng chi đạo, tu đến cảnh giới cao thâm, pháp thân càng lúc càng lớn, thần thể càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, đạo vận cũng càng ngày càng cường đại, nghĩ đem đạo vận dung nhập vào thức ăn thông thường bên trong, cái này phi thường khó, vô cùng vô cùng khó." Thánh nhân đều biết, vạn vật đều ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, nhưng mà, vạn vật đều là tiên địa sinh mật, tự nhiên ẩn chứa mà thành. Nếu như muốn đem đạo vận dung nhập vào thức ăn thông thường bên trong, lại vô cùng vô cùng khó, cho dù là thánh nhân cũng rất khó làm được. Lại nói, đây cũng là Dương Huyền Chân lần thứ nhất nếm thử, tại Kỷ Ninh Độ kiếp trước đó, Dương Huyền Chân đều không thể làm được, khi hắn lĩnh ngộ cao cấp thiên nhân hợp một cảnh giới về sau, mới có thể làm đến điểm này. Đây là tạo hóa chi lực, tạo vật thần thông. Như, phổ thông tiên nhân lĩnh ngộ ngũ hành chi lực, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc về sau, có thể dùng nguyên tố chi lực ngưng tụ ra từng khối tảng đá, kiến tạo ra phòng ốc, lại không cách nào giao phó hòn đá tạo hóa chi lực, khi nguyên khí tán về sau, hòn đá cũng sẽ tiêu tán. Đối với điểm này, Vạn Long thế giới thanh hỏa cũng đã nói, cũng hướng Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi biểu diễn qua. Lấy Dương Huyền Chân hiện tại thần thông, đã có được một tia tạo hóa chi lực, vẫn không viên mãn, hắn sáng tạo tạo nên tảng đá cùng thiên địa tạo ra tảng đá còn có một tia khác nhau. Một đám tiểu hài tử sau khi ăn xong, nhao nhao đứng dậy. "Huyền thật đại ca, tiểu Tuyết tỷ tỷ, chúng ta lên trở về nhà ăn cơm." Những hài tử này, chính là đang tuổi lớn, chỉ là tại Dương Huyền Chân nhà bên trong nếm thử hương vị, lại không cách nào ăn no, sau khi trở về, còn có có một bữa cơm no đủ. Dương Tuyết nhìn xem bọn nhỏ rời đi, lại ngẩng đầu nhìn ngã về Tây Thái Dương tinh, một bên thu thập bộ đồ ăn một bên nói, "Huyền Chân ca ca, ta thích loại cảm giác này, thật hy vọng chúng ta vĩnh viễn ở tại nơi này bên trong." Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, hắn hiểu được, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại nơi này bên trong, chỉ cần hắn lĩnh ngộ ra phàm trần ý cảnh, liền sẽ rời đi. Dương Huyền Chân ở hai nơi này bên trong, chủ yếu là lĩnh ngộ phàm trần ý cảnh, lại một cái, chính là chờ đợi thần nông thị. Dương Tuyết thu thập xong bộ đồ ăn về sau, nhẹ nhàng tựa ở Dương Huyền Chân bên người. Lúc này, nhà ánh sáng màu đỏ dải đầy đại địa, đem toàn bộ đại địa nhuộm thành một màu đỏ nhạt, viện tử bên trong rau quả cùng trái cây cũng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Dương Tuyết nhìn xem trời chiều cảnh đẹp, nhẹ nhàng tựa ở Dương Huyền Chân trên thân, nhẹ nhàng hô hảo. "Huyền Chân ca ca." "Ừm." "Huyền Chân ca ca, ta thích ngươi." Ngọc Cô Dung chẳng biết tại sao Dương Huyền Chân nghĩ đến tiểu lang nữ, hắn cùng nàng đơn độc ở chung lúc, hắn cũng thích dựa vào ở trên người nàng, nhẹ nhàng hô tỉ tỉ nàng. Tâm linh của cô bé phi thường nhạy cảm, Dương Tuyết cảm ứng được Dương Huyền Chân tâm linh ba động, lập tức nói, "Không cho phép muốn nàng." "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, chợt đứt suy nghĩ, nhìn xem trời chiều, lấy tâm lực cảm thụ bình thường ý cảnh. Sáng sớm Một sợi ánh nắng từ cửa sổ chen tiến ra phòng, Dương Tuyết cảm nhận được ánh nắng về sau, mí mắt chấn động một cái, từ từ mở mắt, vô ý thức sờ một chút bên cạnh, sờ đến quen thuộc của người, trên mặt lộ ra nụ cười ngẩn ngơ, Huyền Chân ca ca, rời giường. Tuyết, Dương Huyền Chân ngồi dậy, nói đến, hắn không có chân chính đi ngủ, hắn thần thức cường đại, tinh thần viên mãn, đã khỏi phải đi ngủ, hắn lúc ngủ, chân linh ngồi ngay ngắn thức hải không, gian, hắn có thể nhìn thấy mình đang ngủ, có thể nghe tới tiếng hít thở của mình, cũng có thể nghe tới Dương Tuyết tiếng hít thở, nghe tới ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu. Đây chính là chiếu rõ. Tâm kinh trên có một câu nói, chiếu rõ ngũ ẩn giai không? Cái này liền chiếu rõ. Dương Huyền Chân đã có thể làm đến chiếu rõ ngũ huyền danh không, thế giới vạn vật tử trong lòng chạy qua, lại không lưu một tia dấu vết. Hai người sau khi rời giường, liền cùng phụ thông vợ chồng đồng dạng, hai người đơn giản rửa mặt, Dương Huyền Chân đi trong sân nhỏ nhìn rau quả cùng trái cây, cho rau quả trái cây tới chút nước, bắt một hai con côn trùng, Dương Tuyết thì tiến vào phòng bếp, cho hai người chuẩn bị sớm một chút. Dương Tuyết trùng nghệ mặc dù so ra kém Dương Huyền Chân, nhưng cũng là nhập đạo cấp trình độ, nói cách khác, nếu như Dương Tuyết là người bình thường, đã có thể lấy trùng nghệ nhập đạo Dương Huyền Chân bắt mấy cái tiểu côn trùng bề sau, ngồi vào giữa sân trên ghế trúc, cùng cùng Dương Tuyết mang sang bữa sáng. "Huyền Chân ca ca, nếm thử thủ nghệ của ta đi." Dương Tuyết hô một câu, bưng sáu đĩa thức nướng, một nồi cháo gạo, đi đến trong sân, đem cháo gạo cùng thức nướng phóng tới trên mặt bàn, sán lạn cười một tiếng, "Huyền Chân ca ca, ngươi nghe, thật là thơm." Dương Huyền Chân vẹn vẹn ngửi một cái, liền đã biết, Dương Tuyết là chân chính bằng vào tài nấu nướng của mình làm được, vô dụng thần thông cùng pháp thuật. Hi hỉ. Dương Tuyết cực kỳ vui vẻ, nàng cho Dương Huyền Chân bới thêm một chén nữa cháo gạo, nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi ăn trước." Đơn giản mà có giản dị sinh hoạt, chính là Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết hiện tại qua sinh hoạt. Dương Tuyết cảm giác mình thân ở trong động, khi còn bé, ta liền muốn cùng Huyền Chân ca ca qua cuộc sống như vậy, hôm nay rốt cục thực hiện. Đưa sáng qua đi, mười mấy đứa bé chạy đến Dương Huyền Chân trong tiểu viện, những hài tử này đều không biết mình từ trường nào thì bắt đầu, vậy mà quen thuộc đi qua tìm Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân nhìn trước mắt bọn nhỏ, mỉm cười nói, "Đại Nưu, ngươi hôm nay chín tuổi đi." "Ta 10 tuổi." Đại Nưu nói, "Chừng 2 năm nữa, ta liền có thể lấy nàng dâu." Ha ha ha. Dương Tuyết thoải mái cười một tiếng, hỏi, "Đại Nưu, ngươi muốn lấy ai làm nàng dâu a?" Đại Nưu chỉ vào bên cạnh một cái tiểu nữ hải, nói, "Mẹ ta nói xong, về sau, nàng chính là vợ của ta." Lô, no. bị Đại Nưu chỉ vào tiểu nữ hải có chút ngượng ngùng, Dương Huyền Chân cũng nhận biết tiểu nữ hải này, cô bé này cùng Đại Nưu không chênh lệch nhiều, gọi tiểu nương. Vô luận là Đại Hạ thế giới bộ lạc, hay là Viêm Nông đại thế giới bộ lạc, lấy danh tự đều vô cùng đơn giản. Dương Huyền Chân lại hỏi, "Các ngươi muốn tu tiên sao?" Nghĩ, bọn nhỏ cùng kêu lên trả lời. Tại Viêm Nông thế giới, tu tiên không phải cái gì bí mật, đại đa số hải tử đều nghe nói qua tiên nhân truyền thuyết, bất quá Công pháp tu hành đều trưởng không tại trong tay cường giả chân chính. Rõ cái này cái tiểu bộ lạc, vẹn vẹn mấy trăm gia đình, vẹn vẹn mấy ngàn người, không, có tiên pháp truyền thừa, chỉ có một ít đơn giản võ đạo truyền thừa. Con cá nhỏ bình phục một chút nỗi lòng, lại dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Dương Huyền Chân, hỏi: "Huyền thật đại ca, ta nghe chúc lão gia nói, người đi qua bên ngoài, kiến thức thể diện quá lớn, có thể nói cho chúng ta một chút tiên nhân truyền thuyết sao?" Tốt. Dương Huyền Chân đứng nói, ở bên ngoài, tiên nhân có được pháp thể, pháp thể cao 10 ngàn trượng, giống một tòa núi lớn, tiên nhân có thể đẳng vân giá vũ. Hoa. Bọn nhỏ phát ra tiếng thán phục. Đối tiên nhân phi thường hướng tới. Dương Tuyết bí mật truyền âm, "Huyền Chân Ca, ca ngươi muốn truyền xuống tiên pháp sao?" "Không." Dương Huyền Chân nói, "Ta chỉ truyền tâm lực pháp môn, ta muốn nhìn một chút, cái này bộ lạc bọn nhỏ chỉ tu luyện tâm lực pháp môn, sẽ tu luyện đến cảnh giới gì?" "Nha." Dương Tuyết khẽ gật đầu. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, "Ta đến là nhìn xem, chỉ tu tâm lực, có thể thành hay không tiên." Theo lý thuyết, tâm lực nhập môn rất khó, không vào thiên tiên cảnh giới, căn bản là không có cách nhập môn, tâm lực pháp môn cũng là trong tam giới đỉnh cấp phương pháp tu hành. "Bất quá, Dương Huyền Chân sửa chữa một chút tâm lực pháp môn, sáng tạo ra tư duy tu" Tư duy tu chính là để suy nghĩ của mình không ngừng tấn cấp. Đầu tiên là tấn cấp làm tinh thần lực, để tinh thần lực ngoại phóng, lại tấn cấp vì linh lực, lại đến tiên linh biết, thần thức, đạo ý. Nếu như chỉ tu luyện tâm lực, thân thể có thể tiếp nhận sao? Dương Huyền Chân không biết, đây hết phải, chỉ có thử qua mới biết được. Dương Huyền Chân dự định ở chỗ này tính tu 10 năm, hoặc là mấy chục năm, lĩnh hội phàm trần ý cảnh, đồng thời nghiên cứu tư duy tu. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, đem bọn nhỏ gọi vào bên cạnh hắn, nói: "Bọn nhỏ, các ngươi tới, ta chuyển cho các ngươi một tiên pháp quan tượng." Quan tượng? Mọi người không hiểu. Phải biết Phép quan tưởng tại trung tam giới cũng coi là đỉnh cấp pháp môn, chính là là bí mật bất truyền. Năm đó, khi Ninh đạt được nữ hoa quan tưởng độ, liền có thể sáng tạo ra kỳ tích, thần thức so phổ thông tu sĩ cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Dương Huyền Chân nói chỉ vào Chiêu Dương, nói, "Các ngươi trước nhìn một chút mặt trời." Sau đó, quan thượng nhắm mắt lại. Đây chính là phép quan tưởng sao? Con cá nhỏ hỏi một câu, thấy Dương Huyền Chân gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương, Chiêu Dương không bằng bội chưa liệt nhập trướng mắt, vẻn vẹn nhìn một chút, đến không có gì đáng ngại. Chương 457, sáng tạo công pháp. Chiêu Dương cực kỳ ôn hòa, màu đỏ cam, cực kỳ xinh đẹp vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền không cách nào quên, thật sâu in vào trong đầu. Dương Huyền Chân nói, các ngươi xem hết mặt trời về sau, nhắm mắt lại, trong óc có phải là có một cái mặt trời hình ảnh, các ngươi đem cái này hình ảnh định trụ, cái gì cũng đừng nghĩ. Định trụ? Có hải tử không hiểu. Đúng. Dương Huyền Chân gật đầu, các ngươi trong đầu chỉ có thể có lưu mặt trời hình ảnh, không thể lại nghĩ những chuyện khác. Huyền thật đại ca, đây chính là tu tiên sao? Có người hỏi. Dương Huyền Chân nói khẳng định, đúng, đây chính là tu tiên công pháp. Quá tốt. Bọn nhỏ cực kỳ vui vẻ, bọn hắn đều tin tưởng Dương Huyền Chân lời nói, lúc này Mọi người luyện hết sức chăm chú, chỉ chốc lát, liền có hai tử nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Ai? Dương Huyền Chân âm thầm thở dài, nghĩ thầm, tại phương thế giới này, tất cả mọi người tin tưởng trên thế giới có tiên, tin tưởng mọi người có thể tu tiên, trên địa cầu, mọi người lại không tin trên thế giới có tiên nhân, cho nên, cho dù tốt phương pháp, người bình thường cũng vô pháp tu luyện, bởi vì, người có hoài nghi tâm a. Cũng chỉ có đạt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, mới chính thức minh bạch, hoài nghi tâm đáng sợ bao nhiêu. Trong lòng còn nghi vấn, vô luận cho ngươi tốt bao nhiêu tu luyện công pháp, đều học không được. Dương Huyền Chân nhìn qua trên địa cầu đạo kinh, Phật kinh, thánh kinh, hẳn biết, những vật kia đều là thật đồ vật, chỉ cần chiếu vào trên kinh Phật nói phương pháp tới tu luyện, nhất định có thể thành công, cũng nhất định có thể thành Phật. Nhưng là, có thể tin tưởng người lại không nhiều. Trừ Phật kinh bên ngoài, trên địa cầu còn có một bộ đạo tạng, đây cũng là công phu thật, nhưng mà, rất nhiều người đều đem đạo tạng xem như học thuật phương diện tư liệu, mà không phải coi hắn là thành tu luyện công pháp. Lữ Động Tân cũng trên địa cầu lưu lại truyền thừa, kia một bài 100 chữ minh liền là chân chính công pháp tu hành, nếu như đọc hiểu, chiếu vào tu hành, không nói đạt tới cảnh giới cao thâm, lại có thể nhẹ nhõm trở thành tự phụ tu sĩ. Sau đó Dưỡng Huyền Chân cho bọn nhỏ giảng một chút tư duy tu, đây cũng là hắn căn cứ tâm lực pháp môn sáng tạo tạo nên mới công pháp. Tâm lực pháp môn, phóng nhãn toàn bộ lớn hỗn độn thế giới, cũng là cực kỳ cao thâm pháp môn, chính là mang ngay nước 12 cung bí mật bất chuyển, bất quá, tâm lực nhập môn rất khó, chỉ có thiên tiên mới có thể miễn cưỡng nhập môn, tu luyện ra tâm lực. Dưỡng Huyền Chân cảnh giới cao, kiến thức rộng, lại có sách nhỏ phụ trợ, hắn lấy tâm lực pháp môn làm cơ sở, lại gia nhập phép quan tưởng, sáng tạo ra tư duy tu, kể từ đó, người bình thường cũng có thể tu luyện tâm lực pháp môn. Có thể nói Dương Huyền Chân sáng tạo tư duy tu chính là một đại trạng năng, nó công đức có thể xò so khai thiên địa điện. Tư duy tu chính là là căn bản tâm lực pháp môn sáng tạo, lại diễn dùng Phật môn chiến biết, nó nội dung phi thường hùng vĩ, trực chỉ đại đạo. Theo Dương Huyền Chân hiện tại thôi diễn ra công pháp, có thể tu luyện đến thế giới thần cảnh giới. Bất quá, trước mắt những hài tử này chỉ là người bình thường, cùng so sánh, cũng liền so trên địa cầu hài tử bình thường cường tráng một chút, những này 7 đến 10 tuổi hài tử, có thể tùy tiện giơ lên trăm cân cử thạch. Không thể không nói, đại thế giới hoàn cảnh so trên địa cầu hoàn cảnh tốt rất nhiều, linh khí dồi dào lại có năng lượng cực kỳ phong phú thị thú vật ăn, cũng để những hài tử này dáng dấp phi thường trưởng thành. Đương nhiên, có lợi cũng có hại, sinh hoạt tại viêm nông đại thế giới bọn nhỏ, so sinh sống trên địa cầu bên trên bọn nhỏ nguy hiểm gấp trăm lần. Liên nói Dương Huyền chân hiện tại ở lại bộ lạc nhỏ, cũng gặp thường đến yêu thú tập kích, có đôi khi tử thương hơn 10 người, có đôi khi tử thương mấy trăm người. Cũng bởi vậy, cái này bộ lạc đã có lịch vạn nhân sự, nhân khẩu nhưng không có vượt qua 10.000. Nếu như trên địa cầu, để một cái thôn nhỏ phát triển 10.000 năm, nhân khẩu đã sớm qua trăm triệu. Bọn nhỏ thân thể tốt, thiên phú cao, tu luyện cũng thần nhanh. Trải qua tiểu nửa giờ sau, đã có tốt mấy đứa bé nhập môn. Dương Huyền Chân bắt đầu cho mọi người giảng tu hành lý luận, "Bọn nhỏ, ta trước cho các ngươi nói một chút tu hành nguyên lý, nếu như các ngươi đem nguyên lý hiểu rõ, liền có thể rất nhanh lên đường, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng sẽ phi thường nhanh." "Tốt." Bọn nhỏ tìm cái ghế ngồi xuống, cũng có mấy đứa bé trực tiếp ngồi tại trên hòn đá, từng đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân mang trên mặt mỉm cười, hướng mọi người nhìn qua, hỏi, "Các ngươi có cảm giác hay không, khi các ngươi ngồi tại bờ sông bất động thời điểm, trong đầu có phải là có rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều suy nghĩ?" "Đúng." "Đúng vậy." ta sẽ nhớ mụ mụ làm ăn, ta sẽ nghĩ Huyền Chân ca ca làm mỹ thực, ta sẽ nghĩ bắt cá, ta nghĩ đêm qua làm động. Mọi người lao nhao nói một hồi, Dương Huyền Chân đưa tay hạ thấp xuống một chút, "Tốt, mọi người ngừng một chút, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, người biết có thể chia làm mấy loại, các ngươi ghi lại, loại thứ nhất là chân linh, là căn bản biết có thể, loại thứ hai là linh hồn, loại thứ ba là chủ ý thức, loại thứ tư là phó ý thức." Mọi người gật đầu, dụng tâm đi lại, tại bọn nhỏ trong lòng, đây chính là tu tiên công pháp. Chân linh, linh hồn, hai loại quá thâm ảo, không đến cảnh giới nhất định Các ngươi đừng nói lính ngội, liền canh giải đều lý giải không được, ta liền không nói, chỉ nói chú ý tức cùng phó ý thức. Vi Cang hình tượng nói rõ, Dương Huyền Chân gia hiệu mọi người bắt đầu, đến, các ngươi bắt đầu, theo ta đến bờ sông đi. Tốt. Bọn nhỏ phi thường nghe lời, đi theo Dương Huyền Chân đứng lên, Dương Huyền Chân thi triển ra võ đạo cấm pháp, nói, các ngươi nhìn, loại này bộ pháp, gọi bước trên mây bước, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, một bước 9m, như đàn vân. Dương Huyền Chân thi triển bước trên mây bộ pháp thời điểm, một bước 9m, thật giống như dùng cây thước lượng tốt đựng dạng. Bọn nhỏ nhìn xem Dương Huyền Chân hành động, Sau lưng lưu lại một cái cái tàn ảnh, lại thêm Dương Huyền Chân tốc độ di chuyển, để bọn nhỏ đã chấn kinh, lại ao ước. Huyền thật đại ca, ta cũng muốn học môn công phu này. Huyền thật đại ca, đây là khinh công sao? Ha ha. Dương Huyền Chân thi triển bước trên mây bước đồng thời, lưu lại cởi mở tiếng cười, đây chính là công phu thật, các ngươi chỉ phải nghiêm túc tu luyện, ta liền dạy các ngươi. Quá tốt. Huyền thật đại ca, ta khẳng định nghiêm túc tu luyện. Huyền thật đại ca, ta muốn học, dạy ta đi. Dương Huyền Chân thi triển một chút bước trên mây bước về sau, lại ngừng lại, chờ lấy mọi người, những hài tử này thân thể cường tráng, chỉ chốc lát liền đuổi theo vây quanh ở Dương Huyền Chân bên người. "Nha, đây không phải Huyền Chân tiểu tử sao?" Một cái lão nhân cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. "Ha ha." Dương Huyền Chân cũng cười nói, "Hồ Ba lão cha, thân thể còn tốt đó chứ." "Ha ha ha." Hồ Ba lão cha cười nói, "Cứ gián đây." Lập tức lại hỏi, "Các ngươi đây là đi làm cái gì a?" Dương Huyền Chân nói, "Trước đây 5 năm, ở bên ngoài sống sáo một chút, học một chút công vụ, không phải sao? Bọn trẻ muốn học, ta liền dạy một chút." "Tốt, tốt, tốt." Hồ Ba lão cha liên tục nói ba cái tốt, lại tán thưởng nói, "Huyền Chân tiểu tử, ngươi hữu tâm." Ta cũng hy vọng bộ lạc ra một số người mới a." Dương Huyền Chân nói. "Ừm." Hồ Ba lão cha gật gật đầu, lại cảm thán nói, "Ai, thế đạo này cũng không biết làm sao vậy, yêu thú tập kích tần suất càng ngày càng cao, những năm này, thiên tai cũng càng ngày càng nhiều." "Ách." Dương Huyền Chân dừng một chút, hắn biết nguyên nhân, lại không thật nhiều nói. Chương 458: Tu hành. Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết dẫn bọn nhỏ đi bờ sông, trải qua thôn nói, gặp được những người khác, đều sẽ chào hỏi, cũng gặp phải bọn nhỏ phụ mẫu. Có chút hài tử phụ mẫu nói, "Tiểu Ngư, ngươi nhiều đi theo Huyền Chân học một ít, hắn đi qua ngoài giới, đi qua thành lớn." thấy qua việc đời. Một lát sau, mọi người đi tới bờ sông nhỏ, Dương Huyền Chân nói, tất cả mọi người ngồi lấy trên đồng cỏ đi. Tất. Mọi người lên tiếng, nhao nhao ngồi vào bờ sông nhỏ trên đồng cỏ, Dương Huyền Chân thấy mọi người ngồi xuống về sau, mới nói, các ngươi trước hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Bọn nhỏ phi thường tin tưởng Dương Huyền Chân, cũng phi thường nghe lời, cũng bắt đầu hít khí, sau đó, chậm rãi phun ra. Dương Huyền Chân còn nói, thư giãn một tí. Sau đó, lại thật dài hít một hơi, chậm rãi phun ra. Bọn nhỏ lần nữa chiếu vào làm, trải qua hai lần hít sâu về sau, mọi người hô hấp trở nên bằng phẳng, Dương Huyền Chân nói, Các ngươi nhìn, tiểu hạ, nước chảy, chim chóc, con cá, hoa cỏ, cây cối, có phải là rất đẹp a? Đúng a? Trải qua Dương Huyền Chân cố ý chỉ điểm, mọi người mới hiện thân bên cạnh cảnh sắc thật rất đẹp. Huyền thật đại ca, trước kia ta làm sao không có phát hiện bờ sông đẹp như vậy a? Dương Huyền Chân mỉm cười, nói ra một câu rất có triết lý lời nói, kỳ thật, đẹp đồ tốt ngay tại bên người chúng ta, chúng ta mỗi cá nhân trên người đều có một cái chất bảo, bất quá, chân bảo lóng lòng, chúng ta phát hiện không được.